dưới đài trong nháy mắt trở nên tịch không tiếng động tất cả mọi người đều phảng phất bị người b ắ t cổ ngay cả liếu phi yên trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc không khỏi nhìn lâu diệp dư sinh liếc mắt Tốt! nha đầu coi như diệp dư sinh người ái mộ trung thành nhưng là vỗ tay khen hay nàng một tiếng này được nhất thời ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn và cái này diệp dư sinh thật giống như cũng không giống theo như đồn đãi rác rưởi như vậy chứ sao đúng vậy thật giống như mạnh nhất có nữ đệ tử ánh mắt sáng lên chờ một chút coi lại nhìn nhìn hắn có thể kiên trì tới trình độ nào bất quá chỉ là đánh bại một cái thối thể lục trọng đường phong m à thôi có cái gì tốt đắc ý đúng vậy thúng chi hắn bây giờ đắc tội tất cả mọi người nhất định không quả ngon để ăn nam đệ tử mặt đầy khinh thường dưới đài tiếng ông ông vẫn không c ó dừng lại bọn họ cũng đều biết lúc trước diệp dư sinh là dặn gì g hơn mười ngày trước diệp dư sinh cùng hiện tại so với thật là khác nhau trời vực đường phong xa suốt sau lại có một người dành t r ư ớ c nhảy lên lôi đ à i cùng diệp dư sinh ký cuộc chiến sinh tử nói cho cùng đường phong tu vi chỉ là mới vào thối thể lục trọng nơi này rất nhiều người cũng có thể làm được một đòn trong nháy mắt giết hắn cho nên hắn suy vi cũng không thể đưa tới quá náo động lớn lần này lên đài là một gã uy tín lâu năm thối thể lục trọng cường giả hoàng sơn tu là khổ luyện phương pháp thân thể cực kỳ cường hãn cả người cốt sát thiết cốt chương bốn mươi sáu bá đao hoàng sơn vừa lên đài liền đưa tới một trận hoan hô chiến đấu bắt đầu lâm trưởng lao ra lệnh một tiếng hai người chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ nhưng mà kết quả vẫn như cũ cực kỳ cường hãn hoàng sơn như cũng bị diệp dư sinh một chiều trong nháy mắt hết toàn trường lần nữa khiếp sợ mọi người có chút lui sợ hãi diệp dư sinh cường hãn hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu rác dưới thông thông đều là rác dưới diệp dư sinh mở ra dếu cận mặt nhất thời để cho mọi người dưới đại không làm bị một cái phế vật như thế dếu cận ai có thể bị sau đó lại có bảy tám người lên đài lại đều không ngoại lệ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại lợi hại nhất một cái trong tay diệp dư sinh cũng không có chống nổi b ạ chiêu đồng thời những người này cũng đều thành diệp dư sinh lưới hái xuống giao hẹp ba trăm năm mươi sáu hp bốn trăm hai mươi hai hp bốn trăm năm mươi bốn hắn môi chiến thắng một người liền đem đối phương khí huyết cướp đoạt hết sạch trở nên sau đại chiến làm chuẩn bị dĩ chiến dưỡng chiến càng chiến càng mạnh lúc này hắn khí huyết đã bước gần hai chục ngàn đại quan hắn biết rõ thực lực của chính mình mỗi tăng cường một phần đợi sẽ đối mặt hàn cầm hổ liền liền một phần phần thắng cho đến người thứ mười rót ở diệp dư sinh thủ hạ sau mọi người rốt cuộc phản ứng qua diệp dư sinh đã không phải là bọn họ nghĩ tưởng dẫm đ ạ p là có thể dẫm đ ạ p phế vật trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều do dự lên ta tới đang lúc này một tên thối thể cảnh lục trọng cường giả lên lôi đài là hắn bá đao cái này lên đài người cơ hồ không có người không nhận biết b á đao thối thể lục trọng đình phong toàn bộ hạo thiên tông duy nhất một bằng vào thối thể lục trọng liền bước lên top một trăm bảng người điên mặc dù chỉ là top một trăm bảng đứng hàng tám mươi ba vị nhưng d ư ớ i chân lại đi lên đông đảo thối thể thất trọng cường giả d ư ớ i đao thậm chí có thối thể thất trọng cường giả vong hồn như vậy người điên để cho rất nhiều thối thể thất trọng cường giả đều cảm thấy sợ hãi thương màu đen trọng đao đập ở trên lôi đài phát ra tiếng vang cực lớn sức nặng cao dọa người ta ngươi vô ân đoán nhưng ta không thích ngươi lời nói một hồi ngươi nếu bại ta không giết ngươi bá đao nói khí thế trùng tiên cũng có thể là ngươi lời nói này cứu chính ngươi một mạng diệp dư sinh c ờ i ứng hắn người này chính là như vậy ngươi mời ta một thước ta liền kính ngươi một t r ư ợ n g được chúng ta đấu một hồi phân thắng thua bá đao hét lớn nhưng rút ra cắm vào lôi đài trọng đao trọng đao chém thẳng mang theo manh liệt tiếng x é gió khí thế cường đại phảng phất có thể bổ ra nhất tòa sơn đừng xem bá đao dùng là trọng đao có thể tốc độ lại thật nhanh trong nháy mắt liền đến trước mắt xích lượng ảnh phù quang bộ mở ra trong nháy mắt tại chỗ biến mất n g tránh một đau này mà lúc này bá đao đã lấn người mà lên thanh kia rất nặng trọng đau bị hắn múa ra nhiều đói đau liền đem diệp dư sinh bao phủ mở diệp dư sinh tiếng quát như sấm như điện quả đấm như thương long xuất hải trực đảo hoàng long đập chúng đau bên Cong. kim thiết giao kích tiếng vang dội lực lượng cường đại đem hai người toàn bộ chấn lùi một bước Tốt. bá đao ánh mắt sáng lên hắn mới vừa rồi mấy có lẽ đã đem hết toàn lực lại bị diệp dư sinh tiếp hắn hưng thu cũng bị nhấc lên lại、Tốt. hai người lần nữa vọt tới đồng thời như vẫn thạch đụng đối với anh dị thường thắng thiết bọn họ ai cũng chưa từng lui về phía sau dù là nửa bước cũng không có khiến cho dùng chiêu thất gì hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể cứng đôi cứng chiến đấu một mực kéo dài đến một trăm hợp n h ư cũng chưa phân thắng b ạ i nhưng gian bá người cầm đao trong trọng đao bị dơ qua đỉnh đầu cường đại khí thế đem diệp dư sinh phong tỏa đây là liệt địa trạm ngoa t à o bá đao muốn giết người liền một đao này đều dùng ra đã rất lâu chưa thấy qua bá đao một chiêu này không biết so với lúc chức mạnh bao nhiêu mọi người dưới đài kích động vô cùng phảng phất đánh máu gà năm đó Bá bằng bảng. bây tránh tránh thoát đao đao đường đó, đã đạt đỉnh vừa vào vào phong. chính lục khắc lực, lục Có có kích cũng chỉ có cứng. Khi hắn thối thể thế thối thể thể không ít này, sông lên trọng. trọng người này, nếu là là Mà giờ, vậy một một mới một tốt tới rất thể trọi、cứng. Tốt. diệp dư sinh ánh mắt sáng lên hiển nhiên nhận ra được một kích này chỗ c ư ờ n g đại ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh bây giờ tiếp ta một kích này thử một chút mở nói xong to lớn trọng đao nhanh chóng hướng diệp dư sinh chém xuống xe không khí mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế、Thương. một cán hỏa trường thương màu đỏ xuất hiện ở diệp dư sinh trong tay một kích này hắn chắc chắn cùng với có thể bằng vào thân thể tiếp nhưng hắn vẫn sẽ không như thế làm vì vậy gọi là bá đao nam tử và những người khác bất đồng hắn quyết định cấp cho hắn tôn trọng như n g ư ờ i mong muốn diệp dư sinh sắc mặt bình nhìn càng ngày càng gần trọng đao hỏa tiêm thương thương ra như l ò n g đâm về phía chém tới trọng đao Công! kim thiết giao kích tiếng bùng nổ một vòng rõ ràng sóng gợn từ thương đao giao kích nơi bắn ra hướng chung quanh quyết tán vén lên một cổ mánh liệt cớt lốc nay của bạo kích như vậy sức gió quá mạnh để cho cách lôi đài lần cận người liền ánh mắt cũng không mở ra được cơn lốc như dao cắt ở trên mặt rất thương bạch bạch bạch tiếng nổ bên trong truyền tới rõ ràng tiếng bước c h â n bá đao liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng đứng lại trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi đồng thời còn có khó mà che giấu kích động thoải mái đây là bá đao thích nhất đánh nhau phương thức mới vừa rồi là ta bá đao có mắt như mù như vậy hôm nay đánh chưa hết hứng chờ ngươi cùng hẳn cầm hổ sau khi chiến đấu ta ngươi lại toàn lực ứng phó đánh một trận như thế nào bá đao hưng phấn nói được diệp dư sinh rất thích bá đao tính cách dám làm dám chịu giống như ở hát ma lĩnh gặp phải lâm hạo như thế thẳng thắn bất quá ngươi sẽ không sợ ta thua chết trong tay hàn cầm h ổ diệp dư sinh hiếu kỳ hỏi nếu như ngươi thua sẽ không phân phối đánh với ta một trận bá đao vô cùng ngông cùng nói liền hàn cầm h ổ cũng không để vào mắt được chỉ bằng ngươi những lời này ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng ha ha diệp dư sinh cười to ta đây sẽ không chế mãi ngươi thời gian ta chờ ngươi nói xong bá đao liền nhảy xuống lôi đài một mặt này làm cho tất cả mọi người cũng kiếp sợ Bá đào là người nào? Ngư p ngư điên từng nói qua nếu hắn cùng với hàn cầm hổ thời gian tu luyện như thế giết như giết chó mà sự thật cũng quả thật như thế hắn tu hành khởi bước rất khuya đến bây giờ cũng bất quá chính là ba năm cũng đã ủng có kinh khủng như vậy tu vi tu hành tốc độ giản làm cho người ta không theo kịp người kế tiếp bà giới đao đài sau diệp dư sinh bình nói thàng đến rất lâu sau đó mới trước sau có lượng danh thối thể thất trọng cường giả lên đài bị diệp dư sinh đoạt khí huyết sau chật vật xuống đài chương bốn mươi bảy hàng cầm hổ lăn xuống tới nhận lấy cái chết diệp dư sinh cường đại đánh nát hiện trường thật sự có người trong lòng tiêu ngạo phanh cho đến một tên thối thể cảnh thất trọng cường giả đi lên sinh tử lôi đài lần nữa để cho yên lặng hiện trường sống động lên hoa vô ngộng là hắn chơi ạ đây chính là hàn sư huynh bên người hai đại cao thủ một trong không nghĩ tới hắn đều bị kinh động diệp dư sinh phong quang cũng nên đến đây kết thúc lần này kêu lên người càng nhiều hoa vô ngộng đừng xem tên nữ tính biến hóa có thể hạ thủ lại dị thường tàn nhẫn hắn từ không giết người lại đ a m mê đoạn người tứ chi liên quan tới người này truyền thuyết quả thực quá nhiều đương nhiên trọng yếu nhất là người này là hàn cầm hổ cánh tay phải cánh tay trái mà diệp dư sinh nhìn hắn khoe miệng cũng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh chính chủ rốt cuộc phải tới ngươi cùng vọng để cho ta rất ghét hoa vô mậu v â lan hoa chỉ trên mặt tràn đầy trắng ghét ánh mắt băng hẳn nhìn diệp dư sinh nói thật giống như ta thích ngươi tựa như diệp dư sinh cười lạnh vừa nhìn thấy loại này người lương tính hắn liền có chút nôn u mửa miệng lưới bén nhọn một hồi ta sẽ t ư ở n g viên gõ bể ngươi rằng sau đó bóp g ã y ngươi tứ chi yên tâm ta sẽ không giết người chỉ sẽ để cho ngươi cả đời khuất nhục còn sống hoa vô mậu lời nói để cho người sợ hãi giống như hắn lời muốn nói như vậy còn sống còn không bằng chết coi là đây chính là ngươi dám căn đảm khiêu khích hàn sư h u n h ứng trả giá thật lớn hoa vô ngộng cười lạnh một tiếng liền trực tiếp đậu thủ trong trước mắt hoa vô ngộng công kích đã đến nhất căn cực sởi tơ nhỏ c u ố n quanh hướng diệp dư sinh cổ họng mà đối mặt một cách này diệp dư sinh lại nhìn cũng không nhìn nhưng nhấc tay vỗ một cái kia bền bị sởi tơ liền trực tiếp nổ lên thấy lần này đánh lén bị đối phương như vậy nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải hoa vô ngộng sắc mặt nhưng biến đổi cho tới bây giờ hắn mới phát hiện là mình coi thường người trẻ tuổi trước mắt kia bất quá diệp dư sinh ngược lại không cho hắn quá nhiều phản ứng cùng suy nghĩ thời gian cười nhạt bóng người động một cái ngang nhiên phát động công kích lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở hoa vô ngộng trước mặt thấy diệp dư sinh như vậy cồn g bạo t r ú n g kích hoa vô ngộng mặt liền biến sắc trong cửa tay h à o rút ra r ầ m rạp chẳng chị sợi tơ đem tự thân quấn quanh bảo vệ toàn thân nhưng mà sợi tơ bình t h ư ớ n g vừa mới thành hình liền bị một bàn tay xé sau một khắc bàn tay trực tiếp t ụ t lên hoa vô ngộng trên cổ họng một chiêu chế địch vô số ánh mắt nhìn ở diệp dư sinh trong tay dãy r u a hoa vô ngộng trên người hiện trường trong nháy mắt bình đ n xuống trong mắt tất cả mọi người cũng lóe lên mãnh liệt kinh ngạc xa xa liếu phi yên cũng là mày liêu đạo thụ trên mặt có nhiều chút kinh ngạc nhưng lại không nhìn ra vui giận thối thể thất trọng top một trăm bảng sáu mươi chín vị âm nhân hoa vô mộng lại trong tay diệp dư sinh một chiều cũng đi bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày diệp dư sinh thực lực liền tăng lên đến nước này thực sự quá khiếp sợ cũng không biết vậy càng xa nơi vắng vẻ cũng có người chú ý cuộc chiến đấu này một tên bạch di thanh niên tóc trắng có chút hăng hái nhìn một màn này tựa như tự lẩm bẩm như vậy bình luận đạo thật có ý tứ thiếu niên lang ừ thực lực có thể đứng hàng top một trăm bảng top năm mươi một tên tay cầm quạt xếp thanh niên cho ra diệp dư sinh xác định vị trí ở bên cạnh hắn là cả người phi áo khoác bóng người đem chính mình nghiêm nghiêm thật thật bao phủ ở áo khoác xuống chỉ thấy người này lắc đầu một cái nói đến không chỉ năm mươi còn có thể đi phía trước ồ q u ỷ huynh làm sao đối với người này đánh giá cao như vậy bà thi thanh niên kinh ngạc nhưng mà cảm giác mà thôi đàm huynh n g ư ờ i nói thế nào tay cầm quạt xếp thanh niên hỏi hướng người cuối cùng người này chính là vừa tới hạo thiên tông đàm kim phi cũng không biết lúc này đàm kim phi đã kinh động đến trình độ nào h á n nguyên tưởng rằng diệp dư sinh cùng trần thanh t i ề n đám người đã t á n thân hàn bằng cự mãng trong miệng hơn nữa hắn cũng xác nhận trần thanh thiền đám người đã không nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp dư sinh lại còn không chết c h ầ m ngâm chốc lát trong lòng của hắn liền có chủ ý hắn ngày đó ở hắc ma lĩnh chuyện làm tuyệt đối không thể c h u y ể n đi vậy cũng chỉ có tiên hạ thủ ví cường ở hạo thiên tông hắn đàm kim phi muốn lộng chết một cái không không núi dựa ngoại môn đệ tử thật là lại dễ dàng bất quá ta còn có việc liền rời đi trước nói xong cũng không lo người khác ngăn trở liền vội vàng rời đi ba người hai mắt nhìn nhau một cái không có vấn đề nhốn, nhốn vay lúc này sinh tử bên cạnh lôi đài mọi người ở trong n mộng mới tỉnh ngoa tạo nói đùa sao l i ê n hoa vô ngộ cũng bại phế vật này ho khan một cái tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao mẹ ta nha t ố p một trăm bảng thứ sáu mươi chín vị hoa vô ngộng lại bị người một chiêu đánh bại cái này phê đến cùng mạnh đến mức nào than thở cùng ngược lại hút khí lạnh thanh âm thỉnh thoảng vang lên tất cả mọi người đều bị diệp dư sinh cường đại cho kinh động đến phế vật tên bọn họ lại cũng không nói ra miệng t ố p một trăm bảng thứ sáu mươi chín diệp dư sinh âm thanh âm vang lên mang theo một chút khinh miệt rồi sau đó giơ tay lên tùy ý một cánh h u n g hăng quất vào hoa vô ngộng trên mặt, thanh t h ủ y tràng p h á o tay liền văng lên. b ị diệp dư sinh n ắ m trong tay hoa vô ngộng, trực tiếp bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi sen lẫn mấy viên rơi xuống răng c u ồ n g bắn ra, thân thể giống như như đ ạ tháo, đập xuống lôi đài, giống như chó chết nằm trên đất. Một tắt này, thiếu chút nữa không bắt hắn cho đập chết. Mặc dù là sinh t ử chiến, nhưng từ đầu đến cuối, diệp dư sinh cũng không có đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ. còn có ai, diệp dư sinh lãnh khóc quét nhìn tịch không tiếng động diễn võ trường, không ai mở miệm nói chuyện, cũng không người trở lên đài. liền hoa vô ngộng cũng bại. vậy cũng chỉ có thể thượng thối thể bắt trọng nhưng là thối thể bắt trọng đa số đều tại bên ngoài lịch luyện mặc dù có ở tông môn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ bọn họ càng nghĩ thông suốt qua diệp dư sinh tay tham dò một chút hàn cầm hồ đáy có thể nói diệp dư sinh càng mạnh bọn họ lại càng sẽ không dễ dàng xuất thủ so sánh diệp dư sinh bọn họ càng thích hàn cầm hồ dưới người bảo tọa còn có ai diệp dư sinh lại nói một câu ngang ngược v i n h báo nửa ngày không ai mở miệng tất cả mọi người đều bị diệp dư sinh thực lực cường đại cho chân đến h diệp dư sinh trên mặt lộ ra bảng hiệu cười lạnh chính là các người miệt thị ta sức lực chính là các người gọi ta là phế vật tự cho là cao cao tại thượng thực lực chính là các người vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng đẳng người khí phách diệp dư sinh thanh âm lạnh giá sớm nhân mấy ngày liên tiếp bị người làm đục dẫm đạp lên hỏa khí vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ hắn mỗi một câu nói cũng để cho dưới đài người đỏ mặt nếu như vậy diệp dư sinh còn là một phế vật vậy bọn họ tính là gì trong phế vật phế vật sao đáng giá nói một chút là từ đầu đến cuối coi như trọng tài lâm trưởng lão cũng không nói lời nào sinh tử lôi chính là như vậy làm gì cũng không ai sẽ quan tâm diệp dư sinh thích loại này quy tắc lẫm liệt ánh mắt tiếp tục quét nhìn dưới đài chắc chắn không người ở trên cao đ à i sao vô cùng các ngươi cũng là một đám túng bao sao hay lại là chỉ có thể cùng một cô nàng như thế múa mép khô môi thanh âm hắn ở tịch diễn võ trường v a n g dội tất cả mọi người đều có thể nghe được thấy quả thực không người còn dám lên đài diệp dư sinh rốt cuộc chuyển động ánh mắt cuối cùng rơi vào chẳng biết lúc nào xuất hiện hàn cầm hổ trên người đầu tiên là mắt nhìn hệ thống mặt tiếp xúc đang hấp thu hoa vô ngậm khí huyết sau hp đã đột nhiên hai vạn đại quan trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười rồi sau đó hắn đưa ra một ngón tay chỉ hướng kia cao cao tại thượng hàn cầm hổ nhất miệng lên c u â n phóng thanh â m vang r ộ i toàn trường hàn cầm hổ lan xuống tới nhận lấy cái chết chương bốn mươi tám ngươi muốn chết t a thành toàn cho ngươi lan xuống tới nhận lấy cái chết c u â n phóng thanh â m tự diệp dư sinh trong miệng truyền ra phản p h ấ t m ộ n lôi c u ộ n cuộn hướng chung quanh cuốn đi ùng ùng ở trong diễn võ trường chống không toàn trường tịch không tiếng động thậm chí ngay cả một ít âm thầm chú ý trận chiến này trường lão đều bị diệp dư sinh một câu nói chấn động phải trừng n â y m u ồ n đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy ở trong ngoại môn đệ tử dáng có người như thế nói với hàn cầm hổ lời nói lấy hàn cầm hổ bây giờ tại phi ngư phong địa vị đừng nói là đồng bối đệ tử ngay cả một ít trưởng lão cũng đối với hắn vô cùng k h á c h khí bởi vì chọn chúng hàn cầm hổ vị kia nội môn trưởng lão ở hạo thiên tông nội môn địa vị cũng là có là số má hạo thiên tông trưởng lão rất nhiều nhưng chân chính có quyền lợi chỉ mấy cái như vậy mà nhìn chúng hàn cầm hổ vị trưởng lão kia liền là một cái trong số đó chỉ chờ hàn cầm hổ tấn thăng thối thể cảnh giới đại viên mãn đặt vào nội môn sẽ gặp lệ ở vị trưởng lão kia môn h ạ diệp dư sinh thật có trong miệng các n g ư ờ i lợi muốn nói rác rưởi như vậy sao ta xem trọng giống như cũng không có như vậy không chịu nổi đi có còn lại đỉnh chạy tới xem cuộc chiến đệ tử phát ra nghi ngờ thanh âm bất quá ta ngược lại cảm thấy người này có chút cùng vọng khiêu khích như vậy hàn cầm hổ sẽ không sợ đem duy nhất đường lui cho lớp kín chết thật ở trên đài sao người nói như vậy có thể cũng có chút một mặt lại có những người khác phát ra phản bác thanh âm họ dịp này ta xem cũng không giống hạ người lỗ mãng thắng thua trận này thật đúng là không nhất định như chúng ta dự liệu như vậy mặc dù ta thừa nhận hắn không giống lời đồn đãi rác rưởi như vậy nhưng phải biết đối thủ của hắn là ai đây chính là hàn cầm hổ hàn sư huynh n a ở hàn sư huynh trước mặt hắn không có bất kỳ cơ hội kiến càng nghĩ tưởng muốn khiêu chiến cự long kết quả sớm đã định trước to lớn trong d i ệ n võ t r ư ở n g kế giống như chết tịch sau rốt cuộc còn như núi lửa phun trào vô số tiếng xôn xao hội tụ đến đồng thời tạo thành đáng sợ tiếng sóng xông thẳng tới chân trời diệp dư sinh những lời này đưa tới chấn động thức sự quá hung hãn vô số đạo ánh mắt hội tụ bên dưới diệp dư sinh bình đứng ở sinh tử trên lôi đài nhìn về phía đạo kia cao cao tại thượng bóng người diệp dư sinh đứng ở hàn cầm hổ bên người một tên thối thể bắt trọng cường giả khiến trách người cái phế vật này thật không nở càn rỡ lại dám không tiết lời người này tên là trần cương sinh đồng dạng là ngoại môn top một trăm trên bảng nhân vật hơn nữa hạng bốn mươi tám như vậy một tên cường giả lại c a m nguyện đứng sau lưng hàn cầm hổ làm đầy tớ có thể thấy hàn cầm hổ chỗ cường đại hàn cầm hổ người nhốt nhát sao diệp dư sinh cũng không để ý tới trần cương sinh n à bỉ không liếc xéo nhìn hàn cầm hổ lớn mật trần cương sinh giận dữ liền muốn xuống đài xuất thủ Có thể vào lúc này, lâm ú c này, l t r ư ở n g lão đột nhiên hướng hắn liếc mắt nhìn trần cương sinh cả kinh liền hội vàng bông u xuống nhấp chân lên lâm t r ư ở n g lão đệ tử trần cương sinh thỉnh cầu cùng diệp dư sinh khai sinh chết lôi đài trần cương sinh lạnh giọng nói nếu không thể lô mãng xuống đài chỉ có thể lựa chọn cuộc chiến sinh tử có thể hay không lâm t r ư ở n g lão nhìn diệp dư sinh hỏi cuộc chiến sinh tử nhất định phải song phương đồng thời đồng ý mới có thể không thể uy hiếp nghĩ tưởng bằng vào một nhóm xú ngư lạn hà tới tiêu hao ta thể lực nhìn ngươi liền chút tiền đồ này diệp dư sinh cũng không có đáp lâm trường lão lời nói nhìn thẳng hàn cầm hổ khinh thường nói nếu như ngươi không muốn để cho ta đi lên tự tay đem ngươi đạp xuống đến liền thừa dịp còn sớm ngoan ngoan chính mình l ă n xuống lời này vừa nói ra hiện trường lần nữa sôi sùng sục lên từng có thời gian có người dám như vậy nói với hàn cầm hổ lời nói hàn cầm hổ là người nào phi ngư phong ngoại môn người thứ hai hạo thiên tông ngoại môn top một trăm bảng xếp hạng thứ mười nhị vị tồn tại khoảng thời gian này còn có truyền thuyết thực lực của hắn lại tăng lên tấn thăng đến một cái sự đáng sợ quá mức thậm chí đã nắm giữ trùng kích top một trăm bảng năm vị trí đầu sức chiến đấu đáng sợ có thể chính là một cường giả như vậy nhưng ở hôm nay bị người chỉ mũi tức miệng mắng to bực nào cuồng vọng bực nào ngâm cuồng bực nào tự đại xa xa l i ê u phi yên chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác mũi có chút g h ẩm nàng cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy ở trong chỗ ưu minh cảm giác có rũ khí như vậy diệp dư sinh mới hẳn là hắn tới dáng vẻ ta đây là thế nào l i ê u phi yên cảm giác mình tâm tình phát sinh ba động khi hắn nhìn đạo tia cùng ngạo không ai bị nổi bóng lưng lúc không tên có loại quen thuộc cảm giác cực kỳ lâu lúc trước nàng gặp qua cái bóng lưng này nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ lúc vẻ này cảm giác quen thuộc lại biến mất với từ nơi sâu xa kỳ quái quá kỳ quái cùng liêu phi yên tâm tình chập trơn bất đ ộ n g nha đầu nhưng là dùng sức nắm chặt quả đấm yên lặng là diệp dư sinh cố gắng lên xa xa trong lầu các bạch đi nam tử tóc trắng ở xứng sờ một lát sau đột nhiên cất tiếng cười to ha ha thiếu niên này ta thưởng thức hắn hai người khác trong mắt cũng nhiều một nụ cười chỉ cần là để cho hàn cầm hổ ăn quả đáng sự tình phát sinh bọn họ liền rất vui vẻ diễn võ trường ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói hàn cầm hổ rốt cuộc có động tác từ rất xa t r ố nện n bước ưu nhã bước chân không vội vã từng bước một đi về phía lôi đài đám người tự động tránh ra một con đường như chúng tinh phủng nguyệt nhìn hắn đi trước hàn sư huynh muốn lên đài ta ngược lại muốn nhìn một chút diệp dư sinh tên phế vật kia làm sao còn ngông cuồng hàn sư huynh mới thật sự là thiên tri tiêu tử diệp dư sinh cho hàn sư huynh sách dạy cũng không xứng lúc này hàn cầm hổ chính là toàn trường tối trúc tiêu điểm hắn nhất cử nhất động cũng cực kỳ h ú t người nhãn cầu người muốn chết ta thành toàn cho ngươi hàn cầm hổ rốt cuộc đạp lên lôi đài bình con ngươi nhìn về phía diệp dư sinh rộng càng là bình đến đáng sợ từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem diệp dư sinh coi ra gì đứng ở trên lôi đài hàn cầm hổ như cũ không ai bị nổi hắn bóng người rất cao hay hoặc giả là khí thế rất cao cao đến có thể cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống diệp dư sinh ta cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn quy xuống đất chịu thua lăn xuống đài đi trước hết thảy ta không nhắc chuyện cũ hoặc là lưu lại tính mạng lời này vừa nói ra trong đám người nhất thời huyên náo một mạnh hàn sư h u n h quả thật là trạch tâm nhân hậu khí độ phi phạm bị một cái phế vật khiêu khích như vậy lại còn có thể không nhắc chuyện cũ đơn giản là chúng ta tấm gương hàn sư huynh không chỉ có thực lực cưỡng hãn hơn nữa còn rộng lượng như vậy thật sự là ta hạo thiên tông chi phúc ca diệp dư sinh ngươi phế vật này còn không nhanh lên q u ỳ xuống cảm tạ hàn sư huynh nhân không giết chương bốn mươi chín ngươi liền chốt chuyện này h ắ c đối mặt mọi người quát lớn diệp dư sinh nhưng là nhét miệng lên mang theo không ai bị nổi khinh cuồng không có tức giận chỉ có thật sâu châm trọc hàn đưa ra một ngón tay chỉ hàn cầm hổ thanh âm lạnh như băng vang dội toàn trường giống vậy lời nói cũng tặng cho ngươi hoặc là quỷ xuống đất nhà thua hoặc là chết ở chỗ này ngươi tự lựa chọn ồn ào hai người đối chọi gây gắt đưa tới một mảnh xôn xao là bực nào phách lối cuồn vọng diệp dư sinh nói nhất định chính là đối với phách lối cuồn vọng cái từ này hoàn mỹ giải thích trong diễn võ trường tất cả mọi người ra mặt cũng đang nhẹ nhàng có c á p g ờ i ạ cũng quá điên cùng đi hàn g cầm hổ những người đeo đổi kia đã sắp tức nổ phổi ở trong lòng bọn họ tựa như chiến thần như vậy tồn tại c ư ờ n giả ở trong mắt diệp dư sinh lại không chiếm được chút nào kính sợ để cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận bọn họ hận không được chính mình đi lên đem đất không rộng biết trời cao d phi dư s i n dâm d ở ư ớ c h â ngư Phi n phong nơi nào đó mấy vị hạo thiên tông ngoại môn trưởng lão ngồi xếp bằng ở trước mặt bọn họ một mặt giống như nước gợn dạo rực trên mặt k i ế n g có thể rõ ràng nhìn thấy diễn võ trưởng chính đang phát sinh hết thảy bao gồm tiếng đối thoại đều nghe rõ ràng mà lúc này một tên tóc hơi lộ ra màu sáng bạch trưởng lão ánh mắt bất thường cười lạnh nói thật là không biết trời cao đất rộng lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử ta phi ngư phong lại có phẩm hạnh như thế tồi tệ đệ tử đơn giản là ta phi ngư phong sỉ nhục ồ ta lại không cho là như vậy ngồi đối diện hắn một tên trưởng lão cười an ủi săn sóc an ủi săn sóc phát tròm dâu bạc t h ơ cười nói tên tiểu tử này nếu có thể nói ra lời như vậy chắc có nhất định sức lực hơn nữa hàn trưởng lão mới vừa rồi lời nói liền có chút không đúng mặc dù đứa nhỏ này lời nói có chút cùng nhưng cùng đức hạnh không quan hệ chứ h ừ ngay vậy hàn trưởng lão lạnh rên một tiếng liền không nói lời nào nhưng mà kia nhìn chằm chằm mặt k i ế n g ánh mắt lại càng phát ra âm lệ có người địa phương liền có phân tranh trước mắt mấy người kia đều là ngoại môn trưởng lão có thể trưởng lão giữa cũng không đều là đoàn kết nhất trí m ớ i vừa mới mở miệng đối t h ọ i gây gắt hai người ở bên trong môn đều có chính mình tháo sơn không chỉ đám bọn hắn các trưởng lão khác cũng có nghiêng về trưởng lão mà bọn họ ở chỗ này nhiệm vụ là vì tự mình ở nội môn núi d ự a chọn đệ tử thiên tài ngẫu nhiên là tóc xám trưởng lão và dâu bạc trắng trưởng lão người sau l ư n g tới thì không đúng trả cho nên hai người bọn họ ở ngoại môn cũng là đối t h ọ i gây gắt hàn cầm hổ thiên phú không có ai sẽ nghi ngờ thiên tài như vậy đệ tử lại đang đối với đầu môn hạ dâu bạc trắng trưởng lão tâm lý đó là một trăm không vui đ o t là không giành được bây giờ đã có cơ hội cách đứng đối phương một chút hắn dĩ nhiên sẽ không nương tay cao lớn sinh tử trên lôi đài hàn cầm hổ mặc dù mặt vô biểu tình có thể cho dù ai đều cảm giác được khí thế của hắn đang biến hóa giờ phút này đã tràn đầy sắc cơ hàn cầm hổ thật động sát tâm toàn bộ nhận ra được một màn này người cũng trong lòng rét h ầ m động sát ý hàn cầm hổ mới là đáng sợ nhất ngươi cùng vọng biểu hiện quá sớm bất quá không có vấn đề ngày sau ngươi cũng không có lần nữa cơ hội biểu hiện hàn cầm hổ sắc mặt băng hàn mở miệng ha vậy ngươi sẽ phải xuất ra chuyện thật rồi diệp dư sinh một bộ cài nhẫu dáng vẻ có thể trong lòng hắn đã sớm gợi lên tinh thần thời gian nửa tháng tu vi mới tăng lên nhất trọng mà thôi chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thắng được thối thể thất trọng phế vật thì có khiêu chiến ta tư cách hàn cầm hổ nhìn diệp dư sinh lạnh lùng nói trong giọng nói tràn đầy cường đại tự tin diệp dư sinh i ĩ u môi một cái thật đặc biệt sao chơi liều ngươi nói cái gì hàn cầm hổ sắc mặt run lên ta nói vê anh diệp dư sinh lời còn không chưa nói xong một cổ khổng lồ khí huyết tựa như đại dương mênh mông như vậy ở trong cơ thể sôi sùng sục c u ầ n c u ộ n khí huyết dòng lũ dường như muốn đem mấy trượng phương viên lôi đài ép sợp ngoa tạo nay cổ đột nhiên bùng nổ cường đại khí huyết giống như một con ngủ say ma l ò n g mở ra đôi mắt còn díp lại buồn ngủ thiếu chút nữa đem dựa vào lôi đài l ầ n cận một ít đệ tử vèn cai té ngã bất luận là trước rêu c ậ t diệp dư sinh người hay lại là coi trọng người khác đều bị này cổ khổng lồ khí huyết hụ được mà nha đầu là kích động không thôi nếu như không phải là chân không được nàng đều hận không được nhảy cỡn lên hô to hai tiếng chỉ có liêu phi yên sắc mặt ngưng trọng nàng có thể cảm giác diệp dư sinh tu vi tăng lên cũng biết lúc này diệp dư sinh đã không phải là nửa tháng trước cái đó tên ngây nô gà m ở có thể đối thủ của hắn là hàn cầm hổ a t ố p một trăm trên bảng gần trước người cái nào là dễ chê ơ hơn nữa hai người tu vi t r ê n lệnh quá lớn thối thể lục trọng cùng thối thể bắt trọng có không thể vượt qua cái hào rộng bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục xem hướng lôi đài người thật đặc biệt mặc、tích. diệp dư sinh không để ý đến người khác thanh âm lạnh như băng một chữ một cái văng lên tìm chết hàn cầm hổ rốt cuộc không thể nhịn được nữa nếu như hắn còn có thể nhịn xuống đi hắn cũng sẽ không là h à n cầm hổ vê anh h à n cầm hổ xuất thủ thân thể động một cái liền xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt cương đại khí huyết mánh liệt bắt trước như vớt rồng như vậy năm ngón tay chụp vào diệp dư sinh một chiêu này nhanh dường như sét đánh phảng phất xe không gian tới làm cho không người nào có thể né tránh một kích này để cho vô số người mặt mũi kinh hãi h à n cầm hổ không hổ là phi ngư phong người thứ hai chỉ kích thứ nhất thối thể thất trọng cường giả tối đỉnh cũng không nhất định có thể tiếp được khí huyết mánh liệt gian công kích trong nháy mắt đến diệp dư sinh trước mặt nhưng mà đối mặt với hàn cầm hồ thế công diệp dư sinh sắc mặt lại không thay đổi chút nào cũng không nửa điểm lui về phía sau dấu hiệu hắn vừa xài bước ra rất nhiều người nhìn soi mói đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này nhìn không ra bất kỳ khí thế cường đại nhưng chính là bình thường một q u y ề n lại phảng phất liền không khí cũng oanh đến nổ lên phanh diệp dư sinh quả đấm kết kết thật thật n ệ n ở hàn cầm hồ trên bàn tay trong nháy mắt một cổ kinh người khí huyết kình phong khuyết tản hắn ra điên cùng hướng chung quanh tàn phá phảng phất liền nhạ lôi đài lớn cũng vì đó rung rung phá một cổ không cách nào hình dung cường đại khí huyết phảng phất ngưng tụ thành chùm ánh sáng xông lên trời ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp đem hàn cầm hổ đánh sập lui giống vậy diệp dư sinh cũng đang lùi lại hai người đồng loạt quay ngược lại bảy bước phanh khí huyết bánh liệt phảng phất hóa thành khổng lồ khí lãng vén lên đẩy trời bụi mù ở đó đ ầ y trời bụi mù bao phủ xuống tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào đạo kia cao ngất trên thân thể đó là diệp dư sinh đối mặt hàn cầm hổ cường hắn một đòn hắn lại toàn bộ tiếp lần đầu tiên giao phong diệp dư sinh không có rơi chút nào hạ phong băng vào thối thể lục trọng thực lực gắng g ư ợ n g tiếp hàn cầm hổ một đòn hai người giao phong bùng nổ khí huyết để cho xem ngoại môn đệ tử trở nên kinh hãi ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói diệp dư sinh chậm rãi ngầm đầu khoe miệng chậm rãi d ơ lên vạch ra một đạo tà mị độ cong h à n cầm hổ nếu như ngươi chỉ có chút chuyện này lời nói đó cũng quá để cho ta thất vọng hay lại là xuất ra thực lực chân chính đi nếu không ngươi liền không có cơ hội k i n h thường tà mị nụ cười cùng vọc giọng cái này rất diệp dư sinh từ hắn hôm nay bước lên phi ngư phong một khắc kia trở đi cả người hắn cũng biến hóa không còn là trước kia cái đó hèn nhát ngoại môn đệ tử xoay người biến thành phong mang tất lộ bướng bình thiếu niên đối diện hàng cầm hổ trên mặt cũng ở đây từ từ lướt lên vẻ bằng hàn càng ngày càng nặng càng ngày càng lạnh trước mắt hắn diệp dư sinh đã không còn là mặc cho hắn đắn đỏ con kiến hôi cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu thậm chí còn có một k i a bất an ngươi đã cố ý tìm chết vậy liền như ngươi mong muốn lạnh giá thấu xương thanh â m hàm chứa nồng nặc sắc ý ở mảnh này trong diễn võ trưởng to lớn khuyết tán ra truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi người này đơn giản là một cái yêu người ta lưỡng hổ tranh nhau tất có một người bị thương l ệ n h giá thấu xương sát ý từ từ quyết tán đem chọn cái lôi đài b a phủ băng hàn mà thấu xương lần đầu tiên giao phong diệp dư sinh liền bại lộ hắn thực lực cường đại có thể cùng hàn cầm hổ cân sức n a g tài bất quá tại chỗ trừ nha đầu trở ra không có ai coi trọng hắn bởi vì hắn đối thủ là hàn cầm hổ một cái chân chính thiên tri tiêu tử nhưng là hay là có người ủng hộ diệp dư sinh lệ như phi ngư đỉnh dân nghèo đệ tử xa xa lầu các thượng ba tên thanh niên còn có vị tia dâu bạc trắng trưởng lão từ diệp dư sinh trên thân thể bọn họ cảm nhận được một cổ bất khuất tinh thần n g ư ờ i đã nghĩ n g như vậy xem ta thực lực chân chính n g ư ờ i hãy nhìn cho kỹ đây hàng cầm hổ trong mắt sát khí phun trào thân hình dung một cái cuồng bạo khí huyết bắt đầu mãnh liệt phảng phất trên người bao phủ một món khí huyết c h i ế n ý ý ý ấy và n g hàng cầm hổ động bất động lúc như núi động lại như sấm đánh xuất hành phá ma trưởng cương đại khí huyết mãnh liệt hàng cầm hổ đôi băng hàn không hề cho diệp dư sinh suy nghĩ thời gian lấn người m ạ gần trưởng ấn vô về phía diệp dư sinh đầu phá ma trưởng diệp dư sinh từng xem qua người khác thi triển là một loại có thể đánh nát địch thủ kinh mạch cường đại trường pháp nhưng lúc này hàn cầm hổ thi triển so với hắn lúc trước xem qua không biết mạnh bao nhiêu lần hơn nữa hàn cầm hổ lấy thối thể bắt trọng tu vi lại thúc giục ra một đạo ma thủ h ư ảnh mặc dù còn rất yếu nhưng như cũng làm cho tất cả mọi người trong bụng hoảng sợ ngoa tạo hắn là làm sao làm được người đang xem cuộc chiến con n g ư ơ i thiếu chút nữa không lòi ra căn liền là không có thể làm được sự tỉnh thối thể cảnh dù sao cũng là thối thể cảnh không có chân khí thêm được thi triển chiến kỹ tới liền vô cùng khó khăn mà muốn tương chiến kỹ năng ngưng tụ thành hình ít nhất phải đến thối thể cựu trọng dựa vào khổng lồ khí huyết mới có thể làm được mà lúc này hàn cầm hổ lại đánh vỡ cái quy luật này tất cả trưởng lão vị trí bên trong căn phòng hô dâu bạc trắng trưởng l ã o hít thật sâu một cái nhìn lầm hàn cầm hổ nào chỉ là t h i ê n tài nhất định là thiên tài trong thiên tài a thối thể bắt trọng liền ngưng luyện ra chiến kỹ hình thức ban đầu đủ thấy hắn khí huyết cường đại đã không kém gì thối thể cựu trọng cường giả nhưng mà hắn một mực đệ tự thân tu vi không ngừng tăng cường tự thân tích lũy cùng nội tình bất quá như vậy nguy hiểm đồng dạng cũng là cực lớn không có nghị lực mạnh mẽ cùng với cường đại thân thể rất dễ dàng bạo thể mà chết mà lúc này hàn cầm hổ nhưng ở dùng loại phương thức này nói cho thế nhân hắn không chỉ là một thi tài còn là một có nghị lực mạnh mẽ thi tài đi chết hàn cầm hổ nổi giận gầm lên một tiếng ma thủ hư ảnh hàn g lâm vỗ về phía diệp dư sinh đầu đoàn đoàn đoàn công kích còn chưa tới liền có thể nghe được từng trận áp bách mà ra âm bạo thanh hừ diệp dư sinh ngầm đầu nhìn lâm thể ma thủ trong miệng truyền ra một tiếng hừ lạnh rồi sau đó bước ra một bước hướng về phía ma thủ bắt đi bạo cho ta trầm thấp tiếng quát từ diệp dư sinh trong miệng truyền ra chỉ thấy bàn tay hắn bắt lại ma thủ h ư ảnh rồi sau đó năm ngón tay nhưng phát lực phanh nhìn dị thường mạnh mẽ ma thủ h ư ảnh lại bị hắn một cái tay cho vồ nát l à bực nào kinh người khí huyết lực l à bực nào sợ người nhục thân lấy chiến kỹ ngưng tụ thành ma thủ lại bị một cái nhục trưởng trực tiếp vồ nát một màn này thực sự quá hoảng sợ rất nhiều người thân thể cũng run rẩy bị diệp dư sinh trong cơ thể phát ra khí huyết áp chế kinh hồn mặt vía đương nhiên giống vậy sắc mặt đại biến không chỉ có những chuyện này người ngay cả bí mật quan sát tóc s á m trưởng lão cũng s ắ c mặt cực kỳ khó coi thật sự là diệp dư sinh một cách này cho hắn quá lớn khiếp sợ tới cho là hàn g cầm hổ có thể dễ như bỡn đem diệp dư sinh đánh chết lại không nghĩ rằng xuất hiện hắn t ố i không muốn nhìn thấy kết quả không thể tiểu ra hỏa so sánh với tóc s á m trưởng lão không thích dâu bạc trắng trưởng lão ngược lại là cười tủm tìm an u ổ i săn sóc gan ổ i săn sóc dâu hắn giờ phút này ngược lại đối với diệp dư sinh, sinh ra dày đặc hứng thú thối thể lục trọng khí huyết lại có thể đạt đến tới mức này người này đơn giản là một cái yêu người ta lại nào chỉ là dâu bạc trắng trưởng lão nhìn ra diệp dư sinh không tầm thường có thể xuất hiện ở nơi này trưởng lão không người nào là ánh mắt cay độc hạng người mặc dù bọn họ mỗi một người đều không nói gì tâm lý tuy nhiên cũng âm thầm nhớ cái này có thể cùng hàn cầm hộ gọi nhịp ngoại môn đệ tử nhiệm vụ bọn họ chính là từ vân vân trong hàng đệ tử tìm bị long đong minh châu thua vào nội môn trước mắt cái này không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử là một không tệ nhân tuyển u n g u n g sinh tử trên lôi đài ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói bóp vỡ ma thủ hư ảnh đạo thân t n h kia giống như man long như vậy vọt tới trước hắn mỗi bước ra một bước cũng sẽ phát ra một tiếng nổ v a n g dường như muốn đem cứng rắn lôi đài đập nát đùng kinh thiên như vậy vang lớn nổ lên cây kim so với cọng râu hai bóng người lại một lần nữa va vào nhau diệp dư sinh kia một con lộn s ộ n sợi tóc phảng phất cũng nổi lên huyết quang nổi bật ra một người huyết sắc phong ma điên c u ồ n g xung kích về đằng trước hắn quả đấm rất nặng lại tốc độ cực nhanh quyền ra như long toàn bộ nghệ nở bảo vệ hàn cầm hồ bên ngoài thân huyết ý tượng ha ha ha ha ha ha h ắ n bây giờ chính là một người điên công kích không có chốc lát chầm chạp một khác không ngừng điên cùng g a quyền cho dù lấy hàn cầm hổ cương đại cũng không khỏi không tạm tránh kỳ phong mang bất quá lấy thực lực của hắn còn không đến mức bị điểm công kích làm cho luôn cuống tay chân chỉ thấy hắn l ung dung đối mặt tấn công về phía yếu hại quả đấm đối với những bộ phận khác lại lựa chọn làm như không thấy khí huyết huyết y d u y ế mới có thể bảo vệ được hắn không chịu bất cứ thương tổn gì diệp dư sinh ánh mắt đều bắt đầu p h í m h ồ n g hắn là càng đánh càng hưng phấn đoàn đoàn đoàn đối mặt với không sơ hở nào để tấn công huyết yếu yếu như là người khác khả năng đã bỏ đi có thể diệp dư sinh bất đồng hắn trời sinh thì có đánh vỡ hết thẻ tiềm chất không đem huyết ý đập bể thể không bỏ qua t r u n g quanh lôi đài xem cuộc chiến người đã phát ra tiếng ông ông không biết tự lượng sức mình hàn cầm hổ huyết y liền thối thể bắt trọng toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể phá húng chi hắn một cái thối thể lục trọng m ở miệng là hàn cầm hổ trung thực tùy tùng ai diệp dư sinh có chút để tâm vào chuyện vụ vặt có ủng hộ diệp dư sinh người phát ra than thở ngay cả xa xa lầu các thượng ba người cũng lắc đầu một cái đối với diệp dư sinh lô mãng cảm thấy đáng tiếc tiếp tục như vậy lời nói hắn thể lực rất nhanh sẽ biết thấy đáy căn chắc không ra hàn cầm hổ thực lực chân thật ha, ha. t h nếu như nói lớn như vậy phi ngư phong còn có diệp dư sinh tối người ủng hộ trung thật lời nói nhất định là nha đầu diệp ca cố gắng lên ngươi nhất định có thể đủ làm được tiểu nha đầu nắm chặt quả đấm ở trong lòng yên lặng cố gắng lên liền trên chân đau đớn cũng coi thường diệp dư sinh tốc độ công kích càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh không biết qua bao lâu một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh đột nhiên vang lên mà nói tới cũng không lớn tiếng vỡ vụn lại trong nháy mắt này đẻ xuống tất cả thanh âm toàn bộ diễn võ trưởng đột nhiên trở nên tịch không tiếng động chương năm mươi mốt thân thể thanh đạo cách thanh thúy tiếng vỡ vụn đẻ xuống toàn bộ huyền áo bốn phía lôi đài người đang xem cuộc chiến biểu hiện trên mặt dị thường xuất sắc hãy cùng gặp quỷ lạ lâu các thượng ba nam tử cũng bị một màn này cho kinh động đến trong mắt tràn đầy khó tin biểu tình đặc sắc nhất thuộc về tóc xám trưởng lão sắc mặt kia hát tuyến hãy cùng ăn con rồi chết như thế khó coi ha, ha. dâu bạc trắng trưởng lao thông khoái vô cùng liền chính hắn c ũ n g q u ê n bao lâu không vui vẻ như vậy qua trực tiếp cất tiếng cười to liêu phi yên sắc mặt bình không có gì biểu thị ngược lại nha đầu dùng sức vung vung nằm đấm ta cũng biết diệp ca nhất định có thể liêu phi yên liếc nhìn nàng một cái không nói gì bởi vì hắn biết hàn cầm hổ lá bài tẩy rất nhiều trọng yếu nhất là đối phương là vô ảnh kiếm hàn cầm hổ tại hắn vô ảnh kiếm chưa từng xuất hiện trước hết thể chính là ẩn số đoàn đoàn đoàn diệp dư sinh công kích đã đạt tới sung máy tốc độ c u ồ n bạo công kích không có bất kỳ dừng lại k h i huyết huyết y thượng vết rách càng ngày càng nhiều bất cứ chuyện gì đều là như vậy chỉ muốn mở ra một lỗ hổng thắng lợi cũng đã ở trước mắt lúc này hàn cầm hổ muốn ngăn cản đã tới không kịp chỉ có thể dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn vết rách càng ngày càng nhiều huyết y y h mấy hơi thở sau、vâng. vỡ vụn huyết y trực tiếp nổ tung to lớn lực trùng kích đem diệp dư sinh đ ẩ y l u i huyết y nổ lên đung đưa huyết vụ đầy trời h u h u y ế t vụ tràn ngập một đạo thân ảnh nhanh như nhanh như tia chấp xé huyết vụ hung hãn trưởng phòng không chút do dự hướng về phía hàn cầm hổ đầu vô xuống diệp dư sinh không tha thứ trên lôi đài bóng người giao thoa quần trường nhanh như tia chớp nổ ẩm châm thấp một mực như sấm nổ hướng chung quanh quyết tán từng đạo kinh người kính phong rung động xem người dôn sợ trong lòng lưỡng đạo như màn long như vậy bóng người đang lúc mọi người nhìn soi mói trong chớp mắt liền sáp lá cả mấy trục hợp song phương thế công cũng dị thường tàn bạo một khi bất luận kẻ nào hơi c ó phân thân cũng sẽ bị trong nháy mắt áp chế ở dưới phong bất quá loại này lực lượng tương đương k ị c h đấu đối với hàn cầm hổ đuổi theo hai người cùng tóc xám trưởng lao mà nói lại s á c mặt khó coi bọn họ muốn gặp được là một trận tuyệt đối áp chế bọn họ vẫn luôn cho là chỉ cần hàn cầm hổ xuất thủ sẽ gặp dễ như bớn như vậy đánh bại địch thủ nhưng cục diện dưới mắt nhưng lại làm cho bọn họ biết sự thật tàn khốc diệp dư sinh quả thật có cuồng ngạo và tự tin tiền đủ đột nhiên hàn cầm hổ rốt cuộc rút người ra hai người lần nữa lui ra sắp tới bách hợp chiến đấu để cho hai người đều có chút thở hồn hển mới vừa rồi trình độ nguy hiểm chỉ có chính bọn hắn biết p h ạ m là bất luận kẻ nào có trong nháy mắt thất t h ầ n đều có thể bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng coi như top một trăm trên bảng cường giả hàn cầm hổ minh bạch không thể tiếp tục như thế cho nên hắn lui ra ngoài dự định đánh nhanh thắng nhanh h diệp dư sinh khỏe miệng lướt lên một đạo nguy hiểm độ cong ánh mắt lại nhìn chằm chằm hàn cầm hổ đỉnh đầu hp trong khoảng cách lần gặp gỡ hàn cầm hổ tu vi có tăng lên rất nhiều đã đến gần sáu mươi đại quan khổng lồ k i a hp để cho diệp dư sinh trở nên đỏ con mắt tốt như vậy giao hẹn không cắt coi như b ệ n h hạc mà mới vừa rồi một phen chiến đấu hắn thậm chí ngay cả một tia đối phương khí huyết cũng không có cướp đoạt đến đơn giản là cố nhược kim thang diệp dư sinh biết đây là bởi vì hắn không có đối với hàn cầm hổ tạo thành tổn thương nguyên nhân bất quá hắn không nóng nảy tốt như vậy giao hẹn sớm muộn đều là mình vật trong túi ta bất kể ngươi mấy ngày nay kinh lịch cái gì hoặc là đã từng kỳ ngộ gì có thể cùng ta đánh đến loại trình độ này ngươi đáng giá kiêu ngạo hàn cầm hổ trong mắt dùng mình không giảm mà lại tăng bất quá đến đây chấm dứt ngơi ư đầu để cho ta tự tay v ỡ xuống diệp dư sinh thực lực quả thật có chút ra hắn dự liệu bất quá nghĩ tưởng chiến thắng hắn hàng cầm hổ vậy thì quá mức ý nghĩ hào huyền bây giờ hàng cầm hổ đã không tính lại nương tay hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu dùng cái này tới nói cho tất cả mọi người hắn hàng cầm hổ địa vị không người có thể dung chuyển húng chi một cái phế vật trong lòng sát ý d ũ n g động hàng cầm hổ trên người khí huyết mức độ đậm đặc lần nữa gia tăng hai tay của hắn ở trước ngực kết xuất từng bộ từng bộ phức tạp thủ ấn kèm theo hắn kết tấn t ừ n g trận kịch liệt âm bạo thanh ở xung quanh nổ tung toàn thân hắn khí huyết cũng động tuân hướng hai tay trong c h ư ớ c mắt ở hai tay của hắn trong bàn tay liền ngưng tụ ra hai đạo ấn khí một tròn một thiếu thoáng như nhật nguyệt hàn cầm hổ cử động hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nhìn trong tay hắn nhật nguyệt tấn trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ cùng kinh hãi đây là nhật nguyệt tấn có người nhận ra hàn cầm hổ sử dụng công pháp nhật nguyệt tấn tên vừa ra chung quanh lập tức bùng nổ trận trận xôn xao bởi vì này nhật nguyệt tấn danh tiếng quá lớn lại không là bên ngoài môn võ học mà là nội môn truyền xuống công pháp công pháp này là nội môn tượng trưng ý nghĩa nội môn trưởng lão đặt trước đệ tử mà ngày này tháng ấn không chỉ có nắm giữ ý nghĩa tượng trưng càng là cường đại đánh giết phương pháp tóc xám trưởng lão mạnh nhữ lại rất căng đã thời gian rất lâu không người đem hàn cầm hổ bức bách đến loại trình độ này diệp dư sinh một cách này ta xem ngươi như thế nào tiếp tục hàn cầm hổ quát chói thai trên tay nhật mười tấn chỉ là k i ê n mánh liệt khí huyết cũng đủ để đem thối thể lục trọng xé tới diệp dư sinh như cụ khinh bạc đối với hắn ngoắc, ngoắc ngón tay chớ nhìn hắn biểu hiện trên mặt rất dễ dàng nhưng trong lòng vô cùng ngưng trọng n h ậ t n g u y ệ t tấn dù sao cũng là từ trong môn truyền xuống diệp dư sinh không dám khinh thường chút nào sau một khắc hàng cấm hổ trong mắt đột nhiên lướt lên một vệ huy nghiêm rồi sau đó hắn bóng người động n h ậ t n g u y ệ t đôi ấn ẩm ẩm hướng diệp dư sinh ấ n xuống đoàn đoàn đ o ả n kèm theo nhật n g u y ệ t tấn di động âm bạo thanh một khắc không ngừng khí huyết ngưng tụ thành nhật n g u y ệ t tấn mang theo bảng bà quy áp ép hướng diệp dư sinh đáng sợ trùng kích lực bắt đầu quyết tán để cho cách lôi đại gần đây một nhóm người không thể không lôi ra dùng cái này tới né tránh nhật nguyện tấn cường đại khí huyết nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt rơi vào diệp dư sinh trên người lúc lại ngơ ngẩn bởi vì giờ khắc này diệp dư sinh lại một bước không n ú c đ í c h người này muốn chết phải không một màn này đưa tới sóng to g i o lớn phanh bất quá đối với mọi người xôn xao diệp dư sinh lại không nhìn thẳng cương đại công pháp hắn cũng có nhưng rất ít phải ở lại thời khắc mấu chốt đã như vậy vậy thì bằng nhục thân chi lực tới gánh đi đông đông đông giống như đánh c h ố n g cốt cách lôi âm ở trong cơ thể điên cuồng nổ vang đưa hắn khí huyết tăng lên tới một cái đáng sợ đỉnh phong trình độ đâm làm cốt cách lôi âm vang lên trước mắt âm thầm xem cuộc chiến dâu bạc trắng trưởng lao trực tiếp kéo xuống một cái trong dâu hoảng sợ từ dưới đất đứng lên không chỉ là hắn trừ tóc s á m trưởng lao trở ra các trưởng lao khác cũng khiếp sợ đứng lên mấy người hai mắt nhìn nhau một cái cũng nhìn thấy với nhau ánh mắt khiếp sợ và lửa nóng sau đó mấy người lại điên như thế chạy ra khỏi phòng diệp dư sinh cái này ngoại môn đệ tử nhất định phải tranh thủ được mạnh như vậy cốt cách lôi âm đây là muốn thân thể thành đạo tiết tấu a chương năm mươi hai ngươi sinh tử để ta làm cố định mỗi danh vũ giả đang đột phá thối thể lục trong lúc cũng sẽ xuất hiện cốt cách lôi âm mà cốt cách lôi âm lớn nhỏ là đại biểu một tên vũ giả thân thể mạnh yếu thân thể càng mạnh là cốt cách lôi âm càng thật lớn mà lúc này diệp dư sinh trong cơ thể bùng nổ cốt cách lôi âm lại có thể so với m u ộ n lôi nổ vàng tiếng những ngoại môn đệ tử đó có lẽ không hiểu như vậy thật lớn cốt cách lôi âm đại biểu cái gì nhưng này bởi các t r ư ở n g lao bê ta thân thể liền đại biểu cơ sở một tên vũ giả cơ sở đánh càng tù đem tới thành t ự liền càng cao mà diệp dư sinh biểu hiện đã đầy đủ nói rõ hắn đã đem thối thể lục trọng cơ sở nện đến cực hạn Nếu không, tuyệt không có thể phát ra mãnh liệt như vậy cốt cách lôi âm trong ngày thường cao cao tại thượng một tất cả trưởng lão giờ phút này đều không cách nào ổn định cùng một lao ngoan đồng lạ ra ngoài liền bắt đầu cãi vã lao phan ngươi đừng chạy đó là ta xem trước bên trong đệ tử dâu bạc trắng trưởng lão dựng dâu chấn mắt nhìn chạy nhanh nhất một tên trưởng lão trong ngày thường lão này làm chuyện gì cũng c h ậ m nửa nhịp hôm nay lại chạy đến vị thứ nhất đi cái gì ngươi trước nhìn chúng đệ tử phan trưởng lão còn chưa lên tiếng đâu rồi bên cạnh đã có các trưởng lão khác h ô n g vui vừa dứt lời chỉ thấy phan trưởng lão chạy nhanh hơn vị trưởng lão này lúc ấy liền đau răng thở hồn hiền hét họ phan cẩn thận ngươi kia tay chân lầm cầm khắc t á i chết vèo tổng cộng sáu vị trưởng lão đồng thời phát lực hướng diễn võ t r ư ở n g phòng tới không được phan trưởng l ã o quá nhanh tiếp tục như vậy hắn khẳng định thứ nhất đến dâu bạc trắng trưởng l ã o gấp xấu vậy làm sao bây giờ lúc trước thế nào không phát hiện lão này như vậy có thể chạy chơi hắn dâu bạc trắng trưởng l ã o cắn răng một cái À, những người khác còn chưa kịp phản ứng đâu rồi chỉ thấy dâu bạc trắng trưởng lao đưa ngón tay ra nhưng chỉ về phía trước khiếp người chân khí dòng lũ như một vệt sáng xông về chạy nhanh nhất phan t r ư ở n g lão những người khác nhìn một cái nhất thời vui sau đó toàn bộ xuất thủ đủ loại công kích toàn bộ hướng phan t r ư ở n g l ã o chiếu cố trong lúc nhất thời phan t r ư ở n g lão bị mấy người vây công thượng thoan hạ khiêu các ngươi mấy cái này không biết xấu hổ l ã o giả dám chơi đùa đánh lén ai cho ngươi chạy nhanh như vậy dâu bạc trắng t r ư ở n g lão cười dừng một chút d ừ n g không đánh chúng ta thương lượng cái biện pháp cứ như vậy một chút thời gian phan trường lão đã ai chừng mấy chân mặc dù không cản trở nhưng là đau a mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ cố chấp đ ư ờ ngày n quyết định cuối cùng ai cũng không đi qua chờ kết thúc chiến đấu lại bản luận diệp dư sinh bái nhập ai môn hạ sự tỉnh sáu vị trên người trưởng lão chuyện phát sinh còn không có ảnh hưởng đến diễn võ trường đối mặt với hàn cầm h ổ nhật n g u y i tấn diệp dư sinh thân thể phát ra cốt cách lôi âm như sấm rền vang r ộ i rồi sau đó hắn từ từ nói lên quả đấm mình vô tận huyết quang ở trong tiếng vang l e n keng đem quả đấm tràn ngập giết diệp dư sinh quát chói t a i lên tiếng đối mặt với đã đến trước mắt nhật mười tấn không chút do dự một quyền đập đi côn bạo khí huyết kèm theo tiếng sấm tri âm tạo thành khổng lồ khí huyết sóng lớn đem hai người bao phủ lúc này diệp dư sinh thật là hung hãn đến mức tận cùng quắc khẽ một tiếng huyện dường như sấm xét ở trong diễn võ trường phương đẳng hữu hán quả đấm quá tàn bạo một quyền đập ra không gian phảng phất cũng phát sinh trận trận vặn vẹo cảm giác hung hãn nện ở nhật nguyệt in lại và n h thiên địa phảng phất đều tại đây khắc run r à y toàn bộ hai lô thai đều là một ngay sau đó một cổ tràn đầy khí tức hủy diệt ngút trời khí huyết bắt đầu khuếch tán đây là thuần phí thân thể cùng chiến kỹ độ nhau to lớn huyết lãng trong bao tố Có t hoa ể mơ hồ nhìn thấy hai người va v à n h u thân t lập lạp thảo mộc tinh hoa nước chạy ở trong người lưu chuyển trong nháy mắt vớt lên thương thế đồng thời giải trừ ngày ấn cắt lực đồng thời diệp dư sinh quả đấm cũng nện ở hàn cầm hậu ngực Đông. hàn quả đấm mặc dù không có ngày ấn cái loại này chấn người trong bẩn hiệu quả nhưng lực lượng m ư ợ i phần hàn quả đấm quá nặng để cho hàn cầm hổ có loại bị bắt cấp yêu thú đụng vào cảm giác một q u y ề n này mặc dù chấn không tới hàn cầm hổ trong cơ thể nhưng lại đưa hắn xương ngực dung ra một vết nứt hoa hàn cầm hổ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết mà chỉ là cuộc chiến đấu này một góc băng sơn mà thôi hai người xuất thủ quả thực quá hung ngắn ngủi chốc lát làm hai người lần nữa tách ra thời điểm tất cả máu me khắp người thở h ồ n hộp nhìn chằm chằm với nhau trong mắt sát ý tràn ngập một màn này đem người đang xem cuộc chiến trấn yên lặng như tờ ai có thể nghĩ đến diệp dư sinh lại có thể hợp lại đến nước này đây lần này lại cũng không ai dám đối với diệp dư sinh phát ra thanh âm chất vấn hắn dùng thực lực của chính mình thắng được người khác tôn trọng đương nhiên trong mắt đại đa số người hắn chẳng qua là lấy được một chút kỳ ngộ nghèo điệu ti đi, cuối cùng thượng không mặt bàn t h i chuyển ra ngươi vô ảnh kiếm đi nếu không ngươi không có cơ hội diệp dư sinh mở miệng nói ngươi sẽ thấy h ắ n cấm h ổ hư lạnh lại tạm thời không có dùng vô ảnh kiếm dự định còn không tính vận dụng sao ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào、Sích. diệp dư sinh đem l ự c ảnh phù quang bộ thi c h i ể n ra đem tốc độ tăng lên tới cực hạn bắt đầu đối với hàn cầm hổ phát ra h u n g công kích bài vấn trưởng hồ quyền toái thạch thối mỗi loại diệp dư sinh chưa từng thấy qua càng chưa từng học qua công pháp bị hàn cầm hổ tiện tay n ắ m lấy hàn cầm hổ tốc độ không chậm nhưng lại chỉ có thể bị đ ộ p phương căn không cách nào tiến hành công kích như vậy chiến đấu để cho hàn cầm hổ con ngươi càng ngày càng lạch liệt chung quanh một tia thanh âm cũng không có tất cả mọi người đều có ở đây không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu bởi vì bọn họ biết vô ảnh kiếm chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện không người nghĩ tưởng bỏ qua vô ảnh kiếm xuất vỏ lúc k i n h diễm bọn họ càng muốn nhìn một chút có rất ít người gặp qua vô ảnh kiếm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ngươi đã muốn gặp vô ảnh kiếm vậy thì như ngươi mong muốn hàn cầm hổ rốt cuộc không nhịn được hắn là hàn cầm hổ hạo thiên tông ba mươi sáu đỉnh một trăm ngàn trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ mười nhị vị thiên tài siêu cấp vô ảnh kiếm ra không uống tiên huyết không vỏ sẽ dùng ngươi tiên huyết để tế điện ta vô ảnh kiếm thường tiếng kiếm reo tới quá mức đột ngột chỉ nghe tiếng nhưng không thấy ảnh nhưng tất cả mọi người đều biết vô ảnh kiếm xuất vỏ không sai một tiếng này kiếm minh đúng là vô ảnh kiếm thanh âm diệp dư sinh là người thứ nhất chắc chắn bởi vì trên cánh tay hắn xuất hiện một đạo huyết ngân nếu như không phải là hắn tránh được k ị p lúc sợ rằng cánh tay này sẽ bị phế bỏ người muốn chết như thế nào hàn cầm hổ lạnh giọng mở miệng hướng diệp dư sinh bước trong tay nhưng không thấy vô ảnh kiếm vô ảnh kiếm quả thật vô ảnh、H. diệp dư sinh bỏ rơi vung tay thấy không có gì đáng ngại liền bình tê Ta muốn chết như thế nào do ta tự quyết định, muốn như nào do đột ị định. n nhưng ngươi muốn như nào, Hàng Bạn. Như nào cùng, diệp dư sinh cho ra tối giải thích hợp lý. Lần này, không ai dám nữa lời nói hắn. Bởi vì, hắn dùng hành h chết thế Hổ, thế cho thích hợp Trước Dư cười giải Diệp tối ai lời Bởi làm Cầm dám cố ta để đ ra lý. vì, n chính mình cạnh g vì r a nhiên t ớ hết thẻ. Sích. h Đột n i một vệ ánh sáng màu máu xuất hiện lần nữa diệp dư sinh nhẹ nhàng như đầu tránh thoát một k í c h trí mạng nhưng là ở trên mặt hắn lưu lại một đạo rõ ràng huyết ngân nhưng đối với hết thệ các thứ này diệp dư sinh lại thờ ơ không động lòng ánh mắt chết nhìn chòng chọc h à n cầm hổ ngươi sinh tử để cho ta trừng ư khống h à n cầm hổ lạnh lùng nói diệp dư sinh không có mở miệng đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở cảm giác thượng mới vừa rồi kia đã nhận ra được vô ảnh kiếm sắc cơ hắn đang c ấ c loại chờ vô ảnh kiếm lần kế xuất thủ làm xong chết chuẩn bị sao h à n cầm hổ trên mặt cười lạnh càng phát ra đậm đà đồng thời ngón tay hắn nhẹ nhàng động một cái xích không chỗ thấy một đạo kiếm quang phản phất nắm giữ độc trúc với nó linh trí với không người phát hiện chỗ đâm về phía diệp dư sinh n ự c tìm tới ngươi ở kiếm quang bại lộ sát ý trước tiên diệp dư sinh ánh mắt liền sáng lên ông đột nhiên tay phải hắn ngón giữa và ngón t r ỏ khép lại một cổ không cách nào hình dung cường đại khí huyết tràn vào tay phải sau đó hội tụ ở đầu ngón tay khí huyết mãnh liệt đầu ngón tay đột nhiên buộc phát ra một cổ làm người sợ h ã i khí tức cổ hơi thở này vừa mới xuất hiện liền rung động toàn bộ ở mỗi người đỉnh đầu phản phất cũng xuất hiện một cái mánh liệt giang hà sáng rực uy áp kinh thiên động điện keng diệp dư sinh nhẹ nhàng giơ ngón tay lên hắn động tác bắt đầu rất chậm nối tới trước điểm ra thời gian chậm đến đáng thương vâng phản phất có một đạo không tồn tại hỏa quang từ đầu ngón tay mãnh liệt mà ra không có l ử a diễm lại thả ra một cổ dị thường nóng bỏng khí tức nay cổ hơi nóng đem không khí thiêu đốt đến v ặ n mẹo thiệt giang bắt chỉ đệ nhất chỉ đoạn giang hà ùng ùng bá đạo vô song chỉ mang bổ ra giang hải một cổ sáng rực vai đem bao phủ tiểu thiên địa này giang hà bổ ra đồng thời cắt ra còn có một đem trường kiếm màu trắng đó là vô ảnh kiếm cong rớt xuống đất vô ảnh kiếm đã cắt thành hai tiết đoạn giang hà đoạn giang hà giang hà cũng có thể đoạn húng chi một cái vô ảnh kiếm Ở vô ảnh kiếm đứt gãy trong nháy mắt hàn cầm hổ cả người như bị xét đánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng b ệ c h như tờ giấy bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước vô ảnh kiếm cùng tâm thần hắn liên kết là hàn gia trưởng bối là đích thân hắn luyện hóa linh bảo vô ảnh kiếm đứt gãy để cho hắn đụng phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng nhưng mà nhưng bây giờ không phải là thương tiếc vô ảnh kiếm thời điểm một cổ tử vong cảm giác nóng rực đem bao phủ để cho hắn không chỗ có thể trốn không giờ khác này hàn cầm hổ rốt cuộc hoàng ở tử vong trước mặt h ắ n có thể vứt bỏ hết thảy bao gồm hắ vèo h à n cầm hổ điên c u ầ n quay ngược lại không để ý thân thể bị thương nặng hắn bây giờ chỉ muốn chạy trốn vùng trời nhỏ này hắn không muốn chết ở tất cả mọi người chừng ngây m ồ m nhìn soi mói h à n cầm hổ chạy lôi kéo thân thể không lành lặn điên c u ầ n nhảy xuống lôi đài hướng xa xa chạy trốn đặc biệt sao là thế nào chuyện tất cả mọi người sừng sờ tới tất cả mọi người đều cho là ở h à n cầm hổ sử dụng vô ảnh kiếm sau chiến đấu cũng đã tuyên bố chấm dứt bất quá chấm dứt ngược lại chấm dứt nhưng mà kết quả này cùng mọi người dự liệu không hợp a ngay cả liêu phi yên cũng chừng ngây một nhìn một màn trước mắt này hàn cầm hổ bại bị bại triệt để tình tiết vợ kịch xoay ngược lại quả thực quá nhanh làm cho không người nào có thể tiếp nhận diệp dư sinh giờ phút này không có thời gian phản ứng người đang xem cuộc chiến tâm tình nhìn chạy chối chết hàn cầm hổ khoe miệng lược khởi một đạo lệnh giá độ cong chạy người chạy sao không chỉ là ngươi còn có hàn xanh huynh đệ các ngươi một cái cũng chạy không diệp dư sinh sắc mặt dị thường tái nhuận nhất chỉ cơ hồ rút sạch hắn lực khí toàn thân nếu như không phải là có thảo mộc tinh hoa làm dịu thân thể chỉ sợ hắn bây giờ đã ngã xuống đất không nổi、Xích thiêu đốt đến mức tận cùng chỉ mang nhưng thủy trung bao phủ ở hàn cầm hồ đỉnh đầu để cho hắn không chỗ có thể trốn diệp lâm trưởng lão đột nhiên nghĩ muốn mở miệng nói gì nhưng khi hắn chạm được diệp dư sinh đạo kia lạnh giá ánh mắt lúc cuối cùng không có nói ra hắn là c h à n g này sinh tử lôi đài trọng tài nhưng quy củ chính là quy củ một khi ký cuộc chiến sinh tử bất luận kẻ nào cũng không có mở miệng ngăn cản tư cách p h a n h điên cùng chạy trốn hàn cầm hồ thế ngã trên đất lúc này hắn nơi nào hay lại là một chút top một trăm bảng tư thái cừng giả chán nạn dáng vẻ liền một cái ăn mày cũng không bằng tử vong nguy cơ càng ngày càng gần phá hủy hàn cầm hổ hết thẻ lòng tin nhưng mà đang lúc này một đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ vọt tới hàn cầm hổ trước mặt rồi sau đó từ từ giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đánh một cái cường đại chân khí từ trong cơ thể mánh liệt mà ra phanh chỉ mang ở trước mặt người này không có chút sức chống cực nào lại bị hắn một trường vô toái hoa chỉ mang là diệp dư sinh đánh r a cùng hắn khí huyết liên kết cứ như vậy bị người đập nát đối với hắn cũng tạo thành tổn thương vừa mới khôi phục một ít thân thể đột nhiên d u n một cái phun ra búng máu tươi lớn toàn trường tịch không tiếng động trừ đối với diệp dư sinh thực lực cường đại cảm thấy rung động bên ngoài càng nhiều hay là đối với tóc s á m trưởng lão ra cảm thấy được khiếp sợ không sai người xuất thủ chính là dài một con tóc s á m hàn trưởng lão rất nhiều người cũng nhận ra hắn con nhỏ tuổi s ắ t tính lại nặng như vậy thật là hưởng phí hạo thiên tông tài bồi vì tránh cho ngày sau thành ma hủy ta phi ngư phong danh dự hôm nay trưởng lão liền phế ngươi tu vi hàn trưởng lão vừa mở miệng liền lớn tiếng dọn người hắn phải thừa dịp không người kịp phản ứng trước đem thiếu niên này phế bỏ nếu không ngày sau tất thành đại địch hàn trưởng lão lâm trưởng lão muốn mở miệm n g ư ơ i i miệng m thân vị sinh tử lôi đài phán quyết người lại trơ mắt nhìn s á t tính nặng như vậy tiểu tạp chủng tùy ý làm vậy ngươi lại phải bị tội gì hàn trưởng lao địa vị căn không phải là lâm trưởng lao có thể so sánh gặp phải khiển trách lâm trưởng lao sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng cũng không dám mở miệng cùng hàn trưởng lao tranh luận ha ha diệp dư sinh đột nhiên cười đem khoe miệng vết máu lau sạch bướng bỉnh nhìn hàn trưởng lão ngươi điều này lão cậu thật đúng là sẽ x u a bậy ai dây khoa kéo không kéo để cho người trốn thoát ra diệp dư sinh lại không đốc người này rõ ràng cho thấy ở bảo vệ hàn cầm hổ hắn mới vừa ra tới liền cứu hàn g cầm hổ sau đó một trận chụp ngũ đậy xuống tới liền muốn phê hắn đối với cái này dạng người dù là đối phương tu vi ở chân vũ cảnh diệp dư sinh mắng lên cũng không có bất kỳ gánh nặng hàng trưởng lão không biết dây khóa kéo là cái gì nhưng lại biết đối phương đang mắng hắn lão cầu hắn là thân phận gì chân vũ cảnh trưởng lão ở nơi này phi ngư phong chính là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật chư đông cấp mấy vị trưởng lão bên ngoài bất luận kẻ nào thấy hắn đều phải không mình hành lễ lúc nào bị người mắng qua tiểu tạc trùng bây giờ ngươi tội danh lại tăng thêm một cái không tôn sư trong đạo trưởng lão lập tức liền phế ngươi rồi sau đó trục xuất sư môn hàn g trưởng lão cả giận nói cút diệp dư sinh tính khí vừa lên đến quả ngươi cái gì trưởng lão không trưởng lão như ngươi loại này lão cầu tiểu g i a thấy nhiều ngươi không phải là muốn phế tiểu g i a sao đến tiểu g i a liền đứng ở chỗ này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không phế ta có thể chịu diệp dư sinh mở miệng mắng to chương năm mươi bốn trần vũ cảnh thì như thế nào hàn g trưởng lão bị diệp dư sinh mở miệng một tiếng lão cầu mắng được xanh cả mặt tựa như ngươi như vậy không vâng lời đồ thật là ta phi ngư phong xỉ đục hàn trường lão nghĩa chính ngôn từ phê phán đạo sinh tử ước hẹn trưởng lão không lẽ xuất thủ có thể tên lịch đồ nhà ngươi là thắng lợi nhuận lại sử dụng xấu xa thủ đoạn trưởng lão liền không xuất thủ không được thả ngươi nương hôi cho má diệp dư sinh mắng to ngươi điều này lão cậu thật đúng là sẽ vô ích ca hừ hàn trường lão hừ l ệ n h ngươi tội có ba một không hiểu tôn sư t r o n g đạo nhục mạ trưởng lão thiên lý bất d u n g hai cuộc chiến sinh tử bên trong là thắng lợi nhuận sử dụng thủ đoạn hẹn hạ có nhục cạnh cửa ba ngươi sát tính quá nặng đem tới tất thành tà ma làm hại thiên hạ ngay y i ờ b ấ hàn trưởng cái đều để, chi nhất, để nay, trưởng lão, hành đạo, sinh lão lời nói diệp dư sinh đột nhiên cười cười vô cùng thắng thiết số một như thế nào tôn sư trọng đạo ngươi điệu này lão cậu có chỗ nào đáng giá tiểu ra tôn trọng thứ hai ngươi con mắt kia nhìn thấy ta ở trong tranh tài sử dụng xấu xa thủ đoạn chỉ bằng ngươi cái miệng sao thứ ba thành ma ta thành mãi mãi ngươi chân ma cả nhà ngươi đều được ma lão tử cũng sẽ không thành ma nói xong lời cuối cùng diệp dư sinh trong mắt băng hàn đã sắp ngưng tụ thành thực chất không chịu thua muốn giết ta diệt khẩu trực tiếp tới chính là cần gì phải tìm n h i ề u như vậy đường đường chính chính lý do đừng xem diệp dư sinh ngoài mặt c à i n h n g không quan tâm nhưng trong lòng lại ngưng trọng dị thường trước mắt điều này lão cẩu tu vi nhưng là thật chân vũ cảnh hàn trường lão hàn trường lao đến để cho hàn cầm hổ liền chủ định sửa sang lại ăn mặc để cho mình xem không có t r ậ t vật như vậy mới đứng dậy nói đến hay lại là hàn g trưởng lao mắt sáng như l u ố c nhìn ra diệp dư sinh thủ đoạn h è n hạ trước trong chiến đấu thân thể ta chẳng biết tại sao càng trở nên dị thường suy yếu nếu không phải là như thế ta giết cái phế vật này như giết chết một con kiến hàn cầm hổ nắm chặt cơ hội mở miệng liền muốn đem diệp dư sinh sử dụng thủ đoạn h è n hạ tội danh tòa thực chỉ có như vậy hắn có thể giữ được vẻ tôn nghiêm chung quanh người đang xem cuộc chiến ngay vậy nhất thời một trận xôn xao tại sao ta cảm giác lý do này có chút gượng gạo đây ta xem là hắn không chịu thua đi bị một cái trong mắt của hắn con kiến hôi đánh bại đây nếu là c h u y ế n đi hắn mặt hướng nơi nào đ ã ta có người cầm thái độ hoài nghi có cái gì g ợ t gạo sự thật liền là như thế nếu không lấy hàn sư huynh cường đại làm sao có thể sẽ bại ở cái phế vật này trong tay coi như hàn cầm hổ trung thực tùy tùng trần cương sinh vội vàng ta cảm thấy được không nhất định mắt thấy mới là thật chúng ta cũng không nhìn thấy diệp dư sinh dùng thủ đoạn h è n hạ hắn nếu như không có sử dụng thủ đoạn h è n hạ cầm đầu đi thắng hàn sư huynh à người đang xem cuộc chiến thảo luận rõ ràng lưỡng cực biến hóa một phe là tin tưởng hàn trưởng lão cùng hàn cầm hổ lời nói phe bên kia tin tưởng mắt thấy mới là thật đối với chuyện này cầm thái độ hoài nghi hừ nghe phía dưới tiếng nghị luận hàng trưởng lão h ừ lạnh nói chẳng lẽ các ngươi cho là trưởng lão hội vu hám một tên ngoại môn đệ tử hay sao hàng trưởng lão đều lên tiếng phía dưới thanh âm nhất thời nhỏ rất nhiều dù sao bọn họ nhưng mà ngoại môn đệ tử không ai dám ở trước mặt trưởng lão cản r ỡ nha đầu chính là mặt đầy khẩn trương nhìn diệp dư sinh lúc này nàng cũng không chú ý liêu phi yên không nói lời nào nhưng nàng t r u n g quanh thân thể nhưng hạ xuống nhiệt độ là chứng minh nàng lúc này trong lòng bà động vũ hoan giá họa diệp dư sinh hừ lạnh hắn biết rõ mình như thế nào đi nữa phản bác cũng vô dụng đối phương là ngoại môn trường lão mà hắn bất quá là một phổ thông ngoại môn đệ tử mà thôi chứng cơ s á c thật tại sao muốn gán tội cho người khác nói một chút hàn trường lão mở miệng lần nữa lúc đã bước ra n h ị ề bước hướng lôi đài bước ra một bước xích một đạo chỉ phong từ hàn trường lão đầu ngón tay bắn ra chân vũ cảnh mới có thể luyện hóa chân khí hóa thành một đạo kiếm chỉ bắn về phía diệp dư sinh ai cũng không nghĩ tới hàn trường lão lại đột nhiên động thủ ngay cả lời cũng chưa nói xong đây giống một k í c h này cho diệp dư sinh áp lực quá lớn để cho hắn cảm giác tử vong mùi vị hệ thống mặt tiếp xúc đã xuất hiện ở trước mắt nhưng mà diệp dư sinh lại phát hiện mình lại không thứ gì có thể dùng kia từng cái ô vương bên trong nổi lơ lửng đủ loại vũ khí đang lược phụ trú ý thức chiến đấu các loại có thể những thứ này cũng chỉ là phụ trợ ở thực lực tuyệt đối trước mặt không có lực phản kháng chút nào diệp dư sinh không cam l ò n g nếu như cho hắn thêm thời gian một năm không không cần một năm chỉ cần nửa năm là được rồi chỉ cần nửa năm hắn có lòng tin giết hàn trường lão như giết chó đáng tiếc nhưng là vậy thì như thế nào nhìn càng ngày càng gần chỉ mang diệp dư sinh trong mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý trần vũ cảnh thì như thế nào hắn diệp dư sinh chưa chắc lại không thể một hồi cho ta toàn bộ ra diệp dư sinh trong miệng phát ra một tiếng quát to hắn thật bị buộc đến c ự c h ạ n lần này hắn muốn lấp kín chính mình hết thảy hợp lại ra một chút hy vọng sống xích hàm chứa hắn toàn bộ lực lượng hỏa tiêm thương p h ả n phất một con r ồ n g lửa ngang nhiên hướng về phía chỉ mang phong tới vê n h hỏa tiêm thương bay ngược đ ụ n vào diệp dư sinh trên người cường đại lực phản chấn đưa hắn đánh bay ra ngoài đảo ở thảo r ê n từng ngụm từng ngụm lôi đài o cho soi theo trong ra răng tràn Đang nữa máu. Một màn mọi mói, một mặt máu. quen tiêu chút thẳng. thói thể t này, đành người không lòng nhìn thẳng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Diệp Dư sinh lại một lần nữa đứng lên. Hắn theo thói quen sắc mặt dơ lên, đầy để có lúc sắc có h Dư Diệp lại lại kẻ dơ mộc tinh hoa nhanh chóng bổ sung tiêu hao thể lực tiệt giang bắt chỉ lần nữa đánh ra nhưng mà hắn làm hết thể đều là không công ở cường đại chân khí trước mặt hắn lại như vậy vô lực vâng thân thể của hắn một lần nữa bị đánh bay ngón tay suýt nữa đ ứ gãy lần lượt bổ sung thảo mộc tinh hoa lần lượt trúng kích vẫn như c ũ không cản được chân vũ cảnh một đạo chỉ mang Frank ở diệp dư sinh cố gắng hơn mười lần sau lần nữa g é ở trên lôi đài giờ khác này hắn thoạt nhìn lại như vậy không rút nhưng dù cho như thế hắn như cụ đứng lên lại từ đầu đến cuối đang cười đến ô ô ô nha đầu khóc rất nhiều nữ đệ tử cũng khóc ở trong mắt các nàng trên lôi đài thiếu niên lại như vậy b ư ớ n g b ì n h hắn nắm giữ một thân ngạo cốt nhưng nhưng bởi vì thực lực nghiền ép bị bức bách đến một bước này có thể cho dù là chết hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn ha ha ha diệp dư sinh đột nhiên cất tiếng cười to hắn cười lại như vậy bừa bãi tùy tiện như vậy bất khuất hắn dùng r a hết t h ể có thể dùng thủ đoạn lại vẫn không cản được chân vũ cảnh cường giả một đòn hắn biết rõ mình chết chắc có thể vậy thì như thế nào các ngươi hèn hạ có thể kích hủy ta diệp dư sinh thân thể lại đánh không hủy ta cốt ta hồn ha ha tới nha diệp dư sinh điên cuồng cười to gào thét đối với chết qua một lần người lần nữa mặt sắp t ử v o n g lúc cũng không có gì kinh khủng nhưng mà hắn liếc mắt nhìn liễu phi yên phương hướng cái đó tuyệt đẹp băng sơn mỹ nhân như cũ đứng ở nơi đó nhìn không ra bất kỳ ba đậu nha đầu đã từ xe lăn giấy rủa ngã nhào trên đất phát ra tan nát tâm can tiếng khóc nếu như không phải là đi đứng bất tiện sợ rằng nàng sẽ hướng lên lôi đài cùng mình cũng chết lúc này hắn lại nghĩ tới hầu l ô i k h ờ hàng ta thắng tranh tài có khoản tiền kia ngươi và nha đầu đời sau có thể gáo cơm không lo diệp dư sinh lắc đầu một cái cuối cùng liếc mắt nhìn hệ thống tựa như tự lẩm bẩm như vậy nói huynh đệ ngượng ngùng à cho ngươi thất vọng và anh chỉ mang rốt cuộc hàn lâm đến diệp dư sinh trước ngực uy áp mạnh mẽ để cho diệp dư sinh có loại hít thở không thông cảm giác đang lúc này một đạo hàm chứa cùng tiếng giống giận từ đàng xa truyền văn mạ hàn lão cậu ngươi nều d á m thương diệp dư sinh một sợi tóc lão phu cố định cùng ngươi bất tử bất hưu diệp dư sinh theo thanh n m nhìn xa xa chính có mấy bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng lên tiếng người là một vị lão giả dâu bạc trắng ha ha không nghĩ tới ở nơi này phi ngư phòng còn có nhìn chúng ta diệp dư sinh người giá trị diệp dư sinh cười tạ chương năm mươi năm liều phi yên thực lực kinh khủng dâu bạc trắng trưởng lao tiếng gạo không chỉ không có ngăn cản hàn trưởng lão ngược lại còn để cho hắn lại tăng thêm sức khí sự t ì n h như là đã làm chỉ có không có chứng cứ mới là tối kết quả tốt dâu bạc trắng trưởng lão coi như nhìn lại bên trong diệp dư sinh cũng sẽ không làm ộ t người chết cùng mình trở mặt còn lại nhìn chúng diệp dư sinh trưởng lao giống như vậy thiên tài thì như thế nào chết liền hết t h ể tất cả nghỉ tiểu xúc sinh ngươi chết cố định h à n trưởng lão nội tâm n à y sinh tác động chỉ khí đại thịnh sắc ý trực b ứ c diệp dư sinh muốn tránh cũng không được xích ngay tại h à n trưởng lao nắm g ữ hoàn toàn chắc chắn lúc trong lúc bất trợt một cổ phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật khí tức trợt nở rộ cổ hơi t h ở này xuất hiện quá mức đột nhiên không chỉ là hàn g trưởng lão những ngoại môn đệ tử khác cũng cảm giác cũng không ai biết cổ hơi t h ở này đến từ nơi nào t r ợ t một nở rộ liền nhanh chóng biến mất coi như trong chớp nhoáng này mà thôi lại để cho tất cả mọi người đều có chồng ở quỷ môn quan đi một lần cảm giác nhễ nhại mồ hôi lạnh từ tất cả mọi người gương mặt chạy xuôi xuống diệp dư sinh trước khi chết một màn để cho rất lo xa thiện nữ đệ tử không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại nhá đầu ra một tiếng sẽ khóc ra. Diệp ca, diệp ca. nha đầu khóc tan nát tâm can có thể khóc khóc nàng cảm thấy chung quanh ít một chút cái gì đúng liêu phi yên thế nào không thấy nàng đi nơi nào lại không người phát hiện kia mới vừa rồi mới một nở rộ liền biến mất sắc cơ để cho h à n trưởng lao thở dài một hơi rồi sau đó liền cười lạnh nhìn về phía lôi đ à i tại hắn dưới sự công kích một cái nho nhỏ thối thể lục trọng đệ tử tuyệt đối không cách nào còn sống nhưng mà ngay tại hắn tự tin công kích mình lúc một đạo tịnh lệ tiến h ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trên lôi lại liêu phi yên đạo thân ảnh này không có ai không nhận biết nói thẳng ra tên ngươi làm gì vậy nhanh lên một chút né tránh diệp dư sinh nhìn thấy liêu phi yên xuất hiện ở trước mặt mình nhất thời gấp hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến liêu phi yên sẽ ngăn cản ở trước mặt hắn nhưng mà liêu phi yên lại p h ả n phất không có nghe được hắn lời nói đối mặt với đến từ chân vũ cảnh cường giả một đòn hắn cũng chỉ là nhấc từ bản thân một cánh tay ngọc nhỏ dài về phía trước nhẹ nhàng đánh một cái vê anh cũng trong lúc đó hàng trưởng lao phát ra chỉ mang nổ lên côn g bạo chân khí vén lên đầy trời cắt đụi đem diệp dư sinh cùng liều phi yên bao phủ họ hàn l ã o tử cùng ngươi bất tử bất hưu dâu bạc trắng trên người trưởng lão buộc phát ra trùng tiên sắc cơ hắn cho tới bây giờ không có một lần tức giận như vậy qua hàn g trưởng lão làm người hắn quá rõ vì tư lợi đặc biệt làm chút tổn nhân lợi kỷ sự tình nhưng hắn bạch hướng nam không giống nhau cho dù cùng hàn g trưởng lão có chút mâu thuẫn lại cũng sẽ không làm cách sự tình chỉ cần là có thể để cho phi ngư phong cường đại chuyện hắn đều có thể lùi một bước nhưng lúc này đây hắn thật tức giận một cái hắn thấy có hy vọng thân thể thành đạo đệ tử thiên tài cũng bởi vì hàn trưởng lão tật hiền đồ năng chết yểu ở hắn dưới mí mắt dâu bạc trắng lồng ngực tràn đầy mãnh liệt sắc ý lấy càng nhanh chóng độ hướng lôi đài tập kích bất ngờ mà rốt cuộc bạch hướng nam đến lao thất phu n g ư ơ i chết cho ta bạch hướng nam con n g ư ơ i đỏ thám tràn ngập sắc cơ đừng xung động mấy người trưởng lão khác đang khiếp sợ đồng thời liền vội vàng tiến lên kéo bạch trưởng lão nếu như bọn họ những trưởng lão này giữa bùng nổ nội chiến không chỉ biết bị còn lại đỉnh chế dễ ớ người b ề trên cũng sẽ không tha cho bọn hắn các ngươi buông ta ra ta hiện tiên không phải là giết cái này tật hiền đố năng lao thất phu không thể bạch hướng nam dùng sức tranh thoát có thể còn lại lại tốn rất căng vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn xuất thủ hàn trưởng lão quả thật không nghĩ tới bạch trưởng lão sẽ kích động như thế trong bụng nhất thời cả kinh nhưng ngay sau đó hắn liền cười lạnh nói bạch hướng nam ta hàn bân thân là hạo thiên tông trưởng lão chắc có tư cách trừng trị bất trung bất hiếu bất nghĩa nghịch đồ đi dám hỏi ngài hành động này là ý muốn như thế nào hả ngược lại bây giờ không có chứng cứ hắn nói cái gì cũng sẽ không vứt bỏ chữ lý người lão thất phu này bạch trưởng l ã o khí phổi cũng sắp nổ tiếp rằng những người khác kéo thật chặt để cho hắn không cách nào tranh thoát chỉ có thể từng n g ụ n từng n g ụ n thở hồn hện dung k i ê u hận ánh mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c hắn các ngươi nhìn trên lôi đài đột nhiên không biết là ai gào lại n h ả y một giọng kêu một tiếng theo bản năng tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng trên lôi đài nhìn sang nhìn một cái tất cả mọi người đều ngơ ngẩn chỉ thấy kia đầy trời trong bụi mù một đạo thân ảnh không đúng là hai bóng người dần dần hiện ra thật thể đầu tiên xuất hiện là một đạo tịnh lệ bóng người đạo thân ảnh kia vô luận xuất hiện ở nơi nào cũng sẽ trở thành ánh mắt tiêu điểm duy nhất để cho người tiếc cho là nàng có lạnh đem tất cả mọi người đều trận ngoài cửa đạo nhân ảnh、này. không phải là liêu phi yên thì là người nào mà sau lưng liêu phi yên còn có một đạo hơi lộ ra lảo đảo bóng người chính tiện tay phủi xuống xuống từng thanh cho bụi bột theo cho bụi bột rơi xuống đất lảo đảo thân thể chậm chậm bắt đầu đứng thẳng hắn vác phản phất mãi mãi cũng sẽ không cong ở hàn trưởng lao chân vũ cảnh một đòn xuống hai người lại một cái cũng không có chết nói cách khác liêu phi yên tay không tiếp hàn trưởng lao nén giận một đòn hơn nữa không phát hiện chút tổn h a o nào hôm nay đây rốt cuộc là thế nào đều phải nghịch thiên hay sao liêu phi yên diệp dự sinh có người kêu lên hai người tên cả tòa diễn võ t r ư ở n g trong nháy mắt sôi sùng sục không ngừng kêu hai người tên liêu phi yên diệp dư sinh liêu phi yên diệp dư sinh liêu phi yên diệp dư sinh tiếng sóng sôi sùng sục lấn át tất cả thanh âm có vài người thậm chí cũng không biết tại sao mình sẽ kêu ngược lại có người gọi bọn họ liền theo kêu hơn nữa kêu kêu liền t h u ậ n miệng cảm giác còn rất khá làm sao có thể hàng t r ư ở n g lão mặt đầy không thể tin được sắp mặt hãy cùng gắn con rồi chết như thế khó coi có thể bên kia dâu bạc trắng mấy người lại cười cười vậy kêu là một cái vui vẻ、à? nhất là dâu bạc trắng cười vậy kêu là một cái lão lệ tung hành đương nhiên hắn cũng không có khóc chỉ là cả nhân khí thế cũng vông lòng đi xuống cất tiếng cười to ha ha ha dâu bạc trắng trưởng lão cười đi lên lôi đ à i đứng ở liều phi yên cùng diệp dư sinh trước mặt lớn tiếng hào hào hào thật tốt diệp dư sinh đương nhiên sẽ không quên cái này tại hắn thời khắc nguy cơ uy hiếp cảnh cáo h à n trưởng lão lao nhân hắn liền vội vàng không người nói ngoại môn đệ t ử diệp dư sinh bãi kiến trưởng lão xá một cái là đối với bạch trưởng lão tốt tính cũng là đối với hắn thời khắc mấu chốt đứng ra cảm kích không cần đa lễ bạch trưởng lao k h o á t k h o á t tay mỉm cười đánh ra hắn nhìn một cái hắn càng hài lòng hắn ở diệp dư sinh trên người cảm giác một cổ huyền như núi l ử a phun trào trước nổi lên khí tức c u ồ n bạo đó là cường đại khí huyết lực thiểu cô nương bạch trưởng lao chuyển hướng liêu phi yên ngươi là phiêu tuyết phong người đi không tệ rất không tồi mà liên quan tới liêu phi yên tên đệ tử này hắn vẫn có nghe thấy dù sao hạo thiên tam đại mỹ nữ danh hiệu không phải là hư bất quá bây giờ xem ra nha đầu này thực lực càng là sâu không lường được a bạch trưởng lao quá khen liêu phi yên không ngời hành lễ diệp dư sinh liền giao cho bạch trưởng lão đệ tử còn có một số việc muốn làm Tốt. bạch trưởng lão cười gật đầu nghe vậy liêu phi yên liền trực tiếp bước rời đi từ đầu đến cuối nàng trừ cứu diệp dư sinh bên ngoài không có cùng hắn nói câu nào làm trên lôi đài chỉ còn lại diệp dư sinh cùng bạch trưởng lão hai người thời điểm phía dưới các trưởng lão khác nhất thời liền không bình tĩnh từng cái hướng lên lôi đài diệp dư sinh đúng không có hứng thú hay không bái nhập môn hạ ta lớn tuổi nhất phan trưởng lão ra mặt cuối cùng nói thẳng ra chính mình lão phan ngươi một bên đợi đi bên cạnh cổ trưởng l ã o không vui diệp dư sinh lão phan chạy thoát thân chuyện ngược lại lợi hại có thể ngươi nếu muốn tu vi tăng lên nhanh lựa chọn tốt nhất chính là bái nhập lao phu môn h ạ l ã o cổ ngươi có muốn hay không cái mặt ngươi kia hai cái cũng đừng t ộ i phồng diệp dư sinh ta cảm thấy được ngươi chính là lệ đang ngồi môn hạ thích hợp nhất không được bạch trưởng lão nhìn từng cái không biết xấu hổ ra hỏa mặt cũng khí xanh những thứ này lao thất phu sao là có thể như vậy mất mặt mũi đây cũng không biết cái gì gọi là tới trước tới sau chương năm mươi sáu một mạng đổi một mạng ở mấy vị trưởng lão tranh luận không nghỉ thời điểm chỉ có có mấy người chú ý tới liều phi yên từ từ đi tới hàng trước mặt trưởng lão ba đột ngột vang lên thanh thúy tràng pháo tay làm cho tất cả mọi người cũng nghi ngờ đầu khi bọn hắn nhìn thấy phát sinh lúc nào tất cả mọi người đều với bị xét đánh c h ú n g như vậy n g ố c tại chỗ bọn họ thấy cái gì hàng t r ư ở n g l ã o m á phải thượng đang có một đạo rõ ràng giấu bàn tay nhìn thủ lớn lớn nhỏ hẳn là nữ tử bàn tay mà lúc này liều phi yên đang từ từ thu tay lại một cái tay khác từ trong lòng ngực lấy khăn tay ra nghiêm túc lao chùi hai cái sau tiện tay đưa khăn tay vứt bỏ tất cả mọi người đều cương tại chỗ lăng lăng nhìn liêu phi yên người nha không chỉ có phiến hàn trưởng lão một cái tát còn chê lấy tay khăn nghiêm túc l a u tay sau đó đem khăn tay vứt bỏ dám hỏi ngài đây là có coi là thừa khí hàn trưởng lão à đám này ngoại môn đệ tử đều sắp bị liêu phi yên gây nên dọa cho khóc đặc biệt cũng quá thái thái quá kích thích hàn trưởng lão cũng lên người nửa ngày không phản ứng qua ta bị người phiến một cái tát bị một cái ngoại môn đệ tử phiến một cái tát hắn đẩy đầu đều tại đãng cái vấn đề này hàn cấm hổ cũng sừng sờ không biết là nên nhắc nhở hàn trưởng lão hay là nên lựa chọn làm như không thấy một tát này là cho người cảnh cáo liêu phi yên lạnh giọng nói nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi người đang chết hàn trưởng lão thẳng đến lúc này mới phản ứng được ánh mắt hắn trong nháy mắt liền đỏ cùng bạo chân khí từ trong cơ thể n ổ mãnh liệt mà ra hướng liêu phi yên ép tới v ẹ o dâu bạc trắng trưởng lão phản ứng đầu tiên lấy tốc độ nhanh nhất ngăn ở l i ê u phi yên trước mặt thay nàng đánh vác đến từ hàn trưởng lão lựa giận bạch h ư ớ n a m ngươi cốt ngày cho ta hàn trưởng lão con ngươi đều tại p h ú lửa hàn trưởng lão n g ư ơ i t r ư ớ c lãnh n g ư ơ i có nhường hay không hàn trưởng lão giọng lạnh giá dọa người cả người tràn đầy dâng trào sát ý dùng nhìn kẻ t h ù sống còn ánh mắt nhìn chăm chú bạch trưởng lão chuyện này bạch trưởng lão có chút chăn trở hàn trưởng lão l ử a giận rõ ràng đã vượt qua lý trí nếu như hắn không để cho mở lời nói tất nhiên sẽ cùng hàn trưởng lão có một trận đại chiến nhưng hắn nếu lui ra l i ê u phi yên rất có thể sẽ bị hàn trưởng lão giết lúc này hàn trưởng lão đã hoàn toàn bởi vì tức giận mà đánh mất lý trí bạch trưởng lão liều phi yên đột nhiên mở miệng nói ngươi hảo ý dùng sai chỗ như vậy tật h i ể n đố năng người không đáng giá ngươi bảo vệ bạch trường lão ta đây là ở bảo vệ hàn trường lão sao ta rõ ràng là ở bảo vệ ngươi tốt chứ người sáng suốt đều biết sự tình thế nào đến trong mắt ngươi thì trở nên đây nhưng mà liêu phi yên lại một cái chạy nhảy lên lôi đài động tác nhanh như cầu v ồ n g mỹ tới cực điểm hàn trường lão còn tưởng rằng liêu phi yên phải chạy lúc ấy liền chuẩn bị xuất thủ nhưng vào lúc này liêu phi yên mở miệng hàn trường lão vi biểu công bình hôm nay ta phiêu tuyết phong liêu phi yên liền ở chỗ này khiêu chế ngươi dám tiếp tục hay không ồn ào liêu phi yên một câu nói nhất thời đưa tới sóng to gió lớn đem tất cả mọi người đều cho kinh động đến t r u n g quanh xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử cũng cảm giác mình tim công có thể có chút chưa đủ cũng sắp từ cổ họng đụng tới trước có d i ệ p dư sinh khiêu chiến hàn cầm hổ bây giờ liêu phi yên lại muốn khiêu chiến trần vũ cảnh trưởng lão r ờ i ạ còn dám lại điên cuồng điểm sao người muốn khiêu chiến ta hàn trưởng lão cũng sững sờ nửa ngày không phản ứng qua liêu phi yên không nói lời nào nàng lời nói từ trước đến giờ sẽ không tái diễn lần thứ hai ha ha hàn trưởng lão giận quá thành cười nhìn bạch trưởng lão lạnh giọng nói họ bạch ngươi còn phải ngăn trở ta sao bạch trường lão liếc mắt nhìn trên đài liêu phi yên cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái tránh người ra v ẹ o hàn trường lão nhảy một cái liền lên lôi đài điểm này khoảng cách liêu phi yên cũng có thể một bước đến h ư ớ n g chi hắn chân vũ cảnh tu vi n g ư ơ i cái này tiểu thiện nhân dám đánh bản tọa bàn tay nói ngươi muốn chết như thế nào dưới sự tức giận hàn trưởng lão đã không quan tâm khẩu đức h ắ n đ ố i với liêu phi yên sắc ý giờ phút này đã vượt qua diệp dư sinh liêu phi yên nhuốm m y một cái ngươi miệng rất dơ đoạn ngươi một cánh tay tỏ vẻ đề phòng ha ha thật là chuyện t i ể u lâm cách hàn t r ư ờ n g lão lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng ánh mắt chết nhìn chỏng chọc liều phi yên tay trên mặt dần dần dỉ ra một tia mồ hôi lạnh tại hắn nhìn chăm chú một cái tựa như mâu không phải là mâu tựa như thương không phải là thương binh khí xuất hiện ở liều phi yên trong tay binh khí này vừa xuất hiện trước vẻ này loẹ lên một cái rồi biến mất khí tức trợ xuất hiện k i a phản p h ấ t có thể xuyên thủng vạn vật sắc bén khí tức đem tất cả mọi người bao phủ mánh liệt sát ý muốn theo lỗ chân lông thấm vào bên trong cơ thể sẽ toàn thân bọn họ kinh mạch cô lỗ nuốt nước miếng thanh n m liên tiếp đây là thiên q u a bạch trưởng lão kêu lên liếu phi yên binh khí trong tay tên k h ắ p khuôn mặt là ngưng trọng cùng khiếp sợ những người khác nghe được thiên q u a hai chữ lúc cũng bị kinh động đến thiên q u a đây chính là cái thế vô song tuyệt thế đại s á t khi à, hung danh cùng s á t tính quả thực quá nặng liền chân vũ cảnh phái nam vũ giả cũng không dám tùy tiện sử dụng húng chi là nhất giới nữ tử người lại dám dùng thiên q u a làm binh khí hàn g trưởng l ã o chân kinh đến tột đ ỉ n h con ngươi đều tựa như muốn hiện ra tới xích đáp hàn trưởng lão là một cán sát ý ngang dọc thiên q u a thiên q u a bộ g a cương đại khí huyết cùng sát ý răng khắp nơi phảng phất đánh xuống vướng một cái ngân hạ nhìn gần trong gang tất thiên qua hàn trưởng lao khẽ cắn răng cuối cùng không có tránh c h â n vũ cảnh tu vi để cho hắn tự tin có thể tiếp một cách này côn g bạo chân khí m á h liệt ngăn cản thiên qua sát ý nhưng là ngày đó qua chân chính lâm thể thời điểm hàn trưởng lao mới biết rõ mình sai có bao nhiêu vượt quá bình thường thiên qua s á t bén căn không phải là hắn có thể tưởng tượng hắn lấy chân khí đánh ra chiến kỹ công pháp ở trên trời qua trước mặt còn như tờ giấy trong nháy mắt liền bị xé n ư ớ mở lúc này hắn muốn tránh đã trễ Sích. một cánh tay bay lên thật cao mang theo một chuỗi đỏ tươi huyết dịch a hàn trưởng lão kêu thảm thiết xuyên thủng vân tiêu tay phải hắn cánh tay lại bị tận gốc chặt đứt tiên huyết hoa lạp lạp đi xuống c h ạ y chơi ạ ta thấy cái gì chặt chặt hàn trưởng lão lại bị một chiêu trong nháy mắt giết quá điên cùng đi hàn trưởng lão nhưng là chân vũ cảnh cường già a liều phi yên c ũ n g quá quá bá đạo đi tay cầm tuyệt thế đại sắc khí hỏi do hạo thiên tông ngoại môn người nào là nàng đối thủ đâu chỉ ngoại môn a sợ rằng ở bên trong môn cũng là có thể đi ngang nhân vật đi thật đáng sợ má ơi mọi người tại đây vô không khiếp sợ và phần trên mặt trừ kinh ngạc hay lại là kinh ngạc bên kia bạch trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất lên lôi đài trợ giúp hàn trưởng lão ổn định tương thế cầm máu cánh tay cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian hàn trưởng lão cũng đã m ặ t như g i ấ y vàng nếu là hắn lại buổi tối tới một giây đồng hồ sợ rằng hàn trưởng lão cái mạng này liền muốn qua đời ở đó lão phan nhanh cứu người bạch trưởng lão hô đến tới phan trưởng lão tu công pháp cũng không giỏi chiến đấu hắn am hiểu hơn là cứu người đi qua phan trưởng lão một phen cứu chữa Hàng trưởng lao chương u ố i giữ được một cái cùng được c mạng. là một ạ b t r năm g ư i đ mươi bảy cầu xin tha thứ là một loại không cách nào nói rõ bá đạo xuất hiện ở một cái nhu yếu trên người cô gái nên cực kỳ mâu thuẫn phí chất lại bị liêu phi yên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ làm liêu phi yên chặt đ ứ t hàn trưởng lão một cánh tay sau tất cả mọi người sự chú ý đều bị nàng hấp dẫn tới cùng liêu phi yên so sánh diệp dư sinh vừa mới lấy được về điểm kia tiểu thành liền thật là không đáng nhắc tới bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng l i ê u phi yên đến cùng cường đại đến trình độ nào lại có thể một đòn bại chân vũ cảnh cường giả còn đoạn một trong số đó cánh tay nàng tu vi thật nhưng mà thối thể bắt trọng sao là tất cả trong lòng người giống vậy nghi ngờ hô bạch trưởng lao đem trong lòng khiếp sợ đẻ xuống cho đến liều phi yên thu hồi tiền qua mới mở miệng thanh binh khí này sư trưởng ban tạo liêu phi yên nói xong liền xoay người xuống lôi đài nàng vĩnh viễn là cao ngạo như vậy giá lạnh như vậy nguyên lai là như vậy đó thật lạ không được bạch trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ liêu phi yên thân phận có rất ít người biết mà bạch trưởng lão vừa vặn chính là biết một người trong hạo thiên ba mươi sáu đỉnh mỗi một đỉnh đều có một vị phong chủ thông trong bàn tay ngoại môn phong chủ môn luôn luôn không ra nội môn hơn nữa liều phi yên cũng cho tới bây giờ không đề cập tới cho nên có rất ít người biết l i ê u phi yên là phiêu tuyết phong phong chủ duy nhất đệ tử thân truyền mà phiêu tuyết phong phong chủ càng là ba mươi sáu đỉnh phong chủ bên trong thần bí nhất một vị cái thanh này thiên qua là một vị tuyệt thế đại ma vũ khí không biết thế nào rơi vào phiêu tuyết phong phong chủ trong tay nếu thiên qua là phiêu tuyết phong phong chủ ban thượng kia hết t h ể liền đều nói thông nói cho cùng liêu phi yên có thể bằng vào thối thể bắt trọng tu vi chém chân vũ cảnh cường giả một cánh tay cơ thượng tiến tới là kia cái thiên qua liêu phi yên cũng không có cứ vậy rời đi mà là đến nha đầu bên n g nàng đã đáp ứng diệp dư sinh muốn đảm bảo nha đầu không việc gì từ đầu đến cuối nàng cũng không có nhìn đã sửng sờ hàn cầm hộ liếc mắt lúc này hàn cầm hộ phảng phất bị người quên l ã n g ở sau đã không người sẽ để ý hắn đang lúc này bạch trưởng lao đi lên lôi đài thay thế lâm trưởng lao vị trí mở miệng nói bây giờ ta lấy phi ngư phong trưởng lao tên tuyên bố sinh tử lôi đài đánh một trận diệp dư sinh chiến thắng cuộc chiến sinh tử có sinh tử chiến quy củ hạo thiên tông quy củ không người có thể vi phạm hết thể mà chống đỡ chiến song phương quyết định làm chuẩn diệp dư sinh ngươi bây giờ là tháng người đối với hàn cầm hổ là r ế t là đuổi ngươi có thể tự đi làm chủ nói xong bạch trưởng lão liền dẫn các trưởng lão khác đứng ở bên cạnh lôi đài quy tắc chính là quy tắc bất luận kẻ nào cũng không có quyền vượt qua h ắ c nghe được bạch trưởng lão nói như vậy diệp dư sinh lúc ấy liền cười xem ra phi ngư phong trưởng lão cũng không đều là hàn trưởng l ã o chi lưu vẫn có giữ vững nguyên tắc trưởng lão hàn cầm hổ diệp dư sinh hướng hắn từng bước một đi tới ta trước nói qua ngươi sinh tử đem để ta làm quyết định bây giờ ngươi tin không diệp dư sinh đi về phía trước một bước hàn cầm hổ liền lùi một bước trong mắt đối phương sát ý quán ồ n g h à n cầm hồ biết diệp dư sinh là thực sự muốn giết hắn hắn sợ bởi vì sợ chết mặt hiện lên ra thần sắc sợ hãi cho tới bây giờ không có một lần tử vong lại cách mình gần như vậy làm sao bây giờ ta nên làm cái gì h à n cầm hồ hoảng hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt diệp dư sinh cặp kia tràn đầy sát ý con người chỉ có thể hốt hoảng nhìn m ộ n phía đúng ta còn có người ủng hộ h à n cầm hồ đột nhiên nghĩ đến trần cương sinh đám người nhưng là khi hắn nhìn thấy trần cương sinh đám người ánh mắt lúc tâm lý lại đột nhiên d ù n một cái những thứ kia ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bị và khinh thường còn có thật sâu lạnh giá đối với hàn cầm hổ trước thua còn không dám thừa nhận ngược lại cùng hàn trưởng lão cùng phe với nhau vu hám diệp dư sinh sử dụng thủ đoạn hèn hạ hành động làm cho tất cả mọi người cũng coi thường hắn k i a từng đạo khinh bị ánh mắt để cho hàn cầm hổ tâm lý tràn đầy h o á n động nói đi người muốn chết như thế nào diệp dư sinh đã xuống lôi đ à i hắn ngôi hướng bước tới trước một bước hàn cầm hổ tâm lý phòng tuyến liền bị đánh sổ một phần nếu như hắn mới bắt đầu liền lựa chọn phản kháng còn có một tia cơ hội nhưng bây giờ trong lòng của hắn phòng tuyến đã đến bên bờ t ă n vỡ lại cũng không hứng nổi phản kháng ý nghĩ phanh một khối đá vụn đem quay ngược lại hàn cầm hổ chật chân k é sợ hãi để cho hắn quên đứng lên ngồi dưới đất dùng chân đạp quay ngược lại đừng tới đây ngươi đừng tới đây hàn cầm hổ thật sợ hãi t ử vong bao phủ đỉnh đầu cảm giác để cho hắn sợ hãi vô cùng người cao cao tại thượng đây người kiêu ngạo đây thế nào ngươi cũng sợ chết diệp dư sinh cười lạnh cũng không có dừng bước lại không ta sai ta không nên g h ngươi hốt hoảng、hàn、cầm hổ ngay cả mình nói cái gì cũng không biết đi diệp dư sinh bước chân đột nhiên dừng lại lấy nghiền ngầm ánh mắt nhìn chăm chú hàn cầm hổ hàn cầm hổ nhìn một cái hắn dừng lại lúc ấy liền thở phào nếu nói xin lỗi hữu dụng ở tử vong trước mặt hắn còn muốn cái gì ra mặt đồ chơi kêu bao nhiêu tiền một cân chỉ cần có thể giữ được tánh mạng bây giờ coi như để cho hắn dập đầu nói xin lỗi đều được diệp dư sinh ngươi đ ừ n g g i ế ta t hết thẻ đều là hàn xanh ngươi bỏ qua cho ta đầu ta tự mình đem hàn xanh đưa đến trước mặt ngươi là dết là quắt tùy theo ngươi cũng không biết hắn vừa nói chung q u a n xem náo nhiệt người trong mắt k i n h bị sâu hơn thấy diệp dư sinh còn không nhà ra hàn g cầm hổ tiếp tục nói ngươi muốn cái gì chỉ cần ngươi nói ta liền cho ngươi chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống giữa chúng ta ẩn đoán xóa bỏ ta sau này cũng sẽ không bao giờ tìm làm phiền ngươi ha <cười> ha diệp dư sinh đột nhiên cất tiếng cười to hắn cho tới bây giờ cũng không biết một người là còn sống lại có thể vô s ỉ đến nước này ngay cả mình em trai ruột cũng có thể nói ra bán tựu i ra bán tuy nhiên diệp dư sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút ta cảm thấy được loại người như ngươi người sống trên đời ngay cả hô hấp cũng là một loại lãng phí cho nên ngươi chính là đi chết đi、Sích. hàn ắ n đến cuối cũng không có nghĩ qua muốn từ đầu cuối qua qua có cho h bỏ cầm hổ hỏa tiêm thương trong nháy mắt xuất hiện theo mánh phía hàn hổ Hàn hổ tay, mang tiêm trong mắt xuất trong sát liệt mi tâm. mi Người! đâm cầm cầm cơ ở về kinh hãi không nghĩ tới diệp dư sinh như thế này mà q u á quyết lần này bị hắn ẩ n nút cực sâu hoán đ ộ c lần nữa hiện lên trong mắt h ắ c diệp dư sinh cười lạnh là hắn biết giống như hàn cầm hổ thứ người như vậy cái gì ân o á n xóa bỏ đều là nói vậy hôm nay nếu là thả hắn thì đồng nghĩa với đem một con rắn độc đuổi sau l ư n g tự mình thời khắc đều có bị cắn một cái khả năng cho nên hắn sẽ không phát cái gọi là thiện tâm đổi qua một cái ngày sau lúc nào cũng có thể lại âm chính mình một cái định nhân vâng nhưng mà ngay tại hàn cầm hổ sắp chết ở hỏa tiêm thương xuống lúc một đạo c u ầ n bạo uy áp trong nháy mắt hàn lâm cổ uy áp này quá mạnh đem diệp dư sinh sát ý toàn bộ cắt đứt hỏa tiêm thương ngừng ở hàn cầm hổ mi tâm trước một tấc nơi lại vô luận như thế nào cũng không cách nào đâm xuống lộc cộc đi tiếng bước chân đột nhiên vang lên bảy đạo khoác hồng sắc áo khoác bóng người phá vỡ đám người sai bước đi những người này mới vừa xuất hiện liền đưa tới từng trận hít một hơi lanh khí thanh âm đội chấp pháp t r ư ơ n g năm mươi tám trần thanh tiến chết đội chấp pháp một phần của hạo thiên tông chấp pháp đường chính là hạo thiên tông đối nội một thanh kiếm sắc chấp pháp đường chấp trưởng hình phạt quyền lợi cực lớn bọn họ đứng ở nơi đó giống như tôn bức tượng điêu khắc trên người tản ra h uy nghiêm khí tức kinh khủng khiến cho người ở tại t r à n g vô không cảm thấy ra đầu tê dại lần này tới bảy người lại có ba vị c h â n vũ cảnh cừng giả còn lại bốn người tất cả đều là thối thể cảnh viên mãn cừng giả cả người khí huyết mãnh liệt bằng bạc dẫn đầu cái đó chính là phi ngư phong chấp pháp đường một vị hộ pháp khí thế rất là kinh người đáng ư như ờ i giống tên một sợ quả thực thật đáng sợ hiện trường đột nhiên bình an đi xuống nghe được cả tiếng kim rơi đến đáng sợ cuối cùng hộ pháp ánh mắt rơi vào diệp dư sinh trên người lạnh giọng hỏi ngươi là diệp dư sinh hắn thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển tới trong thai mọi người lần này tất cả mọi người đều chắc chắn đội chấp pháp mục tiêu là diệp dư sinh nhất thời đại thở dài một hơi trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía diệp dư sinh ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa không có lời giải có nghi ngờ có vui mừng nhưng càng nhiều nhưng là cười trên n ổ i đau của người khác là ta diệp dư sinh k h ẽ tao mày một loại dự cảm không tốt ở trong lòng hắn nổi lên mang đi hộ pháp lạnh rên một tiếng lúc này liền có lượng danh đội chấp pháp đội viên như hộ như sói vậy đi lên chờ một chút các ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi diệp dư sinh lòng cảnh giác lui về phía sau một bước mặt đầy nghi ngờ nói dựa vào cái gì hộ pháp cười lạnh lạnh giọng nói ngươi dính l i ễ u giết hại đồng môn cái gì diệp dư sinh kêu lên một tiếng mặt đầy kinh ngạc giết hại đồng môn ta giết hại ai ngươi ngược lại nói rõ ràng a tội danh có thể quá nặng hán vác không nổi thanh ngọc phong trần thanh thiền sở ánh thiên vũ phong độ hóa lâm hạo chờ sáu người đã chết có người tố cáo là ngươi gây nên hộ pháp tiếng như hàn thiết nói cái gì trần thanh thiền sở ánh các nàng chết diệp dư sinh thân thể nhưng run lên không khỏi trận to c ắ mắt mặt đầy vẻ không dám tin tin tức này với hắn mà nói quả thực quá khiếp sợ mấy ngày trước mình cùng bọn họ tách ra thời điểm bọn họ còn rất tốt làm sao có thể sẽ chết đây hơn nữa lấy trần thanh thiền thực lực bây giờ chỉ cần không gặp được cựu cấp trở lên y ê u thú cơ sẽ không có quá lớn nguy hiểm coi như không đánh lại ít nhất cũng có thể chạy mất ta không không phải là ta làm diệp dư sinh vội vàng lên tiếng hủy bỏ là cùng không phải là ta chấp pháp đường sẽ tự trả rõ ngươi bây giờ chớ tranh cãi hộ pháp nói mọi người n g h e vậy rồi rít nghị l u ậ n lên là thế nào chuyện không biết ta bất quá nhìn dán g dấp diệp dư sinh gây chuyện lớn rồi giết hại đồng môn cái tội danh này cũng không nhỏ nếu như là thật hắn sẽ chết cố định liên đội chấp pháp cũng điều động tuyệt không phải không có l ử a làm sao có khói mọi người vây xem nghị luận ở bỉ không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc mà trong đó vui vẻ nhất làm hàn cầm hổ mặc trúc hôm nay hẳn phải chết cục diện bởi vì đội chấp pháp xuất hiện mà phong l ộ chuyển bại lại ngại gì chính mình không chỉ có không sẽ gặp phải đồng môn chê thậm chí còn có thể nhờ vào đó cổ động t u ê n dương dù sao mình là người thứ nhất nói hắn tu luyện tả công người nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này làm cho mình danh tiếng nâng cao một bước nghĩ tới đây hắn liền từ dưới đất bỏ dậy đầy mắt toán độc nhìn diệp dư sinh đột nhiên cười lên lúc này hộ pháp không nhịn được phất tay một cái quát l ệ n h người đâu đưa hắn mang đi nếu có trở ngại người giết chết không bị tội d ạ lưỡng danh đội chấp pháp thành viên tiến lên thô bạo đặt ở diệp dư sinh v ẹ o mắt nhìn thấy diệp dư sinh sẽ bị mang đi bạch trưởng l ã o gấp thân hình chật lóe đi tới chấp pháp đường thành viên trước mặt ngăn trở bọn họ đường đi mấy vị có phải hay không các người tính sai bạch trưởng lão ngươi là muốn khiêu chiến chấp pháp đường uy nghiêm sao hộ pháp lanh khóc hỏi trên người tản mát ra một cổ sáng rực thần uy chấn tâm hồn người bạch trưởng lão tâm lý đột nhiên run run một cái liền vội vàng giải thích mấy vị h i ể u lầm bạch mô không có chớ để ý nghĩ nhưng mà diệp dư sinh tên đệ tử này ta mặc dù không là rất quen tất nhưng lại cảm giác cho hắn sẽ không làm giết hại đồng môn tu luyện tà đạo công pháp sự tình còn hy vọng đội chấp pháp các vị có thể t r a rõ trả lại hắn một cái công đạo thị phi công đạo tự có chấp pháp đường phán đoán sẽ không cần bạch trưởng lão hỏi tới mang đi hơn ộ nữa hắn cũng muốn làm rõ ràng trần thanh thiền đám người tình cảnh hắn không tin trần thanh thiền đám người đã chết trong này nhất định có ẩn tính khác bạch trường lão thanh giả tự thanh ta không có việc gì diệp dư sinh đối với bạch trưởng lão lộ ra một nụ cười mang theo một tia cảm kích bạch trưởng lao sắc mặt ngưng trọng cuối cùng gật đầu một cái vậy ngươi cẩn thận một chút ừ diệp dư sinh gật đầu sau đó đi theo đội chấp pháp hướng chấp pháp đường đi tới đi ngang qua liều phi yên cùng nha đầu bên người thời điểm diệp dư sinh dừng bước lại hắn nhìn một chút mặt đầy lo âu nha đầu nghiêng đầu nói với liều phi yên ta cho tới bây giờ không cầu xin qua ngươi hôm nay cầu xin ngươi một chuyện nói liều phi yên trước sau như một vắng lặng ta hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố một chút nha đầu chờ hắn ca hầu lôi đến ngươi lại đem người giao cho hắn diệp ca nha đầu m u i có chút t h ế ẩm nàng lại không nốc tự nhiên nhìn ra diệp dư sinh lại có phiền thoái không việc gì yên tâm đi diệp dư sinh đối với nha đầu cười cười rồi sau đó nhìn về phía liêu phi yên chờ nàng câu trả lời được liêu phi yên đáp vô cùng đơn giản lại để cho diệp dư sinh hoàn toàn yên lòng đi theo đội chấp pháp người rời đi diễn võ trường đi một chút đi chúng ta cũng với đi lên xem một chút trong đám người không biết hai lớn kêu một câu nhất thời tất cả mọi người đều hứng thú dộn d ị theo sau chương năm mươi chín khi bọn hắn đi vào chấp pháp đường lúc tất cả mọi người đều cảm giác một trận thấu xương dùng mình đập vào mặt mà cũng không biết có phải hay không vô cùng âm trầm nguyên nhân chấp pháp đường nhiệt độ cũng so với bên ngoài thấp rất nhiều mà lúc này chấp pháp đường bên trong tấm kia tượng trưng cho quyền lợi trên g h ế ngồi một cái giữ lại dâu dê khi thế lăng lệ lão giả người này chính là phi ngư phong chấp pháp đường chấp pháp trưởng lao đoạn núi chấp pháp đường trực thuộc hạo thiên tông trụ sở chính mỗi đỉnh thiết một phần đường phân đường chấp pháp trưởng lão là lãnh đạo tối cao nắm giữ đại quyền sinh sát ngay cả các phong c h i chủ đều phải đối với bọn họ lễ nhuộm ba phần lúc này đoạn núi giống như một tên sát thần cao cao tại thượng quan sát phía dưới ngư quỷ xạ thần bẩm t r ư n g lão diệp dư sinh mang tới dẫn đội đội chấp pháp thủ lĩnh tiến lên một bước cung kính hành l ễ n ó i khổ cực chấp pháp trưởng lão mặt vô biểu tình như vậy nói còn lại đội chấp pháp đội viên phân tán hai bên đem diệp dư sinh một người lưu ở chính giữa về phần những thứ kia theo tới xem náo nhiệt người chỉ có một tất cả trưởng l ã o tiến nội đường lại chỉ cũng có thể đứng ở bên cạnh ở chỗ này chỉ có chấp pháp trưởng l ã o nắm dư ngồi quyền lợi về phần những thứ kia xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở n g o ạ i đường nhìn quanh ừ ngươi lui xuống trước đi đi chấp pháp trưởng lao phất tay một cái vấy lui đội chấp pháp thủ lĩnh uy nghiêm nhìn không hướng diệp dư sinh trong mắt hàn quang l ó e lên quát lạnh diệp dư sinh ngươi có biết tội của ngươi không thanh âm hắn như hồng trung đại lữ mang theo sáng dực thiên uy ở c h ấ p pháp trong đại điện vang chấn tâm hồn người đồng thời một cổ vô hình uy áp tản m ắ t ra giống như thái sơn áp đỉnh một dạng hướng diệp dư sinh chấn áp tới người bình thường bị hắn như vậy một xích sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị bị dọa sợ đến vai cả linh hồn mất hết hồn v g ĩ a nhưng mà diệp dư sinh không chút nào không sợ k h o miệng thậm chí còn lộ ra một vẻ cười lạnh hỏi ngược lại ta có tội gì lớn mật chất pháp đại điện há cho ngươi can dỡ chấp pháp trưởng lão lại vừa là một tiếng quát lên như điên lôi oanh long trực kích chúng tâm linh người dù cho thân ở chấp pháp bên ngoài đại điện mọi người đều không khỏi cảm thấy từng trận kinh hồn b ạ t vía như thế có thể tưởng tượng được thuộc về trong gió lốc diệp dư sinh đối mặt là kinh khủng giường nào áp lực trưởng lão các ngươi luôn miệng nói ta có tội vậy các ngươi cầm ra chứng cứ tới à, chỉ bằng các ngươi một câu nói kết luận ta có tội ngươi không cảm thấy rất khôi hài sao diệp dư sinh mãn hàm tức giận cùng bướm mình được trưởng lão kia sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng chấp pháp trưởng lão đoạn núi vung tay lên quát to chuyên nhất hào người chứng tiếng nói rơi xuống một đạo nhân ảnh từ thiếp vàng cột phía sau đi ra diệp dư sinh nghiêng đầu nhìn đợi thấy rõ người tới sau cặp mắt nhưng co g i ụ t lại người vừa tới lại là đàm kim phi thiên vũ phong ngoại môn đệ tử đàm kim phi b á i kiến đội chấp pháp tiền bối các vị phi ngư phong t r ư ở n g lão đàm kim phi ở lễ nghi phương diện ngược lại không người chọn m ắ t lỗi tao nhã lễ phép giỏi một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử lại còn thật là ngươi còn có thể sống được đi ra hát ma lĩnh diệp dư sinh vừa nhìn thấy đàm kim phi liền biết hết thảy nhất thời tức giận không thôi nghe vậy đàm kim phi lúc này xoay người đầy mắt hận ý nhìn diệp d ư sinh ta đương nhiên muốn sống sót mà đi ra ngoài nếu không như thế nào vạch trần ngươi tội ta tội chỉ sợ ngươi lầm đi thị phi đúng sai còn muốn ta nói sao hừ đàm kim phi lạnh lên một tiếng trong mắt hận ý n ồ n g hơn ta thật có sai ta sai có ở đây không nên tin tưởng ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này sai đang không có nhìn ra ngươi lòng ngông giả thú bị ngươi đáng thương giả tưởng che đậy nếu như không phải như vậy sanh thiền sư mội các nàng làm sao có thể sẽ gặp n g ư ờ i độc thủ nói xong lời cuối cùng hai hàng lệ nóng từ đám kim phi khỏe mắt t u ộ t xuống diệp dư sinh lúc ấy liền kinh ngạc đến ngây người diễn k ỹ này nếu như thả vào hắn kiếp trước nếu là không cầm một tượng vàng oscar cũng không nói được thấy diệp dư sinh không có mở miệng phản bác ý tứ chấp pháp trưởng lao lúc này mở miệng bắt lên diệp dư sinh chuyện cho tới bây giờ ta xem ngươi còn như thế nào tranh cãi ta không có tranh cãi nói láo người là hắn đ á m kim phi diệp dư sinh lúc này liền đưa bọn họ gặp phải hàn băng cự mãng c ư ớ p đoạt bách khiếu quả sự tình nói ra k h í tức cường đại như giống như cồn u g phong bạo vũ mãnh liệt mà ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ c h ấ p pháp đại điện chân vũ cảnh khí tức đẻ ở diệp dư sinh trên người suýt nữa đưa hắn ép nằm trên đất c h ấ p pháp trưởng lão quá mạnh mạnh đến nổi để cho người thăng không nổi chút nào phản kháng ý chí ngay cả hai bên một đám ngoại môn trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc kia khí tức kinh khủng để cho bọn họ đều cảm giác được mãnh liệt nguy cơ tại này cổ khí thế kinh khủng áp b á c h giới diệp dư sinh chân ở run dày kịch liệt đến cốt cách phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng tiêu gạo huyết tuyến giống như quanh co con rắn nhỏ từ hắn th sắc mặt so với người chết còn phải bạch có thể coi là là như vậy diệp dư sinh cũng bướng bình đứng hắn b ắ t thật thẳng tắp không từng có một khắc con qua dù là hắn chỉ cần chịu quý xuống cũng không cần lại tiếp nhận sơn nhạc như vậy huy áp nhưng hắn như cũ thẳng tắp đến tích lương cùng chấp pháp trưởng lao đối mặt diệp dư sinh người này có lúc thật cố gắng mâu thuẫn hắn có thể vì một quả linh tiền cùng người tranh cãi mặt đỏ cổ to cũng có thể tiện tay đưa ra hơn một mươi linh tiền mắt cũng không nháy một cái hắn có thể bị phi ngư trong thành bán bánh hấp cụ bà s á c chày cán bột đuổi theo tốt mấy con phố cũng không hoàn thụ cũng có thể đối mặt hắc gác thế lực đại khai sát giới hắn có thể ở trần thanh thiền trước mặt không thèm để ý chút nào tôn nghiêm nhận túng cũng tương tự có thể đối mặt t r ầ n vũ cảnh áp bách như cũ thẳng tắp tích lương cho dù là chết hôm nay e o cũng sẽ không c o n không nghĩ tới ngươi x ư ơ n g còn rất cứng rắn chấp pháp trưởng l á o cười lạnh nếu là ở những địa phương khác thuyết bất đắc hắn sẽ còn ca ngợi thượng một câu r ồ i một cái thẳng thắn c ư n g nghị thiếu n i ê n lang nhưng nơi này là chấp pháp đại điện diệp dư sinh coi như bị người tra tấn phần này ngạo cốt hắn thấy nhưng là không t ứ c thời vụ diệp dư sinh chấp pháp trưởng lao trong mắt hiện lên mãnh liệt hơn tức giận ngươi thật đúng là có thể điên đảo thị phi nếu như không phải là đàm kim phi trước thời hạn đem đầu đồ câu chuyện báo cho biết cho ta thuyết bất đắc thật đúng là phải bị ngươi ngu dốt lừa gạt diệp dư sinh diệp dư sinh đàm kim phi ở bên cạnh mở miệng yêu ớt không nghĩ tới ngươi tâm tư thật không ngờ ác độc việc đã đến nước này còn phải vu hãm cho ta như lời ngươi nói sự tình đúng là thật nhưng ngươi đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái ở cái này sự kiện bên trong đem trần thanh tiền đẩy về phía hàn bằng cự mãng trong miệng đem tất cả mọi người hại chết là ngươi nói cái gì diệp dư sinh dẫn đến nghiến răng nghiến lợi cặp mắt trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng hắn không nghĩ tới người lại có thể vô s ỉ đến nước này hắn rốt cuộc minh bạch đàm kim phi vì sao dám làm như vậy nguyên lai、like、hắn sớm đã làm tốt điên đảo thị phi chuẩn bị đem chính mình tạo thành giết hại đồng môn hung thủ mà hắn đàm kim phi là lắp mình một cái trở thành nhẫn n ụ c sống trộm vạch trần hắn tội chính nghĩa anh hùng có thể diệp dư sinh cũng sẽ không lúc đó n h ậ n thua cười lạnh nhìn về phía chấp pháp trường lão một chữ một cái nói lúc ấy phát sinh hết thầy ta cùng đàm kim phi cũng chính mắt thấy bây giờ còn sống chỉ có hai người chúng ta dám h các ngươi là như thế nào chắc chắn đàm kim phi lời muốn nói tức là thật ta nói chính là giả đỡ lấy ngút trời áp lực diệp dư sinh thân thể đã cúi xuống đi nhưng nhưng từng chữ a như châm các ngươi đến cùng có hay không điều tra qua chân tướng của sự tình hay lại là chỉ bằng đàm kim phi một phen không biết thực hư chứng tử liền muốn cố định ta diệp dư sinh tội ta diệp dư sinh không phục nói xong lời cuối cùng diệp dư sinh trong miệng chuyển ra trầm thấp gầm thét ở t r o n g áp xuống con thân thể một lần nữa dơ cao thất khiếu máu tươi chảy ra càng nhiều t h o t nhìn là kinh khủng dị thường diệ ca chấp pháp bên ngoài đại điện Nhà h đầu đã k ó c t h à n h khóc sức ư ớ t t h â n thể h k ô n g ngừng khóc thúc h t sáu n mươi vu hoan giáo hoa thanh nàng g mai trúc mã bốn chữ này ở diệp dư sinh nghe tới là như thế buồn cười từ khi nào thì bắt đầu thanh mai trúc mã liền có thể trở thành tẩy thoát tội danh chứng cớ diệp dư sinh không để ý đến đàm kim phi mà là nhìn về phía chấp pháp trưởng lão đoàn núi nói ngươi cũng cho là như vậy sao chấp pháp trưởng lão lạnh rên một tiếng thập phân đốc định nói đàm kim phi xuất thân hạo thiên tông làm người chính trực đoạn không thể nào làm ra chuyện như vậy mà ngươi diệp dư sinh ra đời thế tục n h à quan q u ầ n l ạ i áo lụa không thay đổi vì đạt được không từ thủ đoàn nào chuyện gì không làm được ha ha diệp dư sinh cười lạnh khắc khuôn mặt mang theo dễu cận từ khi nào thì bắt đầu làm chuyện xấu còn nhìn ra sinh ta bạch trường lao muốn mở miệng lại bị phan trường lao kéo một chút mịt mờ lắc đầu một cái bạch trường lao sắc mặt nghiêm trọng nhưng vẫn là hít sâu một hơi nói chỉ bằng vào một người nói như vậy liền kết luận diệp dư sinh có tội hơi bị quá mức vũ đoạn xin chấp pháp đường có thể t r a rõ sự thật công bình chấp pháp phan trường lão nghe vậy không khỏi than nhẹ một tiếng diệp dư sinh ngược lại có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt bạch trường lao dưới tình huống này lại còn dám bênh vực lẽ phải bạch trường lao ngươi thật cho là chúng ta chấp pháp đường sẽ chỉ bằng một người lời từ một phía liền làm cho người ta định tội sao chấp pháp trưởng lão khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng diệp dư sinh thấy vậy nhất thời dự cảm đến một tia không ổn nói không chừng trong tay bọn họ còn có cái gì gây bất lợi cho chính mình đồ vật nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều chấp pháp trưởng lão liền mở miệng lần nữa mang số hai người chứng lên lớp hắn tiếng nói rơi xuống không bao lâu liền có mấy người từ trong đường đi ra diệp dư sinh lần nữa cả kinh bởi vì người vừa tới hắn cũng nhận biết chính là giang hoành đám người ngoại môn đệ tử giang hoành bái kiến các vị trưởng lão giang hoành hành lê nói khoe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh giang hoành ngươi đem ngươi thấy đồ vật nói một lần như có nửa câu giả tạo c h ấ p pháp đường không chút lưu tình c h ấ p pháp trưởng lão nghiêm nghị nói giang hoành lạnh lùng liếc diệp dư sinh liếc mắt nói bẩm trưởng lão đệ tử ba người tận mắt nhìn thấy hôm đó đánh một trận là diệp dư sinh đem trần thanh thiền sư mội đẩy về phía hàn băng cự mãng hại chết khác sư huynh hội như có nửa câu lời nói dối ta giang hoành chết không được tử tế đúng chúng ta cũng nhìn thấy đều là diệp dư sinh làm đàm sư huynh đánh bạc cánh mạng muốn đi cứu trần thanh t i ề n đám người nhưng hắn bị diệp dư sinh đánh lén đánh trọng thương chỉ có thể trơ mắt nhìn trần thanh thiền đám người bị hàn bằng cự mãn g cuốn vào đáy hồ chúng ta muốn cứu viện cũng không kịp hai người khác cũng lập tức phụ h o ạ n sống động nói nếu như diệp dư sinh không phải là đích thân kinh lịch người hắn thật đúng là sẽ tin tưởng bọn họ chuyện hoang đường các ngươi diệp dư sinh cắn răng nghĩ lợi chỉ cần một đám kim phi lời khai còn chưa đủ để lấy làm người tin phục cho hắn định tội có thể hơn nữa giang hoành ba người cách nói tình huống kia coi như hoàn toàn khác nhau hắn chăm miệng cũng không thể bào chữa đến bây giờ ngươi còn có gì nói sao chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nhìn đến diệp dư sinh dọn lạnh giá không lời nào để nói diệp dư sinh sắc mặt lạnh lùng trước mắt c ụ c đối mặt hắn quá bất lợi thậm chí có thể nói là cơ vô giải trừ phi trần thanh thiền đám người có thể lập tức xuất hiện làm chứng cho hắn vừa nghĩ tới hiền lành trần thanh thiền ngượng ngùng nhưng có chút tiểu bạo tính khí sợ bánh dám làm dám chịu lâm hạo cứ như vậy chết diệp dư sinh tâm lý cũng có chút không thoải mái lúc đó hắn lúc rời đi còn rất tốt cũng hẹn xong tới phi ngư phong tìm chính mình chơi bừa nhưng ai có thể tưởng một lần phân biệt lại thành người và n g ư ờ i mãi mãi cách xa nhau như trời với đất vậy là ngươi nhận tội đàm kim phi trong mắt hiện lên vẻ vui mừng chỉ cần diệp dư sinh vừa chết hắn làm hết thể đem lại cũng không biết đến hh ắ c ắ c diệp dư sinh khỏe miệng theo thói quen d ơ lên nhìn đàm kim phi nói gấp gáp như vậy lấp kín miệng ta à? người sợ ta sợ cái gì đàm kim phi biết mình có chút nóng n ả y liền vội vàng giải thích như ngươi loại này người hẳn sớm một chút xuống địa ngục đi thanh tiền trước mặt sàm hối không sai ngoại đường xem náo nhiệt trong hàng đệ tử có người mở miệng nói như loại này giết hại đồng môn hạng người chết đều làm lợi hắn hẳn phế hắn tu vi đoạn thứ tư trí rồi sau đó đuổi ra khỏi phi ngư phòng để cho hắn cả đời sống ở sám hối bên trong ừ diệp dư sinh nhung đầu nhìn người mở miệng nguyên lai là hàn cầm hổ những người này quả nhiên là cùng phe với nhau rất tốt rất tốt diệp dư sinh trong mắt hiện lên đậm đà sắc cơ này tâm tư người quá mức câm độc có lúc chết cũng không sợ đ ầ u xuống là cái bắt sức nhưng nếu theo như hàn cầm hổ từng nói thật là so với chết còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nếu như hàn cầm hổ vẫn là lấy trước hàn cầm hổ lấy lòng dạ cùng cao n ạ o còn sẽ không như thế minh trương đảm nói ra những thứ này bị hư hỏng chính mình vì danh lời nói có thể từ hắn thua ở diệp dư sinh rơi xuống thần đàn sau tấm k i a dối trá mặt nạ liền bị hắn hoàn toàn xé lộ ra so với rắn độc còn muốn hại ác tính diệp dư sinh đột nhiên đầu để cho hắn có chút bất ngờ trận đối mặt cặp kia hiện đầy dâng trào sát ý con người để cho trong lòng của hắn không từ đâu tới cả kinh diệp dư sinh để lại cho hắn bóng tối quả thực quá lớn cơ hội là theo bản năng lui về phía sau có thể rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lấy diệp dư sinh bây giờ tình cảnh căn không thể nào đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì hắn còn có cái gì phải sợ nhìn lại diệp dư sinh trên mặt châm chọc cười quái gì, h à n cầm hổ mặt đằng một chút liền đỏ hắn lại bị một kẻ hấp hối sắp chết ánh mắt dọa lui hắn nắm chặt quả đấm ánh mắt tràn đầy h o n độc lúc này những đệ tử khác cũng bắt đầu ồn ào lên loại này thứ bại hoại nên nơi lấy cực hình mới có thể tế b á i bị hại người trên trời có linh thiêng ta nói đến lượt đem đám này ô h ế chi địa đi ra mảnh vụn thanh trừ r a hạo thiên tông nhất định chính là một đám xú trùng những cuộc sống này ưu việt từ đầu đến cuối cảm giác mình tài trí hơn người ngoại môn đệ tử chuyện gì cũng có thể liên lạc với dân nghèo trên người trong lời nói tất cả đều là đối với dân nghèo chán ghét cùng làm đủ phản phất liền xem một chút liền giơ bọn họ mắt như thế trong ngoại môn đệ tử dân nghèo cũng không phải số ít nhưng lại không người nguyện ý đứng lên phản bác thượng một câu diệp dư sinh có thể từ trong mắt bọn họ nhìn thấy tức giận nhưng càng nhiều nhưng là đối với thực tế thỏa hiệp mà đúng lúc này hàng cầm hổ đột nhiên lại đứng ra nói khải bẩm t r ư ở n g lão đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm chuyện gì chấp pháp trường lao nói hàng cầm hổ âm độc hung tàn nhìn diệp dư sinh liếp mắt nói đệ t không, càng càng không, không, này. Này không thể nào ở hạ thiên tông tu luyện tà đạo công pháp hắn thật lớn mà ta hắn tiến vào hạ thiên tông ba năm tu vi tiến bộ chậm chạp ba năm mới tăng lên một cấp có thể ngắn ngủi này nửa tháng liền trực tiếp vọt tới thối thể lục trọng liên thăng hai cấp dưới tình huống bình thường khả năng sao hơn nữa các ngươi xem hắn bây giờ mạnh bao nhiêu liền hàn sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn nếu như không phải là tu luyện tà đạo công pháp căn nói không thông à. ta chính đạo vũ giả một bước một cái dấu chân thực lực đều là qua nhiều năm tháng khổ tu được trừ tà đạo công pháp không thể nào có như vậy tốc độ tu luyện thứ người như vậy là tăng thực lực lên không từ thủ đoạn nào không biết lại có bao nhiêu người mệnh t ă n g tay nói không chừng hắn giết hại đồng môn cũng là vì tu luyện ma công chấp pháp trưởng lão nghe vậy sắc mặt càng vắng lặng nghiêm nghị uống được diệp dư sinh có thể có chuyện này diệp dư sinh nhất thời bó tay toàn tập hiện tại ở cái vấn đề này hắn còn thật không biết giải thích như thế nào sao không thể nói cho bọn hắn biết tự có cái hệ thống chứ nhưng mà diệp dư sinh còn chưa mở miệng giải thích trong đám người lại có mấy người đứng ra bẩm báo t r ư ở n g lão ta có thể vì hàn sư minh làm chứng đang cùng diệp dư sinh giao c h i ế n lúc trên người chúng ta khí huyết cũng sẽ không tên chạy mất xin t r ư ở n g lão là ta làm chủ trường lão ta cũng có thể làm chứng xin vì bọn ta làm chủ thanh trừ tà m a ngoại đạo còn có ta ta cũng như thế có thể làm chứng chương sáu mươi mốt thanh ngọc kiếm chủ trong n g á y mắt liền lại có bảy tám người đứng ra mũi rùi nhắm thẳng vào diệp dư sinh diệp dư sinh liếc bọn họ liếc mắt phát hiện những người này cũng là bại tướng dưới tay chính mình trừ bá đao cùng hầu lôi bên ngoài cơ hồ cũng đến đủ xem ra bọn họ không đem chính mình giết chết là quyết không bỏ qua giết hại đồng môn tu luyện tà công người này tội ác tài trời ủng hộ đối với hắn nơi lấy cực hình trong đám người không biết h ai la to một tiếng mang theo tiết ấu nhất thời liền có người phụ hòa lên chúng ta ủng hộ đối với diệp dư sinh nơi lấy cực hình chúng ta ủng hộ đối với diệp dư sinh nơi lấy thực hình tiếng sóng một lớp lấn át một lớp vang tận mây xanh không có diệp ca không phải là như vậy người hắn không có nha đầu nước mắt lã chã là diệp dư sinh nói chuyện có thể nàng người nhỏ lời nhẹ nàng t h a n h âm bao phủ ở tiếng sóng bên trong căn không dẫn nổi bất luận kẻ nào chú ý liêu phi yên mặt đầy sưng ơ lạnh không nói một lời hết thể các thứ này cũng không có quan hệ gì với nàng bạch trường lao lắc đầu thở dài thậm chí nội tâm cũng bắt đầu giao động lệ đột nhiên một đạo xuyên thủng chân chờ tiếng hạc rẽ xuyên phá vân tiêu tới hạc rẽ như kiếm p ở đó bạch hạt trên một đạo phảng phất đưa thân vào trong x ư ơ n g mù bóng người chậm rãi đi xuống chỉ có một thân lụa mỏng quần dài bay múa theo gió chất pháp đường uy nghiêm cho tới bây giờ không ai dám đụng chạm mà cái cơi hạt tới nữ nhân lại lấy bạo lực xé ra chất pháp đường đại trận như vậy gây nên chẳng khác gì là đang đánh chấp pháp đường mặt tới chấp pháp trưởng lão đã chuẩn bị giận dữ lên nhưng khi hắn nhìn thấy cái k i a trắng như tuyết linh hạt lúc phần k i a giận dữ trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích không chỉ là chấp pháp trưởng lão đứng ở chỗ này tất cả mọi người cũng nhận ra cái này linh vũ hạc toàn bộ hạo thiên tông chỉ có một con linh vũ hạc hạc này thông linh giống vậy chỉ nhận một người chủ nhân nó chủ nhân chính là hạo thiên tông thanh ngọc phong phong, phong chủ thanh ngọc kiếm chủ chớ linh lung diệp dư sinh chật vật nghiêng đầu nhìn thanh ngọc kiếm chủ lướp mắt trong lòng nhất thời hoảng hốt là、nàng. nữ nhân này hắn gặp một lần ban đầu ở hát ma lĩnh trần thanh thiền dùng linh phụ triệu hoãn đi ra hư ảnh chính là nàng như thế xem ra nàng cùng trần thanh thiền quan hệ khẳng định không bình thường lần này trước diệp dư sinh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều bên tia thanh ngọc kiếm chủ đã từ linh vũ hạ thượng hạ xuống chậm dại hướng chấp pháp đường đi Bước đường trước người lúc có cái chém chấp chống cái cả chấn động trong lòng, chỉ cảm ch đầu đất đột đều động đỉnh đầu xuống, xuống, tiên phất một thiên trên nứt một Tất trong thấy rơi kiếm nhiên mọi phản ránh. lòng, là ra pháp phía bước thứ hai lúc rơi xuống lại có một cái danh xuất hiện đậm đà sát cơ phô thiên cái điện từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra sát cơ phảng phất hóa thành từng trôi thực chất thiên kiếm phong tỏa tiểu thiên điện này nàng nhịp bước cũng không nhanh mỗi một bước hạ xuống trên đất liền sẽ xuất hiện một cái khe khiến cho trên mặt đất kẽ hở càng ngày càng nhiều càng n g à y càng sâu tựa như phải ở chỗ này bổ ra một cái sân gốc tất cả mọi người đều mặt đầy phát mông nhìn thanh ngọc kiếm chủ hạo thiên tông ba mươi sáu đ ỉ n h ba mươi sáu vị kiếm chủ luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ ai có thể nghĩ tới thanh ngọc kiếm chủ lại đột nhiên đến phi ngư phòng hơn nữa xuất hiện tư thế cũng là kinh thiên động địa như vậy rốt cuộc là ai dẫn động vị này đại thần lựa giận mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ n g h i hoặc thanh ngọc kiếm chủ xuất hiện đối với chấp pháp đường mà nói là thai nạn tính hiện trường duy nhất một biết thanh ngọc kiếm chủ tại sao lại đến người ở đây vậy cũng chỉ có chấp pháp trưởng lao đoàn núi hắn ngược lại có lòng muốn ngăn cản thanh ngọc kiếm chủ phá hư hành động mặc dù hắn không phải là thanh ngọc kiếm chủ đối thủ nhưng trên đầu của hắn còn có một bản tọa cường đại hơn sắc thần trấn g i ữ đây hơn nữa nơi này còn là chấp pháp đường điểm này sức lực hắn vẫn có chút có thể vừa nghĩ tới thanh ngọc kiếm chủ nội điên nguyên nhân chấp pháp trưởng lão cuối cùng không dám mở miệng lúc này hắn cũng không dám đi đụng chạm thanh ngọc kiếm chủ rủi ro nhưng hắn không dám cũng không có nghĩa là người khác không dám x í chấp c h pháp đường đại trận lần nữa bị xé ra một đạo thân mặc áo b à o xanh người đàn ông trung niên ở không trung b ư ớ c từ từ mà dưới chân hắn rõ ràng không có thứ gì lại làm cho người ta một loại ở đi trên bậc thang cảm giác từng bước một từ không trung đi xuống ngự không mà đi thiên nhân thủ đoạn mọi người không khỏi trận to cắp mắt trong đầu nghĩ lại có một vị siêu cấp lớn lao hàng lâm người này mới vừa xuất hiện liền xé ra thanh ngọc kiếm chủ bảy kiếm vực t h ẳ n g đến lúc này tất cả trưởng lão cùng ngoại môn đệ tử mới thở phào mới vừa rồi cái loại này tới gần cảm giác tử vong quả thật không dễ chịu vừa mới tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong mùi vị có thể cho dù là như vậy cũng không ai dám đoán trách thanh ngọc kiếm chủ chút nào bọn họ không chỉ có không dám đoán trách còn phải cung kính hành lễ tham kiến phi ngư kiếm chủ thanh ngọc kiếm chủ làm lễ ra mắt tiếng rất đủ ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng không ngoại lệ mới vừa rồi bọn họ sở dĩ không hành lễ thật sự là không dám a ai biết sẽ sẽ không khiến cho thanh ngọc kiếm chủ hiểu lầm dẫn xuống đầu đính tiên kiếm kia đứng lên đi phi ngư kiếm chủ nhàn nhạt, nhạt với tay hắn vô luận là trên người hay lại là giọng nói cũng làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác cùng thanh ngọc kiếm chủ phong mang tất lộ so sánh càng có thể khiến người ta tiếp nhận lý phi cá hôm nay sự tình ngươi tốt nhất ở bên cạnh nhìn thanh ngọc kiếm chủ đầu đều không nói phi ngư kiếm chủ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc gì cởi khổ chính hắn một sư tỷ tính khí hay lại là như vậy nóng này sư tỷ có lời gì liền không thể ngồi xuống tới thật tốt nói sao lại nói thị phi sai lầm bây giờ còn chưa định luận phi ngư kiếm chủ cười nói hắn đường đường phi ngư phong kiếm chủ hạ thiên ba mươi sáu đỉnh phát sinh bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ đều không cách nào lừa gạt được hắn hay không cách nào chắc chắn chứ thanh ngọc kiếm chủ cặp kia g ầ n núp ở trong x ư ơ n g mù con ngươi tản mát ra hàn quang lạnh như băng lý phi cá thiền nhi đã ba ngày không có tin tức ngay cả ta đặt ở thiền nhi thân hơn ngàn dặm từ mẫu điệp cũng không cảm ứng được thiền nhi tung tích ngươi bây giờ còn phải nói cho ta biết không cách nào chắc chắn sao lý phi cá thiên lý tử mẫu điệp nắm giữ đưa tin chức năng chỉ cần nắm mẫu điệp tử điệp cách mỗi hai giờ liền sẽ tự động hướng mẫu điệp chuyển một lần tin tức nếu như ngay cả tử mẫu điệp cũng xảy ra vấn đề kia liền chỉ có một khả năng tử điệp gửi thể n ộ hại bởi vì tử điệp là yêu cầu d ó t vào ký chủ trong cơ thể chỉ cần ký chủ bất tử tử điệp thì sẽ không biến mất lại trọng yếu nhất một điệp là tử mẫu điệp đưa tin khoảng cách cực xa cơ thượng sẽ không xuất hiện khoảng cách q u á xa mà đưa đến đưa tin chức năng mất đi hiệu lực tình huống vậy ngươi muốn làm thế nào phi ngư kiếm chủ quả thật không biết nên khuyên như thế nào、ừ. Mật dám đả chương sáu mươi hai không thẹn với lương tâm tiếng nói rơi xuống lúc thanh ngọc kiếm chủ đã đi vào chấp pháp đường hơn nữa liếc mắt liền thấy thất khiếu chảy máu diệp dư sinh lấy thanh ngọc kiếm chủ kiến thức điểm nhỏ này kinh khủng tình cảnh căn sẽ không khiến cho nàng một điểm bà đậu nữ nhi của ta là người chết thanh ngọc kiếm chủ gọn gàng làm mở miệng ở nàng trước khi tới liền đã gặp diệp dư sinh bức họa không phải là diệp dư sinh kiên định lắc đầu một cái ta không chỉ không có giết con gái của ngươi còn cứu nàng một mạng rồi sau đó diệp dư sinh đem hát ma linh chuyện phát sinh lại đơn giản trần thuật một lần ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi k i a m ộ t phen giải thích sao thanh ngọc kiếm chủ lạnh giọng nói có tin hay không là tùy ngươi ta không thẹn với lương tâm diệp dư sinh đứng thẳng người ở trước mặt ta còn dám nói láo tìm chết lời còn chưa dứt nàng đã giơ bàn tay lên rồi sau đó không chút do dự v ô về phía diệp dư sinh đầu nhưng vào lúc này một cái đột ngột thanh â m đột nhiên vang lên chơ một chút thanh ngọc kiếm chủ xuất thủ trừ phi ngư kiếm chủ bên ngoài vẫn còn có người dám mở miệng ngăn trở nhưng vừa vặn người nói chuyện nhưng cũng không là phi ngư kiếm chủ đây cũng là để cho thanh ngọc kiếm chủ hơi kinh ngạc tạm thời thu tay lại nàng ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám can đảm ngăn trở chính mình khi nàng đầu lúc chỉ thấy bạch t r ư ờ n g lão do dự một chút chậm dại đi về phía trước một bước người muốn ngăn trở ta thanh ngọc kiếm chủ quất l ệ n h một cái nho nhỏ ngoại môn trường lão nàng còn không để vào mắt ta chỉ là muốn nói chuyện mà thôi bạch trưởng lão khé thở dài một cái đỡ lấy áp lực cực lớn nói có lời gì chờ ta giết người này sau đó mới nói thanh ngọc kiếm chủ hơi không kiên nhẫn không được bạch trường lao cắn răng nói dù cho tâm lý đang đánh trống lại kiên trì đến cùng nhìn thẳng thanh ngọc kiếm chủ h ừ chớ linh lung lạnh lên một tiếng nhớ nàng đường đường thanh ngọc kiếm chủ lại bị một ngoại môn trưởng lão như thế chống đối làm sao không giận xích nhất thanh thúy hưởng d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt nhỏ bé kiếm q u a n g trong nháy mắt hiện lên quanh quẩn ở chung quanh nàng kiếm ý tràn ngập hướng xung quanh quyết tán ngươi đang khiêu chiến ta tính nhẫn lại thanh ngọc kiếm chủ thanh â m lạnh như băng văng lên không dám lão hủ chỉ là muốn xin khuyên kiếm chủ một câu chớ có xúc phạm hạo thiên tông m ô n quy đối mặt với tựa như là núi không cách nào dung chuyển kiếm ý bạch trưởng l ã o trong lòng cũng rất xấu ha ha ta ngược lại muốn nghe một chút bản tọa xúc phạm kia cái m ô n quy thanh ngọc kiếm chủ trong đôi mắt lóng lánh hàn mang nhìn chăm chăm bạch trưởng lão rất nhiều một lời không hợp liền muốn đưa hắn tại chỗ chém chết ý tứ bạch trưởng l ã o hít sâu một hơi nói tông môn sớm có quy định đệ tử trong môn phái nếu thật phạm tội lớn phải do chấp pháp đường công bình chấp pháp với ba ngày sau ở hình đài hành hình gian đe bất luận kẻ nào không phải vận dụng tư hình thanh ngọc kiếm chủ vừa nghe nói như vậy sắc mặt nhất thời trở nên khó coi mấy phần bởi vì hạo thiên tông quả thật có như vậy một điều quy định bạch trường lao thấy vậy có chút không người không nói thêm gì nữa hắn một cái nho nhỏ ngoại môn trường lão còn thật không dám đắc tội đường đường một phong chi chủ có thể nói ra những lời này đã bước lên to đại phong hiểm thanh ngọc kiếm chủ nhìn chằm c h ă m bạch trường lão cũng không biết đang suy nghĩ gì hiện trường thoáng cái bình an đi xuống tất cả mọi người đều nhìn chăm chú thanh ngọc kiếm chủ chờ đợi nàng quyết định qua một hồi lâu thanh ngọc kiếm chủ mới thu á n h mắt nói t ở cổ khí thế này bùng nổ trong nháy mắt diệp dư sinh trên người liền dị ra tiên huyết kiếm ý quá mạnh ước chừng ở trên người hắn lưu lại hơn mười đạo vết thương nếu như không phải là thanh ngọc kiếm chủ hạ thủ lưu t ì n h khả năng diệp dư sinh đã thành một cốt h i thể h máu me đầy mặt diệp dư sinh từ dưới đất bỏ dậy như cũ thẳng tắp tích lương hắn nói qua không người có thể ép sập hắn tích lương thanh ngọc kiếm chủ lạnh lùng tạo diệp dư sinh liếp mắt trong mắt l ó e lên v ẻ n g o à i ý muốn trước mắt cái này ngoại môn đệ tử ngược lại cũng co vài phần cốt khí nói không chừng có thể cái ý nghĩ này ở trong óc nàng cũng bất quá là trợt l ó e lên rất nhanh thì bị tức giận thay thế nàng không có suy nghĩ nhiều xoay người nhảy lên kia linh vũ h ạ phóng lên cao rời đi phi ngư phong cho đến thanh ngọc kiếm chủ biến mất trong tầm mắt b ạ c h trưởng lão mới trường t h ở phào một hơi sau lưng đã bị ướt đấm mồ hôi nha đầu đã khóc n g ấ t đi nhìn điểm đạm đáng yêu mà liêu phi yên từ đầu đến cuối cũng không nói gì cũng không có bất kỳ tỏ thái độ phảng phất một cái xem nào nhịn người nàng thấy bên này sự tính đã liền đẩy nha đầu đầu cũng không rời đi người đâu đem diệp dư sinh đặt đi xuống cực kỳ trông coi chấp pháp trưởng lão phân phó một tiếng liền cùng phi ngư kiếm chủ cùng rời đi sau đó diệp dư sinh bị dẫn đi chờ đợi sau ba ngày hình phạt sau nửa giờ hầu lôi khập khanh điên cuồng chạy lên núi s ư n g mặt s ư n g mui rán vẻ rõ ràng mới vừa ai hoàn đánh hắn lần này sở dĩ từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện là dựa theo diệp dư sinh phân phó đi sòng bạc đặt tiền cuộc lần này ở tất cả mọi người đều coi trọng hàn cầm hổ t h ắ n g dưới tình huống diệp dư sinh để cho hắn đem toàn bộ linh tiền cũng ép ở trên người mình ước chừng đặt một trăm ngàn linh tiền dựa theo sòng bạc mở ra một một trăm kinh người tỷ số bồi trận chiến này đi xuống bọn họ có thể kiếm cái bồn mãn bất mãn có thể kết quả cuối cùng là hắn không chỉ không có đem đánh cược thắng tiền mang đến liền tiền cũng nhập vào Chí, t bên cạnh h h c thiếu còn niên mở miệng nói châm chọc tới cho là ôm một cái bắt đùi nhưng không nghĩ điều này chân nhanh như vậy liền bị người bớt ha ha làm chủ tử giết hại đồng môn tu luyện tà đạo công pháp các ngươi nói hắn có phải hay không cũng đã làm những chuyện này ta p h ỏ n g chừng rất có thể những ngoại môn đệ tử này tùy ý rêu cợt hầu lôi ở trong mắt bọn hắn người hạ đẳng nên nhận m ệ n h không người nguyện ý nhìn thấy điều ti nghịch tập cố xảy ra chuyện lúc đó để cho bọn họ cao cao tại thượng địa vị bị uy hiếp hầu lôi không tâm tình phản ứng đến hắn môn hắn tin chắc diệp dư sinh là bị vô hãm lúc này hắn nhất định phải cùng lao đại đứng chung một chỗ dù là hợp lại thượng cánh mạng mình đoạn đường này đến mỗi gặp phải một nhóm người sẽ có người rêu cợt có thể hầu lôi nhưng thủy trung ngậm miệng không nói không có phản bác làm hầu lôi chạy tới diễn võ trường thời điểm nơi này đã sớm không có một bóng người ở cương ép ngăn lại mấy người đi đường hỏi r a diệp dư sinh cùng nha đầu t ù n g tích sau hầu lôi chạy thẳng tới sau núi đi có thể sau núi lại trận hắn căn liền không vượt qua nổi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn tại hắn khắp nơi hỏi thăm bên dưới mới biết liều phi yên mang theo nha đầu đi tính h đào cắt hắn lại ngựa không ngừng vó câu hướng tính h đào cắt đi Chương cắt. chuyên Hoài không、dậy. Thính đào Phi Ngư Phong, môn phi phong người, phi Ngư môn Quỳ đào dậy. d làm hầu lôi thấy nha đầu sau nha đầu lúc này liền nằm ở trong lòng ngực của hắn gào khóc không việc gì không việc gì hầu lôi mặc dù lại cuống cùng cũng chịu nhịn tính tình an ủi nha đầu cho đến nàng t â m tình hơi chút ổn định một ít mới thả tay đến cùng chuyện gì mau cùng ca nói một chút hầu lôi trong lòng gấp a vội vàng hỏi nha đầu liền tranh thủ tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối tự thuật một lần vũ hãm đây là vũ hãm hầu lôi khi đến sắc mặt trứng hổng quả đâm cầm được n ồ i gần xanh lựa dận sông thằng ốc ca ca chúng ta nên làm cái gì chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu diệp ca a nha đầu mặt đầy lo âu mang theo tiếng khóc nước nở nói đi chúng ta đi cầu xin trưởng lão hầu lôi xuất thân bần hàn cũng không có gì kiến thức hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp chính là đi cầu người cầu xin những thứ kia trong mắt hắn cao cao tại thượng các trưởng lão ừ nha đầu không hỏi đi tìm trưởng lão có ích lợi gì nàng tin tưởng chính mình ca ca thằng đến hai huynh m g ồ i rời đi bên trong căn phòng liều phi yên cũng không có bất kỳ động hết thệ các thứ này cũng không có quan hệ gì với nàng hầu lôi đẩy nha đầu đi tới phi ngư phong các trưởng lão chỗ ở phương nghe tuyết c ắ t nhưng bọn họ còn không có đi vào liền bị người đánh ra các trưởng lão chỗ ở phương như thế nào ai cũng có thể tùy tiện tiến vào đang lúc này nha đầu chỉ vừa vặn từ nghe tuyết c ắ t đi ra dâu bạc trắng trưởng lão nói anh lão ra ra kia trước tại diễn võ tràng cùng chấp pháp đường cũng trợ giúp qua diệp ca bạch trưởng lão nha đầu không nhận biết đối phương nhưng là hầu lôi nhận biết lúc này hầu lôi cũng không đoái hoài tới cái gì tôn ti trực tiếp xông lên phía trước phốc thông một tiếng ở bạch trước mặt trưởng lão quỳ xuống bạch trưởng lão hầu lôi bạch trưởng lao chính phiền lòng lắm mày nhữ lại căn biến hóa không mở bạch trưởng lão xin ngài mau cứu lao đại ta diệp dư sinh đi hắn là bị hoan hổng van cầu ngươi hầu lôi khẩn cầu đạo ngươi là diệp dư sinh bằng hữu bạch trưởng lão hỏi ngược lại dạ bạch trưởng lão diệp lao đại hắn đến cùng thế nào hả hầu lôi thật là gấp xấu bạch trưởng lao thở dài xin lỗi ta cũng không có năng lực làm có ý gì hầu lôi nhất thời không phản ứng qua hắn giết hại đồng môn tu luyện tà đạo công pháp tội danh đã cố định ta cũng không có biện pháp bạch trưởng lão chặt chặt lắc đầu nói mặt đầy đau l ò n g vẻ tốt như vậy hạt giống sẽ bị xử tử quả thực đáng tiếc dù là đến bây giờ hắn cũng không tin diệp dư sinh sẽ làm ra như vậy sự tình có thể là có người chứng tại chỗ hắn cũng không có năng lực làm phanh bạch trưởng lão vừa dứt lời hầu lôi phanh một chút liền dập đầu đi xuống trưởng lão ta van cầu ngươi mau cứu lão đại ta van cầu ngươi đoàn đoàn đ o à n g hầu lôi dùng sức dập đầu đến đầu không hai cái hắn cái chán chỉ thấy đỏ mau dậy đi bạch trưởng lão đem hầu lôi kéo lên mặt đầy hảy này nói ta cũng muốn cứu hắn nhưng ta chỉ là một ngoại môn trưởng lão người nhỏ lợi nhẹ đang không có chứng cớ xác t ừ trước thật không có năng lực làm nói xong bạch trưởng lão liền rời đi bạch trưởng lão mới vừa đi phan trưởng lão lại đi ra sau l ư n g hắn lục tục đi ra hơn mười vị trưởng lão dấu lầu lương trưởng lão truyền công điện khúc trưởng lão sinh tử lôi đ à i lầm trưởng lão chỗ tạp dịch tôn trưởng lão trừ chân trước rời đi bạch trưởng lão c ũ n g bị thương hàn trưởng lão toàn bộ phi ngư phong ngoại môn sở hữu trưởng lão đều ở chỗ này bệnh cấp tính loạn chạy chữa hầu lôi thấy nhiều trưởng lão như vậy đi ra ừ hầu lôi nhất thời không phản ứng qua hắn giết hại đồng môn tu luyện tả công chứng cơ sát thật ngươi còn dám xin tha cho hắn chẳng lẽ ngươi là hắn đồng bọn khúc trưởng lão lạnh giọng nói người này nhìn một cái liền cùng tiểu xúc sinh kia là cá mẹ một lứa cũng không là thứ tốt gì ngươi không muốn chết lời nói tốt nhất lập tức cùng hắn phủi sạch quan hệ trong đám người lập tức có người phụ hòa lên hầu lôi nhìn đám này trưởng lao sát mặt chỉ cảm thấy nội tâm khắp nơi đóng băng lạnh leo trái tim vắng cái té đáy cốc chỉ cảm thấy những thứ này bình thường cao cao t ạ i thượng bị hắn vô cùng sùng bái cắt trưởng lão đột nhiên trở nên vô cùng đáng ghét hắn muốn nói gì có thể há h ố c m ổ m nhưng không biết như thế nào mở miệng lúc này lâm trưởng lao đi tới hầu lôi bên người túi người xuống nhẹ giọng nói hầu lôi nếu như ngươi thật muốn cứu diệp dư sinh lời nói phải đi tìm liều phi yên cầu xin nàng mời sư phó của nàng phiêu tuyết kiếm chủ xuất thủ có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống hầu lôi nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng hướng về phía lâm trưởng lão liền dập đầu ba cái cảm ơn lâm trưởng lão cảm ơn lâm trưởng lão đạo hoàn tạ sau hầu lôi liền vội vàng đứng lên mang theo nha đầu tính h đỏ cát một khắc đồng hồ sau liêu phi yên ngoài cửa phòng hầu lôi quỳ xuống ngoài cửa phòng khổ khổ cầu khẩn liêu sư tỷ văn cầu ngươi mau cứu l ã o đại ta đi văn cầu ngươi ta dập đầu cho ngươi liêu sư tỷ ngươi không thể thấy chết mà không cứu a liêu sư tỷ chỉ cần ngươi nguyện ý mau cứu lao đại ta ta nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho người đều nguyện ý nhưng là vô luận hắn thế nào khẩn cầu thế nào dập đầu bên trong căn phòng liêu phi yên cũng không phản ứng chút nào người người nếu không đáp ứng ta ở nơi này quỳ hoài không dậy hầu lôi xuống nhân tâm có thể đáp hắn như cũ nhưng mà cách đó không xa kia hào hào tiếng nước chạy liêu phi yên hoàn toàn không để ý tới hắn thỉnh cầu thậm chí ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không cho hắn ba ngày rất dài nhưng là rất ngắn đối với phi ngư phong người mà nói ba ngày này có thể cũng coi là được dày vò cảm giác đây không phải là phi ngư phong lần đầu tiên công khai giết một tên đệ tử cũng sẽ không là một lần cuối cùng nhưng mỗi một lần công khai giết cũng sẽ cho người dị thường mong đợi húc nhật đông thăng bình a n một buổi tối phi ngư phong lần nữa v i ê n náo lên ba ngày kỳ hạn đã đến hôm nay chính là sử tử diệp dư sinh thời gian tất cả mọi người đều thật sớm thức dậy sau đó hội tụ đến diễn võ t r ư ờ n g chờ đợi g i ế t bắt đầu thính đào c á t hầu lôi ở l i ễ u phi yên trước cửa phòng quý ba ngày ba đêm mà l i ễ u phi yên gian phòng cũng s u ố t tắc ba ngày ba đêm nha đầu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cả người tựa như cái xác biết đi không có một chút tinh khí thần làm ánh mặt trời chiếu đi vào rơi vào hầu lôi trên mặt hắn hai mắt nhắm chặt có chút có rút một cái mở mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt hay lại là kia phiến đóng chặt đại môn ha ha hầu lôi c ư ờ i khổ hai tiếng giấy rủa từ dưới đất bỏ dậy liêu sư tỷ q u ấ y d ậ y hầu lôi k h ô n g người nói một tiếng dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi hướng hình đại phương hướng chương sáu mươi b ố đã đến giờ ba ngày này đối với diệp dư sinh mà nói cũng không phải là như vậy dày vào cảm giác c h ấ p pháp đường người đưa hắn nhốt trên đất t ù ở chỗ này hắn không chỉ không có gặp khóc hình hành hạ ngược lại ăn xong ngủ ngon cũng không có ai tới quái dày hắn trong lúc rảnh rỗi vừa vặn đem thiết phủ đồ tu luyện một lần để cho hắn không tưởng được là bởi vì chính mình cơ sở đánh vô cùng vững chắc khí huyết hùng hậu bắt đầu tu luyện thiết phủ đồ tới lại làm ít công to ngắn ngủi ba ngày hắn liền đem thiết phủ đồ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành không sai thiết phủ đồ nói không chừng có thể phái thượng dụng tràng diệp dư sinh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cứ như vậy nhận mệnh tuy nóng lấy thực lực của chính mình muốn t ử phi ngư phong mở một đường máu là nói vớ vẩn nhưng bất kể như thế nào dù sao cũng phải liệu mạ n g một phen cho dù chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay đam kim phi giang hành hàng cầm hổ sáng sớm làm luồng thứ nhất ánh dạng đông từ cửa sổ khe hở chiếu vào p h ò n g lúc cửa phòng rốt cuộc bị người đẩy ra Kết. m ặ c huyết sắc áo khoác đội chấp pháp viên đi vào địa lao bọn họ những người này kèm theo bút đi đến chỗ nào chỗ đó nhiệt độ liền muốn so với những địa phương khác thấp hơn như vậy một lượng độ đi thôi đội chấp pháp viên thanh âm vĩnh viên đã hình thành thì không thay đổi không có bất kỳ cảm tình màu sắc h ả đã đến giờ sao diệp dư sinh ngầm đầu cười hắn nụ cười vào giờ khắc này tràn đầy ánh mặt trời cùng âm trầm đội chấp pháp so sánh phản phất hai thái cực bớt nói nhảm đội chấp pháp viên hừ lạnh thôi táng diệp dư sinh đi ra ngoài keng sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới gợi ý của hệ thống thanh âm sẽ vào lúc này vang lên nhiệm vụ mới mở ra trải qua tử kiếp hoàn thành cận thưởng một mươi kim tệ có tiếp nhận hay không lạnh giá giọng nói điện tử ngược lại cùng đội chấp pháp lãnh khốc càng phù hợp bất quá diệp dư sinh để ý nhưng cũng không là cái điểm này mà là hệ thống này lại hào phóng như vậy xuất thủ chính là một vạn kim tệ để cho hắn có chút ứng phó không kịp tiếp nhận diệp dư sinh trong lòng mặc niệm l ệ n h giá điện tử âm thanh câu khởi nội tâm của hắn không cắm lòng hắn không nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết đi ra chấp pháp đường ta chưa chắc liền không có cơ hội đánh ra suy nghĩ hắn đi theo đội chấp pháp lần thứ hai đi tới chấp pháp đường trước đại điện chấp pháp trưởng lao đưa lưng về phía diệp dư sinh ở bên cạnh hắn là lưỡng danh chân vũ cảnh hộ pháp hỏi thật hỏi giả hai người từ đầu đến cuối đứng ở hai bên người hắn cho nên được gọi là tả hữu hộ pháp nhìn dán g dấp ba người đã sớm chờ đã lâu đi thôi chấp pháp trưởng lão bình mở miệng dẫn đầu dẫn người đi ra ngoài hỏi thật hỏi giả hai vị hộ pháp phụ trách mở đường về phần còn lại đội chấp pháp viên là ở phía sau phụ trách á p tải diệp dư sinh đi ra chấp pháp đại điện bước lên đã sớm chữa trị khỏi đất trống đoàn người trực tiếp đi diễn võ t r ư ở n g diễn võ t r ư ở n g sinh tử lôi đài tức là hình đài làm đội chấp pháp áp giải diệp dư sinh đi tới thời điểm xì、si、xào bàn tán diễn võ trường đột nhiên bình ngăn xuống diệp dư sinh mặc dù trên mặt bình có thể trong lòng vẫn là có chút nóng nảy con đường đi tới này cũng không có tìm được bất cứ cơ hội nào chạy trốn một khi hắn thượng hình đ ạ i cơ hội thì càng thêm mong manh có thể cơ hội không xuất hiện hắn cũng không có cách nào chỉ có thể bị đội chấp pháp viên áp giải thượng hình đ ạ i bước lên hình đ ạ i tả hộ pháp hỏi thật đột nhiên tiến lên ở trên người hắn điểm hai cái diệp dư sinh sắc mặt t r ă n n h u ậ hắn khí huyết lại bị phong bế không cách nào nữa điều động chút nào cột lên hỏi thật đi xuống hình đài mấy người còn lại đưa hắn cột vào đoạn đầu đại tiền chạm g lập cũng không có để cho hắn quỳ xuống một màn này để cho tịch tình cảnh lần nữa trở nên huyên áo giết hại đồng môn tu luyện t à công không nghĩ tới ta phi ngư phong lại ra như vậy một tên bại hoại t n bã thật là chúng ta xỉ nhục c rõ ràng là một cái thảo kê còn không an phận ngày ngày nhớ biến hóa phượng hoàng đi lên tà đạo chẳng qua chỉ là sớm một chuyện cái này h è n hạ vô s ỉ tiểu nhân đến lượt có như vậy kết quả phi mọi người không ngừng chửi rủa đến cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định diệp dư sinh chính là cái đó thập ác bất xá người diệp dư sinh cười lạnh những người này chẳng qua chỉ là một đám nhân văn d i ệ t vân người không biết ta hắn ánh mắt từng cái tạo qua đám người nhìn thấy thần sắc lạnh lùng lại không che giấu được nụ cười đàm kim phi trên mặt mang dếu cận cùng châm biếm ra hành mặt đầy cao ngạo đầy mắt khinh bị hàn cầm hổ cùng với mặt đầy đ ắ c ý liên tục cười lạnh hàn xanh trừ lần đó ra còn rất nhiều t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc trong đó có một nhóm đơn độc tụ chung một chỗ mấy người bọn họ theo đám người ầm ỉ má tức miệng mắng to đó là hắn ở ngoài một lúc ở, ở trong một cái viện bạn cùng phòng mấy người nhận ra được diệp dư sinh ánh mắt nhìn chăm chú hơi chấn động một chút nhưng ngay sau đó mắng càng hung đã từng cùng hắn ở ở một cái nhà là bọn hắn đời này lớn nhất xỉn đục ha, ha ha ha ha diệp dư sinh cười hắn tiếng cười dị thường vang vọng trong giọng nói lại mang theo một tia thê lương hắn tiếng cười đ è xuống toàn bộ t r ờ i rủa mọi người bị hắn đột nhiên c ư ờ i như điên hấp dẫn lại bất minh sở dĩ từng cái chố mắt nhìn nhau ha ha ha diệp dư sinh vẫn đang cười hắn không biết mình tại sao phải cười chỉ là muốn cười hắn liền cười hắn đang cười cái gì cười cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé người yếu liền mở miệng thay mình cãi lại cơ hội cũng không có c ư ờ i nhân tính bị hồi có thể tứ vô kỵ đạn bẻ con sự thật hãm hại người khác cười đại đa số người không biết gì cười bọn họ nước chảy bèo trôi đi theo ồn ào lên hắn buồn cười sự tình quá nhiều cười cười từ từ rừng bởi vì hắn ở trong đám người nghe được một cái thanh âm quen thuộc ta cầu xin cầu các ngươi lão đại ta hắn không là người xấu hắn không có hại chết đồng môn cầu các ngươi thay hắn nói hai câu đi liền đôi câu đó là hầu lôi thanh âm hắn ở khẩn cầu đến mọi người cúc cho lão từ mở một tên ngoại môn đệ tử một cước đem hầu lôi đạp nằm xuống chê ói h ấ p nước miếng nhưng mà hầu lôi lại không quan tâm một lần nữa dây r ù a quỳ được hướng những người khác cầu tha thứ cũng ngay ngươi con trùng túi h chán ghét chết hầu lôi lại bị đặc nã g nhất cá diện cho dáng đẹp nữ đệ tử trên né tránh hắn thật không có giết hại đồng môn ta hầu lôi nguyện đem tánh mạng bảo đảm hắn cũng không có tu luyện cái gì tà đạo công pháp ta cầu xin cầu các ngươi không ngừng có người đưa hắn đạp nga xuống đất có thể hầu lôi không quan tâm chỉ cần có thể cứu lao đại đưa hắn cái mạng này lấy đi đều có thể tiên huyết đã dính đầy hắn khuôn mặt hắn giọng biến hóa đến mức dị thường khẳng khản cũng không biết kết quả dập đầu bao nhiêu đầu nói bao nhiêu câu cầu người lời nói quy hoan ồn ào lên ngoại môn đệ tử hầu lôi liền thân đều không lên liền hướng cách đó không xa trưởng lão đoàn dùng sức dập đầu sau đó là trên đài đội chấp pháp mọi người tại hắn dưới đầu gối kéo một đầu dài trường huyết tích một màn này để cho diệp dư sinh tâm lý có một cổ hừng hực l ử a giận đang cháy tia máu ở trong mắt điên cùng tràn ngập a trong lồng ngực lựa giận mau đem diệp dư sinh đốt chỉ có thể lấy giống giận phát tiết lựa giận trong lòng Chương 65, ta nếu thành ma, phật làm khó dễ được ta diệp dư sinh đáy lòng l ử a giận dường như muốn đốt thủng kia xa xôi thiên cung cựu trọng cung khuyết từ hắn gặp nạn tới nay gặp phải quá nhiều làm nhục cùng chửi rủa bao gồm rất nhiều vọng thêm với thân xử phạt những thứ này hắn đều có thể không quan tâm là người của hai thế giới hắn gặp quá nhiều xấu xa cùng bẩn thỉu hắn hoàn toàn có thể tự mình điều chỉnh hoặc là dùng quân tử báo thù mười năm không m u ộ n khuyên bảo chính mình nhưng là những người này ngàn vạn lần không nên liền không nên đối đãi như vậy hầu t ô i cái này bởi vì một trận đánh cược chiến bại cho hắn tay căn nguyện p ụ n g hắn làm chủ nhận thức hắn làm lao đại ngốc đại cá t ử tử cái này đối với hắn trung thành cảnh cảnh lại vì chính mình mang đến vô tận khuất nhục tráng hắn cho tới giờ khắp này đều tại bảo vệ hắn la cứu hắn hầu lôi chịu đựng quá nhiều nhục mạ phỉ nổ cùng d i m đập lên giống châm thấp gầm thét từ trong miệng hắn phát ra đó là vô tận lửa g i ậ n cháy đi ra hận ý phanh phanh phanh hắn lặng lẽ thi triển thiết p h ù đồ đốt trong cơ thể khí huyết cùng tức giận thiêu đốt lửa dận phảng phất từng cái hỏa long ở trong cơ thể hắn tán loạn thiếu chút nữa đưa hắn kinh mạch băng đoạn nhất thời không nhịn được phun máu p h p h nhưng là hắn không cam lòng không cam lòng nhìn hầu lôi tiếp tục chịu đụng hầu lôi ngươi đứng lên cho ta ngươi một cái mềm x ư ơ n g đứng lên cho ta ngươi không nên đi cầu xin bọn họ không yêu cầu bọn họ diệp dư sinh cuồng loạn hô to l ử a giận trong lòng càng điên cuồng có thể hầu lôi lại p h ả n phất không có nghe được hắn kêu gào một dạng vọt tới h à n cầm hổ trước mặt van cầu ngươi van cầu ngươi thay lão đại ta nói hai câu đi hắn đây là tự mình làm bậy thì không thể xuống được ngươi cút ngay cho ta hắn cầm hổ một cước đem hầu lôi đạp bay tốt xa mấy mét một cước này hắn không chút lưu tỉnh đạp hầu lôi liên tục hộp máu hàn cầm hổ diệp dư sinh phát ra cồn u g loạn giống giận cặp mắt trong nháy mắt đỏ lửa giận trong lòng một lần nữa m á h liệt lên thế nào ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn còn muốn đối với ta như thế nào hàn cầm hổ liên tục cười lạnh nhưng mà đang lúc này diệp dư sinh nghe được trong cơ thể soạt soạt một tiếng hắn l ử a giận trong lòng lại xông phá tả hộ pháp ở trong cơ thể hắn bảy phong ấn cụm bạo khí huyết phảng phất ngủ say cự long tỉnh lại mở ra ngủ mắt cự long mở mắt không phải là hủy diệt chính là tân sinh ùng ùng cốt cách lôi âm ở trong cơ thể hắn nổ vang để cho mọi người một lần nữa nghe được hạo đại lôi âm như muộn lôi xa xa truyền vang đi ra ngoài t nghe được như thế nào thật lớn cốt cách lôi âm cho dù lấy chấp pháp trưởng lão kiến thức cũng không khỏi ngược lại h ú t ngụm khí lạnh như vậy thật lớn cốt cách lôi âm là hắn bình sinh mới thấy thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua mà cái này còn không là bọn hắn khiếp sợ toàn bộ tối để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là diệp dư sinh lại có thể tránh thoát chân vũ cảnh cường giá phong ấn đây quả thực là nghe rợn cả người đang lúc mọi người khiếp sợ lúc diệp dư sinh thân thể đã nhảy lên một cái từ hình trên đầy nhảy xuống như côn bằng d ư ơ n g cánh mang theo vô tận sơ s á c tiêu điều dùng mình vọt tới hầu lôi bên người đứng lên diệp dư sinh đem hầu lôi từ dưới đất đỡ dậy vô tận l ử a g i ậ n đưa hắn con ngươi ánh đỏ đó là hung thú ra áp trước triệu chứng lao đại hầu lôi bộ dáng quá thảm nửa cái mạng cũng nhập vào chỉ dựa vào một hơi thở mới chống đỡ đến bây giờ không việc gì diệp dư sinh hốc mắt có chút p h í m h ồ n g là người của hai thế giới hắn lần đầu tiên có người như thế chân tâm thật ý đợi chính mình được ngươi ở một bên nghỉ ngơi biết không cần lại vì ta cầu tha thứ yên tâm chỉ bằng những thứ này rắc lấy không tính mạng của ta đem hầu lôi thu xếp ổn thỏa diệp dư sinh từ từ đứng dậy cuồn vọng đưa ngón tay ra ở trên người mỗi một người quét qua bao gồm phi ngư phong ngoại môn trưởng lão đoàn chúng đội chấp pháp viên tả hữu hộ pháp cùng chấp pháp trưởng lao đ n g người rồi sau đó khỏe miệng của hắn từ từ g ơ lên bướng bình thanh â m vang vọng toàn trường các người đam phê vật này không phải là muốn giết ta sao tới a các ngươi tới a lời này vừa nói ra lúc này đưa tới sóng to gió lớn dọi một cái cuồn vọng hậu sinh thật là không biết bụi vị mệnh cũng sắc không còn dám như vậy n g a ngược thử vong sợ hãi cho n g ư ờ i mất đi thần trí sao dám đuổi như thế của nôn hàm chứa mãnh liệt tức giận phản bác c âm thanh tiếng chửi rủa liên tiếp dưới cái nhìn của bọn họ diệp dư sinh là bị điên đánh mất lý trí can dỡ người vừa tới đem người này cho ta tại chỗ đánh chết chấp pháp trưởng lão giận dữ đánh một cái cái g h ế nhưng đứng lên tuân lệnh vèo bốn gã đội chấp pháp viên ầm ầm lao xuống hình đài trên người tản ra bàng bạc khí huyết ít nhất đều là thối thể c ự trọng thậm chí là thối thể cảnh giới đại viên mãn cừng giả trong bọn họ bất kỳ người nào đều không phải là diệp dư sinh có thể tới ngăn cản bốn người xuất thủ thành tất sát c h i cục ha ha diệp dư sinh cười lạnh tiếng như cũ nhưng hắn cũng không có cùng bốn gã đội chấp pháp cường giả giao thủ ý tứ ngược lại hoạt lưu giống như con lươn chui vào trong đám người a t ê u thê lương thảm thiết vang tận mây xanh hàn xanh ôm một cái cụt tay điên cuồng chạy trốn sau lưng hắn diệp dư sinh nhẹ nhõm nhất chân lại dùng l ự c đạp đem cánh tay hắn giấm đạp thành t h o i n h u y n bột nén giận diệp dư sinh thứ nhất tìm tới chính là hàn xanh nếu như không phải là hắn treo giải thưởng nơi nào sẽ có một d ã chuyện hầu lôi lại làm sao có thể gặp lớn như vậy làm đ ủ nhưng hắn cũng không định giết hàn xanh nếu như hắn nghĩ lấy hàn xanh tu vi tuyệt đối không thể chạy thoát hắn muốn làm là cho hàn xanh lưu lại một cái vĩnh viễn xóa không mất bóng tối để cho hắn vĩnh viễn sống ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi nhìn hàn xanh che phun máu tươi tung tóe cụt tay chạy trốn diệp dư sinh liên tục cười lạnh cũng không có truy kích xích một cổ ác liệt kình phong từ phía sau chuyển tới đâm về phía hắn cái óp diệp dư sinh nhung đầu nhìn chằm chằm đầy mắt o á n độc hàn cầm hổ khoe miệm từ từ g ơ lên chờ chính là ngươi cùng bạo khí huyết vọt lên diệp dư sinh liền vũ khí cũng không cần chỉ dựa vào một đôi n ụ c quyền tiến lên đón đã sớm đổi vũ khí hàn cầm hổ hàn khí huyết quá hung cộng thêm thiết phủ đồ gia trì để cho hắn lực phòng ngự tăng nhiều lại chỉ dựa vào một đôi n ụ c quyền liền ép tới hàn cầm hổ liên tục bại lui làm sao có thể hắn tại sao lại trở nên mạnh mẽ hàn cầm hổ trong lòng kinh hãi biết rõ mình đã không phải là diệp dư sinh đối thủ nhất thời sinh lòng tội ý nhưng vào lúc này diệp dư sinh dư quang đột nhiên nhìn thấy bốn gã đội chấp pháp viên đến gần không được không thể dây dưa đâu nữa diệp dư sinh trong lòng rét t h ầ m h à n cầm hổ dù là mất đi vô ảnh kiếm cũng không phải hắn một thời ba khắc có thể chém chết vậy thì biến thành người khác đổi một hắn muốn giết nhất lại dễ dàng giết người đàm kim phi cách quá xa nghĩ tới đi yêu cầu chút thời gian vậy thì phanh nghĩ tới đây hắn một quyền liền đẩy lui hàn cầm hổ cực nhanh rút lui h à n cầm hổ thấy vậy lúc này mới trường thở phào một hơi ngắn ngủi mấy lần giao thủ hắn thiếu chút nữa bỏ mạng tay sau lưng toát ra mồ hôi lạnh giang hành ngươi tên tiểu nhân hẹn hạ này chạy đi đâu đánh văng ra hàn cầm hổ sau diệp dư sinh để mắt tới giang hành giang hành đã sớm phát hiện khớp ổn hắn chứng tử mới là đem diệp dư sinh đẩy về phía vực sâu cuối cùng một cái hát thủ diệp dư sinh như chết là hết thể tất cả nghỉ nếu bất tử vậy thì đến phiên hắn giang hoành vòng mệnh tiên ngai cho nên hắn vừa nghe đến diệp dư sinh giống giận nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn vội vàng chui vào trong đám người điên cuồng chạy trốn diệp dư sinh giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang ai cũng không khống chế được điên cuồng xông về giang hành phàm chỗ đi qua tất là một bộ người ngã ngựa đổ tình cảnh lại không lúc nâng lên từng chuỗi tiên huyết cùng cụt tay cụt chân ma như thế nào ma nếu bọn ngươi coi ta là yêu ma được ta đây liền làm một tuyệt thế yêu ma để cho bọn ngươi nhìn một chút diệp dư sinh nhớ kiếp trước không biết ở đâu thấy qua một câu nói như vậy lời này chính là hắn bây giờ chân thật nhất tả chiếu hắn đem hóa thân thành ma lấy ma khu quét sạch mảnh này sống lại thế giới ta nếu thành phật thiên hạ vô ma ta nếu thành ma phật làm khó dễ được ta ha ha ha tiêu căng khó thuần tiến g cười như thấm nhuần vân tiêu ở sau lưng của hắn phản phất trương khai một đôi giả thiên tế nhật ma dựng đến đây đi tay hắn để ở một tên ngoại môn đệ tử trên đầu lôi kéo thân thể của hắn về phía sau bay vút oanh một tiếng nện vào mặt đất khí huyết điên cuồng trào vào bên trong cơ thể kia toàn thân thoải mái cảm giác quả thật làm cho người biển tuyết l ở thời điểm không có một mảnh đ ô n g tuyết là vô tội người cũng đồng l ý vừa mới người này cũng không ít nhục nhã hầu lôi d ầ m d ầ m d ầ m lần lượt từng bóng người bị diệp dư sinh đánh bay bao gồm những thứ kia đối với hầu lôi châm t r ọ c nữ đệ tử ở trong mắt diệp dư sinh cũng không có phân chia nam nữ chỉ có thị phi đúng sai đem các loại người đánh bay đồng thời diệp dư sinh cũng không bỏ qua cho cấp đ o ạ t khí huyết cơ hội bởi vì đây là hắn mở một đường máu duy nhất hy vọng hp 137 hp 209 h chín p một c h ư ơ n g 66, giết tới phong ma diệp dư sinh đã giết tới phong ma vô tận khí huyết trào vào bên trong cơ thể để cho hắn chiến lực không ngừng tăng vọt như là đã bị người ta vu cáo là tu luyện tà đạo công pháp vậy hay để cho bọn họ tự mình nếm một chút bị tà công chi phối sợ hãi diệp dư sinh ở trong lòng nghĩ như vậy đến hạ thủ giống vậy không chút lưu tỉnh đương nhiên những tiểu lâu la này chẳng qua chỉ là hắn thuận tay thu lợi tức mà thôi hắn chân chính mục tiêu đã xuất hiện ở trước mặt giang hoành một cái không liên hệ nhau lại đứng ra vu hãm người khác s ớ m đánh thân làm diệp dư sinh để mắt tới hắn thời điểm giang hoành cũng đã nhận ra được không ổn trước tiên thi t r i ể n ra mạnh nhất công pháp s ớ m đánh thân tốc độ cực nhanh tu luyện đến đại thành có thể hóa thành một tia chớp tiềm điện không cách nào bắt có thể giang hoành tu vi rõ ràng bất đáo ra hắn động tác hay lại là quá chậm ở diệp dư sinh trong mắt sơ hở dốc hết diệp dư sinh hóa thân mục huyết ma thần cường thế vô cùng đánh nát hết thể ngăn trở bàn tay về phía trước như n g một chảo ba hắn tay nắm lấy giang hoành mắt cá chân kỳ lực lượng so với kèm thép còn nặng hơn suýt nữa đưa hắn mắt cá chân bóp vỡ b u ô n g tay giang hoành cái chân còn lại mang theo ác liệt k ì n h phong đá về phía diệp dư sinh đầu lại bị hắn nhẹ n h ó m chặn một cái tay khác nhưng dùng sức quăng lên giang hoành thân thể xuống phía dưới đập vang giang hoành thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thân mật vây một tiếng nổ v ă n g lên thạch đầu phá toái tung toé lên đá vụn như từng viên đạn bắn tung toé hướng bốn phương tám hướng có không tránh kịp n g i môn đệ tử bị đá vụn đánh trúng thân thể suýt nữa bị xuyên h ủ n g máu m bị. Bị lúc này trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi hắn biết diệp dư sinh rất mạnh lại không nghĩ rằng lại mạnh tới mức này hắn thậm chí ngay cả tối cơ sức đánh trả cũng không có nói ngươi tại sao phải hãm hại ta diệp dư sinh con ngươi đỏ thám chết nhìn tròng trọc giang hoành hắn tôi không hiểu địa phương ngay tại giang hoành trên người hắn cũng không biết mình đến cùng nơi nào đắc tội hắn khiến cho hắn muốn đứng ra v u hãm chính mình liền là hát ma lĩnh chuyện sao một lần kia hắn đã hạ thủ lưu tỉnh nếu không giang hoành hắn căn liền không đi ra lọt hát ma lĩnh diệp dư sinh ngươi tên ma đầu này tự cam đoạn lạc tu luyện tà đạo công pháp người người phải trừ diệt giang hoành trong miệng chuyển ra gen thống khổ lại kiên quyết không chịu thừa nhận mình v u hãm giang hoành vừa dứt lời để cho hắn càng kinh hoàng sự tình phát sinh hắn cảm giác mình thân thể không bị khống chế lại bắt đầu lên cao không giang hoành sợ hãi không thể lại đập hắn sẽ chết đáng tiếc diệp dư sinh không nghe được hắn tiếng lỏng coi như nghe được cũng sẽ không dừng tay vâng n h bị quăng lên rang hoành lại một lần nữa cùng mặt đất mang đến tiếp xúc thân mật nói tại sao phải vu hang ta diệp dư sinh mở miệng lần nữa ma đầu chúng ta vũ giả làm cùng tà đạo người bất tử bất hưu chính tả trời sinh bất lưỡng lập vâng n h diệp dư sinh trên tay phát lực nâng lên rang hoành lần nữa nện xuống vâng n h nói tại sao phải vu hang ta vâng n h tại sao phải vu hang ta hắn m g i đập một chút sẽ hỏi thượng một câu giống như theo như lặp lại kiện ngay cả đập địa phương đều chưa từng thay đổi lúc này diệp dư sinh phảng phất phong ma chỉ còn một luồng không cam lòng chấp nghiệm chống đỡ hắn để cho hắn không có mất lý trí một lần hai lần ba lần lúc này diệp dư sinh vì tất cả người giải thích như thế nào bạo lực mỹ học giang hoành từ mới bắt đầu còn có thể nói chuyện càng về sau một câu nói cũng không nói được vê anh một lần cuối cùng rơi đập diệp dư sinh rốt cuộc buông bàn tay ra tại sao phải vu h a m ta diệp dư sinh tự lẩm bẩm tỏ rõ hắn không cam lòng lõm sâu vào mặt đất trong hố lớn giang h à n h đã không hình người trong cơ thể tám phần mới cốt cách đều bị diệp dư sinh gắng gượng đập bệ nhưng dù cho như thế giang hoành vẫn không có chết ngực không ngừng phập p h ò n g hừ diệp dư sinh hừ lạnh giang hoành thê thảm không đủ để đả động hắn thương hại trong lòng d ũ n g động mãnh liệt sát ý để cho hắn nhấc chân phải lên nhưng hướng giang hoành đầu đạp đi nếu không hỏi ra câu trả lời vậy thì không hỏi đi địa ngục là chuyện hôm nay s á m hối đi xúc sinh dừng tay bốn đ ã đội chấp pháp viên rốt cuộc chạy tới một người trong đó một trưởng vô hướng diệp dư sinh lưng nếu như là trước diệp dư sinh có lẽ sẽ né tránh một c á này nhưng bây giờ hắn không cần phải nữa tránh thối thể cựu trọng thì như thế nào thối thể đại viên mãn thì như thế nào ha ha ta diệp dư sinh sợ gì nhìn bốn gã đội chấp pháp viên đỉnh đầu kia đã mãn giật bậc khí diệp dư sinh ánh mắt đột nhiên sáng lên kia phảng phất s ó i đói nhìn thấy con mồi ánh mắt để cho bốn gã đội chấp pháp viên đột nhiên cả người căng thẳng bốn người một chán dấu hỏi rõ ràng bốn người bọn họ là liệp nhân nhân vật đối với mới vừa rồi là con mồi thế nào từ diệp dư sinh ánh mắt trong bọn họ cảm giác mình ngược lại trở thành con mồi nhưng bây giờ cũng không phải là nghĩ tưởng những khi này bởi vì diệp dư sinh một quyền đã oanh thượng khí huyết mánh theo danh quyền liệt một quyền mang theo vô tận một mang nóng bỏng, cùng vô đội chấp pháp vĩ i ê n đ ố vũ nhanh giết tên ma đầu này chung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng khen nhưng chỉ chốt lát sau nhưng lại hơi ngừng bởi vì diệp dư sinh từ phá toáy trong mặt đất bỏ dậy g i á trùng thiên khí huyết không chút do dự s u n g lên rầm rầm rầm từng cú đấm thấu thịt khí huyết tiếng oanh kích van g rội không thôi đây là thuần sức mạnh thân thể đụng nhau bị bốn người vây công diệp dư sinh căn không có sức đánh trả chỉ mấy cái đối mặt giống như vải rách túi như vậy bị đánh bay nhanh lên một chút giết tên ma đầu này giết tên ma đầu này là hạo thiên tông trừ hại trợ uy tiếng reo họ lần nữa ở chung quanh vang lên bọn họ cũng muốn thấy được diệp dư sinh bị đánh chết một màn diệp dư sinh cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động cùng tổn thương không giết không đủ để, để cho bọn họ an tâm vây anh ha ha ha nhưng khi diệp dư sinh lần nữa từ trong hố bỏ ra ngoài thời điểm lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên mọi người c h ố mắt nhìn nhau không biết đến hắn kết quả đang cười cái gì chỉ có diệp dư sinh tự mình biết hp 99 c ả m thụ từ đội chấp pháp viên trên người cước đoạt lại một điểm cuối cùng khí huyết rung vào bên trong cơ thể diệp dư sinh trong lòng càng sụp sôi bảng s ở kỳ hiệu thượng k ê u ba vạn hp dòng chữ đỏ tươi ướt át diệp dư sinh thấy rất rõ ràng k ê u ba mươi nghìn con số càng ngày càng hư hảo giống như là sắp bay lên thanh niên ở run dày kịch liệt đến rồi sau đó oanh một tiếng trực tiếp n ổ lên ba mươi nghìn điểm khí huyết toàn bộ dưới vào diệp dư sinh trong cơ thể chương sáu mươi bảy đại não pháp trường vê anh diệp dư sinh thân thể thiếu chút nữa nổi lên hắn cảm giác được rõ ràng sức mạnh thân thể đang điên cuồng trợt ă n g ùng ùng thật lớn cốt cách lôi âm vang dội rồi, rồi sau đó lôi âm tiêu tan ở tất cả mọi người nhìn soi mói một l u ồ n g khói mù từ diệp dư sinh trong lỗ chân lông dỉ ra nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền sẽ phát hiện cái kia không phải là khói mù mà là khí huyết hắn khí huyết bắt đầu thiêu đốt hóa thành vô tận hỏa diễm từ toàn thân lỗ chân lông phun ra lúc này diệp dư sinh trên người khí huyết giống như cổ đại lúc chiến tranh đốt phong hỏa lang yên thẳng tới trăm thước trên không t r u n g thiên tinh khí lang yên hóa thành trăm mét sóng lửa bao phủ cả phiến thiên không đây là đột phá thối thể thất trọng tinh khí lang yên đùa thôi sao đặc biệt sao ở đâu là tinh khí lang yên rõ ràng là một trận xâm lâm lửa lớn mới hữu hiệu của a diệp dư sinh đột phá đưa tới rung động quả thực quá lớn kia trùng tiên h tinh khí giống như lang yên một dạng nhìn quả thực quá không chân thật cho tới bây giờ không ai thấy qua như thế thật lớn tinh khí người bình thường đột phá lúc tinh khí có thể đạt đến mười m cũng không tệ theo i n khí càng vượng chứng minh đánh thành thì h càng căn cơ đánh càng đục dày, tương lai thành tiểu thì cũng càng dày, vượng tương lai tiểu t cao. hạo thiên tông cổ tịch ghi lại năm đó hạo thiên tông khai sơn tị tổ đột phá lúc phát ra tinh khí cũng mới bảy mươi m mà bảy mươi m đã thành hạo thiên tông một tòa không thể lật nhảy đại sơn hòa phong địa mà hôm nay rung động này một màn liền tại phi ngư phong phát sinh trăm mét tinh khí như lửa lãng c u ầ n c u ộ n ép tới tất cả mọi người không t h ở nổi phản g như sáng d ự c thiên uy không thể xâm phạm lao ngũ ta đây là đang nằm mơ chứ nhanh p i ế n ta một cái tát đội chấp pháp bên trong một tên thành viên đối với đồng bạn bên cạnh mở miệng Ba. không đúng cái này nhất định là tu luyện tà đạo công pháp sinh ra dị tượng chấp pháp trưởng lao nói thầm trong lòng đạo cái ý nghĩ này vừa nhô ra liền không bị khống chế để chấp o cao sao hắn chắc chắn chính là nguyên nhân、này. Thật sự là không giải thích như vậy, vô pháp nói xôi được ra. Cao tinh khí, đây là thân tích, làm sao có thể nguyên này. nói được có là là là làm giải tiểu u vậy, đây Trăm mét sự sẽ vô xôi x ra. t một cái bình thường ngoại môn đệ tử trên hiện bình cái ngoại người. i đệ ệ môn ở d Dư Sinh. h c ấ pháp p trưởng lao đứng d ậ y nhìn k i a hừng hực bay lên lang yên sóng lửa lạnh giọng nói lần này ngươi còn như thế nào tranh cãi ta còn cần tranh cãi cái gì diệp dư sinh nhìn thẳng vào mắt hắn không biết hắn lời này là ý gì bất quá hắn đoán cũng đoán được đối phương nhất định là lại nghĩ đến cái gì đối phó hắn tổn hại chiêu trò ừ ngươi tu luyện tà đạo công pháp Cứ đ o ạ ừ người lấy tà đạo công pháp hấp thu vũ giả khí huyết mới đạt tới trình độ như vậy tinh khí nói cách khác trăm mét tinh khí là bị ngươi hại chết tất cả mọi người chung nhau sáng lập chấp pháp trưởng lão đại nghĩa lâm nhiên l ử a dẫn ngốc trời ha ha ha diệp dư sinh cười đứng ở lang yên bên trong điên cuồng cười to các ngươi nghĩ thế nào nói liền nói thế đó đi ngược lại ta nói cái gì các ngươi cũng sẽ cho rằng ta đang nói xạo ta đây cần gì phải lại lãng phí miệng lưỡi vừa dứt lời diệp dư sinh liền chủ động xuất thủ hắn thối thể lục trọng lúc liền có thể nghịch chiến thối thể bắt trọng đỉnh phong hàn cầm hổ có một đường càn quét thế phong tỏa thắng cuộc mà hắn hiện tại khi đạt tới thối thể thất trọng hắn muốn nhìn một chút lần này mình có thể n ị c h chiến mấy tầng diệp dư sinh mang theo c u ộ n c u ộ n lang yên mà đi bước ra một bước liền đã đến đội chấp pháp viên trước mặt lang yên trùng thiên bao trùm tại hắn trên nắm tay mang theo cao đạt hơn một ư ơ i thước sóng lửa toàn lực đập đi đội chấp pháp viên sắc mặt đại biến một quyền này để cho bọn họ cảm giác nguy cơ hoa lạp lạp tựa như từ trong huyết hải vớt lên huyết sắc xích sắt xuất hiện ở bốn người trong tay xích sắt là đội chấp pháp tiêu phối phía trên mang theo cường giả triện khắc quỷ dị đường vân có phong ấn lực lượng xích sắt có thể phong khí huyết có thể phong chân khí quả thực là mạnh mẽ vô cùng bọn họ có lòng tin có thể nhờ vào đó phong bế diệp dư sinh khí huyết cong quả đấm nện ở xích sắt thượng để cho bốn gã đội chấp pháp viên sắt mặt vui mừng xích sắt chỉ cần chạm được vũ giả thân thể phong ấn lực lượng sẽ gặp trong nháy mắt bùng nổ quả nhiên ở diệp dư sinh quả đấm nện ở xích sắt trong nháy mắt xích sắt thượng quỷ dị đường vân lại lưu động tuân hướng diệp dư sinh cánh tay ừ diệp dư sinh cũng nhận ra được vấn đề liền muốn thu quyền đầu nhưng vào lúc này la n g h ê n sóng lựa lại như cùng người được mùi tanh mèo không chỉ có đem vọt tới diệp dư sinh cánh tay đường vân bao t r ù còn theo xích sắt leo lên đi phong ấn đó đường vân lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng ăn dã mà hòa tan phong ấn đường vân lang yên so với trước k i a cường một ít đương nhiên hết thẻ các thứ này chỉ có diệp dư sinh chính mình cảm giác lấy được ha ha ha ở đội chấp pháp bốn gã thành viên sắc mặt đại biến lúc diệp dư sinh lại cất tiếng cười to không nghĩ tới tinh này khí còn có như thế công hiệu đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn a xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa kèm theo tiếng cười điên cuồng diệp dư sinh bắt đầu điên cuồng bọt tới trước giết h á n quả đấm rất nặng mỗi một quyền cũng đánh tới không khí nổ đ ù một cổ chưa từng có từ trước đến nay đại thế ở trên người hắn hiện lên kia là vô địch phong thái đ ị c h chiến thối thể lượng nặng mà bắn ra vô địch tư thái rầm rầm rầm tiếng nổ kinh tiên động địa đội chấp pháp bốn gã thành viên từng bước một quay ngược lại mỗi lùi một bước liền cồn phú một ngụm màu tươi vô địch phong thái đã thành bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào chỉ có thể toàn lực ứng phó chống cự kia phản g phất vô cùng vô tận quả đấm lâm thể mỗi một quyền cũng để cho bốn người cảm giác đến khí tức tử vong bốn người đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cước tiếp mỗi một khắc vê anh thiêu đốt sóng lửa quả đấm rốt cuộc xé bốn người vòng p h o n g ngự đập ở một người trong đó trên người xương ngực tiếng vỡ vụn thanh âm dị thường rõ ràng lồng ngực lom xuống thật sâu đi xuống rồi sau đó cả người đều bay rớt ra ngoài đập ở phía xa chuyện này xem cuộc chiến mọi người mặt đầy kinh hãi biểu tình phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng phản phản chấp pháp trưởng lão kêu la như sấm dẫn đến cả người t h ẳ n g run đứng ở hình trên đài tả hữu hộ pháp hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó không chút do dự phi thân mà ra chương sáu mươi tám chân sơn ấn bọn họ nhất định phải xuất thủ nếu không bốn gã môn hạ đệ tử liền nguy hiểm hai người tốc độ rất nhanh trong nháy mắt biến tiếp cận chiến vòng nhưng bọn hắn vừa nhảy xuống hình đài liền chỉ nghe một tiếng ẩm vang vang lớn thật lớn sóng lượn như phún bạc bùng nổ hòa sơn k h í tức cồn bạo mà khiếp người đồng thời ba bóng người giống như như đạn pháo bay ngược ra đến xa xa ngã xuống đất toàn trường trong nháy mắt một m ả n h tịch quá điên cuồng bốn gã đội chấp pháp viên liên thủ lại bị diệp dư sinh lấy sức một mình toàn bộ h o n h bạo là kinh khủng bực nào c h i lực cho dù là ngoại môn top một trăm bảng trước mười thiên tài siêu cấp cũng chưa chắc có đi như vậy bốn người nằm trên đất kêu thảm đây không phải là diệp dư sinh không có năng lực giết bọn hắn mà là hắn hạ thủ lưu t ì n h nhưng chấp pháp đường người lại không cho là như vậy dưới cái nhìn của bọn họ can đảm dám đối với chấp pháp đường người đọc thủ đó chính là đại nghịch bất đạo dám đối với người chấp hành luật pháp viên đọc thủ tội thêm một bậc tả hộ pháp hỏi thật là giận dữ thuộc về chân vũ cảnh cường giả khí thế điên cuồng m á n h liệt ra ta đã là t ử tội thì sợ gì tội thêm một bậc có chuyện ngươi tới lấy tính mạng của ta diệp dư sinh đột nhiên đối với hai người n g c n g c ngón tay hắn muốn nhìn một chút lấy mình bây giờ thực lực có thể gánh vác trần vũ cảnh b à i chiều hắn chắc chắn chính mình không phải là hai người đối thủ nhưng hắn muốn thử một chút côn g vọng giận dữ tả hữu hộ pháp ngang nhiên đánh ra hai cái càng huyết hồng tỏa liên huyển như mùi tên bắn r a cúc ngay cho ta côn g bạo tiếng quát bên dưới là hai cái lăn lộn l a n g yên quả đấm nện ở phong ấn trên ống khóa Cong. kim thiết giao kích tiếng vang rội gian trên ống khóa phong ấn bắt đầu hướng diệp dư sinh cánh tay lan tràn có thể chỉ một sát na mà thôi phong ấn đường vân liền bị lần nữa bị làng yên tan g ã hết hệ các thứ này đều tại lạng yên không một tiếng động gian phát sinh lưỡng danh hộ pháp căn không có phát hiện thấy tỏa liên bị diệp dư sinh một đòn đánh vỡ hai trên mặt người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình h i ể n nhiên diệp dư sinh khí huyết không bị phong ấn để cho bọn họ có chút ngoài ý m u ố n đang lúc này diệp dư sinh đã mang theo cường đại lang l i ê n xông lên thối thể thất trọng đối mặt lưỡng danh chân vũ cảnh cường giả lại dám chủ động phát động công kích là bực nào c u n g vọng cử chỉ có thể diệp dư sinh cứ làm như vậy hơn nữa cũng không cảm thấy đã biết sao làm có gì không đúng tả hữu hộ pháp sắc mặt r u lên so với khí huyết mạnh hơn một cấp bậc chân khí mãnh liệt mà ra dầm dầm dầm. ba người điên cùng chiến đấu chung một chỗ có thể cục diện lại thành nghiêng về đúng một bên khuynh ê ư ớ n g diệp dư sinh ở hai người liên thủ dưới sự công kích không ngừng bị đánh lui miệng phun tiên huyết cướp đoạt diệp dư sinh muốn lấy hệ thống cướp đoạt đối phương chân khí nhưng lúc này đây hệ thống lại không có bất kỳ đậu ừ diệp dư sinh n h ư ớ n g mày một cái nhất thời gấp hắn thật sự có niềm tin cũng đến từ hệ thống lại không nghĩ rằng lần này hệ thống lại thờ ơ không động lòng keng thấy rằng ký chủ không đột phá chân vũ cảnh không cách nào cướp đoạt chân khí lệnh giá g ọ n nói điện tử trong đầu vang lên để cho hắn sắc mặt đại biến Đáng c h ế thiệt p Dư sinh h n đầu đầu giang, bắt chỉ, đoạn giang diệp dư sinh cắn răng một t bắt chỉ trong nháy mắt bị đánh nát căn không cách nào dung chuyển hai cái chân khí trở ư lớn khí huyết cùng chân khí kém một chữ nhưng là khác biệt trời vực nhìn lâm thể trở lớn diệp dư sinh điên cuồng thi triển lược ảnh phù quan bộ muốn né tránh có thể trưởng ấn tốc độ quá nhanh cũng quá mạnh hắn chỉ kịp tránh mở một cái bàn tay một cái tay khác trưởng đã ấ n ở trên người hắn hoa búng máu tươi lớn từ diệp dư sinh trong miệng phun ra cả kia trùng thiên lang yên đều bị một trưởng này phát diệt diệp dư sinh trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở hình trên đài hoa lập lạp mới vừa bổ sung không lâu thảo mộc tinh hoa ở trong người chạy xuôi để cho thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thảo mộc tinh hoa lực lượng quá người tiên trong chấp mắt liền khôi phục hắn toàn bộ thương thế mặc dù kia chín trăm chín mươi chín c h í n trị số thảo mộc tinh hoa đã thơi đáy nhưng hắn không quan tâm hắn khác không có liền là linh dược nhiều trở lại diệp dư sinh liếm liếm môi chiến đấu dục vọng vô cùng sự mãnh liệt vê anh đột nhiên một cổ để cho diệp dư sinh không thể chịu được lực lượng ẩ m ẩ m hạ xuống nay cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng để cho diệp dư sinh vô cùng hoảng sợ trọng khó có thể chịu được trọng p h ả n phất một tòa núi lớn ép ở trên người hắn còn muốn dây r u ộ n tả hộ pháp đi lên hình đài trong tay hắn lơ lững một người màu ngọc lưu ly li xanh biết ấn tỷ lúc này ấn tỷ đang không ngừng đất thả ra một cổ hoàng hôn sương n g phía hướng diệp dư sinh bầu trời là nó diệp dư sinh nhìn một cái liền đoán được đưa hắn ép sập lực lượng liền là tới từ này cái ấn tỷ c h ấ n sân ấn luyện hóa một tòa núi lớn mà thành thổ thuộc tính linh bảo có thể chấn áp vật vật xa xa bạch trưởng lão nói ra ấn tỷ lai lịch cũng không biết hắn là không phải cố ý phải nói cho người khác nghe hoặc là là cố ý nói cho diệp dư sinh nghe tóm lại thanh â m hắn vừa vận chuyển vào diệp dư sinh trong hai ha ha sắc mặt tái xanh chấp pháp trưởng lão cười l ạ n h tạo bạch trưởng lão l ư ớ c mắt lại không có nói cái gì coi như bạch trưởng lão là cố ý nói cho diệp dư sinh nghe kia lại có thể thế nào h á n cuối cùng lật bất tiên ta xem ngươi còn có năng lực gì hữu hộ pháp hỏi giả cười lạnh giống diệp dư sinh trong miệng phát ra mãnh liệt tiếng gào thét ở c h ấ n sơn ấn dưới áp lực thân thể của hắn lại từ từ trống lên toàn thân hắn đều run rẩy không cam lòng đỡ lấy áp lực khổng lồ đứng lên nhưng mà hắn phản kháng đổi lấy là hỏi thật là l ạ n h hử, một cổ chân khí từ đầu ngón tay xung ra rót vào c h ấ n sơn ấn bên trong ông đệ ở diệp dư sinh trên người trọng lực đột nhiên gia tăng giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọn cỏ quay một tiếng lần nữa đem diệp dư sinh đệ ngã xuống đất hắn cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gào dưới chân địa mặt như mặt băng tan vỡ t ừ n g cái kẽ hở nhìn xúc kinh tâm chấn sơn ấn quả thực quá nặng có thể diệp dư sinh vẫn không cam l ò n g rốt cuộc lại một lần đỡ lấy chấn sơn ấn lực lượng đứng lên lần này họ thật sắc mặt biến hóa được khó coi dị thường do chân vũ cảnh cường g i ả t ự mình thúc giục chấn sơn ấn lại bị một cái thối thể thất trọng đệ t ử hai lần n ô lên đến để cho hắn còn gì là mặt mũi nghĩ tới đây một cổ to lớn hơn chân khí tràn vào chấn sơn ấn vê a diệp dư sinh thân thể một lần nữa ngã xuống lần này không chỉ là cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gạo thậm chí từng k i a từng sợi tiên huyết theo toàn thân hắn lỗ chân lông bắt đầu dỉ ra đây là muốn đưa hắn đập thành thịt nát khuynh hướng a a c u nộ g n mà khàn khàn gào thét vang dội toàn bộ diễn võ trường hắn không phục nhưng lúc này đây hắn thật đến cực h ạ n vô luận hắn dùng lực như thế nào cũng không cách nào lại đem người c h ố n g lên trọng thương hơn nữa linh bảo trọng lực rốt cuộc để cho hắn vô lực phản kháng máu tươi từ thất khiếu chạy xuôi mà ra trên mặt đất c h á n g váng mở một mảng lớn vết máu nhìn vô cùng thê thảm nếu như không phải là có thiết phù đồ công pháp cho người bảo vệ quanh thân giờ phút này hắn sớm bị chấn sơn ấn ép thành bánh nhân thịt giờ khác này p h ả n phất cả thế giới đều tại cùng diệp dư sinh một người đối n ị c h diệp dư sinh nằm trên đất ánh mắt chính dễ dàng nhìn thấy xem cuộc chiến đáng người trong mắt những người này trừ tàn nhẫn cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài không có những thứ khác bất kỳ biểu lộ gì có lẽ hầu lôi đang tức giận có lẽ bạch trưởng lao ở lo âu nhưng hắn không thấy được tử vong một khắc rốt cuộc phải tới hắn coi như không cam tâm nữa lại có thể thế nào ở chân vũ cảnh cường già trước mặt hắn cuối cùng không chịu nổi một kích chương sáu mươi chín b á đao tiết biệt g ư ớ i đ à i tịch không tiếng động không người còn dám huyên áo thật sự là diệp dư sinh mang cho bọn hắn rung động quá lớn một cái ngoại môn đệ tử trong mắt bọn họ phế vật nhưng bây giờ lấy sức một mình đối kháng toàn bộ chấp pháp đường tuy bại nhưng linh rung động đi qua chính là sợ hãi thật sâu sợ hãi nếu như lần này để cho hắn sống sót đó đúng là kinh khủng d ư ờ n g nào tồn tại bọn họ những thứ này đối với hắn châm trụng người ai có thể kháng trụ hắn trả thù đang lúc này một cổ quen thuộc kiếm ý đột nhiên từ thiên không hàn lâm như vậy bàng bạc bà kiếm ý bọn họ ba ngày trước cũng đã l a n giao qua cái loại này đỉnh đầu tẫn treo kiếm ý cánh mạng nắm ở người khác một ý giữa cảm giác bọn họ đ ờ i này cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai thanh ngọc kiếm chủ tới mọi người ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời thanh ngọc kiếm chủ cùng phi ngư kiếm chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó hai người thân ảnh quá cao cao phải cần ngẩng mặt cũng không nhất định thấy rõ diệp dư sinh vẫn đang điên cùng giấy r i a hắn nói qua hắn thắt lưng sẽ không còn tuyệt sẽ không hướng những thứ này không phân tốt xấu người khuất phục nhưng bây giờ nằm ở chỗ này coi là chuyện gì giống trong miệng hắn không ngừng phát ra trầm thấp gấm thét người sống cả đời để yên giày vò thế nào đủ cũng mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào đều không cách nào tránh thoát đẻ ở trên người ngọn núi lớn kia hắn khỏe mắt đã băng liệt tiên huyết dưới thân thể hình trên bài bày không chịu nổi gánh nặng cốt cách chuyển ra ken k ế t c h i âm nhưng hắn không quan tâm hôm nay hắn chính là muốn ứng dù là chết hắn cũng phải đứng chết l ờ i t h ề là nặng như vậy lại nặng không qua đẻ ở trên người đại sơn vô luận hắn dãy rủa như thế nào đều không có thể lên vùng gây dãy chết một màn lộ ra thê lương như vậy không người đồng tình hắn không người thương hại hắn có nhưng mà cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh cùng xì xào bàn tán cười n ạ o về phần hầu lôi thanh â m hắn đã sớm bao phủ ở tiếng sóng bên trong căn không nổi lên được một tia là sóng người nhỏ lời nhẹ nghiêm xúc lại dám xuống như thế sát thủ người tâm trí đã bị tà đạo công pháp ăn mòn nếu khiến ngươi lớn lên thiên hạ đem không có một ngày yên tĩnh trên bầu trời s á t mặt băng hàn thanh ngọc kiếm chủ mở miệng thanh â m vô cùng vắng lặng tràn đầy cao cao tại thượng dùng mình cùng sắc cơ phi ngư kiếm chủ ở bên mắt nhìn thanh ngọc kiếm chủ tâm lý không biết có ý nghĩ gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng ngược lại là diệp dư sinh nghe được đối phương lời nói đột nhiên liền cười ha ha ha ha diệp dư sinh cất tiếng cười to hắn cũng không biết mình tại sao phải cười ngược lại buồn cười liền cười thần thanh khí sảng a bởi vì hai vị kiếm chủ đến bị diệp dư sinh khí thế áp bách kinh hồn bạt vĩ ngoại môn đệ tử lần nữa rêu r a o lên giết cái này lòng dạ ác độc ma đầu hắn không xứng làm ta hạo tiên h tông đệ tử sắp tính nặng như vậy đem tới không biết còn sẽ có bao nhiêu người trong đồng đạo bị hắn giết hại dám phản kháng đội chấp pháp đại nịch bất đạo không thể bỏ qua giết hắn giết hắn g một hắn. câu nói mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được diệp dư sinh biểu hiện ra kinh khủng chiến lược đã để cho phi ngư phong những ngoại môn đệ tử này sợ mất mật không người dám ứng、Sích. một cổ to lớn hơn kiếm ý từ đỉnh đầu chuyển tới khổng lồ kiếm mà gào t h é t kiếm ý phảng phất sóng lớn như vậy mánh liệt mà xuống ép tất cả mọi người thở không được lên thanh ngọc kiếm chủ lạnh giọng nói một đám vô vi nhát gan hạng người lại bị một tà ma ngoại đạo hù dọa thành cái bộ dáng này thật là mất hết h ả o thiên tôn mặt hai người cao lập không c h u n g lạnh lùng ánh mắt quét nhìn phía dưới hỗn loạn thanh ngọc kiếm chủ khiển trách làm cho tất cả mọi người mặt đỏ tới mang thai lại không ai dám phản bác k i ể n trách song ngoại môn đệ từ sau nhị vị kiếm chủ liền không hề phản ứng đến hắn môn bọ đến phảng phất định hải thần trăm như vậy hôn loạn thanh em lập tức biến mất. chỉ còn lại tràn đầy s á t ý chỉ nhìn diệp dư sinh lộc c ụ c đi đột nhiên một loạt tiếng bước chân ở dưới đài vang lên b á sống đ a o đến cái kia đem trọng đ a o đi tới dưới đài từ từ ngầm đầu nhìn bộ dáng cực kỳ khủng bố diệp dư sinh diễm h u n h câu này diễm h u n h để cho diệp dư sinh vô cùng làm rung động lấy hắn bây giờ chuột chạy qua đường cục diện cái này chỉ cùng hắn chiến đấu qua một trận thanh niên nam tử lại nguyện ý gọi hắn một tiếng diễm h n h đủ diễm h n h ngươi lần này cử động thật là để cho ta cảm thấy khiếp sợ a bà đau vẻ mặt thành thật nói h ắ c h ắ c diệp dư sinh khẽ mỉm cười bá đao huynh nhưng là sợ hắn nụ cười thật bình thường chính là trên mặt vết máu quá nhiều nhìn có chút sấm nhân sợ bá đao sững sờ ngay sau đó cười to nói ta bá đao đời này chưa bao giờ biết sợ vì vật gì ta chỉ là đáng tiếc không thể cùng diệp huynh đánh một trận nếu không cách nào đánh một trận vậy thì là diệp huynh tiễn biệt đi tạ diệp dư sinh sung sướng cười lên bá đao cái này người điên cho tới bây giờ đều là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì muốn làm cái gì liền làm cái gì mặc dù ngươi phải chết bất quá ta bá đao tin tưởng ngươi là vô tội ồn ào bá đao đột nhiên nói ra những lời này thật là so với huynh đệ hai chữ đưa tới rung động còn lớn hơn diệp dư sinh tội danh là hai vị kiếm chủ cùng chấp pháp đường đồng thời quyết định bá đao đây là muốn khiêu chiến kiếm chủ cùng đội chấp pháp uy nghiêm sao bất quá hai vị kiếm chủ cùng chấp pháp đường chấp pháp trưởng l a o cũng không có gì biểu thị sắc mặt như cũ bình ha ha có ngươi lời nói này liền đủ diệp dư sinh cười ha ha trước khi chết còn có thể giao cho như vậy một người bạn hắn vô cùng vui vẻ huynh đệ lên đường bình an bá đao đột nhiên rút ra sau lưng trọng đao nhưng cắm vào trong đất hôm nay ta bá đao lấy hứa một lời là diệp minh tiễn biệt từ đó khoảnh khắc hầu lôi do ta bá đao bà bọc chỉ cần ta bá đao một có chết hay không ai dám khi dễ hầu lôi hỏi trước một chút trong tay của ta đao có đáp ứng hay không Tốt. diệp dư sinh ánh mắt sáng lên có ngươi những lời này ta chết cũng không có nổi lo về sau hôm nay nếu ta diệp dư sinh may mắn chạy thoát ngày khác tất cùng ngươi sảng khoái một trận chiến vô luận sinh tử chỉ phân thắng bại ta rất chờ mong ngày hôm đó dù là đã biết diệp dư sinh hẳn phải chết có thể bá đao như cũ nói như vậy trong đầu hắn là không hy vọng diệp dư sinh cứ như vậy chết có vài người giữa quan hệ chính là như vậy với nhỏ bé bên trong thấy chân tình bá đao dư vững tin tưởng diệp dư sinh không phải là giết hại đồng môn tu luyện t à công h ạ n g người ha ha diệp dư sinh cười cười như liên đang lúc lần nữa bắt đầu d â y rủa cho dù là chết hắn ở phải chết ở chống lại trên đường mà không phải túi đầu nhận mệnh còn muốn d â y rủa đi chết đi tả hộ pháp đã không có tính n h ẫ n lại công lực mở hết toàn lực ứng phó hắn tuyệt không cho phép lại bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Tà hắn ộ Pháp b t cốt h cách g i rốt ấ n Sơn Ấn, n đó là h ôi, ôi. Miệng, miệng cuộc không chịu nổi gánh nặng ở trọng áp xuống xuất hiện vết rách mà đây vẫn chỉ là bắt đầu theo thời gian đưa đầy dần dần ý hắn thưởng thức cũng bắt đầu mơ hồ băng liệt khỏe mắt bắt đầu chảy máu hắn đã không có phản kháng lực lượng sắp bị nghiền thành thịt nát coi như hắn không cam tâm nữa lại có thể thế nào lực lượng tuyệt đối nghiên ép phá hủy hắn toàn bộ cố gắng tại hắn ánh mắt bắt đầu du l í lúc mơ hồ nhìn thấy muốn sông lên này lại bị người đánh ngã xuống đất mặc cho người d ấ m đạp lên hầu lôi huynh đệ thật xin lỗi liên lụy ngươi hắn nhìn thấy lắc đầu thở dài bạch trưởng lão cái này từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối với hắn cực độ bảo vệ lao nhân bạch trưởng lão thật xin lỗi để cho ngài thất vọng nhưng ta diệp dư sinh không có cô phụ ngài có lòng tốt ta không có giết hại đồng môn ta không có tu luyện tà đạo công pháp hắn còn chứng kiến không chuyện con người lấy đao hướng hắn chí kính bá đao thật xin lỗi bá đao huynh không thể cùng ngươi hảo hảo đánh một trận còn có nha đầu diệp ca cho ngươi thất vọng bất quá cũng còn khá nha đầu không nhìn thấy mình bây giờ thê thảm dáng vẻ hắn trong lòng đối với những người này biểu đạn tay náy hắn càng nhìn thấy lạnh lùng thanh ngọc kiếm chủ cùng phi ngư kiếm chủ lấy oán độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm hàn cầm hổ huynh đệ cùng đám kim phi còn có những thứ kia cười trên nỗi đau của người khác đám người không liên quan、Hắc. hắn buồn、cười. theo thói quen khỏe miệng muốn lên giường nhưng này như núi trọng lực lại để cho hắn nhấc mép một cái đều làm không được đến không được không nhịn được hắn ánh mắt bắt đầu tan giả g thanh âm gì cũng không nghe được bởi vì hắn hai lô thai sớm bị tiên huyết rất đầy ánh mắt hắn rốt cuộc phải nhắm lại mà đang khi hắn nhắm mắt một sắt na một vệ mánh liệt tiếc nuối đột nhiên từ đáy lòng nhịn lên tiếc nuối tới từ nơi nào hắn nhớ tới đến còn có một người không nhìn thấy bằng vào ý chí cường đại diệp dư sinh mở mắt lần nữa ở trong đám người quét nhìn nhưng là vẫn không nhìn thấy hắm muốn gặp đạo thân ảnh kia không tới sao xem ra tiếc nuối cuối cùng phải bồi hắn đến địa hạng không đến vậy tốt diệp dư sinh ở trong lòng thầm nghĩ ngươi lựa chọn cho tới bây giờ cũng không có bỏ lỡ lần này ngươi lựa chọn đồng dạng là đúng mang theo phát từ đ ấ y lòng cuối cùng một vệ tiếc nuối diệp dư sinh rốt cuộc nhắm mắt lại vâng nhưng mà ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt kính tiệm trong n g á y mắt một cổ tàn bạo tiếng nổ vang đột nhiên vang lên thanh em này phảng phất một viên mượn lôi ở diệp dư sinh trong cơ thể nổ tung để cho hắn theo bản năng mở mắt xa xa một chút h à n quang phảng phất xuyên thùng hắc á m tự quang chiếu sáng diệp dư sinh con ngươi đó là diệp dư sinh con mắt l o a sáng sợ rằng toàn bộ hạo thiên tông trừ nàng có thể phát ra lấy ra t h ẳ n g thiết sắt khí hướng thiên khí tức bên ngoài không có người nào nữa không nên diệp dư sinh đ ấ y lòng tự lẩm bẩm chỉ có hắn mình có thể nghe được có khổ sở có oan trách còn có một lao che giấu cực sâu vui vẻ nàng cuối cùng là v o a anh côn bạo khí tức sát phạt rốt cuộc xuất hiện ở hình trên đài rồi sau đó như hành tinh nổ tung kinh khủng sát khí trợt nở rộ xông về hỏi thật tả hộ pháp tả hộ pháp cả kinh cổ hơi thở này lại để cho hắn có loại tâm thần rung động cảm giác cơ hội là theo bản năng tả hộ pháp nâng lên chấn sơn ấn chấn sơn ấn là hoàng phẩm thượng cấp linh bảo lực phòng ngự cực mạnh theo tả hộ pháp chấn sơn ấn tuyệt đối có thể chặn cái này làm cho tâm thần hắn d a i chiến một đòn xích hàng quang rốt cuộc đến trực tiếp đụng vào chấn sơn ấn hai người đụng nhau không có theo d ự liệu nổ ẩm tiếng nổ phản mà vang lên một trận cắt thanh âm tả hộ pháp biến sắc ánh mắt hoảng sợ nhìn đứng trôi lơ lửng ở trên bàn tay không chấn sơn ấn cái nhìn này đúng dịp thấy hai cái chấn sơn ấn xuống phía dưới rơi xuống một màn không đúng ở nơi này là hai cái chấn sơn ấn rõ ràng là hai cái một nửa chấn sơn ấn hoàng phẩm thượng cấp linh bảo chấn sơn ấn bị hủy bị miễn cưỡng cắt thành hai nửa tả hộ pháp đầu đột nhiên ông thoáng cái phảng phất bị người đập t ầm ầm một b ú a thiếu chút n ữ a n g ấ t đi chấn sơn ấn bị hủy sự thật để cho tả hộ pháp quên đau đớn cho tới bây giờ hắn cũng không phát hiện bị chém đức không chỉ là chấn sơn ấn còn có hắn cái tay kia cầm chấn sơn ấn cánh tay chấn sơn ấn p h á thoái để cho đã sắp đem diệp dư sinh ép thành thịt nát trọng lực trong nháy mắt biến mất về điểm kia ánh mắt là thiên qua chi mang do chỗ cực xa phong tới một đòn chém phế chấn sơn、ấn. làm phong bạo ngừng nghỉ lúc một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người tay nàng cầm một cán phát ra vô tận khí tức sát phạt thiên qua giống như tiên tử rơi vào hình trên này tấm này tuyệt đẹp khuôn mặt phảng phất cho tới bây giờ không có lộ ra nụ cười nàng đứng ở hình trên này lại để cho chư thiên đảm đạm phai m ở so với nàng thân cao còn lâu hơn một chút thiên qua tản ra vô biên khí tức sát phạt người vừa tới không phải là liễu phi yên lại là ai như băng sơn u y ế t liên như vậy nở rộ liễu phi yên lạnh lùng mắt nhìn diệp dư sinh cùng hắn ánh mắt mắt đôi mắt một chút liền không nhìn hắn nữa phảng phất nàng chuyến này cũng k hôm n sinh như、thế. Ngược lại thì diệp dư sinh g phải Diệp Diệp thế. thì lại cười, là cứu Dư Dư đây ớ i biết cái đó, Liêu Phi là Lần lao Càn hắn nhận chấp pháp trưởng lao rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hôm Yên. này, trưởng nữa. rốt cuộc được đó rỡ. qua bị hai vị kiếm chủ lần lượt xé ra hộ sơn đại trận ngại vì thân phận đối phương cùng thực lực cường đại chấp pháp trưởng lão lựa chọn yên lặng có thể hôm nay lại nhất nhi tái xảy ra bất chắc diệp dư sinh vừa mới bị chấn áp l i ê u phi yên lại tay cầm thiền qua xuất hiện còn hủy diệt một món hoàng phẩm thượng cấp linh bảo nếu hắn còn có thể nhịn xuống đi còn có tư cách gì ngồi lên chấp pháp trưởng lão cái châu ngồi này liều phi yên hành động đã không chỉ là khiêu khích chấp pháp đường tôn nghiêm đơn giản như vậy nhất định chính là đùng đùng đánh mặt kia đã bị tức giận làm m ở đầu góc chấp pháp trưởng lao hoàn toàn coi thường liều phi yên trên người khí tức sát phạt hắn hiện tại trong đầu chỉ có vô biên l ử a giận liều phi yên thì như thế nào phiêu tuyết kiếm chủ người thừa kế duy nhất thì như thế nào người coi như thiên tài đi nữa thì như thế nào chấp pháp đường từng giết thiên tài còn thiếu dám can đảm hỗn loạn chấp pháp đường hình sự tìm chết chấp pháp trưởng lao n é n giận mở miệng thanh âm như sấm cuồn cuộn hôm nay chấp pháp đường mặt mũi bị người lần nữa dấm đập lên dù ai cũng không cách nào ngăn cản cuồng nộ xuống chấp pháp trường lao giết người bất quá một cái ngoại môn đệ tử còn không có để cho hắn tự mình xuất thủ tư cách vèo từ đầu đến cuối đứng ở một bên hữu hộ pháp hỏi giả vượt qua đám người ra không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp độc thủ hôm nay ai cũng không thể ngăn cản chấp pháp đường giết người cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích như vậy chấp pháp đường nghiêm Trưng sát、hại. Giết, giết, giết, giết. Bốn cái chữ sát từ chính Bốn võ lực là lá cái chữ hại. h c hữu â hộ pháp chân khí phảng phất như đại dương bừa bãi mách liệt hắn binh khí làm màu đỏ nhạt xích xát giống như từ trong huyết hải vất lên hung binh đồng thời bó hướng liệu phi yên nhìn lâm thể huyết hồng xích xát liệu phi yên trong mắt không có bất kỳ ba động nhưng mả giơ tay lên lưng chừng trời qua nhẹ nhàng rạch một cái đâm thanh thúy xe âm thanh tựa như sẽ ra một cánh to lớn tiền m ạ n tràn đầy sát hại thiên qua trực tiếp chặt đ ứ t h ư u hộ pháp trong tay xích s á t rồi sau đó b ổ về phía đầu lâu căn không người nghĩ đến thiên qua lại sẽ như thế sắp bén đợi h ư u hộ pháp khi phản ứng lại chặt đ ứ t xích s á t thiên qua đã đến hắn mặt trước không tốt h ư u hộ pháp mặt liền biến sắc trong tay cắt thành hai tiết xích s ắ t cắn quét nửa đoạn xích s ắ t cuốn về liều phi yên cổ lúc này hắn chỉ có thể dùng cái này pháp tự cứu lấy lưỡng bại câu thương phương pháp khiến cho liều phi yên thu tay lại nhưng mà ở xích s á t sắp chạm được liều phi yên thân thể lúc thiên qua phảng phất có linh tính đột nhiên biến mất ở liều phi yên trước mặt ngăn lại lâm thể xích xác Hữu hộ pháp hắn vui sắc mặt mừng, ba rốt cuộc cái bàn tay này vỗ vào hữu hộ pháp ngực thời gian phảng phất vào thời khắc này bắt đầu cố định hình ảnh hữu hộ pháp núp ở áo khoác xuống ánh mắt đột nhiên hiện lên nồng nặc kinh hoàng một cổ phảng phất lạnh có hắn linh hồn lực lượng xuyên thấu qua trắng non bàn tay bắt đầu thả ra kenkeket p ó n g ánh trong suốt băng cha từ bộ ngực hắn nơi lan tràn mà ra hướng chung quanh quyết tán hắn muốn phản kháng nhưng linh hồn bị đông cứng cảm giác để cho hắn phản ứng chậm nửa nhịp liên nửa nhịp thời gian lại thành quyết cố định mấu chốt thắng bại kenkeket lan tràn băng cha trong chớp mắt liền tràn ngập thượng hắn cả người hóa thành một người trông rất sống động băng điêu sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống soi ở tượng đá hình người thượng tản ra để cho người huyễn thần mê huyễn sắc cả người phi huyết sắc áo khoác băng điêu trong nháy mắt hoàn thành t ngược lại hút khí lạnh t h a nhâm liên tiếp loại thủ đoạn này thực sự quá nghe rợn cả người bởi vì có rất ít người gặp qua liều phi yên chân chính xuất thủ mà ngày nay bọn họ coi như là hoàn toàn thấy được cái này bị chuyển là hạo thiên tông người đẹp nhất người rốt cuộc có bao nhiêu cường hai đánh liền đem chân vũ cảnh cường giả băng phong thực lực như vậy đã sớm siêu thoát ngoại môn đệ tử phạm vi ngoại môn t ố p một trăm bảng người thứ mười lăm hạng sợ rằng chỉ là một trò cười mà thôi cao lập không chung hai vị kiếm chủ trên mặt cũng nhiều một vệ kinh dị phiêu tuyết phong thủ đoạn chính là lấy băng tuyết làm chủ vì vậy liều phi yên có thể mang người băng phong cái này cũng không kỳ quái để cho bọn họ cảm thấy kinh dị là l i ê u phi yên tu vi mới vừa đột phá đến thối thể cựu trọng a lại đem một tên chân vũ cảnh nhị trọng cường giả nói b ă n g phong liền b ă n g phong là bực nào bá đạo hai người chậm rãi hai mắt nhìn nhau một cái đối với nửa năm sau tông môn thi đấu đột nhiên liền v ẻ lo âu mới vừa đạt tới thối thể cựu trọng liền như vậy cường hành đợi nàng đột phá đến chân vũ cảnh nên là cường đại cờ nào bọn họ không dám tưởng tượng càng để cho bọn họ không hiểu là l i ê u phi yên cùng diệp dư sinh đến cùng là quan hệ như thế nào lại không để cho nàng tiếp đắc tội toàn bộ chất phát đường phi ngư phong thanh ngọc phong cũng phải tới cứu diệp dư sinh không chỉ là bọn hắn không hiểu hiện trường tất cả mọi người đều không hiểu đi một trận vững vàng tiếng bước chân vang lên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt chấp pháp trưởng lão cuối cùng không có l ã vọng vương cần c h ấ n định chấp pháp đường trừ hắn trở ra toàn quân bị diện nếu như hắn không nghĩ hôm nay mất thể diện bước xuống ra không nghĩ hành hình bị cắt đứt liền chỉ có thể tự xuất thủ người muốn động tay sao liêu phi yên đột nhiên nhìn về phía chấp pháp trưởng lão vừa nói ở trong mắt nàng không thể bình thường hơn lời nói、Phúc. thiên qua cảm ứng được liêu phi yên tấm cảnh đột nhiên thả ra một lồn u sắt ý rơi vào hình trên đài hình đài liền như là đầu hũ yếu ớt bị cắt mở một đầu dài trừng ránh côn g vọng chấp pháp trưởng lao sắc mặt băng hàn ngang nhiên xuất thủ chỉ dựa vào một đôi chân khí tràn ngập n ụ c trưởng tấn công về phía liêu phi yên đinh đinh đương đương một trận đại chiến kịch liệt ở hình trên đài bùng nổ lúc này l i ê u phi yên giống như quảng hàn cung bên trong vị kia tiên tử áo quần phiêu linh như tiên sương mủ bút hơi lên chấp pháp trưởng lao đánh ra chân khí gió mạnh là phản phất dung ngực quế mang theo lấm tấm hiên ngang chi hàn một cán thiên qua ở tiên tử trong tay bay lượn vô tận sơ s á c tiêu điều xé tiên khí bốc hơi lên cùng khuyết huyết cảnh nàng mỗi một lần xuất thủ đều tựa như chém xuống cửu thiên ngân hà chính là liêu phi yên một cái lạnh lẽo cô quặng đỉnh núi chi tuyết thanh ngạo như viên nguyệt chi sáng chói được khen là hạo thiên tông người đẹp nhất phiêu tuyết kiếm chủ truyền nhân duy nhất liêu phi yên làm hết thẻ phong thanh vân tán lúc thiên qua như cũ đứng ở đó liêu phi yên cũng vẫn ở chỗ cũ vậy chỉ có khỏe miệng một vệ t máu chứng minh nàng tình huống cũng không tính tốt ít nhất đang đối mặt chấp pháp trưởng lao lúc nàng không cách nào làm đến như đối mặt chân vũ cảnh n h ị trọng hữu hộ pháp nhẹ nhàng như vậy ở đối diện nàng chấp pháp trưởng lão bình lại đứng nghiêm mới vừa rồi một phen giao thủ hắn còn không có động toàn lực nhưng dù cho như thế một màn này cũng thật đem tất cả mọi người đều chân đến hh ắ c ắ c nằm trên mặt đất diệp dư sinh không biết vì sao lại cười lên hắn đột nhiên này toát ra tiếng cười lại làm cho tất cả mọi người truyền hình trực tiếp lông chỉ có liều phi yên lạnh lùng tạo hắn lên mắt trong mắt thần sắc có chút phức tạp nhưng khi nàng thu ánh mắt nhìn về phía chấp pháp trưởng lao thời điểm lại khôi phục lạnh giá đây chính là liều phi yên như nghĩa hàn tiên tử như vậy nữ tử không có ai vào tới nàng pháp nhãn hoa l ạ p lạp một cái càng đỏ tươi tỏa liên xuất hiện ở chấp pháp trưởng lao trong tay tỏa liên t h ủ y trên đất đem cứng rắn vô cùng lôi đài xuyên thủng lưu lại cái ngăm đen thâm thủy cửa hang liêu phi yên ngươi thật sự cho rằng có phiêu tuyết kiếm chủ ban t h ư ở n g thần binh lợi khí liền có thể tứ vô kỵ đạn sao chấp pháp trưởng lão giọng hiện ra hết lạnh lùng liêu phi yên liếc hắn một cái lắc đầu nói ta không muốn giết người để cho ta mang đi diệp dư sinh can dỡ chấp pháp trưởng lão giận dữ hôm nay dám đại nào pháp trưởng liền chính ngươi tính mạng còn không giữ nổi còn có tâm tình lo lắng người khác phía dưới tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người với kẻ ngu tựa như nẩng g đầu nhìn hình trên đài một màn t h ư ơ n g liêu phi yên một lần nữa nâng lên thiên qua hoành chỉ chấp pháp trưởng lão lạnh giọng nói một câu nói thả hay là không thả người chấp pháp trưởng lão thân thể đột nhiên căng thẳng bị thiên qua chỉ lại để cho hắn có loại lông tơ đạo t h ụ cảm giác đây rốt cuộc là loại nào binh khí chấp pháp trưởng lão tâm lý có khó có thể tưởng tượng khiếp sợ trước hắn cảm xúc vẫn không tính là thâm nhưng lúc này bị thiên qua chỉ hắn mới rốt cuộc cảm giác cái này thiên qua kinh khủng bất quá trong lòng hắn mặc dù khiếp sợ nhưng hắn như cũ có lòng tin cười lạnh nói muốn từ ta chấp pháp đường trong tay cần người trừ thi thể ngươi không mang được người sống như vậy phải không liêu phi yên tựa như tự lẩm bẩm như vậy nhìn trong tay thiên qua nhẹ g i ọ n g nói đã từng có một nam nhân nói với ta một câu nói như vậy các ngươi biết là cái gì không chấp pháp trưởng lão hắn nói nếu như bạo lực không phải vì sát hại đem không có chút ý nghĩa nào t r ư ơ n g bảy mươi hai vị hôn phu nếu như bạo lực không phải vì sát hại đem không có chút ý nghĩa nào lời này là diệp dư sinh nói cũng chỉ có là người của hai thế giới hắn mới nhớ k i ế p t r ư ớ c một khoản bạo nổ h ỏ a trong trò chơi lời kịch kinh điển những lời này đưa tới hỗn loạn lớn vô cùng tất cả mọi người đều mặt lộ khiếp sợ nhìn nàng dưới mắt liêu phi yên cùng ngày thường hành động kém nhau quá nhiều nhưng này lời nói vào thời khắc này do nàng nói ra lại lại cùng nàng khí chất dị thường phù hợp chấp pháp trưởng lão cảm nhận được liêu phi yên trên người v ẻ này muốn chiến thiên hạ khí thế nhưng lại không hề bị lay động bởi vì hắn cho tới bây giờ không đem điều này ngoại môn đệ tử coi ra gì dù là nàng trong tay cầm một cái vô thượng thần binh chấp pháp trưởng lão trong tay xích sát hoa lạp lạp văn dội tản ra gây m chấp, chấp pháp trưởng lão sẽ không để ý liếc diệp dư sinh liếc mắt nói ở ta chấp pháp đường trong vòng điều tra mặc dù ngươi và diệp dư sinh cũng đến từ côn sơn thành nhưng các ngươi trước đồng thời xuất hiện rất ít coi như phụ thân hắn đã từng có ân ngươi ra nhưng ngươi gần đây hành động cũng đã đủ trả lại những thứ kia ân tình ta rất ngạc nhiên ngươi và hắn giữa đến cùng còn có quan hệ gì lại muốn như thế bảo vệ cho hắn thậm chí không tiếc ngồi tánh mạng mình lời này vừa nói ra mọi người đều đồng loạt nhìn về phía liều phi yên cùng diệp dư sinh hai người chấp pháp trưởng lao nói không sai liều phi yên đối với diệp dư sinh bảo vệ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu thương thiên q u a khe run tản mát ra khi tức thê thảm so với trước kia càng tàn bạo thiên q u a chấn động chứng minh liều phi yên nội tâm rất không bình nàng xem mắt diệp dư sinh phát hiện đối phương cũng ở đây nhìn chính mình h ắ c h ắ c diệp dư sinh sắc mặt lại bắt đầu dơ lên mặt đầy hài hước hắn ngược lại muốn nhìn một chút liêu phi yên thế nào đáp cái vấn đề này trong diễn võ trường một m ả n h tịch nghe được cả tiếng kim rơi ngay cả đứng yên giữa không trung hai vị kiếm chủ cũng không có thúc g ụ n g bọn họ cũng đúng diệp dư sinh cùng liêu phi yên quan hệ vô cùng hiếu kỳ liêu phi yên yên lặng thần sắc vắng lặng không người nào có thể đoán được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì hô một hồi lâu sau liêu phi yên rốt cuộc suy nghĩ ra nhìn chấp pháp trưởng lão bình mở miệng các ngươi liền muốn biết như vậy không sai chấp pháp trưởng lão gật đầu đồng thời thanh ngọc kiếm chủ cư cao lâm hạ quan sát liêu phi yên chậm rãi mở miệng nói mặc dù bất kể như thế nào hai người các ngươi kết cục cũng sẽ không thay đổi nhưng ta còn là muốn nghe một chút hai người các ngươi giữa đến cùng có quan hệ gì thanh ngọc kiếm chủ cho tới bây giờ đều không phải là người hiếu kỳ người có thể chuyện này quan hệ đến đến liêu phi yên thì bất đ ộ n g bởi vì nàng là phiêu tuyết kiếm chủ đệ tử thân truyền mà phiêu tuyết kiếm chủ chính là hạo thiên tông ba mươi sáu đỉnh bên trong tối thần bí tồn tại hạo thiên tông cao tầng có ba tôi nói đến trưởng sắt thần kiếm sắt thần kiếm chủ chiến lược mạnh nhất trưởng thanh minh kiếm thanh minh kiếm chủ u y vọng cao nhất mà trưởng phiêu tuyết kiếm phiêu tuyết kiếm chủ là thần bí nhất nghe nói toàn bộ hạo thiên tông chỉ có tông chủ một người gặp qua phiêu tuyết kiếm chủ hình dáng còn đối với phiêu tuyết kiếm chủ hiếu kỳ để cho thanh ngọc kiếm chủ liền tại là con gái báo thù trong chuyện này đều nguyện ý lui về phía sau ép đẻ một cái ngược lại kết quả đã định trước diệp dư sinh chết không người có thể ngăn cản ai tới cũng không được được các ngươi đã muốn biết ta nói cho các ngươi biết lần này liêu phi yên không do dự nàng ánh mắt lần nữa rơi vào diệp dư sinh trên người người thiếu niên k i a như cũ như năm đó một dạng kiêu căng khó thuần hán liêu phi yên ánh mắt cùng diệp dư sinh mắt đ ố i mắt trong mắt nàng hiếm thấy hiện lên vẻ khẩn trương hô nhắm hít sâu một cái khi nàng mở mắt lần nữa lúc tâm tình đã bình đi xuống mà nàng thanh âm cũng chậm rãi vang lên diệp dư sinh hắn là vị hôn phu ta mọi người khó có thể tưởng tượng phải nhường người hít thở không thông tin tức này tới quá mức rung động c h ấ n tất cả mọi người chừng lên một trong đầu từ đầu đến cuối đi lại ba chữ vị hôn phu diệp dư sinh lại là liêu phi yên vị hôn phu ô n ả o ngắn ngủi tức sau đổi lấy là càng thật lớn tiếng rít lãng liêu sư tỉ lại đính hôn hơn nữa còn là cùng cái phế vật này ta không tin ta nữ thần a lại thành người khác vị hôn thê không được ta muốn giết hắn ta muốn giết tên tặc này bĩ, lại dám cướp ta nữ thần đáng ghét đáng ghét ồ ồ ồ ta không sống liêu phi yên thân là hạo thiên tông người đẹp nhất tự nhiên cũng là tất cả đàn ông tình nhân trong n ộ n g bao nhiêu nam tử đêm khuya khó ngủ trong đầu hiện lên đều là thiếu nữ trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhưng bây giờ liêu phi yên lại chính miệng nói cho bọn hắn biết diệp dư sinh là nàng vị hôn phu tin tức này để cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng đây quả thực là ở khoét bọn họ ưa thích trong lòng a có tâm lý năng lực chịu đựng kém đệ tử thậm chí kêu khóc lên bọn họ chịu đựng không sự đã kích này bình người không nhiều nhưng nhưng vẫn là có ít nhất bá đao đứng ở trong đám người điên cuồng cười to tình cảnh có chút h ạ c đứng trong b y gà ha ha ha diệp huynh đệ thật là tốt lắm trong chuyện này ta bá đao phục ngươi ha ha ha ha ha diệp dư sinh cũng cười hắn quả thật không nghĩ tới liều phi yên lại thực có can đảm đem hai người quan hệ nói ra chấp pháp trưởng lao sắc mặt ngược lại không có thay đổi gì hắn muốn nhưng mà giải quyết trong lòng nghi vấn mà thôi bây giờ nếu nghi vấn đã tiêu hai người này cũng nên đi hoàng tuyển báo cáo nếu thực tế làm không chân chính vợ chồng vậy hãy để cho bọn họ xuống địa ngục thực hiện nguyện vọng này đi hoa lập lạp tòa liên phát ra âm thanh dị thường trói thai đó là động thủ triệu chứng、chấp. đột nhiên thanh ngọc kiếm chủ âm thanh âm vang lên ừ chấp pháp trưởng lão không hiểu thanh ngọc kiếm chủ tại sao lại ngăn cản mình nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại ta muốn tự mình động thủ là thiền nhi báo thủ thanh ngọc kiếm chủ mở miệng y ế u ớt một luồng s á t ý hiện lên chấp pháp trưởng lão trầm n g â m chốc lát cuối cùng không có cự tuyệt thanh ngọc kiếm chủ yêu cầu làm là m ẫ u thân tự tay thay con gái báo thủ chuyện này hắn không đạo lý ngăn cản nếu thanh ngọc kiếm chủ muốn tự mình ra tay chấp pháp trưởng lão liền thu hồi t ò a liên thối lui ra vòng chiến liêu phi yên n g n g đầu chân mày hơi nhữu lại hiển nhiên đối với thanh ngọc kiếm chủ đột nhiên xuất thủ cũng cảm thấy áp lực ta chẳng cần biết ngươi là ai thanh ngọc kiếm chủ cơ cao lâm hạ quan sát liêu phi yên ngươi cơ hội chỉ có một lần rời đi bây giờ xem ở phiêu tuyết kiếm chủ mặt mũi xích phảng phất có vạn đạo vết kiếm hiện lên không trung hóa thành vết kiếm đại trận đem hư không cắt ra từng cái vết rách không có dư thừa chuẩn bị cũng không có hoa lệ thi triển công pháp chính là chỗ này sao tùy ý vung tay lên liền ngưng ra một tòa vết kiếm đại trận rơi xuống dưới mã chính là một phong tri chủ thực lực cường đại Giết một chương á i t ố đối i ngoại với thể tử, cảnh họ những c môn bọn đệ bảy mươi ba là ta như vậy một cái phế vật đang ra không vết kiếm đại trận c h ầ m r ã i trích lạc như thương tiên tri phạt tội phạt chúng sinh nơi nơi nguy cơ sinh tử hàn lâm đi nhưng mà ở nơi này nguy cơ sinh tử đến trước khi tới diệp dư sinh lại đứng lên đứng dậy lúc thân thể của hắn tới thoáng qua nhiều lần mới đứng vững thương quá nặng dù là có thảo m ộ t tinh hoa bổ sung cũng không cách nào lập tức h ô i phục có thể hắn vẫn đứng lên ở tất cả mọi người nhìn soi mói diệp dư sinh đi tới liều phi yên bên cạnh ngẩng đầu nhìn không thể tránh né vết kiếm đại trận trận này chỉ bao phủ hình trên đài không mục tiêu chính là bọn hắn hai người cô nàng a diệp dư sinh nhìn đỉnh đầu vết kiếm đại trận trong miệng lại nói trước khi chết có thể hay không cho ca cười một cái liều phi yên căn không để ý hắn trong tay thiên qua phun thảm thiết giết đạo hàn mang ta cũng biết là như vậy diệp dư sinh lầm bầm lầu bầu ở bên cạnh cằn nhằn cái không xong ngươi nói ngươi tới làm chi nhỉ thế nào cũng phải theo ta chết cùng một chỗ mới tinh thần sức lực phải không liều phi yên đấu đi ngược lại cũng không sống được diệp dư sinh táp đi hai cái miệng sẽ để cho ngươi đàn ông sẽ cho ngươi ngăn cản một lần đi hắn còn cao hơn l i ễ u phi yên thượng một ít từ từ đưa tay ra muốn thay nàng chặn c h ầ m dãi hạ xuống vết kiếm đại trận vain đột nhiên một tiếng nổ vang truyền ra ở diệp dư sinh còn chưa kịp phản ứng sau khi l i ễ u phi yên đã nhảy lên một cái mở theo sau chính là như loại băng hàn lạnh giá tiếng quát ở l i ễ u phi yên trong miệng truyền ra như c ũ n như suối chạy kích động tiếng nghe chi dễ nghe thiên qua ở liều phi yên trong tay toát ra vô cùng cường đại khí tức sát phạt dày đặc không chung chém lược u n g u n g thành phiến vết kiếm ở trên trời qua vai xuống yên diệt phạm vi nhỏ tiếng nổ chấn người lỗ hai cũng sắp biết các nàng này diệp dư sinh sờ mũi một cái ở trong lòng c ả m khái hay lại l à như vậy cố chấp ở trong lòng hắn khổ s ở lúc liêu phi yên công kích càng phát ra cuồng bạo thiên qua ở trong tay nàng toát ra vạn đạo hàn mang hoàn mỹ cho thấy như thế nào cái thế hưu minh kia từng đạo khí tức thế thảm phô thiên cái địa sông lên thiên cung mỗi một lần phảng phất đều phải đem mảnh thiên địa này đánh thủng vết kiếm đại trận yên diệt được càng ngày càng nhiều nhìn đến mọi người chừng l â y mồm một cái thối thể cảnh đệ tử lại đạt đến tới mức này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi nhưng mà thanh ngọc kiếm chủ lại đối với lần này phảng phất làm như không thấy như vậy lạnh lùng trong mắt nàng không thấy được bất kỳ khẩn trương rất nhanh diệp dư sinh cũng biết thanh ngọc kiếm chủ vì sao không khẩn trương bởi vì kia đã bị l i ê u phi yên hủy diệt hơn nửa vết kiếm đại trận lại đang tự mình phục hồi như cũ lại tốc độ cực nhanh trong chấp mắt liền toàn bộ tu bổ đoàn đoàn đoàn liễu phi yên phảng phất không thấy được vết kiếm đại trận tu bổ thiên quá không ngừng nghỉ chút nào bộ ra nàng ánh mắt như c ũ n h ư k i a muôn đời không tan hàn băng khẩn trương vô luận lúc nào ở trong mắt nàng cũng không thấy được khẩn trương biểu tình ùng ùng nổ vang tiếng từ bắt đầu liền không có đ ỉ n h chỉ qua liêu phi yên thân thể thỉnh thoảng sẽ hạ xuống đ ổ i một hơi thở sau đó mới thứ nhảy lên thiên không nàng không thể để cho vết kiếm đại trận hạ xuống chỉ cần vết kiếm đại trận hạ xuống diệp dư sinh đem hẳn phải chết nhưng là lấy nàng năng lực căn không cách nào ngăn cản vết kiếm đại trận song phương t r a n l ệ quá lớn dù là đối phương nhưng mà theo tay vung lên cũng phải làm cho nàng đem hết toàn lực thanh ngọc kiếm chủ không hài lòng vết kiếm bên dưới đại trận rơi tốc độ lần nữa vung động một cái ống tay háo và anh nàng tùy ý phất tay háo lại để cho liều phi yên chịu được áp lực chằm tăng lên gấp bội và đã tới cực hạn liều phi yên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết thân hình bay ngược mà ra nhìn liều phi yên khỏe miệng thuật xuống đỏ tươi huyết dịch diệp dư sinh tâm đột nhiên có chút đau thanh ngọc kiếm chủ diệp dư sinh con ngươi tràn đầy mãnh liệt sắc khí chết nhìn chòng chọc cái đó lạnh lùng nữ nhân hắn muốn đem nữ nhân này nhớ cho dù là chết hắn cũng phải nhớ kỹ ở khuôn mặt này nếu một ngày nào đó có thể lại sống lại một đời hắn thể nhất định phải tự tay giết nữ nhân này h ư n g hực l ử a giận ở đáy lòng hắn t h i ê u đốt ai đều không cách nào dập tắt vâng liêu phi yên thân thể từ không trung hạ xuống lần này thân thể nàng không có đứng vững phanh một tiếng ngã xuống ở hình trên đài nàng sắc mặt tái nhợt dò người tiên huyết ở nhuộm đỏ áo quần như tia thê diễm hoa hồng ở liêu phi yên trên người nở rộ chết thanh ngọc kiếm chủ vẫn lạnh lùng như cũ mà bay ca kiếm chủ từ đầu đến cuối cũng ở một bên nhìn vừa không có ngăn cản cũng không có hỗ trợ vâng liêu phi yên một lần nữa phóng lên cao mà lần này nàng mới vừa vừa nhảy lên tựu lấy càng nhanh chóng độ hạ xuống Và, vùng vẫn nàng nàng làm là làm nàng là đàn đàn bà, lớn từ trong miệng phun ánh như nhìn tung tích vết kiếm đại trận.、Kêu、kiên nghị ánh mắt, làm cho tất cả mọi người cũng trở nên động dung. dạng nghị vững đến bây giờ. Diệp dư sinh, ngươi nếu là người đàn ông liền chính mình đi đỉnh, núp ở sau lưng ngươi còn có tính hay không người gì giữ giờ. máu mắt, chăm kiếm mắt, mọi mới Kêu quả sau tươi từ thể tích vết tất trở Kết thể biệt dư đại Diệp đi lực, ra, cho cho sao chú hay có cũ cả có đặc có đ ở bây thu tay lại đi người đàn ông này không đáng giá ngươi bỏ ra nhiều như vậy à đúng nha chính hắn gây họa dựa vào cái gì muốn ngươi thay hắn chịu đựng ngươi mau xuống đây đi thanh ngọc kiếm chủ sẽ không làm khó ngươi diệp dư sinh như vậy nam nhân căn không xứng với ngươi ngươi đối với hắn đã hết lòng rồi không cần phải ngồi tánh mạng mình tất cả mọi người đều đang vì liều phi yên cảm thấy không đáng giá là liều phi yên có diệp dư sinh vị hôn phu này cảm thấy không đáng giá nam nhân không nên ở nữ nhân gặp nguy hiểm thời điểm đứng ra à nhưng bây giờ đứng ra nhưng là liều phi yên chịu khổ cũng thay đổi thành liều phi yên nhìn nữ thần thụ nạn tất cả đàn ông tâm cũng với đao cắt như thế khó chịu mà diệp dư sinh nghe của bọn hắn khiến trách khi hữu thấy không có phản bác vây anh lần này liêu phi yên rốt cuộc đảo ở trên đài nàng ánh mắt như cũ bình không chút nào đối mặt cái chết lúc khủng hoảng nàng không đứng nổi to lớn tiêu hao cùng thân thể bị thương nặng để cho nàng không để được một chút khí lực nàng liền nhìn như vậy diệp dư sinh không nói câu nào ai diệp dư sinh tự dễu cười cười lôi kéo trọng tổn hại thân thể đi tới liều phi yên bên cạnh ngồi xuống nhìn khoảng cách hình đài đã chưa đủ năm mét vết kiếm đại trận thần s ắ c ngược lại trở nên phá lệ bình hắn đã cảm nhận được vết kiếm cắt lực có lẽ sau một khắc bọn họ sẽ bị thiên đao và ạ quả nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng vô cùng bình ai cũng không nói gì bình an chờ đợi tử thần hàng lâm phản kháng cũng phản kháng qua dãy r u a cũng dãy r u a qua nhưng vẫn là vô dụng nữ nhân đốc là ta như vậy một cái phế vật đáng ra không diệp dư sinh tự rêu nói nói nhảm thật nhiều l i ê u phi yên hay lại là giá l ệ n h như vậy nhưng mà diệp dư sinh lại cười lên ha hả có như vậy một vị hôn thê thật là tàm sinh hữu hạnh a ô ô ô dưới đài truyền tới trận trận khóc thút thít thanh â m đó là hầu lôi hắn muốn xông lên hình đài nhưng lại bị bá đao gắt gao kéo chị dâu thật xin lỗi là ta hiểu lầm người thật xin lỗi hầu lôi khóc hồ đến chị dâu nghe được cái này gọi diệp dư sinh n g ẩ n người một chút ngay sau đó liền cười mà liêu phi y ê n trong mắt lại hiện lên vẻ tức giận rất nhanh biến mất không thấy gì nữa nhưng lại bị diệp dư sinh cho nhìn thấy chết đi thanh ngọc kiếm chủ âm thanh nhâm vang lên mà sau đó xoay người liền muốn rời đi kết quả đã xuất hiện nàng không có ở lại chỗ này cần phải nhưng mà ngay tại nàng xoay người trong n g a y mắt một mảnh đ ô n g tuyết đột nhiên ở trước mặt nàng lung lay mà rơi ừ tuyết rơi thanh ngọc kiếm chủ s ữ n g sở nhưng ngay sau đó ngay sau đó kịp phản ứng hiện tại ở mùa này làm sao có thể tuyết rơi nàng ngầm đầu lên phi ngư kiếm chủ cũng ngầm đầu diệp dư sinh cùng l i ê u phi yên ở ngầm đầu tất cả mọi người đều ngầm đầu đang lúc mọi người đầu lên thiên không ra thiên tế nhật bạch tuyết lã chã mà rơi tựa như bắt q u ố c một trận phong tuyết này đ ô n g tuyết bay mùa lệ trời l ư l o t rơi mãn cả tòa phi ngư phong chương bảy mươi b ố bắt nạt ngư lại ngại gì tuyết rơi một trận lục nguyện tuyết cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện rơi tại phi ngư p h ò n g rất nhiều người cũng đưa tay muốn tiếp lấy một mảnh đ ô n g tuyết có thể đ ô n g tuyết vừa rơi xuống ở trong tay trong c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy gì nữa tháng sáu tuyết rơi nhất định có đại o a n nhưng mà đây chỉ là đối với bọn họ những ngoại môn đệ tử này mà nói làm đ ô n g tuyết bay rơi vào hình trên đài rơi ở cách diệp dư sinh cùng liều phi yên chưa đủ một thước vết kiếm trên đại trận lúc ken két đột mộc gian một tầm nóng ánh trong suốt băng tinh bắt đầu xuất hiện bông tuyết hóa thành băng đem không cách nào bắt vết kiếm đại trận hoàn toàn đông hình trên đài không một bản tọa vô cùng rõ ràng vết kiếm đại trận ở hàn băng xuống hiện hiện ra chân thực bóng dáng k i a từng cây một kiểu lưỡi kiếm sắc bén vết kiếm toàn bộ trôi kiếm ở trên cao mũi kiếm tại hạ gần đây một thanh kiếm đã để đến diệp dư sinh mi tâm nhưng lúc này phô thiên cái địa vết kiếm đại trận nhưng bởi vì một trận bông tuyết hàng lâm mà hoàn toàn mất đi lực lượng giống như một mặt to lớn lớp băng bao phủ ở hình trên đài không tùy thời đều có thể hạ xuống đem hình trên đài người bao phủ kèn két vết rách âm thanh đột ngột văng lên băng tinh thượng cũng có thể nói là vết kiếm trên đại trận hiện ra r ầ m rạp chẳng c h ị t vết rách phanh rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng vết kiếm đại trận n ổ lên hóa thành r ầ m rạp chẳng c h ị t toái băng rơi mãn hình đái vết kiếm đại trận nguyên toàn bộ kiếm ý toàn bộ bị tiêu phí không chút tạp chất đông tuyết ý càng là chỉ đang cứu người mà không có ở đây tổn thương người tình huống gì p h i ngư phong ngoại môn đệ tử con n g ư ơ i thiếu chút nữa không lòi ra nhìn đầy trời m ị t mở tuyết rơi nhiều không biết nguyên do đông tuyết thủy thanh ngọc kiếm chủ vết kiếm đại trận bọn họ nhìn trên người cùng địa hạ đã phủ kín một tầng thật dày đông tuyết không đặc biệt gì nhưng mà phổ thông đông tuyết mà、thôi. nhưng là phổ thông bông tuyết làm sao có thể hủy diệt thanh ngọc kiếm chủ vết kiếm đại trận không hiểu là bởi vì bọn hắn kém kiến thức nhưng bọn họ kém kiến thức lại không nhất định đại biểu người khác cũng kém kiến thức phi ngư phong chấp pháp trưởng lao sắc mặt ngưng trọng dị thường băng tuyết lực hắn đã biết là ai tới cái này hạo thiên tông thần bí nhất kiếm chủ rốt cuộc phải lộ ra hình dáng sao chấp pháp trưởng lao biết sự tình hai vị kiếm chủ lại sao sao có thể không biết phiêu tuyết kiếm chủ nếu đến liền hiện thân gặp mặt đi thanh ngọc kiếm chủ thanh em vú vang lên nhìn về phía trong hư không một nơi、Xích. thanh ngọc kiếm chủ vừa r ứ t lời một ngọn gió tuyết vờn quanh bóng người từ từ từ phong tuyết trong ẩ ầ n nốt hiện lên bóng người đạo thân ảnh này căn không nhìn ra nam nữ chỉ có thể nhìn được một cái nhân hình đường danh bóng người chung quanh hiện lên rậm rạp chẳng trịt bông tuyết hoàn mỹ băng tuyết nữ thần h à n g lầm thế gian thanh ngọc kiếm chủ vẫn khỏe chứ linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ phong tuyết vờn quanh bóng người bên trong truyền r a lần này mọi người nghe rõ là thanh âm cô gái ồn ào phiêu tuyết kiếm chủ lại cũng tới bởi vì là một cái diệp dư sinh lại kinh động ba vị kiếm chủ quá điên cuồng nghe nói phiêu tuyết kiếm chủ là hạo thiên tông thần bí nhất một vị kiếm chủ thực lực sâu không lường được vo ve không ngừng bên thai phiêu tuyết kiếm chủ xuất hiện để cho chàng này xử trí diệp dư sinh vụ án lần nữa trở nên khó bể phân biệt phiêu tuyết kiếm chủ đây là ý gì thanh ngọc kiếm chủ mở miệng hỏi ha ha phiêu tuyết kiếm chủ tiếng cười cùng liêu phi yên thật là giống nhau như lúc cũng lạnh như vậy có người muốn giết đệ t ử ta ta muốn là không xuất hiện nữa còn có tư cách gì làm s ư phụ vậy thì mời phiêu tuyết kiếm chủ đem người mang đi, đi. chỉ cần liệu phi yên rời đi nơi này kiếm chủ liền lượn quanh nàng một mạng l i ê n phiêu tuyết kiếm chủ chân thân cũng đến thanh ngọc kiếm chủ còn thì nguyện ý cho đối phương một cái mặt mỏng c h o cười phiêu tuyết kiếm chủ đột nhiên dễ c ậ n tràn đầy khinh thường đệ tử ta cần gì người khác tham mạng lời này thật là một chút mặt mũi đều không cho thanh ngọc kiếm chủ lưu có thể nói là hoàn toàn không đưa nàng coi ra gì phiêu tuyết kiếm chủ mặc dù rất ít xuất hiện nhưng vừa mở miệng liền biểu hiện nàng cường đại tự tin và ngang ngược thanh ngọc kiếm chủ sắc mặt khó coi dám hỏi phiêu tuyết kiếm chủ có ý gì người minh bạch ta u tứ phiêu tuyết kiếm chủ mở miệng phiêu tuyết kiếm chủ đây là dự định không phân do thị ph c ũ n g c h u ẩ n bị quán g h ậ y ệ n n à một đỉnh kiếm chủ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống giống vậy là một đỉnh kiếm chủ nàng tự nhận là đã cho chân phiêu tuyết kiếm chủ mặt mũi không nghĩ tới đối phương càng như thế không tán thưởng đây cũng là đường trách nàng trở mặt Kiếm kia kiếm phải phiêu ngươi có thể hay không giữ được hai tuyết hôm một nay hay chủ chút chủ có được thử thủ nhìn thể không đoạn, người này. đảo vâng phía dưới nhất thời vỡ tổ chẳng lẽ có máy gặp được hai vị kiếm chủ xuất thủ ai có thể nghĩ đến chẳng qua chỉ là xử lý cái ngoại môn đệ tử mà thôi lại có thể dính l i ễ u xuất kiếm chủ giữa đại chiến vâng mộ nhân gian thanh ngọc kiếm chủ động một thanh lóe lên thanh sắc quan g mang trường kiếm hư ảnh ở tại đỉnh đầu hiện lên ngoa tạo vậy sẽ không là cô lỗ nhất định là nhất định là thanh ngọc kiếm chủ chấp trưởng thanh ngọc kiếm đáng tiếc nhưng mà một đoàn kiếm ý thế nhân đều biết hạo tiên tông ba mươi sáu vị kiếm chủ c ắ t chấp trưởng một thanh thần kiếm nhưng xưa nay không ai thấy qua mà ngày nay bọn họ rốt cuộc may mắn nhìn trộm thanh ngọc kiếm hình dáng làm sao có thể không hưng phấn dù là nhưng mà một đạo kiếm ý cũng đáng thanh ngọc kiếm chủ dĩ nhiên sẽ không lộ mãn g dùng được thanh ngọc kiếm thể nếu là như vậy lời nói sự tình liền có thu hay không c h à n g xích thanh ngọc kiếm đột nhiên biến mất quá đột ngột liền phi ngư kiếm chủ đều không phản ứng qua chỉ có thể nhìn được một tia lưu lại kiếm ý khí t ứ c ở trước mặt chậm dãi biến mất đầy trời phong tuyết đột nhiên bị một đạo kiếm ý xé ra lúc xuất hiện lần nữa đã tại phiêu tuyết kiếm chủ phong tuyết bóng người trước mặt đầy trời phong tuyết đều bị đạo này kiếm ý xé keng nhất căn hư hảo bàn tay từ phong tuyết hình bóng bên trong lộ ra hai ngón tay dễ dàng kẹp lại thanh ngọc kiếm ý một màn này để cho thanh ngọc kiếm chủ con n g ư ờ i co giúp lại thanh ngọc kiếm nhưng là thần kiếm kiếm ý lại bị một ngón tay kẹp lại nhưng mà càng làm cho nàng khiếp sợ sự tình theo nhau mà、Kết. thanh ngọc kiếm ý lại bị hai ngón tay bẻ gãy chuyện này làm sao có thể thanh ngọc kiếm chủ cùng phi ngư kiếm chủ hoảng sợ thần bí phiêu tuyết kiếm chủ cường đại như thế nào lại chỉ dựa vào hai ngón tay liền gậy thanh ngọc thần kiếm kiếm ý không đúng thanh ngọc kiếm chủ nhận ra được cái gì trên mặt đột nhiên hiện lên biểu tình kinh hoàng đây không phải là chân thân phiêu tuyết kiếm chủ ngươi lại chỉ một cụ phân thân hắn vừa nói như thế phi ngư kiếm chủ lập tức phản ứng qua không sai phong tuyết hình bóng bên trong đưa tay ra cánh tay là hư hảo căn không phải là thật thể nói cách khác phiêu tuyết kiếm chủ chỉ dựa vào phân thân một cái tay liền gậy thanh ngọc thần kiếm kiếm ý n h ấ thanh ngọc kiếm q ngọc kiếm chủ trên người đột nhiên vọt lên càng cồn bạo kiếm ý mãnh liệt tức giận đã để cho nàng sắp đánh mất lý trí nhớ nàng đường đường một phong tri chủ trông coi ba mươi sáu thần kiếm một trong thanh ngọc kiếm lại bị giống vậy trông coi thần kiếm một trong phiêu tuyết kiếm chủ nhỏ như vậy nhìn cơn giả nặng nhất chính là tôn nghiêm không người có thể như thế không nhìn một vị kiếm chủ liền chân thân cũng không tới chỉ bằng một cụ phân thân liền tới cứu người là bực nào cùng vọng tự đại phiêu tuyết kiếm chủ ngươi khinh người quá đáng ông đột nhiên một cổ to lớn hơn kiếm ý từ trên người thanh ngọc kiếm chủ phóng lên cao chúng tiêu kiếm ý dường như muốn xé mảnh bầu trời này đánh nát đến thế giới sư tỷ đừng xung động phi ngư kiếm chủ dọa cho giật mình hơi thở này là thanh ngọc thần kiếm thể khí tức thanh ngọc kiếm chủ đây là liền sao một chút chuyện nhỏ lại muốn vận dụng thanh ngọc thần kiếm thể phiêu tuyết kiếm chủ ngươi khi người quá đáng từ ý phi dương tóc dài xuống là thanh ngọc kiếm chủ xanh m é t khuôn mặt nàng lần này thật động sát cơ bắt nạt ngươi thì như thế nào phiêu tuyết kiếm chủ không nhường n ử a bước bá đạo để cho người như muốn hít thở không thông v những n h lời này hoàn toàn đốt thanh ngọc kiếm chủ l ử a giận nàng rỗi thẳng cánh tay chỉ hướng phiêu tuyết kiếm chủ phân thân một luồng mũi kiếm từ đầu ngón tay hiện lên đó là thanh ngọc thần kiếm mũi kiếm mặc dù chỉ có một đoạn nhỏ nhưng lại phun để cho người sắp nứt cả tim gan sát cơ máy liệt、ừ. phiêu tuyết kiếm chủ hư lạnh vẫn như cũng là cái kia hư h ả o bàn tay nhẹ nhàng d ạ c h một cái vê anh ở tay nàng chỉ hoa đ ộ n g xuống một thanh băng tuyết kiếm vô căn cứ ngưng tụ thành hình chết thanh ngọc kiếm chủ trên mặt tức giận đồng hơn kiếm ý điên cuồng b ắ n ra giống vậy bay ra còn có phiêu tuyết kiếm chủ ngưng ra băng tuyết kiếm lấy lôi đỉnh chi thế lao ra vê anh lưỡng đạo công kích ở giữa không trung đ ụ n g nhau tạo thành nổ lớn từng cổ một tiên d i ệ t khí tức n ở rộ hướng xung quanh quyết tán phi ngư kiếm chủ mặt liền biến sắc liền vội vàng xuất thủ đem t ứ tán kiếm ý ngăn lại nơi này là phi ngư phong hãn bản Hắn có phi ngư kiếm chủ tranh đấu, liền g làm cho vội và ngăn lại đã sắp mất lý trí thanh ngọc kiếm chủ không thể lại bặt kiếm ngươi làm muốn hủy ta phi ngư phong không được phi ngư kiếm chủ ngăn trở cũng không phải là không có đạo lý hắn thật sợ thanh ngọc kiếm chủ đánh điên sẽ đem phi ngư phong cho hủy diệt bị ngăn cản thanh ngọc kiếm chủ sắc mặt khó coi thiếu chút nữa cắn nát một cái hàm răng đã như vậy thanh ngọc kiếm chủ lần nữa nhìn về phía phiêu tuyết kiếm chủ ngươi không phải là tới cứu người sao ta xem ngươi như thế nào bằng vào một cụ phân thân cứu người thanh ngọc kiếm chủ lần nữa đánh ra thanh ngọc thần kiếm một luồng kiếm ý bắn về phía phiêu tuyết kiếm chủ mà bên kia một tòa vết kiếm đại trận lại lần nữa thành hình hướng hình đài hạ xuống nàng đây là muốn phải g i ế t diệp dư sinh cùng liêu phi yên nhìn phiêu tuyết kiếm chủ làm thế nào nếu lựa chọn cứu người Cái Ngọc nhiên i này phong tuyết phân thân Thanh thần tuyết tất ế sẽ bị k một xé nát, mà nàng nếu lựa chọn tiếp mà m lựa chữ này, Diệp Dư sinh cùng Yên hắn Linh. Lung. là Diệp Dư Liêu Phi Yên là hắn phải chết. Chớ. h c Một chữ một cái thanh âm từ phiêu tuyết kiếm chủ trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm sắc cơ ha ha thanh ngọc kiếm chủ cất tiếng c ư ờ i to đây cũng là là cuồng vọng tự đại chỉ p h ả i phân thân tới hậu quả ta xem ngươi như thế nào cứu người, người. tìm chết lôi đình gầm lên phảng phất thiên khiển tri âm hiệu lệnh chư thần chỉ thị và anh Một đã rất lâu không có ở thanh ngọc kiếm chủ trên người xuất hiện qua tử vong cảm giác để cho nàng cơ thể phát rét mặt hiện lên một chút sợ hãi vẻ mặt phi ngư kiếm chủ sắc mặt cũng thay đổi hắn cũng cảm nhận được cổ hơi thở này hắn biết phiêu tuyết kiếm chủ rất mạnh nhưng lại không nghĩ rằng lại mạnh tới mức này trăm dặm xa một đạo kiếm quang liền để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp nếu đạo kiếm quang này rơi xuống hắn tin tưởng toàn bộ phi ngư phong trừ hắn và thanh ngọc kiếm chủ có thần kiếm hộ thể bên ngoài đem không người có thể thoát khỏi may mắn phiêu tuyết kiếm chủ người điên phi ngư kiếm chủ muốn khuyên nhủ phiêu tuyết kiếm chủ nhưng mà phiêu tuyết kiếm chủ lại không hề bị lay động nếu ngay từ đầu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn liền đang h o a n lợi nếu không hôm nay ta ngay cả ngươi đồng thời dết bá đạo để cho người khó mà với tới bá đạo nếu như có thể mà nói phi ngư kiếm chủ tuyệt đối sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này nhưng này xảy ra chuyện tại phi ngư phong hắn muốn tránh cũng tránh không ông phi ngư thần kiếm ở sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên hắn muốn liên thủ với thanh ngọc kiếm chủ đối kháng tức sắp đến phiêu tuyết thần kiếm phiêu tuyết thần kiếm xuất hiện kinh động toàn bộ hạo thiên tông không biết bao nhiêu ngủ say bên trong lão quái vật bị t h ứ c t ỉ n h chỉ là tất cả mọi người đều bị này cổ khiếp người khí tức thù được phiêu tuyết thần kiếm sắc cơ đã đến để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ trình độ hạo thiên tông chấp pháp đường trụ sở chính một đạo người mặc áo giáp màu đỏ ngòm nam tử đang tu luyện đột nhiên một đạo phản phát uy áp vạn cổ khí thức đưa hắn t ử trong tu luyện thất tình trong mắt của hắn có thể nhìn thấy nồng nặc khiếp sợ là ai lại chọc cho nàng như thế đại động căn hỏa đây là muốn hủy ta hạo thiên ba mươi sáu đỉnh sao v ẹ o sau một khắc thân thể của hắn đã biến mất ở trong phòng khi hắn lúc xuất hiện lần nữa vừa vặn ngăn lại phiêu tuyết thần kiếm đường phải đi qua nếp g sát thần ngươi dám ngăn t r ở ta phiêu tuyết kiếm chủ phân thân n h ư đầu nhìn về phía ngăn cản phiêu tuyết thần kiếm đạo tiêng ư ờ i mặc áo giáp màu đỏ ngòm bóng người người này chính là đội chấp pháp đệ nhất thủ lĩnh t r o n g coi sát thần kiếm nếp i sát thần phiêu tuyết kiếm chủ có lời thật tốt nói cần gì phải như thế tức giận nếp i sát thần sắc mặt nghiêm trọng đối mặt được xưng thần bí nhất phiêu tuyết kiếm chủ liền hắn cũng không khỏi không thận trọng đối đãi giống cồn bạo kinh người gào thét từ phiêu tuyết kiếm chủ trong miệng truyền ra đạo tia hư hảo bằng tuyết phân thân lại dâng lên một tia h ò a hợp ánh sáng có nếp sát thần ngăn trở phiêu tuyết thần kiếm tuyệt đối qua không đã như vậy các ngươi toàn bộ đều phải chết phiêu tuyết kiếm chủ thanh âm làm cho tất cả mọi người trở nên dám can đảm đạo thanh âm này để cho coi như hạo thiên tông người mạnh nhất nếp sắt thần đồ thân thể căng thẳng mà chính diện đối mặt nàng phi ngư thanh ngọc hai vị kiếm chủ càng là trong lòng run lên khi tức tử vong nồng nặc hơn liêu phi yên sẽ chết hoàn toàn đốt phiêu tuyết kiếm chủ t ứ c giận vết kiếm kia đại trận đã đến hai người đ ỉ n h đầu nhưng ngay khi như thế thời khắc mấu chốt một đạo nóng này tiếng kêu đột nhiên vang lên để cho tung tích vết kiếm đại trận trong nháy mắt dừng lại nương g ừ n g tay chương bảy mươi sáu xoay ngược lại cục diện nương g ừ n g tay đột nhiên vang lên thanh âm p h ả n phất tùng có thần kỳ mã lực để cho vết kiếm đại trận trong nháy mắt dừng lại thanh ngọc kiếm chủ mang trên mặt khó tin kinh hỉ từ từ đầu tấm kia khuôn mặt quen thuộc l o a n thoáng có thể thấy tăng thương vết tích bởi vì nóng n ả y mà thiếu chút nữa rơi lệ con người t h i ê n nhi giờ khắc này thanh ngọc kiếm chủ không bao giờ nữa là cái đó uy phong bắt diện thần kiếm c h i chủ mà là một cái mẫu thân một cái bởi vì con gái chết oan mà sinh lòng bị phẫn lại bởi vì con gái đột nhiên xuất hiện mà mừng như điên mẫu thân anh. vết kiếm đại trận trong nháy mắt sụp đổ thanh ngọc kiếm chủ giờ phút này cái gì cũng không để ý tới điên quần từ không trung lao xuống đem con gái thật chặt ôm vào trong ngực thiên nhi ngươi không có chết thật là quá tốt thanh ngọc kiếm chủ mừng đến chạy nước mắt nàng thu tay lại để cho phiêu tuyết kiếm chủ đã bay lên hòa hợp khí tức trong nháy mắt dừng lại một màn này cũng để cho phi ngư kiếm chủ t h ở p h à o nguy cơ giải trừ trong lúc vô tình phi ngư kiếm chủ phát hiện quần áo mình lại ướt thàng đến lúc này hắn mới hiểu được phiêu tuyết kiếm chủ l ử a giận kết quả mang đến cho hắn bao lớn áp lực thương phiêu tuyết thần kiếm biến thành chi trường hồng biến mất lần nữa bay phiêu tuyết phong bình ăn xuống nếp sát thần cũng thợ phảo thần bí phiêu tuyết kiếm chủ để cho hắn cũng cảm nhận được áp lực nữ nhân này có lẽ so với rất nhiều người tưởng tượng mạnh hơn cuối cùng hắn liếc mắt nhìn phi ngư phong phương hướng cũng chưa qua đi c h ú t chuyện nhỏ này còn chưa tới phiên hắn bỏ ra tay bởi vì trần thanh thiền đột nhiên xuất hiện một trận quan hệ đến bốn vị kiếm chủ đại chiến trong nháy mắt ngừng chiến nương trần thanh thiền từ mẫu thân trong ngực t r á n h thoát không hiểu hỏi ngươi tại sao phải r ế t diệp dư sinh ừ thanh ngọc kiếm chủ là người nào con gái một câu nói nàng liền nhận ra được không giống tầm thường hỏi trong này nhất định có vấn đề thiên nhi mau cùng nương nói một chút người đang ở đây h ắ c ma lĩnh khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì sao là như vậy trần thanh thiền không có bất kỳ lưu lại đem h ắ c ma lĩnh phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ đổ ra từ diệp dư sinh gia nhập bọn họ chi đội ngũ này đến gặp phải hàn băng c ự mãng đàm kim phi hãm hại cùng diệp dư sinh quên sống chết ân cứu mạng lại càng về sau bọn họ là giúp sở ánh đột phá lầm vào một nơi không người bí cảnh cuối cùng chỉ có một mình nàng chạy thoát đi cầu viện có thể nàng không nghĩ tới là mới vừa thứ nhất là nghe được mẫu thân muốn giết ân nhân cứu mạng chuyện lúc này mới vội vàng đuổi trần thanh thiền thanh âm cũng không tiểu tất cả mọi người đều nghe được ngươi nói cái gì hại ngươi là đàm kim phi thanh ngọc kiếm chủ trên mặt vừa mới tiêu tan sát khí lần nữa hiện lên rồi sau đó nhung đầu đúng dịp thấy đàm kim phi trộm chạy đi một màn đàm kim phi từ trần thanh thiền xuất hiện một khắc kia liền đã biết k h ô n g ổn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới không chỉ có d i ệ p dư sinh không có chết liền trần thanh thiền và những người khác cũng không chết mà nàng chi cho nên bây giờ m ớ i đến hoàn toàn là bởi vì lâm vào một nơi bí cảnh nguyên nhân đàm kim phi trong lòng sợ hãi đã đậm đà tới cực điểm hắn biết nếu là tiếp tục lưu lại nơi này đem chắc chắn phải chết hắn chính là thanh ngọc kiếm chủ sát khí tuyên tiết khẩu nhưng hắn sẽ không nghĩ tới trần thanh t i ề n như thế này mà nhanh liền đem sự thật nói ra hắn còn không có chạy ra khỏi diễn võ trường liền bị một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt để mắt tới vê anh chúng thiên sát ý từ trên người thanh ngọc kiếm chủ phún ra ngoài trong nội tâm nàng vừa có lửa giận lại có xấu hổ ngươi lai các nàng lại bị đảm kim phi đùa bỡn trong lòng bàn tay nghịch đồ ngươi thật là thật lớn mật thanh ngọc kiếm chủ tức giận đến đã sắp mất lý trí một cổ vô hình kiếm y trực tiếp đánh vào đảm kim phi trên người đàm kim phi miệng p h u n tiên huyết cả người như d i ề u đứt dây phổ thông bay rớt ra ngoài nặng nề g h té lăn trên đất trên ngực liền một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm thanh ngọc kiếm chủ quát to một tiếng liền đem đàm kim phi đánh t r ọ n g thương có thể thấy nàng bây giờ có nhiều tức giận không không nên giết ta không nên giết ta đàm kim phi chật vật bỏ người dậy dập đầu khẩn cầu đạo sự thật đã sắp xếp ở trước mắt đàm kim phi coi như chối cũng vô dụng trên mặt hắn đã phá hủy hắn thật sự có tâm lý phòng tuyến thanh ngọc kiếm chủ từng bước một t i ế n về phía trước đi tới nàng ngôi đi một bước mặt đất liền nứt ra một cái lỗ khe c h ấ p pháp đường trước kinh lịch một màn một lần nữa tái diễn nhưng mà mục tiêu đổi mà thôi ngươi dám hại nữ nhi của ta lại giá hỏa người khác ngươi tội chết trăm lần không hết tội thanh ngọc kiếm chủ thanh n â m trước đó chưa từng có lạnh giá nàng thật muốn giết người sau mấy bước nàng liền chạy tới đàm kim phi trước mặt đậm đà sát ý để cho đàm kim phi quỳ sụp xuống đất sợ hãi nhìn thanh ngọc kiếm chủ run rẩy môi muốn cầu xin tha thứ lại một câu nói cũng không nói ra、Xích. ngay tại thanh ngọc kiếm chủ giơ tay lên chuẩn bị chém chết đàm kim phi thời điểm đột nhiên một cái huyết hồng s ắ c xích sắt xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn t r ở thanh ngọc kiếm chủ khí thế chấp pháp trưởng lao sắc mặt ngưng trọng đứng ở đàm kim phi bên người cùng thanh ngọc kiếm chủ mắt đ ố i mắt thanh ngọc kiếm chủ chấp pháp trưởng lao không mình hành lễ hắn có thể không ra tay nhưng là chấp pháp đường có chấp pháp đường quy c ụ bất kỳ nhất phong đệ tử phạm sai lầm tự có chú đóng chấp pháp đường giải quyết còn lại đỉnh không có quyền can thiệp nhưng mà hắn lời nói chỉ nói một nữa vê anh một đạo không thể địch nổi kiếm khí đánh vào chấp pháp trưởng lão ngực nếu như không phải là hắn xem thời cơ được sớm dùng tỏa liên ngăn cản một chút sợ rằng lúc này hắn đã trở thành một cỗ thi thể chấp pháp trưởng lão thân thể ước chừng bay ra ngoài cách xa trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại trong miệng v u n ra búng máu tươi lớn thanh ngọc kiếm chủ xoay người sắc cơ đậm đà con người nhìn chằm chằm đã có thân lần nữa từng bước một đi tới chấp pháp trưởng lão ngươi còn dám ngăn cả ta à thanh ngọc kiếm chủ thanh âm lạnh lùng được d ọ a người vơ anh chấp pháp trưởng lão vừa mới đi tới liền lần nữa bay ra ngoài có thể hắn vẫn đứng dậy đi các ngơi chấp pháp đường thật là tốt lắm cha tới cha lui lại bị một ngoại môn đệ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay các ngươi chính là chỗ này sao làm việc v a n h các ngươi đến cùng có hay không cẩn thận điều tra qua hay lại là chỉ dựa vào người khác lời của một bên liền muốn cố định người khác tội v a n h các ngươi chấp pháp đường làm việc ta sẽ không can thiệp có thể hôm nay là các ngươi chấp pháp đường sai lầm suýt nữa để cho ta chớ linh lung trở thành vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân suýt nữa giết lầm nữ nhi của ta ân nhân cứu mạng v a n h nói cho cùng một điểm cuối cùng mới thật sự là để cho thanh ngọc kiếm chủ lên cơn giận g ữ nguyên nhân nang lại thiếu chút nữa tự tay giết con gái ân nhân cứu mạng nàng nỗi một câu nói liền sẽ xuất thủ một lần đem chấp pháp trưởng lão lần lượt đánh bay chấp pháp trưởng lão không phải là không có chống cự có thể thực lực của hắn căn không ngăn được hôm nay nàng khi đã toàn được c ấ p t r ư ở n g tới nàng là muốn bắt đàm kim phi chút giận có thể chấp pháp trưởng lão thế nào cũng phải nhảy ra ngăn cản t h ư ờ n g ngươi bất tử người đó chết và chấp pháp trưởng lão đã lảo đảo muốn ngã hắn x ư ơ n g đã toái năm phần mười nhưng dù cho như thế nàng vẫn đứng nhìn về phía thanh ngọc kiếm chủ không mình hành lễ thật xin lỗi chuyện hôm nay ho khan một cái là ta chấp pháp đường trách nhiệm ho khan một cái hết thể hậu quả do ta đoạn sờn một người gánh vác có thể chấp pháp đường có chấp pháp đường quy củ đoàn m ộ không dám vượt qua sau chuyện này ta chấp pháp đường tất nhiên sẽ cho ngài một câu trả lời nhưng tại phi ngư phong ngươi không thể giết đàm kim phi dù là hắn tội chết trăm lần không đủ cũng phải giao cho thiên vũ phong chấp pháp đường độc n thủ ngươi không thể giết hắn đây không phải là chấp pháp trưởng lao thái độ mà là chấp pháp đường thái độ chấp pháp đường ở hạo thiên tông địa vị cao cả còn có trưởng s á t thần kiếm người mạnh nhất nếp i s á t thần c h ấ n dữ tự nhiên có niềm tin nói lời nói này vâng chấp pháp trưởng lão vừa dứt lời xuống liền một lần nữa bị đánh bay lại dám cầm s á t thần kiếm chủ tới dọa nàng thật chẳng lẽ cho là nàng chớ linh lung dễ khi dễ sao xem ở nếp i s á t thần mặt mũi hôm nay ta không giết người nhưng đàm kim phi hôm nay ta giết cố định không phục sẽ để cho nếp i s á t thần tới t ì m ta lần này thanh ngọc kiếm chủ thật động sắt tâm dù ai cũng không cách nào ngăn trở chờ một chút lần này ngăn trở thanh ngọc kiếm chủ là trần thanh t i ể n vào lúc này cũng chỉ có cản Ngọc chủ chớ độc Coi Trần Thanh Thiền dám ngăn cản nàng. Thiền Nhi. Thanh ngọc kiếm chủ đầu, mặt đầy không hiểu nhìn mình nữ nhi rồi mẫu thân, ngài hay là chớ thủ. Coi như con gái, hiểu thịt. hay thủ. mặt rồi đầu, đầy kiếm dám Mẫu là vì à này o cho lúc lạnh có nghĩa vụ để cho mẫu thân lạnh xuống. vụ v để mẫu sao thanh ngọc kiếm chủ nghi ngờ ngài là trưởng bối lại vừa là nhất phong kiếm chủ đàm kim phi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân hèn hạ mà thôi tội gì vì hắn cùng chấp pháp đường xích mích trần thanh thiền đều đâu vào đấy nói nhưng là sư tỷ phi ngư kiếm chủ từ không trung hạ xuống mở miệng khuếch nhủ thiền nhi thật vất vả đến hẳn cao h ư n g m ớ i đúng cần gì phải là loại sự tình này tức giận đem hắn giao cho chấp pháp đường đi ta tin tưởng chấp pháp đường sẽ cho ngài một cái hài lòng câu trả lời nói xong phi ngư kiếm chủ liền hướng chấp pháp trưởng lão nhìn sang chấp pháp trưởng lão dây biết liền vội và nói mời thanh ngọc kiếm chủ yên tâm chuyện này chấp pháp đường cố định cho ngài một cái hài lòng giao phó hai người tận tình khuyên bảo khuyên giải mới để cho thanh ngọc kiếm chủ thu sát tâm nhìn chấp pháp trưởng lão nói được ta chờ ngươi chấp pháp đường câu trả lời nhất định chấp pháp trưởng lão lần nữa không mình hành lễ hôm nay hắn cái mạng già này coi như là đi nửa cái bất quá hắn vẫn cảm thấy vui mừng tối thiểu cái mạng này là giữ được mặc dù hắn phi ngư phong chấp pháp trưởng lao vị trí nhất định sẽ bị quét xuống bất quá có thể giữ được một mạng hắn đã biết chân thiền nhi chúng ta đi vừa nói thanh ngọc kiếm chủ liền phải dẫn con gái rời đi c h ờ một chút nhưng vào lúc này một đạo không hòa hải thanh â m đột nhiên vang lên thế nào liền định đi như vậy đạo thanh â m này tất cả mọi người quá quen thuộc thật sự là mạng hắn quá cừng rắn thật giống như có chín cái mệnh như thế thế nào đều chết không diệp dư sinh lời này vừa nói ra thanh ngọc kiếm chủ thân thể không khỏi run lên nàng mới vừa rồi cùng ca chấp pháp trưởng lão nói cho cùng còn có mấy phần để cho diệp dư sinh hết giận ý tưởng từ nàng biết diệp dư sinh là con gái ân nhân cứu mạng sau nàng cũng đã không cách nào đối mặt cái này vướng bình thiếu niên nàng nguyên suy nghĩ tạm thời rời đi nơi này sau chuyện này lại bồi thường thiếu niên này lấy thân phận nàng địa vị hơi chút chiếu xuống điểm bảo bối cũng có thể hoàn toàn tiêu trừ lần này hiệu lầm có thể nàng không nghĩ tới người thiếu niên kiệt nhưng cũng không nguyện lúc đó vung tay thanh ngọc kiếm chủ thân thể cương tại chỗ rồi sau đó từ từ cùng con gái đồng thời đầu nàng không nói gì lúc này nàng cũng không biết nên nói nhiều chút cái gì chỉ có thể nhìn cái đó như cũ lung la lung lay liền thân thể cũng miễn cưỡng đứng vững thiếu niên h a làm chuyện sai chẳng lẽ không cần nói xin lỗi sao diệp dư sinh khỏe miệng lại bắt đầu dơ lên lộ ra hắn theo thói quen bướng b ì n h thanh ngọc kiếm chủ nàng là thanh ngọc kiếm chủ chưa từng cho người khác nói tạ tội có thể hôm nay chuyện này chuyện liên quan đến con gái nàng lại có loại hốt hoảng cảm giác d i ệ p sư đệ trần thanh t i ề n tự nhiên nhìn ra mẫu thân khó xử nàng biết mẫu thân tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi đường đường một p h o n g c h i chủ địa vị bày ở nơi đó làm sao có thể sẽ hướng một cái ngoại môn đệ tử nói xin lỗi ta thay mẫu thân của ta xin lỗi ngươi bất quá ngươi yên tâm ngươi hôm nay sở thụ khuất nụ ta nhất định sẽ toàn lực bồi thường ngươi được trần thanh thiền ánh mắt có chút phiếm hỏng nói cho cùng nàng hay lại là hướng mẫu thân mình cho dù là lúc này nàng cũng ở đây bảo vệ mẫu thân tôn nghiêm diệp dư sinh cười ha ha ha được a thật tốt a diệm sư đệ thật xin lỗi trần thanh t i ề n lưng không đi xuống hướng về phía diệp dư sinh không mình hành lễ có thể diệp dư sinh thân thể lại có chút một bên mặc dù phương hướng không thay đổi nhưng đã tỏ rõ hắn thái độ người nói kiểm ta không chấp nhận diệp dư sinh sắc mặt băng hàn diệp sư đệ trần thanh t i ề n gấp nàng là cầm diệp dư sinh làm bằng hữu nàng cho là do chính mình thay mặt m â u nói xin lỗi liền có thể bình tức diệp dư sinh lựa giận nhưng là nàng sai diệp dư sinh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ do người khác thay thế nói xin lỗi loại sự tình này hắn nhìn thanh ngọc kiếm chủ cười nói không chịu nói kiểm là thì sao Tốt. Cái nhục ngày hôm nay, Ta diệp dư sinh sớm sẽ muộn có một ngày có đ í khoát thân đem khoát tay không nghĩ nghe nữa nàng nói chuyện hắn biết trần thanh thiền là cô nương tốt có thể vậy thì như thế nào ở trái phải rõ ràng trước mặt nàng như cũng lựa chọn đứng ở huyết thân bên kia các o i t h ngươi đi thôi bất quá thanh ngọc kiếm chủ hy vọng ngươi nhớ ta diệp dư sinh hôm nay nói tới đợi hắn này có thể thì không phải là nói xin lỗi đơn giản như vậy sự tình diệp dư sinh lạnh lùng nói thanh ngọc kiếm chủ trong lòng có lựa giận nàng đường đường thanh ngọc kiếm chủ lại sẽ bị một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tự uy hiếp thật là lẽ nào lại như vậy có thể kia lại có thể thế nào đây cũng không thể để cho nàng tại chúng nhìn trừng trừng bên dưới giết một cái bị nàng hiểu lầm qua ngoại môn đệ tử đi thiền nhi chúng ta đi thanh ngọc kiếm chủ mặt tâm trầm kéo con gái sẽ phải rời khỏi có thể trần thanh thiền thân thể lại phảng phất bị đinh tử đóng xuống đất không đi bị kéo động nàng gắt gao chăm chú nhìn cái đó vướng bình thiếu niên nàng biết diệp dư sinh thụ rất nhiều ý khuất có thể nàng thật không có cách nào kẹp ở giữa cảm giác là đang ở quá khó khăn thụ một ngọn gió tuyết thất luyện từ không trung hạ xuống hóa thành một ngọn gió tuyết thần kiểu phiêu tuyết kiếm chủ xuất thủ lần nữa phong tuyết thất luyện quấn quanh ở liều phi yên ngang h ồ n g mang theo thân thể nàng chậm rãi bay lên không liều phi yên đổ nghiêng ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở diệp dư sinh trên người không biết đến giờ phút này trong nội tâm nàng kết quả đang suy nghĩ gì diệp dư sinh làm phong tuyết đem liều phi yên bao phủ lúc phiêu tuyết kiếm chủ thanh em đột nhiên v ă n g lên mang theo một cổ không cho nghi ngờ sáng dự thiên uy đợi việc nơi này ngươi và yên nhi quan hệ liền chấm dứt hy vọng ngươi sau này tự thu xếp ổn thỏa không muốn trở lại quân yên nhi diệp dư sinh nghe nói như vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó bĩu m ô i một cái nói được từ nay về sau ngươi làm ngươi phiêu tuyết phong đệ nhất đệ tử thân truyền ta làm ta phi ngư phong ngoại môn đệ tử chúng ta lại không có cái gì dây dưa dễ má xích tiếng nói rơi xuống phiêu tuyết kiếm chủ đã mang theo l i ế u phi yên rời đi phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện chỉ có kêu bao trùm toàn bộ phi ngư phong bạch tuyết chứng minh nơi này vừa mới xuống một trận t u ế t lớn chương 78, t h ô n linh thánh thể diễn võ trường lần nữa trở nên tịch không tiếng động tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn trong sân đạo kêu bướng bình bóng người hắn từng biện giải cho mình qua lại không người tin tưởng thậm chí bị v u hãm mấy lần hiểm chết cái này tiếp cái khác nếu như không có bạch trưởng láo trợ rút hắn ở ba ngày trước cũng đã chết nếu như không có liều phi yên l i ề u mình cứu rút hắn cũng sớm bị nơi lấy cực hình lúc này đã không ai dám cùng hắn ánh mắt mắt đối mắt mạng hắn qua cứng rắn bất kỳ tình huống cũng có thể tuyệt sử phùng sinh không đúng chúng ta còn quên một chuyện hắn cấm hổ châm giọng hô hắn còn tu luyện tạ đạo công pháp thanh âm hắn phảng phất một cái tạ đạn nặng ký ở trong đám người nổ vang đúng vậy thế nào đem chuyện này quên bất quá lần này lại không ai dám dẫn đầu nhảy ra chỉ trích diệp dư sinh thật sự là trước chuyển biến ngoài ý muốn quá nhiều cũng không cần làm chim đầu đàn tốt hơn cùng diệp dư sinh không có t h ủ là nghĩ như vậy nhưng có t h ủ oán lại phảng phất bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng chỉ cần cắn chết diệp dư sinh tu luyện tà đạo công pháp coi như hắn cứu trần thanh thiền cũng vô dụng như thế sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục tu luyện tà đạo công pháp có thể so với giết hại đồng môn xử phạt còn lớn hơn là thiên hạ công địch thừa kế hàn cầm hổ sau hàn xanh thứ nhất này g ra nhị vị kiếm chủ chấp pháp trường lão các vị đồng môn coi như diệp dư sinh là bị đảm k i m phi v u hãm không có giết hại đồng môn có thể tu luyện tà đạo công pháp nhưng là sự thật ba ngày trước hàn cầm hổ cùng diệp dư sinh đại chiến thời điểm hắn đang đứng ở chữa thương thời khắc mấu chốt cho nên không có tới xem cuộc chiến bây giờ thương thế khôi phục cho là nhìn thấy diệp dư sinh hôm nay sẽ đền tội nhưng không ngờ tình tiết vợ kịch xoay ngược lại được nhanh như vậy thật sự nếu không mượn cơ hội này đưa hắn đẻ xuống sau này tuyệt đối không có mình quả ngon để ăn chúng ta tuyệt đối không thể tha cho hắn nếu như hôm nay bỏ qua cho hắn dùng cái này tử thù giai tính cách ngày sau nhất định sẽ tìm hạo thiên tông phiền thoái Thương. Bá người cầm đao bên trong trọng đao run dày, thối thể huyết liệt. mắt trên cảnh khí huyết mánh、liệt. Hắn ánh mắt rơi vào hàn xanh tính cách chính chính người bên run người, tràn ngập sắc cơ. Bá đao tính cách vô cùng trong sáng, Bá rơi sai chính là sai.、Hắn、bội phục Diệp、Dư、Sinh bất khuất, bội phục hắn chiến lực, căn không tin cầm sắc cơ. đao đao đao dậy, là là lực, luyện tà đạo công pháp. Hầu lôi cũng lôi vào phục phục vô bền đạo hại đại nhân, hắn coi như hợp lại mạng cũng kéo tổn thân càn rỡ phi ngư kiếm chủ tiếng quắt để cho bá đao liền vội vàng dừng bước lại hầu lôi thân thể càng là trực tiếp ngã nào h trên đất bọn họ có thể không để ý tới bất luận kẻ nào ngăn trở chấp pháp trưởng lão cũng không được nhưng lại duy trì có không thể vi phạm một phong c h i chủ diệp dư sinh phi ngư kiếm chủ ánh mắt rơi ở trên người hắn ngươi có cái gì phải nói sao ta muốn nói nhiều diệp dư sinh cười lạnh có thể là các ngươi tin sao nói chuyện thuộc về nói chuyện nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chấp pháp trưởng lão thanh mai t r ú c m ã ở trong mắt các ngươi cũng có thể làm vô tội chứng cớ ta nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì rêu c ậ n trần trùi rêu c ậ n chấp pháp trưởng lão bị hắn nhìn sắc mặt thoáng cái trướng hồng lên diệp dư sinh lời nói rõ ràng chính là nói cho hắn nghe trước cũng là bởi vì đàm kim phi cùng trần thanh thiền thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hắn mới càng tin tưởng đàm kim phi lời nói mà sự thật nhưng là đùng đùng đánh mặt nếu như không có loại này vào t r ư ớ c là chủ quan niệm sự tình sẽ không rơi đến bây giờ mức này liền hắn x ư ơ n g sần đều bị bất một nửa diệp dư sinh ta biết ngươi có lòng hả khí phi ngư kiếm chủ bình nói chuyện khi trước, trước bất luận bây giờ ta lấy một phong c h i chủ thân phận bảo đảm vô luận ngươi nói chuyện gì ta cùng thanh ngọc kiếm chủ cũng sẽ vì ngươi làm ra công bình nhất quyết định thanh ngọc kiếm chủ cùng phi ngư kiếm chủ đồng thời lệ ở một vị sư phụ muôn hạ quan hệ bọn hắn vô cùng thân mật dù là vào lúc này hắn cũng nguyện ý đưa tay kéo người sư tỷ này một cái thanh ngọc kiếm chủ nhìn phi ngư kiếm chủ liếc mắt nàng cảm giác sư đệ hảo ý có chút gật đầu một cái cũng không có đối với diệp dư sinh lộ ra nên có thái độ diệm sư đệ trần thanh tiền biết mẫu thân tính cách liền vội và nói mẫu thân của ta nhất định sẽ làm ra công bình nhất quyết định thật sao diệp dư sinh hỏi ngược lại mang trên mặt một nụ cười một nụ cười trầm biếm để cho thanh ngọc kiếm chủ sắc mặt có chút không phải là đẹp như thế nhưng cũng không nói cái gì diệp dư sinh cũng không có quá đáng trực tiếp mở miệng nói liên quan tới tu luyện tà đạo công pháp chuyện này ta cũng không biết nên giải thích thế nào sự tinh ước chừng phát sinh ở hai mười ngày trước đi ta đột nhiên phát hiện có thể hấp thu người khác khí huyết loại chuyện này ta cũng rất buồn b ự c nhưng sự thật liền là như thế ta cũng không có tu luyện cái gì tà đạo công pháp hết thệ các thứ này đều là thân thể phản ứng tự nhiên nếu như các ngươi không tin có thể lên tới kiểm tra thân thể ta nhìn xem rốt cục có hay không tả đạo công pháp khí tức mặt hắn lại thêm một câu trừ chấp pháp trưởng lão trở ra chấp pháp trưởng lão hắn cũng biết rõ mình bây giờ đang ở cái này bướng bình thiếu niên trong mắt đã không có bất kỳ uy tín r ứ t khoát liền không lên tiếng nữa nhưng mà điều này có thể hấp thu người khác khí huyết cách nói lại để cho hai vị phong chủ n h ư ớ n g mày một cái bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua như vậy chuyện không đúng chờ một chút phi ngư kiếm chủ trong đầu có đạo thiểm điện chợt lóe lên theo hắn chấm tư ở trên mặt hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một vện không cách nào che giấu khiếp sợ từ từ hiện lên sư đệ ngươi hô phi ngư kiếm chủ dùng sức hít sâu một cái muốn đệ xuống đáy lòng khiếp sợ nhưng hắn làm như vậy lại hoàn toàn là phí công sau khi hít một hơi dài trên mặt hắn khiếp sợ trở nên càng đậm đà sư đệ ngươi đến cùng nhớ tới cái gì nói mau a thanh ngọc kiếm chủ hỏi sư thúc ngươi ngược lại nói a trần thanh thiền cũng gấp nàng bây giờ khẩn cấp hy vọng có thể là diệp dư sinh cọ rửa toàn bộ hoa tỉnh tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn phi ngư kiếm chủ muốn từ trong miệng hắn lấy được xác thực câu trả lời sư tỷ phi ngư kiếm chủ khoe miệng có chút vẻ khổ sở nhưng càng nhiều hay lại là khiếp sợ hắn nhìn thanh ngọc kiếm chủ lại mịt mờ lắc đầu một cái có ý gì thanh ngọc kiếm chủ có chút không biết nhưng vào lúc này chấp pháp trưởng lão lại phảng phất nhận ra được cái gì đông nhiên phát sinh nói phi ngư kiếm chủ vô luận diệp dư sinh có tội vô tội ta cảm thấy phải trả là tại chỗ nói ra được cũng coi như cho chúng đệ tử một câu trả lời nói xong chấp pháp trưởng lão lại dẫn đầu không mình hành lễ mời kiếm chủ nói rõ sự thật về phần những thứ kia không biết nội tình các đệ tử là cũng bắt t r ư ớ c học chấp pháp trưởng lão hành lễ chỉnh tề âm thanh âm vang lên mời phi ngư kiếm chủ nói rõ sự thật một màn này để cho phi ngư kiếm chủ sắc mặt đột nhiên biến hóa được khó coi dị thường hung hãn quả chấp pháp trưởng lão liếc mắt hắn xác thực đoán được một khả năng nhỏ nhoi nhưng còn không dám hoàn toàn chắc chắn tới hắn là dự định âm thầm lại chắc chắn lại không nghĩ rằng chấp pháp trưởng lão c ố chấp như vậy nhất định phải đem hết thầy đều đổi tại ngoài sáng đi lên nói sư đệ thanh ngọc kiếm chủ cũng nhận ra được một tia không tầm thường ai thôi a phi ngư kiếm chủ thở dài rồi sau đó ánh mắt đặt ở diệp dư sinh trên người t r i n h trọng nói nếu như như lời ngươi nói là thật ngươi tình huống rất có thể là một loại vô thượng t h ầ n thể cái gì thanh ngọc kiếm chủ cùng chấp pháp trưởng l á o phản ứng đầu tiên trong mắt hiện lên nồng nặc khiếp sợ lại nghe phi ngư kiếm chủ tiếp tục nói diệp dư sinh có thể hấp thu người khác khí huyết thể chất rất có thể là thái cổ thất tuyệt thể một trong thôn linh thánh thể bốn chữ này giống như một loại ma chú chân tất cả mọi người tại chỗ cũng chừng ngây mồm nếu như nói tại chỗ có mười ngàn danh vũ giả biết thôn linh thánh thể tiếng s ư n g hô này tuyệt đối có chín nghìn chín trăm chín mươi chín người mà còn lại cái đó cũng nhất định là biết lại cố ý làm bội như không biết cái thí dụ này tuyệt đối không có bất kỳ lượng nước thật sự là thái cổ thất tuyệt thể danh tiếng quá vang dội bất kỳ một cái nào đều có thể ngạo thị chư thiên tồn tại từng có thời gian người võ giả nào nửa đêm mộng không có triển vọng qua mình chính là thái cổ thất tuyệt thể một trong thôn linh thánh thể thái cổ thất tuyệt thể hạ vị thứ sáu theo như truyền thuyết ghi lại thôn linh thánh thể nắm giữ thôn vệ vạn đạo năng lực một khi lớn lên liền thiên đạo cũng có thể nuốt có thể tưởng tượng được bá đạo điểm mạnh đương nhiên truyền thuyết có thể sẽ có chỗ vô ích nhưng thôn linh thánh thể cường đại đúng là thật mặc dù nơi này không ai thấy qua thôn linh thánh thể nhưng có thể truyền lưu vạn cổ truyền thuyết lại tại sao có thể là giả đây cô lỗ không biết là ai nuốt nước miếng muốn đẻ xuống đáy lòng khiếp sợ nhưng mà cái này nuốt nước miếng thanh âm lại lên phản ứng dây chuyền toàn bộ diễn võ t r ư ở n g đều là nuốt nước miếng thanh âm ngay cả chấp pháp trưởng lão cùng thanh ngọc kiếm chủ cũng nuốt nước miếng tin tức này quả thực quá kinh người một khi truyền đi tương hội đưa tới thiên đại địa chấn trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía diệp dư sinh ánh mắt bên trong đều tràn đầy tâm tình rất phức tạp trước diệp dư sinh hay lại là chuột chạy qua đường người người kêu đánh có thể đảo mắt là được thái cổ thất tuyệt thể một trong thôn linh thánh thể cái này làm cho luôn luôn xem thường người khác rốt cuộc cảm nhận được ngồi xe cắp treo như vậy t r ê n l ệ n h thanh ngọc kiếm chủ cùng phi ngư kiếm chủ hai mắt nhìn nhau một cái hai người thần sắc với trong kiếp sợ càng nhiều một v ệ ngưng trọng sau đó đồng thời hung hãn chừng chấp pháp trưởng lão liếp mắt chấp pháp trưởng lão thân thể căng thẳng hắn mặc dù ngăn cố nhưng cũng biết phạm sai lầm lớn hắn sai lầm không phải là bởi vì đối với diệp dư sinh xử lý bất công mà là quá mức ngoan cố muốn đảo dễ cứu gáy một khi thôn linh thánh thể tin tức truyền đi sợ rằng toàn bộ thiên hạ ánh mắt cũng sẽ nhìn xa hạo thiên tông đến lúc đó hạo thiên tông đem sẽ trở thành chúng c h ú ngụ thậm chí có khả năng hắn không dám nghĩ tới s ắ c mặt trắng bệnh hơi dọa người được đang lúc này phi ngư kiếm chủ đột nhiên mở miệng bây giờ còn chưa có chắc chắn diệp dư sinh chính là thôn linh thánh thể cũng có thể là kiếm chủ nhìn lầm các ngơi trước lui ra đi để thôn linh thánh thể nếu như là chính mình tốt biết bao nhiêu tất cả mọi người đều ở trong lòng nghĩ như vậy lúc này phi ngư kiếm chủ tiến lên nói với diệp dư sinh có thể để cho ta kiểm tra một chút không lấy phi ngư kiếm chủ địa vị cùng một cái ngoại môn đệ t ử nói chuyện lại dùng tới thương lượng rộng như vậy cũng có thể nhìn ra thôn linh thánh thể mang đến rung động rốt cuộc có bao nhiêu để cho nhất phong kiếm chủ đều không thể không thận trọng đối đãi có thể diệp dư sinh gật đầu hắn đúng không cá kiếm chủ ấn tượng không thể nói được nhưng là không thể nói xấu người này từ đầu đến cuối cũng đứng ở trung lập vị trí hô phi ngư kiếm chủ hít thật sâu một cái đè xuống đáy lòng kích động hắn vừa trông đợi diệp dư sinh là thôn linh thánh thể lại có chút sợ hãi vô cùng mâu thuẫn diệp dư sinh cũng không sợ bất luận kẻ nào kiểm tra thân thể của mình hắn tin tưởng hệ thống như vậy lịch thiên đồ vật ai đều không cách nào phát hiện nếu như có thể phát hiện lời nói đã sớm bị người phát hiện chứ hệ thống trên người hắn không có bất kỳ sợ biết người đồ vật phi ngư kiếm chủ đầu ngón tay đặt ở diệp dư sinh trên cánh tay xích một luồng chân khí dọc theo thân thể hai người tiếp xúc điểm xung ố ra rót vào diệp dư sinh trong cơ thể diệp dư sinh không có chống cự chủ động bông ra thân thể mặc cho phi ngư kiếm chủ dò xét bất quá để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là phi ngư kiếm chủ chân khí ở trong cơ thể hắn du lúc đi c hắn ỉ cảm cả lúc, cổ chân ấm đem thấy phát trên nhìn hiện khí, h người Đang người lại kia lại áp. bị t h ư ơ nhưng g tu bổ ơ n nữa. Hắn n h gian nhớ tới phi ngư kiếm chủ ở hạo thiên ba mươi sáu kiếm chủ bên trong chiến l ự c cũng không thế nào vượt trội nhưng là luyện đan luyện dược trị bệnh cứu người nhưng là xếp hạng thứ nhất diệp dư sinh thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng liền biết đối phương đây là đang hướng hắn lấy l ò n g hay hoặc giả là đối với hắn một loại bồi thường nhưng hắn cũng không có phát hiện phi ngư kiếm chủ biểu hiện trên mặt từ vừa mới bắt đầu ngưng trọng biến thành buông lỏng rồi sau đó lại biến thành k i ế p sợ sau đó lại tràn đầy nghi ngờ lần này kiểm tra ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ làm phi ngư kiếm chủ thu tay lại chỉ thời điểm tất cả mọi người đều đang nhìn hắn muốn có được câu trả lời chỉ thấy phi ngư kiếm chủ lắc đầu một cái nói không phải là thôn linh thánh thể hô lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều cảm giác ép lên đỉnh đầu mây đen trong nháy mắt tàn đi không phải là liền có thể không phải là liền có thể bất quá phi ngư kiếm chủ lời nói làm cho tất cả mọi người thần kinh thoáng cái lại căng thẳng lên không cần khẩn trương phi ngư kiếm chủ khẽ mỉm cười nhìn diệp dư sinh nói Trên n g phi ngư kiếm chủ cờ ó kỳ nhạt nói bất quá ngươi căn cơ đánh vô cùng vững chắc thân thể đã có thể so với thối thể cựu trọng đình phong bản tọa vô cùng vui vẻ yên tâm nếu như đổi cái thời gian đoạn phi ngư kiếm chủ câu này t quá n dương nhất định có thể đủ đưa tới một tràng thốt lên Có phi ngư kiếm chủ vung tay lên một cái bình ngọc liền bay đến diệp dư sinh trước mặt đa tạ kiếm chủ diệp dư sinh không chút khách khí nhận lấy cũng coi như tỏ rõ một cái thái độ phi ngư kiếm chủ hai lòng gật đầu một cái diệp dư sinh chịu nhận lấy hắn đồ vật đã nói lên chuyện này liền có thể bỏ qua mà phi ngư phong những đệ tử khác là từng cái t r ư ờ n g thẳng ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ vô luận là ngưng hỏa đan hay lại là sinh cốt đan vậy cũng là thượng phẩm đan dược giá trị liên thành tùy tiện xuất ra một viên đều có thể bán ra thiên l i n h giới ngưng hỏa đan đối với tu luyện phần thiên quyết có chỗ tốt cực lớn một viên ngưng hỏa đan có thể so với người thường một tháng khổ tu mà sinh cốt đan càng là chữa thương cực phẩm đan dược trừ nắm giữ thật tốt hiệu quả chữa thương bên ngoài còn nắm giữ rèn luyện cốt cách tác dụng thối thể cảnh khó khăn nhất chính là rèn luyện cốt cách mà một viên sinh cốt đan liền có thể bù đắp được người thường nửa năm tu luyện phi ngư kiếm chủ đây tuyệt đối là đại thủ bút mọi người hận không được chính mình thay thế diệp dư sinh dù là thụ cực lớn ủy khuất thì như thế nào đã như vậy kia cũng tàn đi phi ngư kiếm chủ nói chúng đệ tử rốt cuộc tàn đi hiện trường chỉ còn lại có mấy người ngươi cũng dẫn người rời đi đi phi ngư kiếm chủ nhìn muốn chấp pháp trưởng lão còn nữa chớ quên đàm kim phi chuyện ừ chấp pháp trưởng lão cung kính nói chấp pháp đường địa vị cùng thực lực s á t thực siêu nhiên nhưng tất cả những thứ này đều phải chiếm cái chữ lý nếu như không để ý tới liền nhiếp sắc thần cũng sẽ không đảm bảo bọn họ chấp pháp trưởng lão mang theo đầu tiên là mang theo tả hữu hộ pháp rời đi về phần còn lại chấp pháp đường thành viên tự có người hỗ trợ đưa đến chấp pháp đường tả hộ pháp hóa thành băng điêu ở liều phi i ê n lúc rời đi sau khi cũng đã cởi ra cũng còn khá tất cả mọi người đều không việc gì không nhân tử vong diệp dư sinh đỡ hầu lôi ngầm đầu nhìn liếc mắt thanh ngọc kiếm chủ nhìn thấy vết thương chẳng trịn trần thanh thiền hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì nói ta lúc ấy lúc rời đi sau khi các ngươi hay lại là năm người vì sao tới chỉ có một mình ngươi ngay vậy trần thanh t i ề n biểu tình nhất thời có chút ảm đạm chúng ta bị vây ở một nơi bí cảnh bên trong ta không phải hỏi ngươi cái này ta là hỏi ngươi lâm hạo cùng sở b ánh tại sao không với ngươi đồng thời diệp dư sinh hỏi hắn để ý trừ trần thanh thiền chỉ có hai người này về phần đô hóa cùng á huy sống chết với hắn có quan hệ gì trần thanh thiền trong mắt đột nhiên hiện lên một vệ lệ quang thế nào diệp dư sinh tóc mày tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt lâm hạo hắn là cứu ta chết ở bí cảnh bên trong cái gì diệp dư sinh cả kinh trong đầu hiện ra cái đó dám làm dám chịu thiếu niên bóng người lâm hạo tin chết đối với diệp dư sinh mà nói ngược lại chưa nói tới bi t h ư ơ n g nhưng mà cảm thấy có chút t i ế c cho đối với cái đó dám làm dám chịu thiếu niên hắn vẫn rất có hào cảm đáng tiếc chết h i ể u quá sớm vũ giả thế giới chính là như vậy chỉ cần bước vào đi vào liền phải tùy thời làm h ả o tử vong chuẩn bị kia sở bánh đây diệp dư sinh lại hỏi chương tám mươi hoàn chỉnh thiết p h ụ đồ nàng bao vây trong bí cảnh còn chưa ra ta là tới cầu viện vừa nói chuyện sau khi nàng liền vội vàng nói với thanh ngọc kiếm chủ nương ngày nhanh xuất thủ cứu cứu sở bánh đi thanh ngọc kiếm chủ sắc mặt có chút hơi khó nàng chuyện kế tiếp tình quả thực quá nhiều căn không phân thân ra được thiên nhi mẫu thân sẽ phái người đi người yên tâm đi thanh ngọc kiếm chủ an ủi trần thanh thiền đạo đã có ta hạo thiên tông đệ tử bị kẹt chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn ta phi ngư phong cũng sẽ phái ra đội ngũ cùng trước đi cứu viện phi ngư kiếm chủ nói cám ơn trần thanh thiền đỏ mắt hướng phi cá kiếm chủ nói cám ơn ta ta đi dẫn đường ngươi không thể đi thanh ngọc kiếm chủ cự tuyệt con gái đề nghị người tu vi đã đến tối thể bắt trọng tiếp theo có rất chuyện trọng yếu phải làm có cho. thể là mẫu thân. Ta là mẫu đi、cho. diệp Dư sư i nhiên mở miệng, n bánh cũng bằng h h đột mở sở là ta. hơn đệ ố i với kia vừa cận địa thế cũng tương đối quen, địa thế do ta dẫn d đường vừa vạn. p Sư Đệ thanh ngọc kiếm chủ ngăn lại nói chuyện con gái nhìn diệp dư sinh nói ta thừa nhận ngươi coi là cái thiên tài có thể ngươi có biết hay không s ở gánh bị kẹt địa phương là h ắ c ma lĩnh nội bộ cơ hồ đến gần vị trí trung tâm ngươi nếu đi thập tử vô sinh ta khuyên ngươi chính là mướn lượng sức mà đi ha <cười> ha nghe lời này diệp dư sinh đột nhiên cất tiếng cười to ha ha chết thì có làm sao người sống cả đời nếu không có làm một ít chuyện hoặc một ít người xung động một vậy còn cứ gọi cái gì còn sống nam nhi không t r i ể n phong vân trí không thua trời sinh tám t h ứ c thân thể lời này vừa nói ra lúc này đưa đến phi ngư kiếm chủ trở nên bên nhìn trước mắt cái này bướng bình thiếu niên phi ngư kiếm chủ trong lòng đột nhiên có chút mong đợi có thể nói ra những lời này nhi lang tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hà lượng ít nhất phần này tâm cảnh liền làm người ta thuyết phục h ả o h ả o hảo phi ngư kiếm chủ liên tiếp kêu ba chữ hảo diệp dư sinh khẽ mỉm cười nhìn trần thanh t i ề n nói đem bí cảnh vị trí nói cho ta biết ta đi đem sở bánh mang người thật muốn đi trần thanh t i ề n có chút không dám tin tưởng người nói sao diệp dư sinh hỏi ngược lại trần thanh t i ề n yên lặng một hồi lâu sau rốt cuộc hung hãn khẽ c ắ n rằng ta đi chung với ngươi t h i ê n nhi không thể ngươi thật vất vả mới thoát ra nương lâm hạo cùng a huy là vì cứu ta mà chết ta có thể trốn ra được cũng là sở bánh cùng đô hóa hỗ trợ nếu như không có hai người bọn họ ta căn không thể nào chạy ra khỏi ta đáp ứng qua bọn họ nhất định sẽ dẫn người bỏ tới bọn họ nương, ngươi sẽ để cho ta đi cho không được thanh ngọc kiếm chủ cự tuyệt rất dứt khoát vô luận như thế nào nàng cũng không thể lại để cho con gái đi mạo hiểm ngươi đi có ích lợi gì nương sẽ phái phong đệ tử đi trước ngươi yên tâm đi có bọn họ xuất thủ nhất định có thể cứu cánh á n h nhưng là không có gì nhưng là cứ như vậy cố định thanh ngọc kiếm chủ như l i n h chém s á t nói nhìn mẫu thân quyết tuyệt ánh mắt trần thanh thiền tâm đột nhiên trở nên rất đau nàng rõ ràng đã đáp ứng sở đánh cùng đồ hóa nhất định sẽ dẫn người đi cứu bọn họ nhưng là được đem vị trí nói cho ta biết đi do ta thay ngươi đi như thế diệp dư sinh không muốn xem đến trần thanh thiền làm khó bất kể nói thế nào kẹp ở giữa trần thanh thiền mới là khó khăn nhất lần này trần thanh thiền không phản bác nữa đem bí cảnh vị trí nói cho diệp dư sinh sau đó song phương ước định sáng sớm ngày mai liền phái ra đội cứu viện đi trước cứu sở hành đám người sau đó trần thanh thiền liền bị thanh ngọc kiếm chủ mang đi phi ngư kiếm chủ cũng đi chuyện này quan hệ trọng đại hắn còn phải phái người đi thông báo thiên vũ phong rất nhanh lớn như vậy diễn võ trường cũng chỉ còn lại có diệp dư sinh cùng hầu lôi h u n h đệ hai người Lao đại hầu lôi hốc mấy ắ t chút có năm nay tại phi ngư phong hay lại là đóng hai cái bà tốt ít nhất hắn ánh mắt coi như không tệ phó thác vị bằng hữu này n g ư ợ ở tại bọn hắn lúc rời đi sau khi diệp dư sinh từ trong túi càng khôn móc ra một bó to linh dược kín đáo đưa cho hầu lôi bằng hữu người kêu cả người cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn trong tay có giá trị không nhỏ một đống lớn linh dược có chút không biết làm sao nhìn lại ba người đi xa bóng lưng trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm hầu lôi đi lại vận bây giờ có lẽ bọn họ hay lại là một thế giới người cũng không lâu tương lai thì sao có lẽ sẽ phụng bồi cái đó bướng bình thiếu niên nhất phi trùng thiên đi bọn họ không có ngoại môn đệ t ử chỗ ở mà là trực tiếp xuống núi đến phi ngư thành diệp dư sinh đến phòng sau chuyện thứ nhất chính là ăn vào sinh cốt đan khôi phục thương thế khoan hay nói sinh cốt đan s ắ c thực thần kỳ sau khi ăn vào cảm giác cả người xương đều nữa phảng phất có vật gì ở trong xương sinh trường loại cảm giác rất kỳ quái bất quá lại rất thoải mái từ đầu đến cuối không qua một giờ hắn băng liệt xương toàn bộ khép lại cốt chất tăng cường không chỉ một điểm n ử a điểm có thể nói là cốt sắt thiết cốt cũng không quá đáng càng làm cho hắn không nghĩ tới là chính mình cả người đều dài hơn bàn cao p h ầ n thương thế khỏi hẳn sau lại ăn vào một viên ngưng hỏa đan đem phần t i ê n quyết tu luyện một phen không thể không nói ngưng hỏa đan cũng quả thật lợi hại một viên đan dược xuống bụng kham so với chính mình lấy ba tháng đầu khẩu tu bất quá diệp dư sinh cũng không có thật cao hứng ngưng hỏa làm hiệu quả tuy tốt nhưng cùng mình hệ thống so với hay lại là kém xa vật này đối với chính mình mà nói đơn thuần gần gà cùng mình dùng còn không bằng dùng để bán lấy tiền tối hôm qua hết thệ các thứ này sau diệp dư sinh liền cho gọi ra hệ thống trước tại diễn võ tràng thời điểm hắn cũng đã nghe được gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm chỉ bất quá khi đó hắn kia có tâm tình quản những thứ này thẳng đến lúc này hắn mới thanh t ĩ n h lại có thời gian nhìn một chút hệ thống lúc này hệ thống mặt tiếp xúc mặt tiếp xúc lần nữa sinh ra một tia biến hóa cao đạt ba chục ngàn hp đã không thấy đội thành chưa đủ một ngàn điểm số chữ mà trừ những thứ này trở ra còn có mới đạt được một vạn kim tệ tối tăm mờ mịt trên cái giá lại có hai cái hộp tản đi hôi vụ lộ ra hình dáng đây là làm diệp dư sinh thấy rõ hộp thượng chữ viết lúc trong mắt nhất thể hiện lên một tia mừng như điên hắn thấy cái gì ở chỗ này lại xuất hiện thiết phủ đồ tên nhìn trong hộp nổi lơ lửng hoàn chỉnh sách mỏng diệp dư sinh kích động lần này hắn mặc dù có thể sống sót thiết phủ đồ có thể nói là không thể bỏ qua công lao nếu như không có thiết phủ đồ cường hóa thân thể hắn cho dù có thảo m ộ t tinh hoa cũng không cách nào chống đỡ đến cuối cùng nhưng khi hắn nhìn thấy thiết phủ đồ phía dưới tám nghìn kim tệ hối đoái con số lúc răng đều đau hắn liều sống liều chết thất vất và sống sót mới đạt được một vạn kim tệ một cái thiết phủ đồ dĩ nhiên cũng làm muốn t ă n g ngàn vậy làm sao bị hệ thống này sợ không phải cố ý chứ chẳng lẽ hệ thống này còn có cái gì đặc thù thích liên thích nhìn hắn quang can tư lệnh nhổ nước bọn thuộc về nhổ nước bọn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại thư thái đắt là đắt một chút có thể so sánh với thiết phủ đồ tầm quan trọng cái giá tiền này giá trị đây chính là hoàn chỉnh thiết phủ đồ lập tức phải lại đi hát ma lĩnh thiết phủ đồ vô luận như thế nào cũng phải hối đ o á i nhìn xong thiết phủ đồ hắn liền nhìn về phía cái thứ nhị hội lại là một bộ kiếm quyết thất tinh kiếm quyết lấy hắn là người của hai thế giới nhìn không đến tên đều cũng t h ắ t tục khí so sánh với kiếm hắn càng thích thương nếu không hắn cũng sẽ không ở tống thanh vân trong tay đem hỏa tiêm thương mua lại rồi sau đó lại thăng cấp thành hỏa linh thương thất tinh kiếm quyết giá cả đồng dạng là tám kim tệ diệp dư sinh không hề nghĩ ngợi trực tiếp hối đoái thiết p h ụ đồ từ hệ thống đạt được công pháp cùng từ bên ngoài lấy được công pháp có một rất đại ưu thế từ bên ngoài đạt được công pháp còn cần hắn tự mình tu luyện mà từ hệ thống trong hối đoái tới công pháp căn không cần hắn tu luyện sẽ tự nhiên làm theo xuất hiện trong đầu trực tiếp học được đây là một cái thông hướng cường giả tuyệt thế hoạn lộ thênh thắng a b á mở mắt lần nữa lúc diệp dư sinh trong mắt phảng phất có ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất hắn giơ cánh tay lên nghiêm túc quan sát từ r a thịt ngoài mặt ngược lại không nhìn ra đặc biệt gì địa phương nhưng nếu là nhìn kỹ là sẽ phát hiện ở dưới da mặt thỉnh thoảng sẽ thoáng qua điểm một cái kim loại s á n g bóng đó là thiết phủ đồ lực lượng hắn nắm chặt quả đấm phanh không khí tại hắn dưới nắm tay phát ra nổ đồng tiếng từng cổ một mánh liệt lực lượng ở trong người tựa như sông lãng như vậy mánh liệt thoải mái lực lượng cường đại để cho ta diệp dư sinh hào khí ngất trời chương tám mươi mốt đòi nợ phi ngư phong phi ngư kiếm chủ đến bên trong môn chuyện thứ nhất chính là chui vào t ă n g cát bắt đầu lật xem cổ lao điện tịch rất nhanh hắn liền ở một ấu vàng cổ tịch thượng tìm được câu trả lời cổ tịch thượng ghi lại một loại hiếm thấy thể chất hôn nguyên thân mặc dù không có thôn linh thánh thể danh tiếng đ ạ i cũng không có tiến vào thất tuyệt thể hạng nhưng tương tự là một loại vô cùng cường đại thể chất nên thể chất có thể hấp thu người khác khí huyết cho mình dùng có thể ở trong ngắn hạn nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng này hôn nguyên thân có một cái rất lớn tệ đoan bất kỳ nắm giữ hôn nguyên thân người đều không cách nào tránh bởi vì hôn nguyên trước người kỳ hấp thu người khác khí huyết chân khí quá mức bắt tạm kết quả cuối cùng không phải là tàu hỏa nhập ma chính là bạo thể mà chết có thể cho dù là như vậy phi ngư kiếm chủ trên mặt cũng có khó nén kích động tương lai sự tình hắn không muốn quản hắn quan tâm nhưng mà trước mắt sự tình một khi có thể làm cho hôn nguyên thân lớn lên dù lạ nhưng mà lớn lên đến chân vũ cảnh cũng có thể để cho phi ngư phong hạng đi lên nữa trèo một trèo nếu như có thể đạt tới chân vũ cảnh trên thần hôn cảnh là có thể sẽ vì hạo thiên tông mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt bất luận như thế nào tên đệ tử này hắn tuyệt không cho phép bị còn lại đỉnh c ấ p đi phải là hắn phi ngư phong đệ tử phi ngư kiếm chủ ý tưởng diệp dư sinh hiển nhiên không biết đang cùng hầu lôi n h à đầu ba người thoải mái ăn bữa bữa tiệc lớn sau liền dẫn hầu lôi ra ngoài về phần đất ngân câu đổ phường ngân câu đổ phường đang phi ngư thành vô cùng nổi danh tọa lạc tại nổi danh khói liêu hạng bên trong diệp dư sinh đã từng tới nơi này vẫn còn ở nơi này đánh tàn phế mấy gia tộc lớn người thừa kế ngân câu đổ phường vị trí rất tốt đủ ố diệp dư sinh nhận lấy ba cái linh tiền mang theo hầu lôi trực tiếp đi vào sòng bạc sòng bạc trong tràn đầy đục ngầu không khí cùng huyên náo tiếng sóng trong mắt rất nhiều người đã vằn v ệ n t i ê n máu không biết bao lâu không ngủ qua tinh thần ở không hạn chế rút đi đối với cái này tay cờ bạc mà nói tinh thần phấn khởi sớm để cho bọn hắn quên mệt mỏi đói bụng diệp dư sinh ánh mắt có chút đảo qua liền thấy rõ sòng bạc toàn cảnh vừa vặn lúc này có một cái thua sạch tay cờ bạc rời đi bàn đánh cuộc diệp dư sinh trực tiếp tiến tới ngồi vào trên cái băng lão đại chúng ta không phải là tới đòi tiền sao hầu lôi không hiểu hỏi bọn họ hôm nay tới nơi này chính là đòi tiền ngày đó hắn và hàn cầm h ộ cuộc chiến sinh tử nơi này chính là bắt đầu phiên giao dịch miệng diệp dư sinh để cho hầu lôi lấp kín toàn bộ tài sản s u ấ t một trăm ngàn linh tiền dựa theo một một trăm tỷ số bồi s u ấ t thắng mười triệu linh tiền có thể cuối cùng hầu lôi không chỉ có một phân tiền không bắt được liền tiền cũng nhập vào thậm chí còn chịu một trận đánh cái này vùng hắn phải tìm không việc gì ở bên cạnh nhìn diệp dư sinh tự tin cười cười lúc này nhà cái đã bắt đầu lắc xí ngầu trong miệng lớn tiếng tê ơ mua cố định rời tay mua cố định rời tay a loại này đánh cược pháp khắp nơi diệp dư sinh trong mắt thật sự là rất lạo bất quá hắn hôm nay là tới đòi nợ tạm chơi đổi đi ba diệp dư sinh thập phân tiêu sái cầm trong tay chỉ có ba cái linh tiền ném tới đại c h a phía trên đồng thời nhà cái cũng đầu chung để lên bàn nhìn chung quanh một vòng sau mở ra nắp bốn năm sáu đại nhà cái cao r ộ n g hô to trong nháy mắt diệp dư sinh trong tay linh tiền liền đảo lộn một cái nhưng mà diệp dư sinh lại không có động linh tiền ý tứ tiếp tục đặt ở lớn hơn tiếp tục diệp dư sinh cười đối với nhà cái nói mua cố định rời tay nhà cái cũng không để ý lần nữa dung đầu t r ù n g đặt ở trên chiếu bạc mở một cái hay lại là bốn năm lục đại tiếp tục sáu cái kim tệ biến thành m ộ ư ơ i hai cái diệp dư sinh như c ũ không động bốn năm lục đại bốn năm lục đại bốn năm lục đại nhà cái tổng cộng dung bậy trôi lại bậy trôi cũng ra bốn năm lục đại lần này tất cả mọi người đều nhận ra được có cái gì không đúng nhìn về phía diệp dư sinh trong mắt thật nhiều không tên mùi vị nhà cái trên mặt đã xuất mồ hôi có thể ở ngân câu đổ phường làm nhà cái người cái nào không hai tay tuyển hoạt nhà cái cũng dùng thủ đoạn có thể bàn về không có hắn như thế nào lắc xí ngầu lái ra đều là bốn năm lục đại mà diệp dư sinh trước mặt đã chất đống như ngọn núi linh tiền tiếp tục diệp dư sinh vẫn không có đi động những thứ kia linh tiền vẫn đặt ở lớn hơn khoe miệng mang theo một nụ cười t r ầ m biếm cô lỗ nhà cái thân thể run lên ngày thường quen thuộc đầu chung vào thời khắc này phảng phất có nặng ngàn cân còn xin chờ một chút ta đi xuống nhà vệ sinh nhà cái cáo kể tội cũng không để ý diệp dư sinh có đáp ứng hay không xoay người rời đi đầu chung hắn nói cái gì cũng sẽ không dung diệp dư sinh cười, cười. không có ngăn cản nhà cái có thể chạy có thể sòng bạc chạy không không lâu lắm một cái giữ lại dâu cá chê người đàn ông trung niên đi tới sau lưng còn đi theo mấy cái khí thế hung hăng t r ắ n g hán từ trên người bọn họ cường thịnh khí huyết đến xem h i ệ n nhiên đều là rất có thực lực vũ giả người nào dám can đảm ở ta ngân câu đổ phường gây chuyện sống được không nhịn được cả dâu cá chê nghiêm nghị hét lớn kia như tiếng sấm thanh âm trong nháy mắt lấn át tất cả thanh âm trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại đồng loạt theo dâu cá chê nhìn không trước diệp dư sinh chặt chặt đây là người nào ạ lại dám tới ngân câu đổ phường gây chuyện thật không biết trời cao đất rộng a người này nhìn tuổi còn trẻ làm sao lại không nghĩ ra đây người tuổi trẻ huyết khí phương cương có thể lý giải có thể cũng phải xem trường hợp a một đám tay cờ bạc chặt chặt lắc đầu nhưng bọn hắn nhưng cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà lúc này dâu cá chê đã dẫn một đám người đem diệp dư sinh hai người đoàn đoàn bao vây lên tiểu tử dám tới nơi này làm loạn người n g h ĩ quá hậu quả sao dâu cá chê mặt đầy tàn n h ẫ n nói cải chính một chút ta không phải là tới quấy dối ta là tới đòi nợ diệp dư sinh đĩu môi nói đòi nợ đòi nợ gì dâu cá chê nghi ngờ nói diệp dư sinh n é t miệng lên một tia cười lạnh đương nhiên là các ngươi thiếu ta cá là trái mười triệu cái gì mười triệu đòi nợ đầu hắn sẽ không hư đi lại chạy tới ngân câu đổ phường đòi nợ tiểu từ này thật đặc biệt sao có loại a ở một mảnh huyên náo trong tiếng dâu cá chê cũng nhìn thấy một mâm hầu lôi sắc mặt hắn càng phát ra vắng lặng nhưng cũng càng phát ra khinh thường dám đến ngân câu đổ phường đòi nợ ngươi vẫn là thứ nhất bất quá ta cũng không sợ nói cho ngươi biết lúc trước dám tới nơi này làm loại người cũng k có có h dâu, dâu cá chê tìm thiếu chút nữa không văng ra không phải là hắn chưa thấy qua thị trường thật sự là diệp dư sinh trên người đột nhiên bùng nổ khí thế quá kinh khủng dù là hắn bây giờ còn nhưng mà thối thể thất trọng có thể đi qua hai lần đại chiến rèn luyện trên người hắn khí thế so với thối thể cảnh cựu trọng cường giả cũng không thua kém bao nhiêu dâu cá chê bị cổ khí thế này bị dọa sợ đến hai cổ run dày thiếu chút nữa quỳ xuống phía sau hắn những người này mặc dù thực lực cũng không kém trong đó thậm chí còn có thối thể bắt trọng cường giả nhưng là ở diệp dư sinh này cổ khí thế ngút trời trước mặt nhưng ngay cả một tia phản kháng dũng khí cũng không có hừ hừ diệp dư sinh cười lạnh là các người phiêu vậy thì các ngươi cảm thấy ta diệp dư sinh không nhắc nổi đau à cái gì ngươi ngươi chính là diệp diệp công tử dâu cá chê nhưng trận to cắm mắt trong lòng càng sợ hãi diệp dư sinh đại danh mấy ngày nay nhưng là vang vọng toàn bộ phi ngư thành dám l ấ y sức một mình đối kháng toàn bộ phi ngư phong chấp pháp đường tuyệt thế người ai dám dẫn đến diệp dư sinh cười lạnh nói thế nào nhanh như vậy liền kinh sợ ngươi không phải là muốn cho ta nằm ngang đi ra sao không không dám không dám dâu cá chê bị dọa sợ đến mặt cũng xanh đầu lắc giống như cá bắt l ã n g cổ mà trong sòng bạc khách đánh bạc cũng là chỗ mắt nhìn nhau từng cái hiếu kỳ đánh giá diệp dư sinh bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy ngân câu đổ phường ăn quả đắng bất quá nghe được diệp dư sinh ba trước kia cũng liền cũng thư thái thậm chí có người đi theo ẩu nào lên mà đúng lúc này lại có một đám người từ sòng bạc nội đường đi ra dẫn đầu là một gã tóc bạc hoa dâm láo giả trên người khí thế không yếu lại là một gã thối thể cựu trọng vũ giả ồ chính chủ tới sao diệp dư sinh cũng không có thu hồi hỏa linh h ư ơ n g bình nhìn của bọn hắn diệp công tử lão giả kia đi tới trước chủ động hướng diệp dư sinh chắp tay làm lễ ra mắt ngược lại có chút ra diệp dư sinh dự liệu tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau a nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều lão giả kia lần nữa cười híp mắt mở miệng chuyện khi trước cũng là hiểu lầm hiểu lầm l ã o hủ cũng là mới vừa nhận được tin tức c ố ý đổi vừa nói lão nhân từ bên hông lấy người kế tiếp túi càn khôn đưa cho diệp dư sinh diệp công tử nơi này có mười lăm triệu linh tiền mười triệu là ngài đánh thuật h ắ n g còn lại kia năm triệu coi như tiểu lão nhi bồi tội cùng vị tiểu huynh đệ này tiền t h u ố thang lão giả đem tư thái đổi u rất thấp mặc dù hắn tu vi so với diệp dư sinh cao hơn có thể lão giả biết hắn chút tu vi này một khi đọc thủ chính là bị treo lên đánh tiết tấu trọng yếu nhất là từ bọn họ nhận được tin tức đến xem diệp dư sinh vô cùng có thể trở thành phi ngư phong trọng điểm tài bồi đối tượng đem tới tiến vào hạo thiên tông nội môn cũng là ván đã đóng t h u y ề n truyện bọn họ có thể không muốn đắc tội như vậy một cái tiền đồ vô hạn người tuổi trẻ đang phi ngư thành lan l ộ t trọng yếu nhất là phải học lấy lòng phi ngư phong người nếu như có thể tại phi ngư phong tìm tới một cái thực lực mạnh mẽ núi r ư ợ vậy là có thể như cá gập nước Phạm thể là có thể sử diệp ụ n g t ề đề, đề. tiền n vấn cũng không là vấn Húng ngân câu đổ phường ở nơi này một cái bản khẩu bên trong kiếm tiền cũng không thấp hơn giải chi, cái kiếm i quyết câu khẩu một thấp t đổ là ở r u Hắn làm như thế, tương đương với mượn hoa hiến tương đương mượn làm với dư sinh nhận lấy túi c à n khôn trực tiếp ném cho hầu lôi đầu cũng không vấn đạo ngươi thấy cho bọn họ bồi tội có đủ hay không chỉ cần một câu nói của ngươi hôm nay lão đại ngươi ta đem ngân câu đổ phường hủy đi cũng không có vấn đề gì diệp dư sinh hôm nay tới này tỏ rõ là vì hầu lôi ra mặt đòi nợ hay lại là thứ yếu lời này vừa nói ra ngân câu đổ phường trên mặt tất cả mọi người đều nhiều hơn vẻ kinh hoàng lão đại coi vậy đi hầu lôi lắc đầu nói xem bọn hắn nói xin lỗi coi như có thành ý Tốt. hòa linh thương thu diệp dư sinh không có lại dừng lại trực tiếp xoay người rời đi hắn biết hầu lôi tâm lý nhất định là có khí chỉ là không muốn vì chính mình thụ địch quá nhiều mới nói ra lời như vậy bất quá nói chuyện cũng tốt sau này sẽ để cho hầu lôi tự mình tiến tới hoa tràng tử đi ngân câu đổ phường người nhìn thấy như vậy một người sát thần rốt cuộc rời đi nhất thời đồng loạt thờ phào diệp công tử đi thong thả h o à n g n ê n h lần sau tới chơi lão giả hướng về phía diệp dư sinh bóng lưng c ư ờ i hô ngày thứ hai làm mặt trời từ phương đông mọc lên thời điểm diệp dư sinh một mình đi ra sân đi ra ngoài thành bất quá ở trước khi đi hắn cho hầu lôi cùng nha đầu lưu lại một đại bút linh tiền cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện tối hôm qua hắn cố ý đi tìm một chuyến tống thanh vân từ chân bảo các mua cho phép nhiều đồ tốt đang lược linh thạch phát bảo các loại qua một cái thổ hào nghiện ước chừng hoa hắn năm triệu linh tiền đương nhiên những thứ này đối với hắn cũng có rất lớn chỗ dùng chính mình khẳng định cũng mang không ít h á c ma lĩnh nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện nhiều hơn một chút chuẩn bị luôn là tốt trừ lần đó ra diệp dư sinh còn cố ý đi tìm một chuyến bá đao hy vọng hắn có thể chiếu cố một chút hai người đối với cái này chuyện bá đao cũng không có lập tức đáp ứng cuối cùng ở diệp dư sinh đáp ứng chờ hắn tới sau liền toàn lực ứng phó cùng hắn đánh nhau một trận sau bá đao mới đáp ứng hắn trông n o n hầu lôi huynh a i h ngội phân biệt thời điểm trong đầu vang lên lần nữa gợi ý của hệ thống thanh âm tối nhiệm vụ mới mở ra tìm kiểu u minh hoa cất thưởng một mươi năm kim tệ có tiếp nhận hay không diệp dư sinh không chút suy nghĩ trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ này nha đầu chính là thái cổ thất tuyệt thể một trong cựu h u linh thể nhưng mà bây giờ còn chưa kích hoạt tôi h coi như không có hệ thống nhiệm vụ hắn cũng sẽ không kiệt dư lực đi làm chuyện này làm diệp dư sinh xuất hiện ở bên ngoài thành thời điểm sớm có một đám người ở ngoài thành chờ ồ xa xa diệp dư sinh trong miệng liền phát ra một tiếng nhẹ tê ờ thông qua hệ thống nhìn về phía trước mọi người đỉnh đầu kia mãnh liệt như sóng chiều chân khí bọc khí diệp dư sinh cả người cũng không tốt đặc biệt sao tình huống gì thế nào nhô ra nhiều như vậy chân vũ cảnh tu vi cường giả Phía t r ư ớ chương tám mươi ba đằng sau ta có thể là có người một màn này để cho diệp dư sinh cả người cũng không tốt thật là không có so sánh liền không có tổn hại những người này cũng là quái vật sao tu là một cái so với một cái cường trong đám người trừ lâm trưởng lão là phi ngư phong người những người khác đều đang là thanh ngọc phong cùng t i ê n vũ phong người không cần hoài nghi hắn là làm sao thấy được bọn họ ngực rõ ràng theo tên đây lần này cứu viện đối tượng là sở h á n h cùng đội hóa phân biệt thuộc về thanh ngọc phong cùng t i ê n vũ phong cứu viện lực lượng dĩ nhiên lấy hai đỉnh núi bởi vì chủ nhưng là cũng không đúng nha cứu cá nhân cũng không trở thành vận dụng tình cảnh lớn như vậy đi diệp dư sinh nghi ngờ suy nghĩ từng bước một hướng đám người đi tới hắn là nhiệm vụ lần này hướng đạo cũng không thể vắng thể mặt với đi. Đối với lâm trưởng lão Diệp Dư i s không, công công không nghĩ o c tới phi ngư phong lại phái ngày tới diệp dư sinh cười tiến lên trao hỏi diệp dư sinh lâm trưởng lão cười lại cười vô cùng vui vẻ bởi vì hắn nghe được diệp dư sinh dùng tới ngài chữ này đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là thanh ngọc phong phượng trưởng lão vị này là thiên vũ phong t ề trưởng lão lâm trưởng lão cười ha hả giới thiệu thanh ngọc phong thiên vũ phong dẫn đội trưởng lão ngoại môn đệ tử diệp dư sinh bãi kiến phượng trưởng lão t ề trưởng lão diệp dư sinh hạ thấp tư thái c h â n vũ cảnh hắn thật không thể t r e o vào a hừ nhưng mà tề trưởng lão lại trực tiếp lạnh dên một tiếng tay áo dùng sức hất một cái lạnh lùng nói phi ngư phong đệ tử cũng không có quy củ như vậy sao diệp dư sinh đây là thái độ gì mình là nơi nào đắc tội hắn sao lâm trưởng lão cũng có chút lúng hắn có lòng tốt cho diệp dư sinh giới thiệu lại không nghĩ rằng tề trưởng lão lại trực tiếp nhăn mặt người ta phượng trưởng lão đều không nhăn mặt thiên vũ phong lại trước không vui dám hỏi vị trưởng lão này lời nói là ý gì không đợi lâm trưởng lão mở miệng diệp dư sinh liền hỏi ngược lại tề trưởng lão khinh thường b ẽ hắn liếc mắt căn không phản ứng đến hắn một cái ngoại môn đệ tử mà thôi còn không có với hắn nhất phong trưởng l ã o đối thoại tư cách tề trưởng lão nhìn lâm trưởng l ã o nói một cái ngoại môn đệ tử lại dám tới trễ muốn ta chờ, chờ đợi ở đây thật là không có quy củ tề trưởng lão ngài hiểu lầm lâm trưởng lao muốn mở miệng giải thích không phải là chờ một chút diệp dư sinh mở miệng cắt đứt lâm trưởng lão giải thích có chút không vui dựa theo ước định là sáng sớm ở chỗ này tập họp cũng không cố định thời gian s ắ c thực ra, bây giờ sáng sớm còn không có qua nơi nào tới chế. diệp dư sinh tự b u ồ n mực hắn rõ ràng cố ý sớm tới một hồi làm sao lại thành tới chế đây lớn mật thấy diệp dư sinh một cái ngoại môn đệ tử lại dám phản bác mình nói tề trưởng lao nhất thời giận dữ quát lên một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử để cho trưởng lao ở chỗ này lẫn nhau sau khi chính là đại nghịch bất đạo phê bình ngươi mấy câu lại còn dám phản bác thụ n không có giáo có d c đặc Ngươi i b tử nói gì a thấy diệp dư sinh lại còn dám phản bác tề trưởng lao khí chòm dâu cũng phiêu lớn mật rốt cuộc có thiên vũ phong đệ tử không nhìn nổi tiến lên chỉ trích ngươi một người học trò lại dám vô lễ như thế lập tức hướng tề trưởng lao nói xin lỗi nếu không trong tay của ta kiếm cũng có thể không đáp ứng m ở miệng là thiên vũ phong một tên thối thể cảnh giới đại viên mãn đệ tử ta bằng cái gì nói xin lỗi sợ không phải là các ngươi muốn ỉ vào nhiều người khi dễ ta đi diệp dư sinh cũng không đưa hắn coi ra gì ta nói cho các ngươi biết các ngươi khi dễ như vậy người sẽ bị người khác xem thường hơn nữa đằng sau ta có thể là có người lâm trưởng lão thanh ngọc phong chúng đệ tử như vậy sẽ ra h ồ thật tốt sao người sau l ư n g n g ư ờ i ở chỗ nào lâm trưởng lão sao hắn tu vi ở chỗ này cũng chưa ra hình dáng gì thậm chí có đệ tử cũng mạnh hơn hắn đối với diệp dư sinh đi lên giống như thiên vũ phong cãi nhau sự tình thanh ngọc phong đệ tử lại không có một nói chuyện cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt thanh ngọc phong trong đám người có một nữ tử đặc biệt hút người nhãn cầu cô gái này cũng không có xuyên thanh ngọc phong đệ tử phục đồ trang sức mà là mặc một bộ lục sắc tơ lụa chính đầy mắt hiếu kỳ nhìn diệp dư sinh cùng thiên vũ phong mọi người cãi vã mà ở thiên vũ phong bên kia cũng có một nam tử giống như lục y thiếu nữ trên người kèm theo một cổ thượng vị giả khí chất cùng đám người này hoàn toàn xa lạ vị thanh niên này trên mặt ngược lại không có gì tức giận biểu tình. nhưng mà thỉnh thoảng liếc về phía diệp dư sinh ánh mắt bên trong tràn đầy cơ cao lâm hạ không nhìn phảng phất diệp dư sinh trong mắt hắn chính là một tiểu x ỉ u ừ mắt thấy song phương có càng làm ồn càng hung tư thế tề trưởng lão l ệ n h rên một tiếng đối với bên người kia vị đệ tử nói được phiền giang không cần phải với như vậy phế vật cải vả b à n g bạch rất thiên vũ phong mặt m ũ i lên đường đi dạ trưởng lão kêu phiền giang đệ tử cung kính thi lễ một cái thối lui đến phía sau lên đường tề trưởng lão hạ lệnh người cũng đi có thể diệp dư sinh lại không động phản mà đi tới ven đường và h ạ các người đi trước đi thời gian này còn chưa tới chúng ta đã đến giờ lại đi diệp dư sinh một bộ heo chết không sợ khai thủy năng r ắ t l ừ a t h u ê hướng ven đường trên hòn đá nằm một cái h i ệ n nhiên một cái lăn lộn không keo kiệt đồ chơi h ừ tề trưởng lão nhẹ r ê n một tiếng lộ ra một tia khinh thường ngươi còn thật cho là chúng ta yêu cầu ngươi hay sao một cái thối thể thất trọng đồ r ắ t rời mang theo cũng là gánh nặng phiền giang lúc này dễ ốc cặn nói đủ t r ư ơ n g nhìn lâm trưởng lão l i ế mắt khẽ mỉm cười cười lạnh nói chuyện này tới cùng phi ngư phong không có quan hệ gì nhưng c ó vài người lại n h ấ t tới chen vào một một định chen chân. Chen vào một chân n phải h coi vào vào ư c ũ n g không b i ế tám chọn c mấy i đ e ra được m ặ t hàng. n g Đã có ư ờ i không m u ố n đi, chỉ ú n cần gì phải làm người khác khó chịu, nhất định phải mang một gánh nặng mang lại cho bản thân phiền Trường g gì ta một sao. khác chịu, cho phức c phải phải khó h lại làm 84, chỉ có diệp dư sinh biết thiên vũ phong mọi người ngươi một lời ta một lời không chỉ có làm nhục diệp dư sinh càng là liền phi ngư phong cũng mang theo lâm trưởng lao sắc mặt khó coi muốn cùng đối phương lý luận một phen lại đúng dịp thấy diệp dư sinh đối với hắn m ấ y mắt mặc dù không biết diệp dư sinh có ý gì nhưng lâm trưởng lao hay lại là giữ ý lặng sau khi suy nghĩ một chút còn tiến tới diệp dư sinh bên cạnh ở trên hòn đá tòa h ạ lâm trưởng lão cử động lần này để cho thiên vũ phong trưởng lão mặt thượng khinh miệt sâu hơn lớn nhỏ cũng coi như cái trưởng lão lại cùng một cái ngoại môn đệ tử như thế không hiểu chuyện thật là mất mặt tề trưởng lão trên mặt châm t r ọ c ngấm hơn mà thanh ngọc phong mọi người từ phượng trưởng l ã o đến đệ tử từ đầu đến cuối cũng không người nói một câu liền đứng ở bên cạnh hai bên không giúp bên nào tề trưởng l ã o thấy diệp dư sinh cùng lâm trưởng lão một câu không phản bác cũng không làm n ụ c bọn họ hứng thú mà sau đó xoay người nhìn thanh ngọc phong phượng trưởng lão đạo Phượng Phong phong phải phải phượng Thanh thiên chuyện, lần này người ta hai đỉnh hai gánh không nhuôn nhuôn hắn hảo trưởng người được. trưởng Sợ nếu Ngọc cùng lần này cần còn dẫn nặng rằng gì ta biết, tuyệt lão, là lão lại đây đi đi, đây. Ai vai, cái cự vũ ý. ừ đủ t r ư ở n g l ã o sắc mặt biến đổi nổi lên một tia âm trầm phượng trưởng lão đây là ý gì chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu người dĩ nhiên phải cứu phượng trưởng lão đẹp mắt trên mặt liền v ẻ bất đắc dĩ chính là bởi vì ta thanh ngọc phong muốn cứu đệ tử mới không thể đi với các ngươi phượng trưởng lão đủ trường lao sắc mặt cha càng phát ra khó coi nơi này không có người khác phượng trưởng lão cũng bất tất d i à u dếm ta ngươi đều biết bí cảnh đại biểu cái gì bí cảnh các ngươi thanh ngọc phong không nuốt nổi tề trưởng lão lời này là ý gì phượng trưởng lão không hiểu hỏi ngược lại hừ mặc dù chỉ có n g ư ơ i thanh ngọc phong biết bí cảnh vị trí xác thực bất quá bí cảnh bên trong cũng có ta thiên vũ phong đệ tử các ngươi muốn nuốt một mình tuyệt đối không thể nào tề trưởng lão quát lên phượng trưởng lão ngươi lão già này thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ta thanh ngọc phong khi nào muốn nuốt một mình bí cảnh phượng trưởng lão không khách khi nói hừ nếu như không phải là ngươi vì sao phải cùng bọn ta tách ra đi rõ ràng là nghĩ tưởng đem chúng ta hất ra một mình điều tra bí cảnh ngươi thiếu ngẫm máu p h u n g người phượng trưởng lão cũng không phải là một t i n h khí tốt chủ tề trưởng lão ai nói cho ngươi biết bí cảnh vị trí nằm ở ta thanh ngọc phong trong tay à, phượng trưởng lão còn không dám thừa nhận sao tề trưởng lão đối với mình nhận định sự tình cũng sẽ không hoài nghi bọn họ cũng đều biết là trần thanh tiền mang đến bí cảnh tin tức ha ha phượng trưởng lão cười lạnh một tiếng tề lão hàng ta cho ngươi biết thanh thiền đứa bé kia căn bản không hề nói cho chúng ta biết bí cảnh vị trí biết bí cảnh vị trí xác thực chỉ có một người chính là hắn phượng trưởng lão dùng tay chỉ diệp dư sinh trong miệng lại tiếp tục châm t r ọ c đến tề trưởng lão nếu như không mang theo diệp dư sinh ngươi còn muốn cứu người vẫn còn muốn tìm bí cảnh thí phượng trưởng lão lời nói này có thể nói là một chút mặt mũi đều không cho tề trưởng lão lưu muốn thật khó nghe có bao n h i ê u khó khăn nghe cái gì ngươi nói chỉ có hắn mới biết bí cảnh ở nơi nào tề trưởng lão tâm lý lộn bột một tiếng sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi mấy phần không sai bây giờ ngươi biết ta tại sao không với ngươi phải đi chứ phượng trường lao tiếp tục nói trâm trọng ngươi họ đủ có khả năng bao lớn trong lòng mình không điểm số sao để cho ta đi với ngươi ngươi nơi nào đến sức lực đủ trường lao sắc mặt vậy kêu là một cái khó coi kia nhìn ở thạch đầu một bộ nhàn nhã phơi ánh mặt trời diệp dư sinh một cái hàm răng cũng sắp cắn nát nguyên lai、like、chỉ có hắn giống như tên hệ như thế ở tự cho là thông minh hắn bây giờ là đi cũng không được không đi cũng không được nhất thời lại tình thế khó xử ở một cái thừa dịp người khác không chú ý công phu tề trưởng lao trong lúc lơ đảng hướng sau lưng một bể nhìn về phía thiên vũ phong cái đó chân vũ cảnh tu vi người tuổi trẻ lại thấy đối phương hơi nhữ mày nhẹ nhàng lắc đầu một cái hô cũng còn khá tề trưởng lao thở dài một hơi không trách tội ta liền có thể tề trưởng lao lúc này là khẳng định khỏi bị mất mặt tìm diệp dư sinh dứt khoát liền mang theo những đệ tử khác ở một bên không nói lời nào nếu phải đợi vậy thì cùng nhau chờ chứ hắn cũng không tin diệp dư sinh thật có thể ngủ có thể theo thời gian đưa đầy tề trưởng lao rốt cuộc phát hiện một cái rất vấn đề nghiêm trọng đặc biệt sao hắn suy đoán lại trở thành sự thật diệp dư sinh lại thật ngủ hơn nữa còn gợi lên tiếng ấ y lần này liền phượng trưởng lão đều không thể ổn định nhìn ngáy diệp dư sinh mặt đầy không thể tin được tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú diệp dư sinh nhưng hắn ngủ vẫn thơm như vậy ngọt có thể cứ như vậy ngồi ở diệp dư sinh bên cạnh lâm trưởng lão lại ngồi không yên kia từng đạo chất vấn ánh mắt đang nhìn diệp dư sinh không h i ể u hiệu sau liền bắt đầu nhìn hắn bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn như có loại như đứng đống lửa cảm giác ai lâm trưởng lão trong lòng thở dài hắn là thật bắt đầu đội phục diệp dư sinh đặc biệt sao đến bao l ớ n tâm mới có thể bình tĩnh như vậy ngủ à? dưới tình huống này chỉ có thể lâm trưởng lão mở miệng diệp dư sinh lâm trưởng lão đẩy đẩy diệp dư sinh diệp dư sinh từ từ mở mắt cố làm mê hoặc nhìn lâm trưởng lão thế nào t h i ê n vũ phong người đi sao vậy chúng ta cũng lên đường đi t h i ê n vũ phong tất cả mọi người đồng thời cảm giác trong ngực một thương một thương này thật là vừa nhanh vừa chuẩn thật đặc biệt sao đau a phóng suy có thanh ngọc phong đệ tử không nhịn được cười ra tiếng thiền vũ phong mọi người tiếng cười kia ở tại bọn hắn ngược lại bổ một đau càng đau tất cả mọi người nhìn ra diệp dư sinh căn chính là giả bộ ngủ bị đánh thức sau chuyện thứ nhất chính là trước cho thiên vũ phong một cái khó chịu ồ các ngươi tại sao còn chưa đi diệp dư sinh cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho đối phương a ta minh bạch các ngươi đây là đang chờ ta đi hắn lại làm bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ thiên vũ phong mọi người nhất là tề trưởng lão sắc mặt vậy têu là một cái khó coi a mặt mũi này đánh đùng đùng văng a sợ bánh là diệp dư sinh bằng hưu bất kể nói thế nào hắn đều muốn đi trước bí cảnh đi một chuyến hắn mới vừa rồi giả bộ ngủ cũng chỉ là vì để t ề trưởng lao khó chịu nhìn một chút đỉnh đầu thái dương ừ sáng sớm rốt cuộc qua hắn từ trên hòn đá bật đi xuống cười đ ố i với bên người lầm trưởng lao nói lâm trưởng lão chúng ta đi thôi t r ư ơ n g tám mươi lăm chia sẻ một chút ta vui vẻ được rồi lâm trưởng lão lúc ấy liền cười cái này b ư ớ n g bình thiếu niên còn thật có ý tứ anh em kết nghĩa là dạng gì cảm giác lâm trưởng lao lúc trước cũng không biết nhưng bây giờ hắn cảm giác mình biết cùng với diệp dư sinh hắn cảm giác mình cả người cũng trẻ trung hơn rất nhiều diệp dư sinh vừa mới vừa đi thanh ngọc phong cùng thiên vũ phong mọi người liền theo sau phi sau lưng thiên vũ phong đệ tử dùng sức cói h ấ p nước miếng nhỏ giọng nói thật đặc biệt sao đem chính mình coi là người không phải là tới dẫn đường cho chúng ta mà ai ngờ hắn vừa dứt lời trước mặt diệp dư sinh đột nhiên lại dừng bước lại tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn sau đó bọn họ liền thấy diệp dư sinh thân thể xốp liền hướng trên đất nằm mọi người ô kìa không được ta đầu thật là chó mặt lâm trưởng lão mau đỡ ta xuống diệp dư sinh nói đảo gục vậy kêu là một cái lanh lẹ lâm trưởng lão mặc dù không biết diệp dư sinh lại cả cái gì yêu nga tử nhưng vẫn là đỡ hắn còn xứng vô cùng hợp ở trên mặt lộ r a nóng n ả y biểu tình diệp dư sinh ngươi thế nào có phải hay không thân thể không thoải mái lâm trưởng lão hỏi không phải là thân thể diệp dư sinh suy yếu nói lỗ thai ta mới vừa rồi thật giống như bị cái gì kích thích một chút ố kìa không được ta được nghỉ ngơi một hồi bá trừ lâm trưởng lão tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào vừa mới rêu c ợ diệp dư sinh thiên vũ phong đệ từ tương ngọc xuân trên người tương ngọc xuân mặt bá một chút liền mạch một cái chân đột nhiên đá vào tương ngọc xuân trên người trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài phượng trưởng lão ngươi có ý gì nhìn chính thu chân phượng trưởng lão tề trưởng lão cơ hồ muốn trở mặt tề trưởng lão phượng trưởng lão bất ti bất kháng thả mắt đối mắt nếu như ngươi nghĩ sớm một chút đến bí cảnh tốt nhất quản thúc một chút tiên vũ phong người thử khiển trách xong phượng trưởng lão đi thẳng đến thanh ngọc phong trước đội ngũ đứng lại rất rõ ràng nàng lười với tề trưởng lão nói nhảm nàng một cướp này mặc dù không trọng nhưng là tuyệt đối không nhẹ thiếu chút nữa đem tương ngọc xuân bụng cho đập nát cứ như vậy tất cả mọi người đều biết diệp dư sinh vì sao lại n á o yêu nga tử dù sao mới vừa rồi tương ngọc xuân lời nói tất cả mọi người bọn họ cũng nghe được tề trưởng lão cũng kịp phản ứng hung hãn chừng liếc mắt vừa mới bỏ dậy tương ngọc xuân lạnh giọng nói hư việc nhiều hơn là thành công đồ v ậ cũng ngay lập tức thiên vũ phong lần này cứu người không cần ngươi nghe tề trưởng lão vừa nói như thế tương ngọc xuân sắp mặt lúc ấy liền b ạ c h bọn họ những người này lần này đi ra cứu người là thứ yếu dù sao chỉ là một ngoại môn đệ tử bị kẹt m ặ thôi còn không đến mức điều động tình cảnh lớn như vậy kỳ chủ phải có hai cái một là dò xét bí cảnh h a y là lợi dụng bí cảnh lực lượng trợ giúp bọn họ những thứ này sắp đột phá đệ tử tấn thăng chân vũ cảnh cơ hội lần này vô cùng hiếm thấy không chỉ có cực lớn cơ hội đột phá đến chân vũ cảnh hơn nữa ở bí cảnh bên trong còn có thể đạt được đại cơ duyên có thể ai có thể nghĩ tới cơ hội tốt như vậy cũng bởi vì trào cười một cái phế vật dĩ nhiên cũng làm mất đi có thể tề trưởng lão lời nói tương ngọc xuân căn không dám phản bác hoán độc liếc mắt nhìn diệp dư sinh sau liền lập tức xoay người rời đi tương ngọc xuân vừa mới vừa đi diệp dư sinh khuyết điểm lập tức tốt từ lâm trưởng lão nâng đỡ đứng ngay ngắn thân cái với người ô、okay, kìa các ngươi nói có kỳ quái hay không thân thể ta đột nhiên liền có thể thiên vũ phong mọi người nhìn về phía diệp dư sinh ánh mắt tràn đầy t ử a hận hận không được lập tức đưa hắn rút gần lột ra thanh ngọc phong mọi người ngược lại rất bình ngược lại bị đá ra cũng không phải là bọn họ người bọn họ chỉ mong đem thiên vũ phong tất cả mọi người đều đá ra cho phải đây ngược lại lâm trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu một cái trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười hắn bây giờ đối với diệp dư sinh là càng ngày càng bội phục hắn rất hoài nghi lấy diệp dư sinh có thù tất báo tính cách đến hắc ma linh trước sẽ không sẽ đem tất cả người cũng đá ra chứ bởi vì tương ngọc xuân sự t ì n h tiếp theo đội ngũ bình an rất nhiều trừ thỉnh thoảng có giữa đệ tử trò chuyện nhiều chút không quan trọng sự t ì n h lại cũng không có phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn sự t ì n h đoàn người bình đ ộ qua một ngày ban đêm rất nhanh hàn lâm đoàn người đi vào một cánh rừng rừng rậm này cũng không phải là rất lớn hơn nữa cũng không có yêu thú nào cho dù có yêu thú phẩm cấp cũng sẽ không vượt qua hoàng phẩm nhị cấp cơ trên đều là nhiều chút g i ã thú bình thường mà thôi mà bọn họ sở dĩ lựa chọn ở trong rừng rậm qua đêm là bởi vì thụ lâm có thể chắn gió hạo thiên tông chỗ bắc vực nơi nơi này tứ quý rõ ràng lãnh chính là lãnh nhiệt chính là nhiệt mỗi một mùa đều có mỗi một mùa nên tức giận sau khi suốt một ngày bọn họ đều tạ i hết tốc lực đi đường tất cả mọi người tiêu hao đều không nhỏ hơn nữa phượng trưởng lão cùng tề trưởng lão là rèn luyện các đệ tử sức chịu đựng không chỉ có phong bế bọn họ khí huyết còn để cho bọn họ mỗi người mang nặng nhất bách cân đi đường không vào hắc ma lĩnh tuyệt đối sẽ không k h ở i ra cứ như vậy một đám đệ tử môn thì càng mệt mỏi đương nhiên những người này cũng không bao gồm kia hai cái chân vũ cảnh đệ tử yêu cầu rèn luyện cũng chỉ là thối thể cảnh đệ tử mà thôi bất quá diệp dư sinh sẽ không cái vấn đề này ngược lại hắn lại không cho muốn đột phá bất quá đi qua ngày này tiếp xúc lâm trưởng lão cùng diệp dư sinh quan hệ ngược lại càng ngày càng tốt trong rừng mấy chỗ đống lửa đốt diệp dư sinh cùng lâm trưởng lão ngồi ở một nơi bên cạnh đống lửa nhìn giá vị phượng trưởng lão cùng lục y thiếu nữ ngồi ở một nơi bên cạnh đống lửa nướng cương trào tới thỏ hoang tề trưởng lão cũng cùng cái đó khí chất thanh niên cũng ở đây nướng một con gà rừng còn lại người liền tương đối thảm lần này lịch luyện hai vị trưởng lão dị thường lén cốc từ đi ra phi ngư phong một khắc kia trở đi tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính bọn h ắ n đây cũng là lịch luyện một bộ phận nguyên nhân chính là như thế trong rừng xuất hiện tình cảnh như vậy trừ bọn họ ba chỗ bên ngoài những người khác tất cả đều đáng thương ngồi ở bên cạnh đống lửa khí huyết bị đóng chặt bọn họ đi qua một ngày mang nặng đi đường cũng mệt đến ngất ngư liền phổ thông thọ cũng không bắt được chỉ có thể ở bên cạnh đống lửa n ư ớ n g đống lửa ngay bên cạnh chuyển tới mùi thịt k i a đáng thương dáng vẻ nhìn diệp dư sinh một trận thương tiếc bọn họ một ngày không ăn đồ ăn chứ diệp dư sinh hỏi lâm trường lão ừ lâm trường lão gật đầu một cái ngươi muốn cho bọn hắn đưa nhục c ă n không ta cảm thấy cho ngươi không nên làm như thế hạo thiên tông rèn luyện đệ tử đều là như vậy đó thật đúng là đáng thương diệp dư sinh thở dài vừa vặn trong tay g i ã vị đã nương chín hắn liền nắm treo g i ã vị cái thẻ hướng bụng đói của cục hai đỉnh núi đệ tử đi tới một đường đi một đường phiêu hương diệp dư sinh động tác hấp dẫn tể trưởng lão cùng phượng trưởng lao ánh mắt nhưng lại không ai nói cái gì nhưng mà nhìn diệp dư sinh đi tới chúng đệ tử trước mặt thế nào nghĩ tưởng lấy lòng chúng ta sao phiền giang cười lạnh nói chúng ta còn không cần ăn một cái phế vật tặc đồ hà các ngươi hiểu lầm diệp dư sinh giải thích ta chỉ là tới cho các ngươi ngửi một cái vị chia sẻ một chút ta vui vẻ mà thôi phiên giang hai trưởng lão chúng đệ tử t r ư ơ n g tám mươi sáu diệp dư sinh huy hoàng nhất một ngày ngửi một cái vị chia sẻ một chút vui vẻ thiên vũ phong cùng thanh ngọc phong đệ môn cũng mê dám hỏi ngài vui vẻ phải là có nhiều giá rẻ như vậy thì có thể vui vẻ bất quá diệp dư sinh ngược lại thật vui vẻ đi cùng lâm trưởng lão ngồi chung một chỗ vui vẻ ăn giá vị tiểu diệp từ a lâm trưởng lão mở miệng đi qua một ngày x u n g chung hắn đối với diệp dư sinh gọi cũng thay đổi thành t i ể u diệp tử cần gì phải như vậy chứ bất kể như thế nào các ngươi cũng đồng chúc hạo thiên tông đệ tử sau này không thể tránh khỏi sẽ giao thế với bây giờ làm cho như vậy c ư ờ n g sẽ không sợ sau này nửa bước khó đi ư ngài nói đúng diệp dư sinh nghiêm túc một chút gật đầu vừa nói hắn liền từ trên đống lửa đem liền đánh hai cái gà rừng lấy xuống hướng chịu tội hai đỉnh núi đệ tử đi tới trẻ nhỏ dễ dạy lâm trưởng lão vui vẻ yên tâm gật đầu một cái chịu nghe lão nhân nói đệ tử phổ thông cũng sẽ không kém có thể tiếp theo một màn lại để cho cả người hắn cũng chỉ thấy diệp dư sinh đi tới hai đỉnh núi đệ tử trước mặt cho các ngươi cảm ơn có thiên vũ phong đệ tử thật sự là đói chết liền muốn nhận lấy diệp dư sinh đưa tới giá vị không cần cảm ơn diệp dư sinh bất động thanh sắc đem giá vị lui về phía sau chuyển chuyển c ư ờ i híp mắt nhìn hắn giá vị cũng không phải là cho các ngươi mà là cho thanh ngọc phong các vị sư tỷ sư huynh thiên vũ phong mọi người đầu đầy dấu hỏi đây cũng là muốn ồn ào dạng nào thiên vũ phong đệ tử cũng mê man xin hỏi ngài còn dám lại hãm hại điểm sao xa xa đủ trưởng lao sắc mặt khó coi được do người lạnh lùng mắt nhìn phượng t r ư ở n g lão các ngươi thanh ngọc phong chính là chỗ này sao để cho đệ tử lịch luyện phượng t r ư ở n g lão cười cùng ta có quan hệ gì cũng không phải ta cho lại nói nhân tế quan hệ cũng là lịch luyện một loại không phải sao sự thật cũng đúng là như vậy mọi người tế quan hệ vật lý đều có thể coi là làm một loại thực lực ngươi quản người ta làm sao đạt được thức tán đây có thể thu được chính là tốt hừ đủ trưởng lao sắc mặt cái đó khó coi a hắn nhìn diệp dư sinh cười lạnh nói phòng trường đây cũng chính là ngươi lấy hậu nhân sinh trùng lúc huy hoàng nhất khắc hắn ngày sau nơi này tất cả mọi người đều đưa là ngươi không cách nào ngẩn mặt tồn tại không không không diệp dư sinh cười lắc đầu một cái bây giờ cũng không phải là ta huy hoàng nhất một màn nghe diệp dư sinh cảm khái lâm trưởng lão ở bên cạnh thở dài phải nói diệp dư sinh lúc huy hoàng nhất k h á c chắc là ngày hôm qua đi chỉ nghe diệp dư sinh ở đó tự hào nói ta lúc huy hoàng nhất k h á c có thể coi là mười tuổi năm ấy mọi người mặt đầy hiếu kỳ cũng muốn nghe một chút hắn mười tuổi năm ấy là như thế nào huy hoàng lâm trưởng lão cũng tò mò ngày hôm qua lại còn không phải là diệp dư sinh huy hoàng nhất một ngày hắn cũng nghiêm túc với hai nghĩ tưởng muốn nghe một chút diệp dư sinh đã từng huy hoàng sự kiện ngày hôm đó diệp dư sinh bốn mươi lăm góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời lâm vào ư ớ c bên trong ta một thân một mình đuổi theo gần trăm người chạy không có bất kỳ người nào dám cùng ta đối kháng như vậy những người khác mặt đầy kinh ngạc dĩ nhiên diệp dư sinh mặt đầy tự hào ai bảo ta cầm trong tay phân cái m u ố n g bên trong chứa một đống bay liệm đây mọi người bay liệm là vật gì bọn họ không biết có thể phân cái m u ố n g bọn họ bên ta chỉ nghe diệp dư sinh tiếp tục cảm khái nói mà ngày thứ hai là được ta một tiếng tối chật vật một ngày kia gần trăm người đèm ta ngăn ở ngõ cụt mỗi người trong tay đều cầm một cái phân cái muống bên trong chứa đến một đống bay liệu cái đó bay liệu là vật gì thiên vũ phong cái đó mặc quần áo màu xanh lục nữ hài hỏi bay liệu chính là cức diệp dư sinh trên mặt lúc ấy liền lộ ra nụ cười mọi người lục y thiếu nữ sắc mặt lúc ấy thì trở nên cầm trong tay giã vị ném vào trong đống lửa đặc biệt sao còn có nhường hay không người tốt thứ ăn ngon ăn đồ ăn thời điểm thảo luận những thứ này có ác tâm hay không kia trừ lục y thiếu nữ có chút bệnh thích sạch sẽ bên ngoài những người khác mặc dù cao mày nhưng lại không có vứt bỏ giá vị dự định nhất là thanh ngọc phong đệ tử bọn họ đã một ngày không ăn đồ ăn đói khổ lạnh lẽo coi như chán ghét bọn họ cũng không có ý định buông t h à trong tay thức ăn đang lúc này diệp dư sinh lại nói chỉ vừa mới đưa cho thanh ngọc phong đệ tử trong tay gà rừng cười nói những thứ kêu bay liệng hay cùng gà rừng lớn như vậy cái Ổ đen thui màu sắc cũng thật giống à bất quá hay lại là tề trưởng lão trong tay tối giống như phanh tề trưởng lão lúc ấy liền đem trong tay gà rừng ném đặc biệt sao mang không mang theo như vậy Thanh tên tử ghét trong tay Phong chán không khí Ngọc cũng cùng dũng ăn cuối có ấy xấu, đệ đ ồ vật. Ha ha. Mang theo tiếng Haha! sinh chính mình cạnh Mang đến bên đống cười, Diệp Dư sinh đến chính mình bên cạnh đống lửa. Ồ, lâm ử a Ồ, l trưởng lão ngài thế nào đem đồ vật ném không ăn sao n g ư ơ i ăn đi ta ăn no lâm trưởng lão mặt đen cái đó khó coi a diệp dư sinh đại c h i ê u nhưng là đoàn thể tổn thương kỹ năng đại đội h ư u đều không bỏ qua cho ừ không ăn coi như đi ngược lại ta ăn no nói xong diệp dư sinh liền hướng sau lưng trên cây dựa vào một chút những người khác mặt cũng xanh ngài là ăn no nơi này còn có chưa ăn cùng mới vừa ăn mấy hớp đâu rồi còn có để cho người sống hay không đêm càng ngày càng sâu có thể phong lại càng ngày càng lớn gió lạnh vù vù thổi mọi người chỉ có thể vây quanh đống lửa báo một dạng sửa ấm có thể vừa lúc đó diệp dư sinh đột nhiên mở mắt nhìn đ ông run l ầ y bẩy một đám người cười ở người võ giả này niên đại tại g i á ngoại đều dựa vào đống lửa tới lấy ấm áp ngược lại vũ giả thân thể cường tráng chỉ có thể cảm giác lánh mạc thôi đối với thân thể không chỉ có sẽ không tạo thành tổn thương ngược lại còn có đoán thể hiệu quả gian luyện thuộc về rèn luyện nhưng cũng thật là bị tội a có thể diệp dư sinh không giống nhau a hắn có thể không cảm giác mình là tới rèn luyện phanh túi càn không trưng khai một đoàn đồ vật rơi vào trong tay hắn những người khác còn tưởng rằng là c h ă n n ệ m đây chỉ thấy thiên vũ phong có người cười lạnh nói tự cho là thông minh đúng vậy vật này tại giã ngoại căn sẽ không dùng thấu xương dạo phong thật sự cho rằng dùng những thứ này liền có thể đỡ n ổ i sao một hồi là hắn biết cái gì là chịu tội dưới mặt đất gì ra hơi lạnh mới là khó khăn nhất thụ trầm trọc thanh âm thỉnh thoảng ở thiên vũ phong đệ tử trong n i ệ m truyền thanh ngọc phong đệ tử đạo là không nói gì diệp dư sinh cũng không nói chuyện đem đống lửa hướng bên cạnh đá một cái chuyển sang nơi khác sau đó ngay tại nguyên hỏa chất phương nhanh lên không lâu lắm đỉnh đầu lều vải liền bắt lên diệp dư sinh v è o một chút liền chui vào thư thích nằm ở bên trong ta đi một đám người mặt cũng xanh đống lửa hồng tốt rồi mặt nơi nào còn có hơi lạnh hoàn toàn là nóng hổi k h í a nhìn lại kia đỉnh tạo ở trong gió rét lều vải rõ ràng cho thấy chất da mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dẫn đến khỏe miệng cũng run, run ai u thật là thoải mái a càng tức người là diệp dư sinh còn phát ra một tiếng sảng khoái cảm khái đầu ở trong lều chuyển một cái nhìn của bọn hắn lộ ra nụ cười quỷ dị từ từ kéo lên lều vải tất cả mọi người nhất phương hưởng thụ ấm áp lều vải nhất phương hưởng thụ gió rét thấu xương một đôi so với liền lâm trưởng lao tất cả câm miệng mặt đầy ư u oán nhìn ấm áp lều vải chương tám mươi bảy ở dị giới quét n ồ i lầu mùa này ban đêm cũng không dài muốn nếu như là bình thường lời nói dù là tao điểm tội cắn răng một cái cũng liền chịu nổi thân là vũ giả bọn họ đã thành thói quen bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rèn luyện kiều có thể tối nay tình huống không giống nhau à cho dù là nhìn xa xa bọn họ cũng có thể cảm giác được trong lều ấm áp đừng nói hai đỉnh núi bị đóng chặt trụ khí huyết c h ú n g đệ tử ngay cả ba vị trưởng lão cũng g h e tỵ bao gồm lâm trưởng lão nghĩ tưởng nghĩ bọn họ bình thường bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là lịch luyện tao qua tội liền dùng đống lửa hồng khảo một cái mặt đơn giản như vậy biện pháp đều đang không người nghĩ đến còn có kia lều vải không sai bình thường vải vóc làm được lều vải quả thật không hữu hiệu có thể động vật da lông lại là có thể à mấy vị trưởng lão hận xấu lại, lại không thể nói cái gì không có cách nào nghe ngủ say tiếng ngáy nấu đi nếu không còn có thể làm sao a sáng sớ m ngày thứ hai ngủ say một đêm diệp dư sinh rốt cuộc mở mắt nằm ở trong lều dùng sức thân cái vương người có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện có một đạo hưu oán ánh mắt đang nhìn mình c h ă m c h ă m ho khan một cái lâm trưởng lão thế nào diệp dư sinh không hiểu hỏi tiểu diệp t ử a lâm trưởng lão trên mặt lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình lần sau có tốt như vậy đồ vật nhớ b i ế u b i ế u t r ư ở n g bối ngươi xem ta đây tay chân lầm cầm n g y nguyên lai、like、là bởi vì chuyện này a chuyện này muốn coi như thật đúng là không trách hắn liền hắn lều vải đều là tạm thời chế biến ngày đó hắn đi chân bảo c á t tìm tống thanh vân thời điểm tới chính là định mua đỉnh lều vải nhưng ai biết chân bảo c á t thậm chí ngay cả lều vải cũng không có không có cách nào hắn chỉ có thể mua nhiều chút d a l ô n g chính mình tạm thời may một cái lại nói trước hắn lại không biết phi ngư phong chỉ phái lâm trưởng lão một người đến đây nếu là phái một đám người đến nhiều hơn một cái lều vải cho ai sử dụng tốt hai người ở bên này nói chuyện còn lại hai đỉnh núi người đối với hắn cũng không quan tâm tự cố ở trên đống lửa nướng giã vị mỗi người bọn họ trên tay đều cầm gà rừng thỏ hoang cái gì mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng thỉnh thoảng nhìn về phía diệp dư sinh ý k i ế lại rõ ràng bất quá bây giờ chúng ta cũng có thịt ăn nhìn ngươi còn sao được nước sáng sớm hôm nay phượng trưởng lão cùng tề trưởng lão là không để cho diệp dư sinh lại được nước phá thiên hoang khởi ra đệ tử trên người khí huyết phong ấn để cho chính bọn hắn động thủ tìm ăn lần này diệp dư sinh nhưng là đem hai đỉnh núi người cũng cho tội căn sẽ không người phản ứng đến hắn l i ê n lâm trưởng lão cũng nhân tiện ăn dư lạc bị cô lập tới lâm trưởng lão hay là đối với diệp dư sinh có chút o á n trách nhưng khi hắn nhìn thấy diệp dư sinh từ trong túi càn khôn lấy ra một cái chảo sau đó chiếc hỏa nấu nước lại lục tục hướng bên trong để tốt mấy loại bọn họ thấy đều chưa thấy qua gia vị sau về điểm kia oán trách trực tiếp tan thành mây khói bởi vì chỉ một lát sau trong nồi liền chuyển ra mê người mùi thơm tết dại cay thơm to h thuần thật là làm người ta khẩu vị mở rộng ra tới chả nghĩ tưởng d ễ cận một chút diệp dư sinh mọi người người được chảo kêu bên trong phát ra mùi thơm tất cả mọi người đều theo bản năng rút ra sổ xịt cái múi thật là thơm a mọi người không nhịn được nuốt nước miếng nhìn lại trong tay mình nướng gia vị đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị bọn họ liền kỳ quái hàng này rốt cuộc là ra đến rèn luyện hay lại là du lịch không chỉ có mang theo l ề u vải ngay cả nồi chén gáo trậu cũng mang theo người đến ai đáng tiếc ít một chút nồi lầu đày đoán chỉ có thể dùng mỡ trâu nấu đ i ể m đoán coi là thích hợp ăn đi diệp dư sinh một bên táp đi đến miệng vừa đem mảnh n h ỏ thật mềm nhục ném vào trong nồi bá lên nghe lửa này nồi mùi vị diệp dư sinh có chút đáng tiếc luôn cảm giác ít một chút cái gì có thể bên cạnh lâm trưởng láo lại không nghĩ như thế n khi hắn g n dùng trong nồi đua xốc lên một khối xuyến tốt mập mưu tia phiêu đãng mà lên mùi thơm nấm hơn tề trưởng lão nhìn một chút trong tay nướng có chút nám đen thỏa hoang thoáng cái sẽ không thèm ăn đặc biệt sao thật là không có so sánh liền không có tổn hại bình thường ăn những thứ này g i ã vị cũng cảm giác rất thơm nhà thế nào đột nhiên sẽ như vậy c h ê i đây thật là kỳ cái quái chúng đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vừa mới lên vẻ này cảm giác ưu việt đột nhiên liền không còn sót lại chút gì bị diệp dư sinh một gậy này từ cho trụ cái hy thoái mà lúc này lâm trưởng lão cùng diệp dư sinh một người bưng một cái lưu ly li chén ă n vậy kêu là một cái thơm tho a nhất là lâm trưởng lão rõ ràng nóng thẳng ha hơi còn không ngừng đất hướng trong nhận đ ư ợ ngày đây là mấy đời chưa ăn qua nổi lậu sao không đúng trên cái thế giới này quả thật không có lửa nổi loại vật này hừ tề trưởng lão tâm lý rất cảm giác khó chịu không nhịn được mở miệng nói lâm trưởng lão các ngươi phi ngư phong lúc nào chán nản tới mức này ngươi có biết hay không ngươi lối ăn có bao nhiêu khó khăn nhìn hào hào hào lâm trưởng lão đang bận suy khí đây nghe vậy đầu cũng không nói đạo lối ăn khó coi thế nào ta cũng không phải đại cô nương để ý cái đó làm gì lại nói ngươi là không biết tiểu diệp t ử nấu cái này vật này ăn ngon bao nhiêu chắc chặt, chặt ta lão lâm sống lớn như vậy còn lần đầu ăn đến ăn ngon như vậy thức ăn tề trưởng lão hắn dĩ nhiên biết thơm to ánh mắt ngửi mùi này là có thể ngửi ra được không hơn nữa người khác không biết là chỉ làm ù i thơm này sẽ để cho trong miệng hắn sinh tân bất quá cũng còn khá thanh ngọc phong người giống như bọn họ có người phụng bồi hắn liền thăng bằng có thể diệp dư sinh một câu nói tiếp theo lúc ấy sẽ để cho hắn mặt đen chỉ nghe diệp dư sinh mở miệng nói thanh ngọc phong các vị sư huynh sư tỷ còn có phượng trưởng lão ta làm các ngươi phần tới ăn c h u n g đi nghe vậy thanh ngọc phong tự phượng trưởng lao dưới đây cũng ngẩn người một chút vẻo đang lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng sau khi một đạo lục sắc bóng dáng vẻo một chút liền vọt tới cạnh nồi nồi bên cạnh diệp dư sinh đã sớm dọn xong một loa t ừ chén lục y thiếu nữ trực tiếp nhặt lên cái chén kẹp tràn đầy một chén xuyến tốt thịt trâu diệp dư sinh không khách khí như vậy sao chỉ nghe lục y thiếu nữ nếm một cái sau trên mặt lúc này lộ ra thoải mái biểu tình ăn quá ngon nếu đã có người động thủ trước còn lại thanh ngọc phong các đệ tử cũng sẽ không khách khí diệp dư sinh ngược lại rất biết giải quyết tự mình cho phượng trưởng lao tới một chén trường lao ngài nếm thử một chút tiểu tử tay nghề diệp dư sinh hạ thấp tư thái cười ha hạ đưa lên một đại chén mập mưu phượng trường lao l i ế t hắn một cái khẽ mỉm cười vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ một câu tiểu huynh đệ lúc này liền đem tối hôm qua không thích vén quá khứ kết quả là một đoàn dị giới vũ giả vây trùng chỗ xuyến lên đủ loại nhục hình ảnh thật là không nên quá mỹ diệp huynh đệ ngươi tay người này thật là không có nói thật là quá thơm diệp sư đệ vật này ngươi là thế nào nghĩ đến a đ ụ c lại còn có thể như vậy ăn diệp huynh đệ đoạn đường này các minh đệ đi theo ngươi chúng ta coi như có lộc ăn liền diệp dư sinh mình cũng không nghĩ tới liền một hồi nổi lẩu mà thôi liền đem tối hôm qua không thích toàn bộ tiêu trừ. nhưng hắn cũng biết là hắn lần này cử động cũng hoàn toàn đem thiên vũ phong đẩy tới phía đối lập có thể vậy thì như thế nào đây hắn đi quan tâm sao ăn xong điểm tâm đoàn người rốt cuộc rút ra chạy tới hát mã lĩnh chương 88, m đông hải chấn long vui thời gian luôn là ngắn ngủi đương nhiên cũng chỉ là diệp dư sinh sung sướng thời gian đối với thiên vũ phong người mà nói đây chẳng phải là sung sướng mà là dày v ò cảm giác dọc theo con đường này thiên vũ phong đệ tử có thể nói là chịu hết hành hạ bọn họ thậm chí cảm thấy được diệp dư sinh chính là tới dạo chơi ừ không sai nhất định là như vậy bình thường vũ giả đi ra khỏi nhà ai sẽ mang nổi chén gáo trâu đủ loại gia vị lều vải chăn nệm những thứ này cũng không biết hàng này rốt cuộc là cái gì náo động ở tại bọn hắn đi ngang qua một mảnh tùng đỏ lâm thời điểm diệp dư sinh lại trực tiếp bắc lên nồi sắt s a o một đại nồi tùng tử sau đó chính là dọc theo đường đi cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ăn tùng tử nhân tiện liền thanh ngọc phong người cũng ăn theo thượng dọc theo đường đi rắc rắc thanh âm nghe vào thiên vũ phong mọi người trong lỗ t a i hay cùng một đám con rồi v ò ve d é o lên không ngừng điều này cũng làm cho coi là ngài có thể hay không khác lao hướng không trung ném sau đó cái miệng tiếp tục lại nói ngài tiếp tục chuẩn cũng được kia xào được kim quan g tùng tử cơ hồ là đi một bước xuống một viên đây không phải là lãng phí sao nhìn kim quan g kia tùng tử rơi trên mặt đất thiên vũ phong đệ tử ánh mắt cũng khí đỏ lãng phí thật là lãng phí mà thanh ngọc phong lục y thiếu nữ kia cũng không biết sao chuyện lại quấn lên diệp dư sinh còn lại thanh ngọc phong đệ tử ăn xong một cái giòn tùng tử sẽ không dù sao vật này không phải là vô hạn đo cung ứng qua cái trụy nghiện là được có thể lục y thiếu nữ lại ăn nghiện diệp dư sinh đi tới kia nàng h ã y cùng đến đâu từng thành kim quan g sắc tùng tử ăn cái này đã viển tiểu diệp tử ngươi gọi ai tiểu diệp t ử đây tiểu diệp ca diệp dư sinh không vui lâm trưởng lão kêu cũng liền kêu ngươi một cái nha đầu phiến tử cũng như vậy kêu liền quá đáng ừ được tiểu diệp tử lục y thiếu nữ mặt đầy thiên chân vô tả mở miệng nói ta đói ngươi đ ó i có quan hệ gì với ta diệp dư sinh chán ngán được không được lúc này mới đi cho tới chưa c h ặ n đường lục y thiếu nữ đã đói ba lần thật là quá đáng Ta muốn ăn l ẩ u l ụ c y thiếu nữ trên mặt không có một chút ngượng ngủng ngược lại thì một bộ chuyện đương nhiên biểu tình thanh ngọc phong đệ tử thiên vũ phong đệ tử phượng trưởng lão lúc ấy liền che mặt mất mặt vậy quả thực quá mất mặt đường đường thanh ngọc phong nội môn đệ tử thiên tài lại thành kẻ tham ăn lúc trước thế nào không phát hiện nha đầu này có thể ăn như vậy đây sớm biết sẽ không mang nàng đi ra phượng trưởng lão lâm trưởng lão mặt đen đến với đáy nổi tựa như trước mặt chính là hát ma lĩnh phượng trưởng lão chắc chắn còn phải chỉ h o a n sao hay lại là phượng trưởng lão căn liền không quan tâm môn hạ đệ tử sống chết lục nhi không nên náo phượng trưởng lão cũng có chút mặt không nén giận được khiển trách ồ、oh. lục y thiếu nữ đối với phượng trưởng lão vẫn là rất tôn kính nguyên lai、like、ngươi gọi lục nhi a diệp dư sinh cười h i ế p mắt nhìn bên người lục y thiếu nữ em hai chứ lục y thiếu nữ mặt vừa nhấc một bộ chờ hắn tán dương biểu tình ừ là em hai có loại bay liệng xấu cảm giác tiểu diệp tử lục y thiếu nữ cắn răng nghiến lợi theo d o i hắn hàm răng không ngừng c ọ sát hận không được cắn chết hắn đi rồi diệp dư sinh cũng không để ý hắn mang theo mọi người liền đi về phía trước đi bây giờ ở diệp dư sinh bên cạnh l u ô n là lục y thiếu nữ đem lâm trưởng lão vị trí cũng cho thay thế ở diệp dư sinh cùng lục y thiếu nữ cãi và trong quá trình đoàn người rốt cuộc đi tới chuyến này đất hát ma lĩnh mặc dù đã là lần thứ hai tới nơi này có thể đứng ở hát ma lĩnh bên ngoài vẫn có một loại cảm giác đ ẹ n đẽ thấy vừa tới nơi này lục y thiếu nữ cũng nghiêm túc lên nơi này chính là hát ma lĩnh động trục liền chết người địa phương ai dám k i n h thường phượng trưởng lão cùng t ề trưởng lão đồng thời xuất thủ đem một đám đệ tử khí huyết phong ấn toàn bộ cởi ra ông trong lúc nhất thời không thể không nói hạo thiên tông loại phương pháp huấn luyện này vẫn rất có hiệu quả có lẽ người khác không thấy rõ có thể diệp dư sinh lại nhìn rõ ràng những người này đỉnh đầu hp cùng trước so sánh rõ ràng hùng hậu một ít tam đại trưởng lao sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng nơi này là hát ma lĩnh không cho hắn không thận trọng nếu như vận khí tốt cho dù là thối thể nhất trọng tu vi cũng có thể toàn thân trở ra nhưng nếu là vận khí không được t h ầ n hồn cảnh cường g i ả chết ở đây cũng không phải là không thể hơn nữa hát ma lĩnh còn có một tin đồn tin đồn tu vi càng mạnh vũ giả ngã xuống tỷ lệ càng lớn dẫn đường tề trường lao hít sâu một hơi dùng mạng làm tựa như giọng nói với diệp dư sinh mệnh lệnh ai đó diệp dư sinh mặt trực tiếp hắc nếu như tề trường lao thật dễ nói chuyện h ắ n tự nhiên sẽ không nói gì nhiều có thể ngươi nha chỉnh như vậy cao cao tại tượng h vậy thật xin lỗi lao tử cũng không phục vụ ngươi tề trường lao nhuống mày một cái lạnh lùng nói ngươi cố tình gây sự cần phải có chừng mực k hừ ô không n lĩnh ngươi hành nhưng nhưng tiến lĩnh, ngươi nếu là còn g giờ có trước, có coi vào vi vào là bảo, hát thể thấy, hát dám tiểu ta ma ma sai xỉu bây đ n g t r á c hừ trưởng tình. lao vô h hừ, hừ. đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận thiên vũ phong mọi người đã sớm nhìn diệp dư sinh không vừa mắt bây giờ nếu trưởng lão đều lên tiếng bọn họ cảm thấy cũng nên đến hạ giận thời điểm tiểu s ỉ u chính là tiểu s ỉ u nếu như không phải là bởi vì ngươi biết bí cảnh đường đi ngươi ngay cả cùng bọn ta đối thoại tư cách cũng không có thiên vũ phong đệ từ phiên giang mãi mãi cũng là người thứ nhất ngày ra những người khác thấy vậy rồi rít mở miệng phụ h ọ thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật trọng yếu ở h á c ma lĩnh chết vũ giả không đếm xuể nhiều không nhiều thiếu một cái cũng không ít tiểu sửu cuối cùng là tiểu sửu thịt chó thượng không di tịch chẳng phân biệt được nặng nhẹ những người này châm trọc không chút lưu tình ở trong mắt bọn hắn diệp dư sinh chính là một không r a gì tiểu sửu nhưng mà còn không đợi diệp dư sinh mở miệng phản bác ngược lại thanh ngọc phong đệ từ trước không làm ha rõ ràng không ăn được bồ đ à o nói bồ đ à o chua dọc theo đường đi diệp sư đệ đối với một ít người l ạ n nhạt nhưng bây giờ bắt đầu ra châu cũng không biết một ít người cao quý tới chỗ nào sắp xếp làm ra một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất dáng vẻ cho ai thấy thế nào đúng vậy không biết mùi vị thanh ngọc phong đệ tử phản b ắ c cũng không chút lưu tình dọc theo con đường này bọn họ đều cảm thấy diệp dư sinh người này cũng không tệ lắm mà diệp dư sinh cùng thiên vũ phong l ân đoán bọn họ cũng là biết hơn nữa bọn họ phong chủ con gái lại vừa là diệp dư sinh cứu dọc theo con đường này lại ăn diệp dư sinh nhiều đồ như vậy hỗ trợ là chuyện đương nhiên ừ đột nhiên cái đó liền tề trưởng lão cũng phải thận trọng đối đãi cầm bảo nam tử lại vào lúc này mở miệng không nên ồ nào chương ú n g ta t đều là hạo h môn nhân, ứng tám mươi chín lục thủy tuyển đông hải trấn long nghe được cái tên này bất luận là thiên vũ phong hay lại là thanh ngọc phong tất cả mọi người đều hoảng sợ đầu nhìn cái đó khí chất phi dương thanh niên dù là thiên vũ phong trận doanh mình trừ dẫn đội t ề trưởng lão trở ra trước kia cũng không biết đến người trẻ tuổi này là ai nhưng bây giờ bọn họ biết ngay cả lâm trưởng lão cùng phượng trưởng lão trong mắt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình h i ệ n nhiên hắn là nghe qua danh tự này đông hải trấn long danh tự này ở hạo thiên ba mươi sáu đỉnh ngoại môn rất ít biết có thể ở bên trong môn danh tự này có thể quá nổi danh cái này nổi danh không bởi vì xa cách chỉ vì hạo thiên tông tổng môn có người từng đã phát ra một câu như vậy c ả n khái đông hải trấn long một người có thể để mười vạn nhân kiệt có thể gia nhập hạo thiên tông vũ giả có cái nào không, đệ tử cũng không bằng một ấ y p h dấu chính i nào k g là năm h n k i năm lần trước hạo thiên tông ba mươi sáu phong hội võ mặc dù thiên vũ phong hạng cũng không cao thậm chí đến gần sau cùng nhưng lại không ai dám cởi nhạo bởi vì bọn họ đều biết thiên vũ phong còn có một đông hải chấn long không xuất hiện khi hắn xuất hiện ngày hôm đó tất nhiên sẽ mang theo thiên vũ phong nhất phi trùng thiên mà hôm nay đông hải chấn long xuất hiện hơn nữa còn là lấy thần bí như vậy phương thức xuất hiện nếu như không phải là lục y thiếu nữ kêu lên đông hải chấn long tên bọn họ còn bị chẳng hay biết gì cho là đối phương là vị tiên nội môn trưởng lão quan môn đệ từ đây đông hải chấn long rất nổi danh sao đột nhiên một cái vô cùng không hòa h à i âm thanh âm vang lên mọi người đồng loạt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn không phải là diệp dư sinh kia hàng lại là ai c ả ô kìa người ta một cái ngoại môn đệ tử không biết chúng ta nội môn chuyện cũng bình thường chẳng qua là ta thế nào cũng không nghĩ ra hắn một cái ngoại môn đệ tử tại nhiều như vậy trong nội môn đệ tử thì tương đương với một con m è o thằng nhóc con lẫn vào lão hổ trong đám hắn nơi nào đến dũng khí cùng tự tin thiên vũ phong cười nhạo vô cùng khó nghe phảng phất ở trong mắt bọn họ ngoại môn đệ tử chính là vui sắc nội môn đệ tử mới là thiên tri tiêu tử ba t ba ba đột nhiên một trận tràng pháo tay đem toàn bộ tiếng cười toàn bộ cắt đứt mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lại phát hiện vỗ tay người lại là lục y thiếu nữ kia mọi người nghi ngờ nhìn về phía lục y thiếu nữ không biết nàng có ý gì lại thấy lục y thiếu nữ ánh mắt chậm dãi ở trên người bọn họ quét qua rồi sau đó dị thường bình mở miệng các n g ư ơ i đều nghe qua đông hải trấn long đúng không vậy các n g ư ơ i có nghe hay không qua lục thủy tuyển danh tự này lục thủy tuyển mọi người ngẩn ra ngay sau đó có người mở miệng nói dĩ nhiên nghe qua n g ư ơ i muốn nói cái gì ta lục y thiếu nữ dùng ngón tay chỉ mình m ặ t tiếp tục nói hai năm trước từ ngoại môn tiến vào nội môn mọi người n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì nói thẳng không được sao chỉ có phượng trưởng lao ở bên cạnh lắc đầu một cái về phần thanh ngọc phong đệ tử trên mặt lại liền một nụ cười ta chính là các người đã từng xem thường ngoại môn đệ tử ta tên là lục thủy tuyển cuối cùng ba chữ lục y thiếu nữ là từng chữ từng chữ phát ra nàng lời nói rút sạch cái này phương viên nơi không khí để cho người có loại hít thở không thông cảm giác tất cả mọi người đều không khỏi trận to cả mắt trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi duy chỉ có diệp dư sinh hay lại là mặt đầy không hiểu đụng đụng bên người lâm t r ư ở n g lão tràn đầy hiếu kỳ hỏi lục thủy tuyền lại là ai lâm t r ư ở n g lao thiếu chút nữa l ệ rơi đầy mặt tổ tông a ngài rốt cuộc là không có nhiều quan tâm chính sự ạ đông hải trấn long ngài không biết cũng liền thôi dù sao đông hải trấn long sự tỉnh chỉ truyền lưu ở bên trong môn có từ h ể ngài liền l ụ thanh ngọc phong bắt đầu một đường đem hạo thiên ba mươi sáu đỉnh cao thủ thành danh chọn cái khắp được gọi là hạo thiên tông tiểu ma nữ mà loại tình huống này ở nàng đột phá chân vũ cảnh sau trở nên càng tứ vô kỵ đạn chuyên chọn so với chính mình tu vi cường nội môn đệ tử khiêu chiến loại tình huống này ước chừng kéo dài một năm d ư ớ i toàn bộ hạo thiên tông cũng thiếu chút nữa bị nàng vén tới cuối cùng vẫn là thanh ngọc kiếm trụ tự mình mở miệng nàng mới ngừng xuống chính là nổi danh như vậy một cái phần tử hiếu chiến diệp dư sinh lại chưa nghe nói qua thật đặc biệt sao là thiên hạ kỳ văn nàng nổi danh như vậy sao diệp dư sinh sờ mũi một cái hắn cũng không cảm thấy tiểu nha đầu này nơi nào điên a nhìn còn thật xinh đẹp thật thanh tú lâm trưởng lão được rồi hắn không khỏi không thừa nhận chính mình lão có chút không đông hải những người trấn long lục thủy tuyền nhìn hắn cười nói đây chính là ngươi thiên vũ phong đệ tử thật là tốt bản lĩnh á ta nhớ được năm đó ngươi bị ta đánh vai răng đầy đất thời điểm các ngươi thiên vũ phong người cũng không lớn lối như vậy đông hải trấn long thiên vũ phong đệ tử giờ phút này có ai có thể biết bọn họ lúng túng lục thủy tuyền cái này bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại lại là từ ngoại môn tiến vào nội môn mà bọn họ những người này đây từ nhỏ đã bởi vì thiên phú xuất chúng trực tiếp được thu vào nội môn hoặc là nội môn cường giả hậu nhân từ nhỏ liền cuộc sống ở nội môn có thể chính là bọn hắn những thứ này có thiên nhiên ưu thế một đám người lại bị bọn họ xem thường ngoại môn đệ tử xa xa bỏ lại đằng sau mặt mũi này đánh đùng đùng văng a bầu không khí đột nhiên biến hóa đến mức dị thường lúng túng cũng không ai biết nên làm sao mở miệng chương chín mươi chụp lôi hộ chuyên nghiệp nếu như nói đông hải trấn long danh tự này là bởi vì thiên phú mà xuất danh kia lục thủy tuyền chính là bằng vào thực lực từng quyền đánh ra huy danh bọn họ đến nay đều nhớ năm đó cái đầu kia đỉnh hai cái vướng mắc nắm chặt tiểu cô đ ư ơ n g là như thế nào điên quần g liên tục chiến đấu ở các chiến trường ba mươi sáu đỉnh tất cả mọi người đều biết vướng mắc nắm chặt chính là lục thủy tuyền dấu hiệu bất quá bởi vì lục thủy tuyền mỗi lần chiến đấu cũng không ai dám đến gần cho nên đại đa số người cũng không biết nàng cụ thể dáng dấp ra sao chỉ nhớ rõ là một cái đầu đỉnh hai cái vướng mắc nắm chặt tiểu người điên chính là như vậy nguyên nhân lần này mới không người nhận được lục thủy tuyển cho dù là có người nhận ra cũng không dám nói điều này cũng không có thể trách bọn họ mắt vụ về thật sự là bọn họ căn sẽ không nghĩ tới một lần cứu người nhân tiện tìm tòi bí cảnh hành động lại đồng thời đưa tới thiên vũ phong cùng thanh ngọc phong hai cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật lần này tất cả mọi người đều không dám tùy tiện mở miệng trong lúc nhất thời tình cảnh an đ ắ c có chút lung túng ho khan một cái nhưng bọn họ lung túng cũng không có nghĩa là diệp dư sinh cũng sẽ lung túng hắn là người nào một cái sống hai đời lăn lộn không keo kiệt làm sao có thể sẽ bị chút chuyện này hủ được l i ê n thanh ngọc kiếm chủ cũng không chấn áp được nhân vật lục thủy tuyển cùng đông hải c h ấ n long thiếu chút nữa một chút như vậy ta nói các vị các ngươi như vậy kéo dài thời gian được không các ngươi các phong còn có đệ tử bao vây trong bí cảnh đâu rồi không suy nghĩ thế nào đi cứu người còn có tâm tư ở chỗ này khoe khoang ai danh tiếng lớn hơn có ý tứ sao mọi người một bừa cào tử đánh ngược được đủ xuất sắc rõ ràng là ngươi đang kéo dài thời gian thật sao người ta tể trưởng l a o nói một chút cho ngươi dẫn đường ngươi liền không vui nếu như ngươi ngoan dẫn đường có thể gây ra nhiều chuyện như vậy tất cả mọi người mê ly bỏ rơi nổi coi như còn đặc biệt sao bỏ rơi như vậy chính nghĩa lâm nhiên liền hơi quá đáng ngay cả lâm trưởng lão cũng cảm giác có chút trên mặt vô quang không biết nên nói cái gì cho phải hừ tề trưởng lão lạnh rên một tiếng vào hát ma lĩnh được rồi ta dẫn đường lần này diệp dư sinh nhưng là chuyên cần r ấ t thi điên thi điên chạy đến phía trước dẫn đường đi hừ coi như ngươi thức t h ở i phiền giang cái này chân chó mãi mãi cũng là người thứ nhất nhanh nhẹn nhất định là biết đông hải sư h i n h tên mới không dám được nước trên cảm dài một nốt rổi lý long mở miệng nói hắn lời này không chỉ có chê ba i diệp dư sinh còn nhân tiện chụp nhớ đông hải trấn long định bợ có thể nói là nhất cử lưỡng tiện a bên cạnh phiền giang có chút không vui hàng này lại dám đoạt chính mình danh tiếng tức chết cá nhân diệp dư sinh cũng không ở ý kéo lâm trưởng lão liền hướng mặt trước đi ngươi làm gì vậy kéo ta lâm trưởng lão tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt ta tu vi yếu nhất bên cạnh có cái trong lòng cao thủ thực tế vạn nhất ta mang sai đường đây diệp dư sinh mặt không đỏ tim không đập nói tu vi yếu từ trong miệng hắn nói ra không chỉ có không mất thể diện ngược lại còn rất tự hào lâm trưởng lão cũng phục nếu như không phải là phi ngư kiếm chủ t r ư ớ c khi đi cố ý tìm hắn giao phó mấy câu hắn hiện tại cũng có loại vung tay đi xung động lộc cộc đi một trận dày đặc chạy chậm tiếng vang lên lục thủy tuyển tiến tới diệp dư sinh bên kia ngươi làm gì vậy thiện tay đẩy ra một k h ô n g cây diệp dư sinh mặt đ ầ y chê lục thủy tuyển cười ha h a hãy cùng không thấy hắn chê như thế ngươi tu vi yếu ta tới bảo vệ ngươi n h a không cần có lâm trưởng lão bảo vệ ta đã đủ không được hắn có yếu còn phải ta lục thủy tuyển nghiêm túc nói、ba. lâm trưởng lão xoay người liền s ầ m mặt lại lui về phía s a u đ i đặc biệt sao với ai h a i đây đường đường một cái ngoại môn t r ư ở n g lão lại bị đệ tử cho chê ngươi xem hắn chủ động lui về phía s a u đ i liền chứng minh hắn thừa nhận mình không bằng ta lục thủy tuyền nháy con mắt nói nao đường cũng là đủ có thể lâm trưởng lão mặt đen hơn hôm nay thật là bất hạnh một ngày diệp dư sinh đầu nghiêm túc nhìn một chút lâm t r ư ở n g lão sau đó gật đầu một cái ừ hắn quả thật t h ậ t yếu vậy thì do ngươi tới bảo vệ ta đi lâm trưởng lão thể hắn đợi này đều không người khác như vậy chê qua đoàn người đi ở tối tăm h á c ma lĩnh bên trong cho dù là ban ngày h á c ma lĩnh ánh sáng cũng so với bên ngoài thẩm thượng rất nhiều hơn nữa càng đi vào trong càng thẩm chít chít chi đột nhiên một trận để cho người tê cả ra đầu chít chít âm thanh cũng dưới chân chuyển tới ngay sau đó từng con từng con cũng có thể so với trưởng thành đầu đại chuột nhỏ từ dưới đất trôi ra keng lạnh giá giọng nói điện tử đột nhiên trong đầu n h ớ tới phệ thạch thử hoàng phẩm nhị cấp y ê u thú l ấ y khoáng thạch làm thức ăn sao nha có lao thử diệp dư sinh chính nghiêm túc nghe hệ thống liên quan tới p ệ thạch t ử giới thiệu đâu rồi một trận trói hai thét trói h a i đột nhiên trong đầu n h ớ tới những người khác cũng còn không có thế nào đâu rồi lục thủy tuyền lại thứ nhất g i í t gào lên veo một tiếng nhảy đến diệp dư sinh trên người diệp dư sinh hắn đều mê dám hỏi ngài đây rốt cuộc coi là cái gì cao thủ ạ liền lao thử đều sợ thật là bằng bạch làm n ụ c cao thủ hai chữ này không tin ngươi xem ta cũng không sợ vừa nói hắn bên lui về phía sau nhìn trốn vào giữa đám người ngươi không sợ ngươi tránh cái gì lục thủy tuyền nằm út sấp trên lưng hắn khinh thường nói một người đàn ông lại cũng sợ lao t ử mất mặt hơn đây cũng chính là diệp dư sinh không phải là lục thủy tuyển trong bụng hồi trùng không biết nàng đang suy nghĩ gì nếu là hắn biết lục thủy tuyển ý tưởng nhất định sẽ khinh thường rên một tiếng có đám này đả thủ ở đại ca còn dùng xuất thủ không sai đám người này trong mắt hắn chính là đả thủ hơn nữa còn là một đám dùng tốt phi thường đả thủ cơ hội tốt như vậy nếu là hắn không lợi dụng một chút thật là có lỗi với chính mình p h ệ thạch thử tu vi cũng không mạnh bọn họ chính là số lượng tương đối nhiều mà thôi ngắn ngủi một hồi p h ệ thạch thử liền lưu lại gần trăm cái thi thể chạy chối chết bên cạnh diệp dư sinh vui xấu nhìn hệ thống thuộc tính trên nền đi từ từ tăng lên hv hv 39. h v 27. hv 49. n phệ thạch thử tu vi quá yếu hệ thống cấp đ o ạ t tới hv không có một là vượt qua m ộ ư ơ i nhiều nhất liền đến 49. c ó thể coi là như thế diệp dư sinh cũng vui vẻ không cần hắn xuất thủ liền có thể hấp thu khí huyết thật là thoải mái không nên không nên gom ít thành n h i ề u mà chân con mũi cũng là n h ụ ca bất quá nho nhỏ này phệ thạch thử cũng không phải là hắn hắn khẩu vị cũng không nhỏ như vậy nắm giữ hệ thống diệp dư sinh nhất định chính là t r ụ c lôi hộ chuyên nghiệp nơi nào có yêu thú hắn sớm đã sớm biết mới vừa cùng p h ệ thạch thử c á c h ra không tới năm phút chiến đấu lần nữa bùng nổ lần này tao nộ g một đám quả đấm lớn nhỏ chi chu hv 32, hai hv n ă hv 65. rời đi chi chu căn cứ không tới mười phút chiến đấu lại một lần nữa bùng nổ lần này bọn họ tao nộ g là một đám yêu hầu yêu hầu sau là ba đầu kiếm xỉ h ổ kiếm xỉ h ổ sau là một cái thối thể lục trọng mãng xả đoạn đường này diệp dư sinh cái này chụp lôi hộ chuyên nghiệp Là nơi nào nơi ngắn ngắn không nên không nên. chương ó yêu t ú đi h nào. chín c mươi m ộ t ai lều vải cùng nhau đi tới xuất thủ đối phó yêu thú đều là thiên vũ phong cùng thanh ngọc phong kia sáu gã thối thể cựu trọng đệ tử bọn họ bây giờ tu vi đều đã đạt tới thối thể cảnh giới hạn giá trị chỉ cần một bước ngoặt có thể đột phá đạt đến đến cảnh giới đại viên mãn lần này dẫn bọn hắn đi tới hát ma lĩnh rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là dẫn bọn hắn tìm đột phá cơ hội cho nên bọn họ không đ ộ n g thủ ai đ ộ n g thủ thối thể cảnh đột phá có thể dùng linh dược cường đại dược lực tới trung kích có lẽ thối thể cảnh cựu trọng đạt tới thối thể cảnh giới đại viên mãn linh dược cũng chỉ có thể lên tác dụng phụ trợ trọng yếu nhất hay lại là một cơ hội hoặc là mỗi một khắc đốn ngộ có vài người cả đời cũng không cách nào đột phá chân vũ cảnh chính là không có tìm được thích hợp cơ hội hoặc là ngộ tính chưa đủ không cách nào bước ra mấu chốt một bước kia đạt tới thối thể cảnh cảnh giới viên mãn mà ở thối thể cảnh một khi đạt đến, đến cảnh giới đại viên mãn tiến vào chân vũ cảnh chính là vắn đã đóng thuyền truyện bởi vì nơi này là hát ma lính nguyên nhân gặp phải yêu thú quả thực không thể bình thường hơn được cũng không người sẽ hướng những phương hướng khác suy nghĩ lại không người sẽ nghĩ tới đây hoàn toàn là diệp dư sinh một tay bày ra hạ tại sao đến hát ma lính thái độ liền có thể đối mặt thiên vũ phong đệ tử trâm trọc cũng không đ ố i đi không phải là làm mắt trước một màn này sao khi bọn hắn đến hát ma lính vòng trong bên bờ thời điểm s ắ c trời rốt cuộc ngầm hạ cho dù bọn họ có năm tên chân vũ cảnh cường giả c h ấ n giữ cũng không người nói lên ở bàn đêm tiến vào bên trong đây mặc dù chân vũ cảnh cường giả cho bọn hắn đủ lòng tin nhưng tương tự tu vi càng mạnh càng nguy hiểm lời đồn đãi cũng không phải không có lửa làm sao có khói trần vũ cảnh tồn tại để cho bọn họ biến hóa càng cẩn thận kỹ càng hát ma lĩnh ban đêm quá đen dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung cũng một chút không quá phận cũng còn khá bọn họ cũng không là người bình thường có thể làm được đơn giản nhìn ban đêm hoặc là hơi chút thả ra một ít khí huyết đều có thể ngắn ngủi mang đến một chút ánh sáng ở tất cả mọi người đều cẩn thận tìm hốc cây to lớn tàng cây ẩn thân thời điểm diệp dư sinh lại bắt đầu loay hoay cái kia đỉnh lều vải ta đề nghị ngươi chính là tìm chỗ an toàn đi lâm trưởng lao ở bên cạnh nhắc nhở không việc gì con đường này ta t h ủ sẽ không xảy ra vấn đề diệp dư sinh tự tin đương nhiên là xuất xứ từ nghịch thiên hệ thống chỉ cần có bất kỳ yêu thú gì đến gần hệ thống cũng sẽ phát hiện đầu tiên thời gian đủ hắn thu hồi lều vải chạy trốn lâm trưởng lao thấy hắn tự tin như vậy cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên ngược lại hắn thấy cho dù có nguy hiểm hắn cũng có thể làm được đảm bảo không bệnh nhẹ không có tiến vào hát ma lĩnh vòng t r ò n g chân vũ cảnh liền có thể ở chỗ này đi ngang có thể vừa lúc đó lục thủy tuyền lại tiếp cận qua người muốn làm gì diệp dư sinh mặt đầy phòng bị nhìn nàng ta đi bộ đi nhiều chân đau lục thủy tuyền nước mắt lã cha nói chân đau diệp dư sinh khẽ to mày luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào có thể lại không nói ra được vậy ngươi tìm ta có biện pháp gì lúc nói chuyện diệp dư sinh động t á c trên tay sẽ không dừng lại rốt cuộc đem lều vải chi tốt v ẹ o nhưng vào lúc này lục thủy tuyền thân thể đột nhiên t r ú n xuống trực tiếp chui vào trong lều xoạt một tiếng từ bên trong đem lều vải hệ chết t diệp dư sinh đau răng thời điểm rốt cuộc nhớ tới là lạ ở chỗ nào ngươi đặc biệt sao một cái chân vũ cảnh tu vi c ư ờ n giả g đi bộ lại có thể chân đau chuyện này đặt kia cũng không nói được chứ l i ê n bọn họ những thứ này thối thể cảnh tu vi vũ giả cũng không có cảm giác đến chân đau ngài đi trước đau thượng quá đáng không lục thủy tuyển gây nên không chỉ có đem diệp dư sinh liên quan ngu dốt những người khác cũng đều ngu dốt sững sờ nửa ngày không biết nên nói cái gì mà nhìn thấy một màn này phượng trưởng lão mặt cũng khí xanh trận mắt nhìn thông mắt đỏ nhìn chằm chằm diệp dư sinh mang theo sát khí mãnh liệt ta đi đây là muốn làm gì diệp dư sinh dọa cho g i ậ mình chân vũ cảnh hắn bây giờ có thể không thể chơi vào phượng trưởng lão ngài làm gì dùng loại ánh mắt này xem ta ta thật giống như không đắc tội qua ngươi đi lúc nói chuyện hắn đã tiến tới lâm trưởng lão bên cạnh cho cười nơi này liền lâm trưởng lão một cái phi ngư phòng không đầu nhập vào lâm trưởng lão đầu phụ hay bất quá lâm trưởng lão lại cười nhìn diệp dư sinh cười nói tiểu diệp tử diễm phúc không tạc kia ngươi nói gì thế diệp dư sinh không phản ứng qua ha người ta cũng chui vào ngươi lều b ả i cái này cùng chui chăn có cái gì khác nhau lâm trưởng lão nụ cười phải nhiều thô bị có nhiều thô bị tiểu diệp tử ngươi nếu có thể đem lục thủy tuyền lừa gạt đến phi ngư phòng vậy nhưng g ư n chính là phi ngư phong đệ nhất công thần đường viên kéo đi diệp dư sinh trận mắt một cái này cũng kia với kia nha lâm trưởng lão lời nói bị phượng trưởng lão nghe được lại thấy nàng cười lạnh nói lâm trưởng lão có phải hay không nghĩ tưởng hơi nhiều lục nhi tâm tư đơn thuần lại không có gì lịch duyệt xã hội lần này cách làm mặc dù hơi có chút không ổn thỏa nhưng chúng ta vũ giả từ trước đến giờ không câu n ệ tiểu tiết làm sao có thể lấy thế tục ánh mắt để đối đãi hh ắ c ắ c lâm trưởng lão cũng không tức giận n ư ờ i hh liền nhảy lên tàng cây ngồi ở nhất căn hơi to trên cành cây lui về phía sau nhìn một cái lâm vào trạng thái giả vờ ngủ lâm trưởng lao trốn một chút diệp dư sinh lại một thân một mình chịu đựng phượng trưởng lao kia giết người như vậy ánh mắt ho khan một cái cái đó ta đi tìm một chút tuổi khô tiếng nói vừa dứt diệp dư sinh liền hốt hoảng né ra cho cười lúc này hắn nào dám xúc phượng trưởng lao chân mày muốn chết sao hắn dĩ nhiên sẽ không đi xa nhưng mà ở c h u n g quanh lượn quanh một vòng liền trong thời gian này đều không rời đi lâm trưởng lao tầm mắt lần nữa tới sau u oán liếc mắt nhìn lều vải cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này đồng thời trong lòng âm thầm thể, sau này tuyệt sẽ không lại để cho lục thủy tuyển có cơ hội để lợi dụng được một đêm này hát ma lĩnh dị thường bình an liền tiếng thú gạo cũng không có diệp dư sinh cũng liền tựa vào lâm trưởng l ã o bên cạnh nấu một đêm khi mặt trời lần nữa mọc lên từ phương đông thời điểm diệp dư sinh mở mắt giấc ngủ này cái này khó chịu a mỏi eo đau lưng không có suy nghĩ nhiều hắn liền từ trên cây nhảy xuống ồ ta lều vải đây diệp dư sinh tìm lửa này lều vải chả thế nào mất tích đây lâm trưởng lão người thấy ta lều vải sao bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể hỏi đã sớm đứng lên lâm trưởng lão dạ lâm trưởng lao hướng đang ngồi ở trên nhánh cây nhìn chiêu dương lục thủy tuyển nỗ b i ể u m ô i ý tứ lại rõ ràng bất quá diệp dư sinh song lần này không chỉ đau răng ngay cả tim cũng đặc biệt sao bắt đầu đau tối ngày hôm qua hắn còn đang suy nghĩ sau này tuyệt đối không cho lục thủy tuyển chiếm đoạt lều vải cơ hội bây giờ được hắn nguyện vọng trở thành sự thật sau đó lều vải cũng bị người tịch thu phượng t r ư ở n g lão ngài sẽ không quản quản sao diệp dư sinh nhìn phượng t r ư ở n g lão mặt đầy hô á n quản cái gì phượng trường lão là đoán biết giả bộ hồ đồ ta lều vải a cái gì lều vải chính là cái đó dùng yêu thú da lông làm lều vải a diệp dư sinh vẻ mặt thành thật nói há ngươi là nói lục nhi đính trướng đồng a nàng thu hồi diệp dư sinh hắn cảm giác mình hẳn là nghe lầm sau đó lại hỏi một lần không sai là lục nhi đính trướng đồng a phượng trưởng lão cũng nghiêm túc lặp lại một lần diệp dư sinh thật đặc biệt sao ngày cậu thanh ngọc phong sợ không phải một đám cường đạo đi lục thủy tuyền là tướng c ư ớ c mà phượng trưởng lão tuyệt đối là cầu đầu quân sư chương chín mươi hai quyết định đi thật tốt đỉnh đầu lều vải cứ như vậy bị người cưỡng ép chiếm đoạt đấu các nguyên nhưu diệp dư sinh trung quy có biện pháp an ổ i mình nếu lều vải không vậy thì cầm khác đồ vật để đổi đi sau nửa giờ ông nong nong phô thiên cái địa sát nhân phong tựa như quá cảnh hoàng trùng mỗi một con cũng to cỡ nắm tay tiểu vỗ cánh tiếng giống như c u ồ n g phong nổi lên a o dường như muốn đâm thủng người mà nghĩ n rút lui tề trưởng lao sắc mặt ngưng trọng sát nhân phong cảnh giới mặc dù không cao lắm nhưng đuôi trên kim còn hiện lên trí mạng kịch đ ộ n g chỉ cần bị sát nhân phong đuôi châm đâm chúng cho dù là chân vũ cảnh cường giả cũng không dám chống cự không kịp phượng trường lao sát mặt giống vậy vô cùng nghiêm trọng nghiêm nghị q u á t lên chuẩn bị chiến đấu vê anh phô thiên cái địa sát nhân phong rốt cuộc hạ xuống đem thiên mạc che kín lần này tất cả mọi người đều không cách nào thoát khỏi may mắn bao gồm diệp dư sinh đều phải muốn gia nhập chiến đấu cồn bạo khí huyết như quần quận đợt sóng mới một nở rộ liền lật một mảng lớn sát nhân phong thi thể lã t r ã mà rơi phảng phất cuộc kế tiếp thi mưa trong những người này trừ diệp dư sinh trở ra tất cả mọi người tu vi đều phải vượt qua sát nhân phong không chỉ một bậc hoàn toàn có nghiền ép tư thái n a m tên chân vũ cảnh cường đại liền càng không cần phải nói chân khí như thất luyện mãnh liệt càn quét mà ra không biết bao nhiêu sát nhân phong tan c ả n h mây khói liền thi thể cũng không có để lại đứng đằng sau ta lâm trưởng lão bên ngoài thân hiện lên một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng đem diệp dư sinh bao phủ ở bên trong ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết phòng ngự chỉ cần có sát nhân phong đụng phải vòng sáng sẽ gặp trong nháy mắt biến mất diệp dư sinh vừa mới cổ đáng lên khí huyết trong nháy mắt thu trong cơ thể đã có người hỗ trợ cũng không cần hắn xuất thủ mà ở trong những người này để cho người khiếp sợ chính là đông hải chấn long cùng lục thủy tuyển hai người đông hải chấn long ở d ầ m d ạ p chẳng chỉ sát nhân phong trung bình bước về phía trước giống như tàn bộ hắn mỗi một bước hạ xuống dưới chân sẽ gặp rung ra một đoàn rõ ràng sóng gợn tầng kia tầng sóng gợn phảng phất nắm giữ hủy thiên diện địa lực lượng mỗi lần hướng xung quanh q h u ế t tán t r u n g quanh cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ một mảng lớn mà lục thủy tuyển cùng đông hải chấn long nhưng là hai thái cực nếu như đem đông hải chấn long tỷ dụ thành như vậy lục thủy tuyển chính là đậu lúc này lục thủy tuyển phảng phất hóa thành một con mẫu bạo long tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn được tàn ánh, ở p h nàng g phong lại đang điên cùng giải、tán. Người chỗ có nhân không nhìn lầm, chính đi lại điên qua, sát tán. lầm, l ở giải t á n n à một đấm đôi quả đấm nhỏ phương n nắm giữ chấn động g giữ phất lực l ợ n lần đập ra cũng sẽ đem hư không nện xuống. xuống hướng ngoài không nhiêu nhân phong. Nàng g giết mỗi đem lom lom chỗ biết diệt đập phía p ra ra bao dọc sẽ sát theo, hư h ư Kêu vào thức chiến đấu quá nóng nảy để cho sát nhân phong đều bắt đầu bởi vì sợ hãi mà quay ngược lại tất cả mọi người đều đang xuất thủ chỉ có diệp dư sinh ở lâm trường lao dưới sự bảo vệ không cần động nhưng hắn cũng bề bộn nhiều việc có được hay không HP 54, HP hp 59. s á t nhân phong tu vi so với trước kia phệ thạch thử mạnh hơn rất nhiều hơn nữa số lượng rất nhiều nhìn một cái phô thiên cái điện bất quá lần này cũng làm diệp dư sinh cho thoải mái xấu cũng liền tiến khắc thời gian mà thôi hệ thống thuộc tính trên nền hp cũng đã đột phá 10.000 đại quan có thể cũng không lâu lắm s á t nhân phong liền bắt đầu lui điên b ù n g giết người nữa phong cũng là một cái tập bẫy không thể nào toàn bộ tiêu hao ở chỗ này mà trọng yếu nhất s á t nhân phong lâu như vậy lại còn không có thương tổn được một người bọn họ mặc dù không có trí tuệ lại có cầu sinh có thể cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sẽ lui sát nhân phong tới cũng nhanh thối lui cũng nhanh trong chớp mắt liền như thủy triều thối lui để lại đ ầ y mặt đất thi thể mà hạo thiên tông mọi người hơi chút nghỉ ngơi c h ố c lát liền lần nữa lên đường ở h á c ma lĩnh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gặp đến bất kỳ yêu thú gì cũng sẽ không khiến người ngợi o ý nhưng khi sau nửa giờ bọn họ lại gặp phải một đám yêu lang thời điểm tất cả mọi người đều không nói gì tiểu diệp tử ngươi có phải hay không cố ý đem chúng ta hướng yêu thú trong ổ dân ả lục thủy tuyên trận mắt nhìn một đôi khả ái mắt to hầu nghi đánh giá diệp dư sinh đùa gì thế diệp dư sinh mặt không đỏ tim không đập giải thích đây là đi bí cảnh gần đây đường đi hơn nữa những thứ này yêu thú đều không phải là rất mạnh đây là đi bí cảnh tối ưu lựa chọn kỹ càng sao mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi loại này giải thích ngược lại còn nói qua đi chiến đấu lần nữa bùng nổ nhưng lúc này đây chạy trốn thì không phải là yêu thú mà là bọn hắn nhóm người này hạo thiên tông thiên tri tiêu tử yêu lang hát ma lính không tốt nhất chọc ở c h u n g yêu thú một trong mà trước mắt đám này yêu trong l a n g tộc phần lớn đều là cấp sáu cấp bảy yêu thú phải biết yêu thú thân thể cực kỳ cường hãn n g ạ n h thực lực so với đồng cấp vũ giả cao hơn một cấp độ không thể bình thường hơn được h ú n g chi những thứ này yêu lang bên trong còn x ạ m tạm cấp tám cấp chín nhân vật cường hãn mà để cho bọn họ không thể không rút lui là bọn họ từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy lang vương cuối cùng làm diệp dư sinh đưa bọn họ mang tới một nơi liền một chút tạp âm thanh cũng không có chỗ lúc này mới hất ra yêu lang đây là địa phương nào chính đi về phía trước đông hải trấn long đột nhiên ngưng âm thanh mở miệng cái gì địa phương nào diệp dư sinh cố làm nghi ngờ có cái gì không đúng đông hải trấn long cảm giác bén nhẹ dị thường nơi này lại không có một tí thanh âm thậm chí ngay cả vật còn sống cũng không có tiểu diệp tử lục thủy tuyên đứng ở diệp dư sinh bên cạnh nàng cũng s ắ c mặt ngưng trọng mở miệng hỏi ngươi có phải hay không biết nơi này có cái gì ta cũng ngửi được nguy hiểm mùi vị đây diệp dư sinh hắn dĩ nhiên biết nơi này là địa phương nào lần trước hắn còn tới qua đây kia như núi cao bóng người ở trong đầu hắn từ đầu đến cuối không có tiêu tan qua những người khác cũng nhìn diệp dư sinh nghĩ tưởng từ trong miệng hắn lấy được câu trả lời được rồi diệp dư sinh không giấu dếm nữa nơi này là một con yêu thú cường đại lãnh địa cái gì mọi người cả kinh ngoại tàu ngươi bà bà ngươi hại chúng ta phiền giang con n g ư ơ i đều đỏ d ơ lên quả đấm liền hướng diệp dư sinh mặt đập tới mà đối với một mặt này thiên vũ phong lại không người xuất thủ ngăn trở ngay cả t ề trưởng lão cũng không có mở miệng sắc mặt hắn cũng mang theo rõ ràng tức giận h i ệ n nhiên hắn cũng cảm thấy diệp dư sinh là đang ở hại bọn họ dừng tay thời khắc mấu chốt đông hải trấn long âm thanh â m vang lên đông hải trấn long lời nói thiên vũ phong có thể nói là không có bất kỳ người nào dám vi phạm ngay cả tể trưởng lão cũng không dám chớ nói chi là phiền giang Ừ. lúc này lục thủy tuyển tiếng hừ lạnh vang lên nói với phiền giang ngươi phải cảm tạ đông hải trấn long là hắn lời nói giữ được ngươi một cánh tay phiền giang cả kinh đáy lòng đột nhiên có chút sợ hắn có thể không cảm thấy lục thủy tuyển lời này đang nói đùa lại thấy đông hải trấn long nhìn diệp dư sinh nói ta nghĩ ngươi nên cho mọi người cái giải thích tất cả mọi người ánh mắt cũng theo đông hải trấn long lời nói rơi vào diệp dư sinh trên người ta giải thích chính là thà chết ở yêu lang trong tay không bằng b ắ t một cái hơn nữa chỉ phải xuyên qua nơi này chính là bí cảnh vị trí bây giờ t i ể u xem các ngươi lựa chọn các ngươi là muốn từ bên ngoài yêu chiều bên trong sông r a hay là từ nơi này đi Chương 93, bí cảnh cửa vào. Nghe xong Diệp Dư sinh lời nói, tất cả chính trước có cho cướp cũng thạch cũng ch Nghe sinh sinh thừa nhận, mình những mình khí huyết ý tưởng, hơn nữa cũng biến thành hành động, đưa bọn họ dẫn tới phệ thạch thử, sát nhân phong lãnh Nhưng hiện, hoàn hắn họ nhất thời, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Diệp Dư người Dư người tưởng, đưa đưa xong nói, yên lặng. này nữa biến động, bọn dẫn lang toàn bọn mang nạn, muốn giúp bí địa. ra lựa vào. là Mà là là đoạt xuất Diệp Diệp dự lời mọi tới lại liệu. tới sát tất tị tuy đều để đây yêu ý ý rõ ràng tận mắt thấy con yêu thú kia hệ thống lại chưa nói cho hắn biết yêu thú tên là khoảng cách quá xa sao có khả năng này nhưng cũng không dám khẳng định lần này nếu lại đi tới nơi này hắn đ ảo là hy vọng những người khác lựa chọn từ đi nơi này sẽ đi gặp con yêu thú kia chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm con yêu thú kia trên người có chính mình một ít cơ duyên ngay tại diệp dư sinh lâm vào trầm tư thời điểm mấy vị chân vũ cảnh cường giả lại vây c h u n g chỗ thương lượng lên cuối cùng thương lượng kết quả lại đúng như diệp dư sinh thật sự mong đợi như vậy bọn họ nhất trí quyết định từ nơi này đi xuyên qua phụ trách dẫn đường vẫn là diệp dư sinh hắn một thân một mình đi t u ố t ở đằng trước mặc dù mọi người tinh thần căng thẳng vô cùng thậm chí tùy thời chuẩn bị đại chiến nhưng vẫn không có bất kỳ phát sinh ngoài ý m ớ n thẳng đến bọn họ lần nữa nghe được văn trùng thanh â m mọi người mới phản ứng qua ngôi lai、like, trong lúc vô tình bọn họ đã đi ra đầu kia thần bí yêu thú l ã n h địa nhưng kỳ quái là bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có đ ư n g phải đầu kia để cho đông hải t r ấ n long cùng lục thủy tuyển đều cảm thấy nguy hiểm yêu thú diệp dư sinh có chút mất mát luôn cảm giác mất đi thứ gì một nhóm mười sáu người lại đi về phía trước một hồi một mảnh không có một tia sinh khí hoang vu chi địa vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ trước mắt phương biên ngàn mét địa giới lại thốn thảo bất sinh đến diệp dư sinh vừa nhìn thấy vùng đất chết này trên mặt liền lộ ra nụ cười dựa theo trần thanh thiền cho nàng tin tức xuyên qua đầu kia giống như núi yêu thú lãnh địa sau liền sẽ thấy một mảnh khô héo không có bất kỳ cây cối hoang vu chi địa mà ở trong đó cùng trần thanh t i ề n miêu tả cơ hồ không có bất kỳ xuất nhập nào đến、liền、nơi này sao nghe vậy trên mặt mọi người đồng thời hiện lên vui mừng con đường đi tới này mặc dù cũng trải qua một chút nguy hiểm nhưng kết quả cuối cùng như n g là được bọn họ lại không có tổn thất một người liền đến đất không thể không nói bọn họ vận khí quả thực quá tốt phải biết nơi này đã thuộc về hắc ma linh vòng tròn coi như gặp phải cái dạng gì nguy hiểm cũng chẳng có gì lạ thật chẳng lẽ như diệp dư sinh lời muốn nói như vậy là hắn mang theo nhóm người mình đi một cái tương đối an toàn đường có thể ngay sau đó bọn họ liền mê man bởi vì nơi này thấy thế nào cũng không giống có bí cảnh cảm gia ca ngươi không phải là đang gạt chúng ta chớ nơi này nào có cái gì bí cảnh thiên vũ phong phiền giang lại bắt đầu nghi ngờ diệp dư sinh diệp dư sinh thật là phiền chết người này mỗi lần cũng thứ nhất đụng tới với chính mình đối n ị c h ha ha diệp dư sinh lạnh lùng p h ụ c đạo dám hỏi ngài gặp qua bí cảnh cũng dáng dấp ra sao phiền giang hắn mặt lúc ấy liền xanh hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác những lời này bí cảnh đó là có thể tùy tiện đụng phải sao hắn mặc dù thân là nội môn đệ tử nhưng là chỉ là nghe nói qua mà thôi về phần gặp qua đừng làm rộn hắn còn không có tư cách này mỗi một bí cảnh đều là bất đồng đông hải trấn long đột nhiên mở miệng ta đã thấy hai cái bí cảnh cơ hồ không có cái gì điểm giống nhau đông hải trấn long vừa dứt lời lục thủy tuyền trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu tình ta biết ngươi biến mất năm năm này đi nơi nào lục thủy tuyền tiếp tục nói theo ta được biết thiên vũ phong nắm trong tay hai nơi bí cảnh ngươi năm năm qua ngươi sẽ không một mực ở trong bí cảnh tu luyện chứ đông hải trấn long không phản bác liền đại biểu ngầm thừa nhận hắn mấy năm nay cũng đúng là ở bí cảnh bên trong tu luyện không cần gì cả dấu dếm đông hải trấn long không để ý đến lục thủy tuyển tiếp tục nói ta kinh lịch kia hai nơi bí cảnh chỗ thứ nhất cửa vào chỉ là một khối bình thường t h ạ c h đầu chỉ cần đưa tay đặt ở trên đá người cũng sẽ bị hút vào bí cảnh mà thứ nhì nơi là một cánh trong nước mở ra môn nơi này mặc dù coi như hoang vu nhưng cũng không đại biểu nơi này không có bí cảnh phân tán tìm một chút đi hẳn sẽ có phát hiện đông hải trấn long lời nói rất có đạo lý bí cảnh nếu như tùy tiện là có thể bị phát hiện lời nói cũng sẽ không để cho người đổ xô vào tất cả mọi người tách ra bắt đầu ở mảnh này hoang vu trên đất nghiêm túc tìm kiếm lên diệp dư sinh cũng không có nhàn rỗi hắn lần này sở di sẽ chạy tới chính là muốn tìm sở bánh như là đã tới chỗ hắn liền nhất định sẽ ra bản thân một phần lực phương viên ngàn mét địa phương nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ hơn mười người lục loại rất dễ dàng rất nhanh mọi người liền đem mảnh này hoang vu chi địa lục soát một lần kết quả cuối cùng liền là tất cả mọi người đều lắc đầu biểu thị cũng không có tìm được bí cảnh cửa vào lại lục soát một lần nhớ không nên bỏ qua bất kỳ xó xình nào đông hải trấn long mở miệng lần nữa trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ nóng này mọi người hai mắt nhìn nhau một cái sau lần nữa bắt đầu lục soát nhưng diệp dư sinh lại đứng không n ú c đ í c h hắn ở ức trần thanh t i ề n tự đ ủ nói chuyện lúc đó bọn họ bước vào hoang vu thổ địa không bao lâu một trận gió thổi tới sau đó cảnh tượng trước mắt thì trở nên liền xuất hiện ở bí cảnh bên trong là phong sao diệp dư sinh nghĩ đến khả năng này có thể phong không phải là người muốn cho nó xuất hiện nó sẽ xuất hiện yêu cầu các loại đợi phong trong quá trình diệp dư sinh cũng đi theo mọi người lục soát một lần kết quả vẫn là không có bất kỳ thu hoạch đến cùng chuyện gì lần này liền đ ông hải trấn long đều bắt đầu hoài nghi nơi này là có phải có bí cảnh mới vừa rồi bọn họ lục soát vô cùng cẩn thận tuyệt đối không có đổ vào địa phương nhưng là bí cảnh lại vẫn chưa từng xuất hiện hô đột nhiên một trận thanh cơn gió đột ngột suy tới diệp dư sinh ánh mắt sáng lên cái gì tới bên cạnh hắn lâm trưởng l á o nghi ngờ phong phong đến lay động mọi người háo quần nhẹ nhàng xẹ qua bởi vì có do nguyên nhân diệp dư sinh theo bản năng nháy mắt xuống ánh mắt nhưng ngay khi hắn trước mắt trong nháy mắt trước mắt lại phảng phất có một bức tranh trợt lóe lên ừ diệp dư sinh tuyệt sẽ không cho là mới vừa rồi một màn là h ảo giác nếu bức tranh đó là đang ở hắn nhắm mắt trong nháy mắt xuất hiện vậy có phải hay không liền chứng minh tiến vào bí cảnh yêu cầu nhắm mắt lại nghĩ đến liền làm diệp dư sinh lúc này nhắm mắt lại chờ đợi ước chừng quá khứ mười giây đồng hồ hắn mở mắt lần nữa có thể cảnh tượng hay lại là mắt tiền trắng cảnh hoang vu c h i địa không có một con đường sống không đúng trước mắt chưa từng xuất hiện bức tranh đó đến cùng thiếu thứ gì hắn đại não vào giờ khắp này chuyển động đến t ự c hạn đúng phong diệp dư sinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu tình ở những người khác còn đang nghi ngờ không hiểu thời điểm diệp dư sinh đột nhiên mở miệng nói các vị ta nghĩ ta tìm tới bí cảnh cửa vào thích chỉ bằng ngươi phiền giang suy cười một tiếng tấm kêu kinh tởm s á t mặt để cho diệp dư sinh hận không được đi lên tắt một cái chúng ta nhiều người như vậy cũng không tìm tới bí cảnh cửa vào chỉ bằng một mình ngươi phế vật cũng dám nói mạnh miệng đúng vậy không biết m ù i vị thiên vũ phong đám người này coi như là cùng diệp dư sinh giang ư ợ n g chỉ cần hắn vừa nói châm chọc sẽ liên tiếp chuyển chương chín mươi b ố bí cảnh huyết hải đối với thiên vũ phong đệ t ử d ễ cận diệp dư sinh cười lạnh nói nếu như ta thật tìm tới tiến vào bí cảnh cửa vào mang bọn ngươi tiến vào bí cảnh các ngươi phải làm như thế nào hắn không hỏi ngược lại cũng còn khá một phản hỏi ai cũng không nói lời nào nơi này không có một kẻ n g u ai biết trần thanh thiền với hắn nói cái gì vậy vạn nhất người ta đã sớm biết bí cảnh cửa vào ở nơi này đ à o hỗ trợ của bọn hắn ngày đây một đám t u n g hóa diệp dư sinh đĩu môi một cái hắn giơ ngón tay lên ở vừa mới d ễ cận hắn trên mặt mấy người theo thứ tự điểm qua không nên dùng các ngươi nhỏ m ọ lòng dạ thời khắc mấu chốt phượng trưởng lão mở miệng diệp dư sinh người đã biết như thế nào tiến vào bí cảnh liền nói cho chúng ta biết đi không muốn bởi vì một ít khỏe miệng trễ mãi cứu người thời gian nếu phượng trưởng lão đều lên tiếng diệp dư sinh cũng sẽ không cùng những tiểu nhân này so đo bây giờ chúng ta cần phải làm gì phượng t r ư ở n g lão hỏi chờ chờ cái gì mọi người nghi ngờ chờ phong mọi người chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu liền lần nữa thổi tới một trận gió nhẹ hô gió thổi tới không nhanh không chậm như thanh phong quất vào mặt mang đến một chút hơi lạnh nhắm mắt lại diệp dư sinh âm thanh âm vang lên tất cả mọi người đều đồng thời nhắm mắt lại ở trong nháy mắt này mỗi người trước mắt đều hiện lên ra một bức tranh nhưng mà trước mắt mọi người xuất hiện bức họa có tương đồng có sự khác biệt hô thanh phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh làm phong lúc rời đi sau khi nhắm mắt lại diệp dư sinh đột nhiên cảm giác một cổ nóng bỏng khí tức đập vào mặt m à b á mở ra đóng chặt con ngươi mắt tiền tràng cảnh đã đại biến t r ư ớ c hoang vu chi địa sớm đã tan biến không còn dấu tích xuất hiện ở trước mắt là một cái biển máu mà diệp dư sinh cùng hai người khác đứng ở trung ương biển máu ở dưới chân bọn họ là một viên to lớn liên hoa chở ba người trôi lơ lửng ở huyết hải trên mặt biển đây là địa phương nào phiền giang ánh mắt nghiêm trọng không sai cùng với diệp dư sinh hai người khác một người trong đó chính là thiên vũ phong phiền giang một người khác là một gã nữ đệ tử đến từ thanh ngọc phong tên gọi mục linh diệp dư sinh không có đắp phiền giang lời nói mà là sắc mặt ngưng trọng quét nhìn trước mắt huyết hải trước mắt huyết hải đúng là hắn nhắm mắt lúc xuất hiện bức họa kia c u ố n lên cảnh tượng về phần những người khác đi chỗ nào hắn cũng không biết có lẽ là bởi vì trước mắt xuất hiện bức họa bất đồng xuất hiện đến bất đồng địa phương lúc này hắn không có tâm tư suy nghĩ người khác trọng điểm là muốn ứng đối trước mắt tình trạng huyết hải làm cho người ta cảm giác sâu sắc nhất phát hiện là nhiệt phản p h ấ t huyết hải giữa dòng chảy không phải là máu mà là nham n tương Nha. ngay h a n tại diệp dư sinh đánh giá chung quanh có nguy hiểm hay không lúc bên cạnh đột nhiên chuyển tới một đạo kinh hỷ tiếng kề ê thế nào diệp dư sinh cùng phiền giang đồng thời đầu các ngươi mau nhìn dưới chân mục linh chỉ dưới chân to lớn liên hoa mặt đầy khiếp sợ keng đang lúc này lạnh giá giọng nói điện tử đột nhiên ở diệp dư sinh trong đầu vang lên hoàng phẩm thượng cấp linh d ư ợ c huyết hải minh hoa kịch độc an canh ba toi mạng đáng tiếc nghe hệ thống đánh giá diệp dư sinh táp đi táp đi miệng Hoa này là mặc dù v ậ theo k c đ phiền giang diệp dư sinh thức sự quá không biết gì thậm chí ngay cả huyết hải liên hoa cũng không biết đây là huyết hải liên hoa mục linh ở bên cạnh giải đáp diệp dư sinh nghi ngờ mấy ngày qua diệp dư sinh cùng thanh ngọc phong mọi người trung đụng được coi như không tệ nàng cũng không muốn nhìn thấy diệp dư sinh quá mức làm khó huyết hải liên hoa như thế nào cùng hệ thống nói tên không giống nhau hệ thống là chắc chắn sẽ không bị lỗi một điểm này diệp dư sinh vạn phần tin chắc kia bị lỗi cũng chỉ có thể là phiền giang hắn lầm đem huyết hải minh hoa nhận thức thành huyết hải liên hoa mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng hiệu quả nhưng là hai thái cực huyết hải minh hoa có k ị c h độc canh ba là có thể giết một mạng người chân vũ cảnh bên dưới cơ vô dải mà huyết hải liên hoa lại có thể trợ g ú t phá kính người vững chắc thân thể gia tăng tiến vào c h â n vũ cảnh tỷ lệ phiền giang ánh mắt tràn đầy tham lam đưa tay liền muốn đem huyết hải minh hoa thu hồi dừng tay diệp dư sinh mở miệng ngăn cản nói ừ phiền giang con ngươi đông lại một cái lạnh lùng nhìn diệp dư sinh thế nào ngươi còn muốn chia một c h é n canh ngươi có thực lực đó sao phiền giang ngươi có ý gì mục linh đối với phiền giang lời nói hơi có bất mãn mục linh phiền giang cười lạnh không chỉ là hắn liền ngươi cũng bao gồm ở bên trong huyết hải liên hoa là ta phiền giang cái ly này cành các ngươi không được chia không trách phiền giang tự tin như vậy h ắ n tu vi nhưng là thối thể đại viên mãn hp cao đạt một trăm hai mươi ngàn tiến vào chân vũ cảnh nhưng mà vấn đề thời gian có thể mục linh tu vi nhưng ở thối thể cựu trọng đình phong nắm giữ chín hơn vạn điểm khí huyết mặc dù bọn họ hp t r ê n lệch không là rất lớn có thể thực lực nhưng là t r ê n lệch khá xa một ngày không đạt đến đến đại viên mãn liền phải làm cho tốt bị coi rẻ chuẩn bị về phân diệp dư sinh trên người bây giờ khí huyết còn chỉ có đáng thương ba hơn vạn điểm so sánh với bọn họ phát hiện thực sự quá to lớn người muốn nuốt một mình mục linh liễu mi đào thụ là thì như thế nào muốn ngăn cả ta hai người các ngươi ai không phục có thể thử một chút thử một chút liền thử một chút thật coi ta mục linh sợ ngươi sao mục linh lạnh rên một tiếng liền muốn lấy ra vũ khí c h ờ một chút thời khắc mấu chốt diệp dư sinh kéo mục linh cánh tay ánh mắt lại đặt ở phiền giang trên người hắn vẻ mặt nghiêm túc nói vật này chúng ta cũng không muốn chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút chúng ta bây giờ là dựa vào đoá liên hoa mới trôi lơ lửng ở huyết hải thượng nếu như ngươi đem liên hoa lấy đi sợ là chúng ta ba cái đều phải rơi vào huyết hải vậy thì như thế nào phiền giang vẫn còn đang cười lạnh chính là huyết hải có thể ngăn được hắn ta nghĩ rằng ở không xác định chúng ta là hay không nắm giữ hành o đ ộ huyết hải thực lực trước hay lại là không nên khinh cử vọng động tốt diệp dư sinh bình nói ta nếu cố ý như thế đây phiền giang như c ũ vô cùng tự mình không chịu tiếp nhận người khác ý kiến nhất lại là cựu nhân ý kiến kia cũng không có biện pháp ngược lại chết cũng là cũng chết ai cũng chạy không thoát đi diệp dư sinh đĩu m ô i một cái nói nhưng là có một chút xin ngươi nghiêm túc đối đãi ngươi ở bên ngoài có lẽ có thể hành đ ộ so với trước mắt huyết hải còn phải bằng đại giang hà nhưng ngươi đừng quên nơi này là bí cảnh phiền giang nghe diệp dư sinh vừa nói như thế phiền giang cũng cảm giác có chút đạo lý bí cảnh hắn cũng là lần đầu tiên đến rất nhiều chuyện đều là không biết hay lại là ổn điểm tốt hơn bất quá trong lòng hắn vẫn tin tưởng mình có thể hoành độ huyết hải mặc dù có nguy hiểm hắn cũng có thể ứng phó nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến chương chín mươi năm lại cho ta một thanh vũ khí mục linh trên tay một cái vòng tay không biết sao đoạn bá một tiếng rơi vào trong huyết hải cái vòng tay này đối với mục linh rất trọng yếu chỉ lát nữa là phải rơi vào trong huyết hải hốt hoảng bên dưới đưa tay thì đi bắt trong n h y mắt nàng liền đem nửa người lộ ra huyết hải minh hoa nhưng vào lúc này diệp dư sinh lại bắt lại nàng dùng sức đưa nàng túm ba vòng tay rơi vào trong huyết hải ngươi làm gì mục linh bộ mặt tức giận mắng ngươi có biết hay không cái vòng tay này đối với ta trọng yếu bao nhiêu trọng yếu đi nữa cũng không có ngươi mạng trọng yếu diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng cái gì mục linh không biết hừ lại thấy phiền giang ở một bên cười lạnh nói hù do ai đó chẳng lẽ huyết h ả i thật đúng là có thể cần người tê phiền giang lời còn chưa dứt gục h ố t ngụm khí lạnh hắn ánh mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c cũng không có chìm tới đáy mà là trôi lơ lửng ở huyết hải vào tay liên lúc này vòng tay đã chỉ còn to bằng móng tay cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài phả ra khói xanh mục linh sắc mặt hơi trắng bệnh âm thầm sợ mới vừa rồi nếu như không phải là diệp dư sinh đột nhiên kéo nàng tay nàng đã đưa vào trong huyết hải hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi cảm ơn mục linh nuốt nước miếng một cái xuất phát từ nội tâm đối với diệp dư sinh đạo một tiếng tạng không việc gì diệp dư sinh cũng không thèm để ý nặng là hay không nói cảm ơn hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm huyết hải huyết hải nắm giữ cực mạnh h ủ thực chi lực phiền giang vẻ mặt nghiêm túc mở miệng còn cần ngươi nói khi ta hai mù nhỉ diệp dư sinh trợn mắt một cái bây giờ ngươi còn có thu hay không huyết hải minh liên hoa hắn thiếu chút nữa lỡ lời đem huyết hải minh hoa nói ra liền vội vàng đổi lời nói đối với phiền giang thứ người như vậy diệp dư sinh có thể không tâm tình đi theo hắn giải thích huyết hải minh tình hình ra hoa tỉnh lại nói hắn coi như nói phiền giang có thể tin sao không đúng hắn còn sẽ cho là mình đang đánh liên hoa chủ ý đây tha yêu cháy bỏng d á n người ta m ư g lạnh còn không bằng không nói dĩ nhiên muốn thu đối với diệp dư sinh c h â m trọc phiền giang ra mặt liền màu sắc đều không biến hóa đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn lại lạnh lùng nói bất quá không phải là bây giờ chờ chúng ta đến huyết bên bờ biển lại nói bởi vì này liên hoa là trôi lơ lửng ở huyết hải thượng chỉ phải nghĩ biện pháp luôn có thể đem liên hoa đẩy tới bên bờ biện pháp là người nghĩ ra được muốn tự cứu thì nhất định phải, phải nghĩ biện pháp diệp dư sinh suy nghĩ hết tốc lực chuyển động đang muốn dùng biện pháp gì thúc đẩy liên hoa đến bên bờ nhưng vào lúc này phiền giang một câu nói để cho cả người hàn Cũng phương ngươi d ũ n g binh khí làm t ư ờ n g hoa đem liên hoa đi bên bờ phiền giang binh mặt hất hàm sai khi nói diệp dư sinh thiếu chút nữa thì cười hàng này đến cùng nơi nào đến lớn như vậy tự tin lại há mồm liền ra mệnh làm mình còn không mau động thủ muốn chết phải không thấy diệp dư sinh không n ú c đ í c h phiền giang hướng bước tới trước một bước cường đại khí huyết lực trào ra bên trong thân thể ép hướng diệp dư sinh phiền giang ngươi quá đáng mục linh có chút không nhìn nổi n g ư ơ i im miệng nếu không ta bây giờ liền đem n g ư ơ i ném xuống phiền giang giống như một chó điên ai chen miệng cắn ai mục linh sắc mặt chấp nhận mới vừa rồi nàng thấy tận mắt huyết hải h ủ thực chi lực hiện tại kinh phiền giang hủ dọa một cái như vậy lúc ấy liền không dám nói lời nào đối với diệp dư sinh lộ ra một cái tràn đầy áy náy cười khổ còn không mau đi phiền giang con ngươi chừng một cái đảo hơi có m ấ y phần lòng dạ ác độc cảm giác ở tông môn trưởng lão không có ở đây chỉ có ba người bọn họ dưới tình huống phiền giang hoàn toàn bại lộ cao cao tại thượng tự cho mình siêu phàm tư thái diệp dư sinh tự b u ồ n b ự c đồng dạng là nam nhân tại sao phải ta đi ngươi lại không thể cũng động động tay hai người đồng thời hoa hẳn nhanh hơn chứ ý ngươi là để cho ta hoa phiền giang chỉ lỗ mũi mình ánh mắt tuy nghiêm ngươi chắc chắn chứ ta chắc chắn a diệp dư sinh lúc nói chuyện thân thể lại ngồi ở liên hoa thượng dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt mang theo một chút hơi lạnh liên hoa huyết hải rõ ràng phát ra như vậy nóng bỏng khí tức lại huyết hải minh hoa lại chạm tay lạnh như băng coi đời này vạn vật thật đúng là kỳ lạ phiền giang con ngươi lạnh giá con ngươi cũng sắp lật tới thiên thượng bây giờ cho ngươi lựa chọn đi hai cái một để cho ta phế ngươi đưa ngươi ném vào trong huyết hải hai ngươi ho khan một cái chúng ta đồng thời đem huyết hải liên hoa vạch đến bên bờ vậy ngươi cho là lựa chọn cái nào tốt hơn sao diệp dư sinh cười híp mắt nhìn hắn bàn tay đụng chạm liên hoa bên bờ đã bị hắn xé ra một lỗ hổng ngươi trước lấy tay ra n g ư ơ i muốn chết k h á t hại ta phiền giang hù dọa mặt cũng bạch đừng xem liên hoa rất lớn nhưng cũng không nhịn được bởi vì hư mất ta phiền giang cũng ngu dốt đối mặt như vậy thiên tài địa bảo không là tất cả mọi người đều hẳn vô cùng quý trọng ạ ai sẽ cam lòng hư hại có thể diệp dư sinh cứ làm như vậy hơn nữa làm không có bất kỳ gánh nặng diệp dư sinh vẫn cười hít mắt tay cũng không có lấy ra nói ngươi còn chưa nói ngươi lựa chọn cái nào đây phiền giang ta lựa chọn loại thứ hai phiền giang cuối cùng không có dũng khí nói ra lựa chọn thứ nhất ngươi xem cái này không liền đúng không diệp dư sinh cười nói hừ phiền giang nhẹ dên một tiếng cũng không dám nói nhiều cái gì đúng ngươi nên có rất nhiều binh khí chứ ta không binh khí a mượn một cái dùng một chút diệp dư sinh đột nhiên nói phiền giang dù là không cam tâm nữa hắn cũng không dám vào lúc này cùng diệp dư sinh làm ngược lại hắn còn có đại hảo nhân sinh không có hưởng thụ đ â u rồi cũng không muốn cùng một cái phế vật đồng quy vũ thận cho ngươi bất đắc dĩ phiền giang từ trong túi c ả n khôn lấy ra một cái thanh cương kiếm ném cho diệp dư sinh tạ thuật tay nhận lấy phiền giang quăng ra vũ khí ở trong tay á n n chừng hắn rõ ràng có thể cảm giác được kiếm này so với ngoại môn thanh cương kiếm không biết mạnh bao nhiêu đến đây đi đồng thời đi diệp dư sinh chào hỏi phiền giang ngồi sồn người xuống cẩn thận từng ly từng tí vẽ lên mới vừa hoa hai cái hắn lại nghĩ tới cái gì nói với phiền liên giang đúng có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút ngàn vạn lần không nên suy nghĩ đánh lên ta ngươi nếu là dám làm như vậy cho dù chết ta cũng có năng lực đem liên hoa hủy diệt đến lúc đó ngươi cũng phải phụng bồi ta cùng chết yên tâm ta còn không như vậy bị ủi phiền giang sậm mặt lại nói trong lòng của hắn ngược lại có ý nghĩ này nhưng lại bị diệp dư sinh một câu nói cho lấp kín mục sư tỷ diệp dư sinh lại nhìn mục linh dặn d o sư tỷ ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm hắn hàng này nhân phẩm không được một khi hắn dám đánh lên ta ngươi liền xuất kỷ bất y đưa hắn cũng đánh hạ huyết hải mục linh dùng sức gật đầu một cái mới vừa rồi phiền giang còn mở miệng uy hiếp nàng đâu rồi phải biết nữ nhân mới là thủ giai nhất sinh vật nghe hai người đối thoại phiền giang mặt đều đen có thể nên làm việc đều đã làm hiện tại đang giải thích cũng vô dụng huyết h ả i ăn mòn năng lực cực mạnh hơn nữa còn có rất mạnh dính chặt lực một cái thượng hạng thanh cương kiếm cho dù là toàn lực hoa động cũng chỉ có thể dùng một phút cũng sẽ bị hoàn toàn ăn mòn không chút tắc chết phiền giang chỉ có thể lần lượt lấy ra binh khí ném cho diệp dư sinh mỗi hư hại một thanh vũ khí phiền giang cũng sẽ đau lòng khỏe miệng co giật dưới tình huống này hắn chỉ có thể toàn lực h o a động liên hoa tranh thủ sớm một chút đến bên bờ